chương một trăm mười ba chắc chắn hợp tác chương một trăm mười ba chắc chắn hợp tác công năng đặc dị làm đông phương lan từ dịch tinh thần trong miệng nghe được cái từ này thời điểm vẻ mặt trở nên r u n g một cái lập tức tò mò hỏi chẳng lẽ ngươi có công năng đặc dị dịch tinh thần sở dĩ thoái thác như vậy lời giải thích là bởi vì hắn cũng không thể đối với đúng đông phương lan nói ra quốc vương không gian bí mật cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một cái đáng tin nhiều chút có thể lấp liếm cho qua đích mật cớ ta quả thật biết một ít công năng đặc dị cái này là bí mật của ta nó có thể trợ giút ta cảm giác tinh thạch này có hay không chứa năng lượng cũng chính vì vậy thấy a mới có t ể vì đông phương lan đích vẻ mặt dịch tinh thần cũng ý thức được giải thích của mình tựa hồ không đứng vững khiến cho hắn này trong lúc nhất thời còn thật không biết nên giải thích thế nào đông p ư ơ n g lan thấy vậy lập tức cười ha ha tựa hồ dịch tinh thần đích phản ứng là chính giữa nàng mong muốn một dạng sáng sủa nàng tại chỗ liền bạch trần dịch tinh thần ngươi chính là đừng mong muốn g ư ờ ta thật sự cho rằng ta là tiểu cô nương mười mấy tuổi hả như vậy dính dấp mượn cớ liền đặt đi sang một bên đi khối này tinh thạch rất đặc biệt coi như không có công năng đặc dị người thời gian dài trạm cũng có thể cảm giác được trong đó dị thường chỉ bất quá ta tạm thời không thể chắc chắn loại này cảm giác không giống nhau đối với thân thể con người có hay không chỗ hại mà thôi nghe được đông phương lan đem lời nói thẳng như vậy bạch dịch tinh thần k h o miệng dương lên lộ ra gương mặt nụ cười cũng lời tiếp tục một cái chính mình không có biện pháp tiếp t đối phương cũng đã nhìn thấu đích nói dối đông phương lan tranh thủ cho kịp thời cơ tiếp tục nói với dịch tinh thần ừ ta xem chúng ta hay lại là hợp tác đi sau này nếu như lấy được thành quả nghiên cứu ta sẽ cho ngươi một phần bất quá điều kiện là tinh thạch không nữa thuộc về một mình ngươi mà là chúng ta s o n g phương tổng cộng có nói đến đây đông phương giản ý dừng một chút nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo nếu như ngươi có thể đủ lại cung cấp một khối khác tinh thạch ta vẫn có thể bỏ vốn năm trăm ngàn mua ta đồng ý dịch tinh thần đáp chúc chúng ta hợp tác k h o á trá nghe được dịch tinh thần rốt cuộc b u ô n g lòng ý đông phương lan lập tức nắm chặt cơ hội cười một tiếng thành đ ị n h c ụ dịch tinh thần cười một tiếng đem cái hộp giao cho đông phương lan nói nếu chúng ta là quan hệ hợp tác ngươi có thể hay không nói cho ta biết khối này tinh thạch có cái gì giá trị nghiên cứu đông phương lan suy nghĩ một chút gật đầu cười nói nói cho ngươi biết cũng không sao khối này tinh thạch chỗ dùng lớn nhất là đang ở nhiên liệu phương diện tác dụng thật ra thì ta rất muốn biết năng lượng to lớn như vậy là thế nào rót vào tinh thạch dĩ nhiên ta càng muốn tìm được chứng minh chính là những năng lượng này kết quả có thể hay không dựa theo ý nguyện của chúng ta lấy đủ loại đặc định phương thức thả ra ngoài có lẽ đến lúc đó chúng ta có thể căn cứ thành quả nghiên cứu chế tạo ra siêu cấp tin những thứ này siêu cấp tin có thể ứng dụng với hàng thiên khí hoặc là biển sâu người máy thám hiểm nghiên cứu nếu như nghiên cứu có thể đạt được đáng vui kết quả lời nói chúng ta nói không chừng còn có thể chế tạo siêu cường điện tử quả bom nói đến với chính mình chuyên nghiệp tương quan sự tình đông vương lan nói rõ ràng mạch lạc thao thao bất tuyệt một hồi lâu có lẽ là từ dịch tinh thần trên mặt nhìn thấu một tia thần sắc khác thường đông vương lan mới ý thức tới chính mình thật giống như kéo qua xa liền cười ha, ha. thật ra thì những thứ này tạm thời đều là của ta tưởng tượng đều là tùy tiện nói một thuyết phục bất quá cho dù là thả vào một cái nhỏ rụt tràng nếu như một cái gia đình nắm giữ như vậy một khối năng lượng kết tình h ả chẳng phải là một năm nửa năm cũng không cần đóng tiền điện đại hình phát điện nhiệt điện đứng có thể đóng cửa nếu như vậy tự nhiên có thể rất lớn phúc độ đất xúc giảm nhân loại sinh hoạt dùng điện sinh ra ô nhiễm người thiết nghĩ một hồi nếu như những thứ này có thể thực hiện chúng ta là không phải là cũng có thể kiếm tiền không ít người nghĩ quá xa hơn nữa ta cảm thấy dù là nguồn năng lượng mới là biết bao bảo vệ môi trường thành bổn là biết bao giá rẻ Quốc c gia ũ điện điện. vì vậy đông phương lan không keo kiệt hay nói không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kiến thức dĩ nhiên những thứ này cũng quá xa chức có thành quả nghiên cứu rồi hay nói còn nữa tinh thạch tài liệu tự hồ cũng không phức tạp nhưng là bên trong có chút kỳ dị vật chất thành phần ta trước mắt còn không có cách nào nghiên cứu ra được cho nên trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm tới đồ thay thế chúng ta trước mắt có điều kiện đối với sự phân tích này tới nói là không đủ nếu như ngươi có thể đủ cung cấp nhiều tinh thần hơn có lẽ nghiên cứu của chúng ta tiến triển cũng có thể tăng nhanh rất nhiều dịch tinh thần nghe vậy không khỏi có chút không nhịn được nghĩ bật cười trong đầu nghĩ đông vương lan thật đúng là một cái không xem thường bông tha nữ hải thời thời khắc khắc đều nhớ nói phục dịch tinh thần lấy thêm một ít năng lượng kết tinh đi ra này c ủ sự dẻo dai thật đúng là không thể khinh thường chỉ bất quá d ị c tinh thần không phải người ngu hắn tin tưởng hắn lấy thêm ra một khối năng lượng kết tinh mang cho hắn chính là vô cùng phiền thoái cái này chỉ sợ ta thật không cách nào thỏa mãn ta chỉ có như vậy một khối năng lượng kết tinh ngươi cũng phải cẩn thận giữ gìn kia không nên vứt bỏ dịch tinh thần chỉ trong hộp năng lượng kết tinh nói đồng phương lan nghe vậy cũng sẽ không tiếp tục dây dưa đưa tay nhận lấy cái hộp lại đem cái hộp bỏ vào trong túi công văn nói được bất quá ta có chuyện nói trước thí nghiệm là có nguy hiểm ta chỉ có thể bảo đảm ta sẽ quý trọng nó vậy bây giờ trước như vậy đi nếu như có chuyện gì khác ta sẽ liên lạc lại ngươi nàng dứt lời hướng phục vụ viên mấy tay chuẩn bị tính tiền rời đi hôm nay ngươi đến chẳng lẽ liền chỉ là vì cho ta mấy tờ này giấy thấy đông vương lan đứng dậy chuẩn bị rời đi dịch tinh thần không khỏi có chút ngạc nhiên lập tức mở miệng hỏi mấy tờ giấy này còn chưa đủ sao trở về từ từ xem bên trong có cặn kẽ phân tử bản vẽ cấu trúc còn có thành phần phân tích có chữ viết nói rõ cũng có hình lập thể nói, rõ. Nếu như ngươi xem không hiểu mà nói có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn một chút đông vương lan cười nói dịch tinh thần cũng không tiện trí hoãn đông vương lan sau đó cũng liền rời đi phòng ăn chỉ để lại d ị tinh thần năm báo cáo lại nhìn một lần Đông chương Lan rời một trăm mười bốn quan tâm chương một trăm mười bốn quan tâm lý phong vẫn muốn đem mình ưu việt một mặt ở đông phương lan trước mặt của biểu hiện ra hơn nữa nặng ở biểu hiện hắn phi phạm buôn bán năng lực cho nên hắn đối với đúng tuy nói lý phong biết đông phương lan chưa chắc là coi trọng dịch tinh thần nhưng là hắn chính là đối với đúng dịch tinh thần thấy ngứa mắt hơn nữa lần nữa nhìn thấy đông phương lan cùng dịch tinh thần gặp mặt lý phong lại cũng không nhẫn mại được lý phong đem hắn đích tiếp thân trợ lý kêu đi vào nói ta nghĩ muốn giao hấn một người ngươi có ý định gì này danh thiếp thân trợ lý là lý gia đào tạo ra được phụ ta riêng cho nên lý phong có một ít không nghĩ chính mình ra mặt sự tình có thể giao cho trợ lý đi làm trợ lý nghe lý phong mà nói cung kính hỏi nhị thiếu ra muốn hắn như thế nào đây hôm nay là xã hội pháp chế lý phong còn không đến mức thương tánh mạng người nhưng là giàu sang con em tiêu tiền dạy dỗ một chút người khác lại không phải là cái gì vấn đề coi như ra ánh sáng hắn cũng không cần gánh vác luật pháp trách nhiệm cho nên lý phong không có áp lực chút nào nói cắt đứt hắn một chân quẹt chân ta xem hắn thế nào đi tìm đồng vương lan phải tiếp thân trợ lý tê ư sau đó rời đi lý phong văn phòng dịch tinh thần ở thoải mái trong phòng ăn nhìn bên trong phòng ăn lục thành chỗ ngồi đều có khách hàng ở cùng ăn vui vẻ yên tâm gật đầu bây giờ thoải mái phòng ăn thực hành hội viên chế tăng cao thức ăn đích giá bán phòng ăn kiếm được tiền so với ban đầu đang học viện đường phố cửa tiệm kiếm được tiền còn nhiều hơn một chút đây chính là thành công chứng minh thoải mái phòng ăn ở quảng trường đường phố đứng vững bước chân dịch tinh thần ở thoải mái phòng ăn ăn một bữa bữa ăn tối cá biệt đồng hân chờ thoải mái phòng ăn nhân viên liền đi trở lại bên trong biện đại học công nghiệp còn chưa có trở lại trường học dịch tinh thần trải qua tu luyện sau khi cảm giác trở nên rất bén nhạy hắn nhận ra được một ít chỗ không đúng t í như có một chiếc xe hơi từ hắn rời đi thoải mái phòng ngắn lúc tại đối diện xuất hiện qua hắn đi tới học viện đường phố lại nhìn thấy tương tự xe hơi còn nữa hắn luôn cảm giác sau lưng có người ở theo dõi hắn nhưng là dịch tinh thần xoay người nhưng không nhìn thấy theo dõi người hiểu nghi dịch tinh thần mang theo nghi ngờ đi vào bên trong b i ể n đại học công nghiệp nửa tháng không trở về trường học dịch tinh thần không khỏi có chút cảm giác xa lạ bất quá hắn nào còn không đến mức quên đi nhà trọ phòng ngủ đường làm như thế nào đi dịch tinh thần trở lại nhà trọ cửa phòng ngủ có khóa bên trong không có ai bạn cùng phòng cũng không biết đi đâu vậy hắn mở cửa đi vào bên trong phòng dịch tinh thần thu thập một chút giường của mình run lên cho bụi mới cửa hàng trở về thời gian nửa tháng không lâu lắm giường hơi chút sửa sang một chút vẫn là có thể ngủ tiếp sửa soạn xong hết giường dịch tinh thần cũng không làm chuyện gì liền nằm ở phía trên chờ bạn cùng phòng trở lại qua mười mấy phút đơn nền chính trị nhân t ử cùng hàn thành tài đồng thời trở về tiểu tử ngươi cuối cùng trở lại đơn nền chính trị nhân từ nhìn thấy dịch tinh thần cười nói trở về ngươi nói phụ đạo viên muốn tìm ta dịch tinh thần hỏi ta vừa mới nhận được tin tức hắn tối nay sẽ tới tìm ngươi đơn nền chính trị nhân tử đáp ngôi sao có muốn uống chút hay không rượu ăn đậu phộng hàn thành tài trong tay xách một đại túi hấp mối đậu phộng hỏi hoa phụ đạo viên muốn đi qua có thể uống rượu sao dịch tinh thần kinh ngạc nói đều đã tan lớp một người một ít lo nghĩa tùy tiện uống một chút không có gì lớn hàn thành tài lơ đến nói đơn nền chính trị nhân tử cũng gật đầu một cái nói phụ đạo viên muốn bảy giờ rưỡi sau khi mới sẽ tới không cần lo lắng hắn đụng phải chúng ta đã lâu không gặp ngươi chúng ta cũng muốn cùng ngươi trò chuyện một chút dịch tinh thần hơi kinh ngạc nhưng không có cự tuyệt ờ ừ cho ta cũng tới một l ò n đ ị a nguyên lai、like、là hàn thành tài lo lắng dịch tinh thần có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không liền cùng đơn nền chính trị nhân từ cùng triệu hành thuyền t ư ơ n g lượng đại gia mọi người có muốn hay không hiểu một chút dịch tinh thần tình huống nếu như dịch tinh thần có khó khăn lời nói vậy thì giúp một tay dịch tinh thần đơn nền chính trị nhân từ đối với đúng dịch tinh thần hiểu tương đối nhiều hơn một chút hắn biết d ị c tinh thần sẽ không thiếu tiền nhưng là đối với đúng dịch tinh thần đích rời đi trường học dài hơn nửa tháng đích biểu hiện nếu không phải đơn nền chính trị nhân t ử ở trong điện thoại xác nhận dịch tinh thần không có xảy ra chuyện hắn khẳng định cũng sẽ lo lắng bây giờ đơn nền chính trị nhân t ử chủ yếu là tò mò tâm tính cũng muốn biết một chút dịch tinh thần nửa tháng đi đâu v ề phần triệu hành thuyền vừa vặn có chuyện chậm hơn một chút trở lại vì vậy còn lại đơn nền chính trị nhân t ử cùng hàn thành tài hai người bọn họ liền suy nghĩ vừa uống rượu vừa ăn đồ vật làm tốt bầu không khí cùng dịch tinh thần thật tốt trò chuyện một chút nhìn một chút bọn họ có cái gì có thể giút dịch tinh thần đích địa phương dịch tinh thần biết ý nghĩ của bọn họ không khỏi có chút làm rung động cảm ơn các ngươi ở trong đại học có thể đụng phải các ngươi là vận khí của ta nửa tháng không thấy ngươi rốt cuộc đi nơi nào đây hàn t h a n h tài hỏi ta là đi vùng khác làm ăn mua một ít hàng hóa dịch tinh thần đáp chúng ta là học sinh không phải là hẳn lấy học nghiệp làm trọng sao không thể để cho cha mẹ thất vọng hàn t h a n h tài khuyên cằn nói dịch tinh thần khẽ mỉm cười nói ta lên đại học liền thì không muốn để cho mẹ thất vọng lên đại học chính là hoàn thành tâm nguyện của nàng đã như vậy ngươi liền muốn đi học cho giỏi học kiến thức hàn t h a n h tài mới vừa lên đại học năm thứ nhất còn duy trì học sinh h à n học tập quyển sách kiến thức tâm tính h à n muốn dẫn dắt dịch tinh thần dốc lòng cầu học dịch tinh thần có chút bất đắc dĩ nói yên tâm ta sẽ không bỏ rơi học tập ngươi làm là làm ăn gì hàn t h a n h tài tiếp tục hỏi ta mở một nhà hàng dịch tinh thần một câu nói mang qua hàn t h a n h tài nghe vậy một hồi hắn ngược lại không nghĩ tới dịch tinh thần có một nhà mình phòng ăn châu như vậy hàn t h a n h tài kinh ngạc nói dịch tinh thần nhìn thấy hàn thành tài đích biểu tình uống một ngụm rượu yên tâm ta làm việc có của chính ta quy tắc sẽ không chán nóng lên đi làm một ít chuyện vọng hàn thành tài dừng một chút không biết nên nói cái gì manh uống một n g ụ m rượu nhìn về phía đơn nền chính trị nhân tử đơn nền chính trị nhân tử thấy vậy bất đắc dĩ nhùn nhùn vai thật ra thì ý nghĩ của hắn cùng hàn thành tài không giống nhau hắn chỉ là muốn hiểu dịch tinh thần có cái gì không khó khăn cần giúp đỡ gần đây nếu như có khó khăn gì liền nói chúng ta là một cái phòng ngủ h ư n h đệ có thể giúp chúng ta nhất định sẽ rút đơn nền chính trị nhân tử nói với dịch tinh thần cảm ơn ta không sao uống rượu dịch tinh thần cười nói dơ bia lenon đụng một cái hai người bọn họ đích rượu lon ba người uống một mụn rượu dịch tinh thần cười một tiếng tiếp tục nói các ngươi yên tâm ta không đụng phải khó khăn gì ta thật sự là vùng khác đi làm ăn đơn nền chính trị nhân từ cùng hàn thành tài thấy vậy không có nói gì nhiều ba người lại đã uống vài n g ụ rượu bầu không khí trục dần dần nhiệt liệt lên hoan n g ê n rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc mới nhất nhanh nhất nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở chương một trăm mười lăm lại một miệng lưỡi công kích thiên nhiên bảo thạch ba người uống một hồi dịch tinh thần hay lại là nhớ phụ đạo viên phải đến phòng ngủ tới chuyện lo lắng phụ đạo viên không biết lúc nào tới muốn xem thấy bọn họ ở trong phòng ngủ uống rượu phòng chừng lại được nói lên mấy câu cho nên đại khái đến lúc bảy giờ tối dịch tinh thần liền đề nghị t r ư ớ c kết thúc rượu cục cùng thu thập bình rượu nhưng là mặc dù dịch tinh thần đem đồ vật thu thập thỏa đáng hơn nữa cũng không lại đi những địa phương khác chỉ an tâm ở lại trong phòng ngủ chờ đến phụ đạo viên đến có thể phụ đạo viên hồ thạc cuối cùng lại không có giống như chuyện đầu tiên nói trước như vậy xuất hiện ngược lại thì cách vách phòng ngủ một vị ban cán bộ tới chuyển cáo dịch tinh thần hồ thạc có chuyện tạm thời không tới nếu hồ thạc không tới dịch tinh thần cũng coi là hiểu rõ một chuyện không lâu triệu hành thuyền cũng trở lại hắn mang đến một ít lánh bản thị châu bốn người tiếp tục uống rượu cho đến lên giường ngủ ngày thứ hai tỉnh lại dịch tinh thần ở các bạn cùng phong đích dưới sự thôi thúc đi theo đám bọn hắn cùng đi giờ học hương thịnh có lẽ là bởi vì quá lâu chưa từng xuất hiện ở trong lớp không chỉ là dịch tinh thần tự có nhiều chút cảm giác xa lạ ngay cả bạn học trong lớp thấy dịch tinh thần lúc không ít người đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc bất quá đại đa số người cũng mỉm cười cùng dịch tinh thần chào hỏi còn có chút người hỏi dịch tinh thần lúc nào lại chơi bóng rổ dịch tinh thần mỉm cười từng cái trả lời ở đại học kéo nửa tháng đích muốn học thật ra thì cũng không thể coi là cái gì đại học năm thứ nhất chương trình học vốn là không phải là rất khẩn、trương. dịch tinh thần bằng vào hơn người trí nhớ liền đem kéo xuống kiến thức điểm toàn bộ nhớ trong thời gian ngắn đem phần lớn m u ố n học từng cái bù lại ngay cả tục thượng một buổi sáng đích chương trình học sau dịch tinh thần liền phát hiện một cái hiện tượng thật ra thì hắn chủ nhiệm khóa giảng sư tựa hồ cũng không để bụng hắn có lên hay không giờ học không đúng khi đi học thiếu mấy cái như vậy đồng học hắn cũng không nhất định muốn biết nếu là như vậy kia phụ đạo viên sở dĩ tìm dịch tinh thần là rất có thể là một người bạn học đặc biệt hướng phụ đạo viên báo cáo hắn thời gian rất lâu không có đi học hơn nữa dịch tinh thần xuất hiện lần nữa ở trong lớp phụ đạo viên hồ thạc b ê n kia cũng chưa có lại muốn tới cùng h ắ n ước nói ý nếu sự tình đã giải quyết dịch tinh thần cũng liền thở phào một cái càng không biết tự, tự tìm ự t phiền phước có thể tựa như tiếp tục chuyện của mình bởi chưa ăn cơm dịch tinh thần cho hương thịnh hoa mua bán quản lý lâm vi gọi một cú điện thoại nói cho nàng biết hắn sẽ buổi chiều đi hương thịnh hoa mua bán nhìn một chút công ty tình trạng gần đây lần này từ đông cách nước trở lại hương thịnh hoa thương một dạng giống như lần trước như thế lại tiến vào một nhóm thiên nhiên bảo thạch dịch tinh thần đi hương thịnh hoa công ty mậu dịch thật ra thì cũng là dự định thuận tiện ở dưới lầu đích tám phút châu báu bán ra những thứ này bảo thạch, lại gom góp một khoản tiền. nếu như lần này mua bán bảo thạch cũng thuận lợi là có thể có một khoản khả quan thu vào dịch tinh thần kế hoạch sử dụng cái khoản tiền này tiếp tục gia tăng ở nước hoa mua cường độ số một mua cơ sở vật liệu xây cất vận chuyển tới hương thịnh hoa quốc gia cố thành tường xây cất nhà phòng bị thú triệu thứ hai mua càng nhiều càng chuyên nghiệp vũ khí để cao hương thịnh nước hoa võ trang sức chiến đấu thứ ba hương thịnh hoa thương đoàn mua bán hàng hóa còn phải tiếp tục mua xây dựng hơn nữa bảo vệ ổn định mua bán con đường chứ những thứ này ra chiến lược mua ra d ị c tinh thần còn cần để cho h ư n g thịnh hoa mua bán mua số lớn đồ dùng hàng ngày để cao h ư n g thịnh hoa q u ố c dân chất lượng sinh hoạt chu tràn đầy lầu cùng với tám phúc châu đ á o đoàn đội ở dịch tinh thần tay ở bên trong lấy được những thứ kia đỉnh cấp thiên nhiên bảo thạch sau lập tức chiêng chống d ù m beng đất tiến hành một vòng mới tinh phẩm bán trải qua hai tuần lễ đích bày ra sản xuất hàng hóa cùng t u y ề n truyền phổ biến rộng rãi tám phúc châu đ á o rốt cuộc thuận lợi hướng thị trường đ ẩ y ra một nhóm thiên nhiên bảo thạch hàng loạt đồ trang sức tám phúc châu đau không chỉ có nhanh chóng giải trừ buôn bán nguy cơ ở bên ngoài không có chút nào phát hiện dưới tình huống vượt qua lần này chật vật thời kỳ bảo vệ tám phúc châu đau danh tiếng hơn nữa lần nữa thu được một cái khác cơ hội phát triển lại lần nữa ở đồng hành cùng trên thị trường đưa tới độ cao chú ý thấy tám phúc châu đáo lần nữa khôi phục sinh cơ chu tràn đầy lầu cũng khôi phục động lực lập tức dùng quen có đích buôn bán thủ đoạn liên tiếp đối với đúng tám phúc châu đáo tiến hành liên tiếp đích buôn bán vận hành một mặt hắn chủ động chặt đức nhị cấp thành phố châu đáo phân điếm như vậy có thể xúc giảm công ty vận doanh ra vốn để tiết kiệm khiến cho vốn lưu động lần nữa tụ tập mặt khác lại phái ra công ty một nhóm cực kỳ có kinh nghiệm thành thật đáng tin nhất đích châu đáo chuyên gia đi các nơi trên thế giới đích bảo thạch sản địa nghĩ đủ phương cách mua bảo thạch nguyên thạch làm hết sức khai thác mới bảo thạch n g u ồ n đây là khai nguyên chu tràn đầy lầu là một kinh nghiệm già dặn người làm ăn trải qua hắn một phen điều chỉnh công ty tư bản cuối cùng thuận lợi chọn c h ì n h đây là một trận để cho chu tràn đầy lầu chọn đời khó quên khắc phục khó khăn một cách tự nhiên chu tràn đầy lầu đối với đúng dịch tinh thần đích ấn tượng là cực kỳ sâu sắc cũng càng muốn biết dịch tinh thần trong tay hay không còn có tương tự đỉnh cấp thiên nhiên bảo thạch nếu như dịch tinh thần còn có thiên nhiên bảo thạch chu tràn đầy lầu tự nhiên hy vọng có thể lần nữa cùng hắn tiến hành giao dịch, sau đó, 8 phút châu đáng h rãi h tiếc động, để phát n hàng đoàn khách i đ à này g tiếc, dịch tinh thần lại phán g phất trong một đêm biến mất một dạng không chỉ không có lại gọi điện thoại tới hơn nữa coi như chu tràn đầy lầu muốn muốn gọi điện thoại thông báo dịch tinh thần tới tham gia thiên nhiên bảo thạch biểu diễn biết đều không cách nào liên lạc với hắn Đang lúc bị đ á là là nhưng là chu tràn đầy lầu nghĩ lại có thể bắt được hắn số điện thoại di động riêng người hoặc là là nhà của mình người hoặc là cũng có thể là một ít chính mình lâu không liên lạc bằng hữu cuối cùng chu tràn đầy lầu vẫn là quyết định tiếp tục liên lạc xin chào xin hỏi là chu tràn đầy lầu tiên sinh sao đầu điện thoại k i a quả thật truyền tới một giống như đã từng quen biết thanh âm chẳng qua là chu tràn đầy lầu sao nghe một chút vẫn là không có lập tức nhận ra là ai ta là chu tràn đầy lầu xin hỏi ngươi là ai chu tràn đầy lầu hỏi dịch tinh thần lần trước bán cho ngươi thiên nhiên châu b á o người nguyên lai chính là dịch tinh thần đích điện thoại gọi đến nghe nói như vậy chu tràn đầy lầu kinh h ỉ được lập tức đứng thẳng người tựa hồ bên trên ngây thơ chiếu cổ hắn vì vậy chu tràn đầy lầu hương phân ê nguyên lai là d ị c tiên sinh đã lâu không gặp thật là thật t r ư n g hợp ta chính muốn liên lạc ngươi thì sao Ta chương ò n là lại một tạ d ị c trăm mười sáu lần nữa số tiền lớn chương một trăm mười sáu lần nữa số tiền lớn chu tràn đầy lầu nghe được dịch tinh thần mà nói sau nhất thời kinh hỷ và phần tin tức này không thể nghi ngờ thật là ngủ gật đưa tới gối liền vội vàng đáp chúng ta rất có hứng thú tốt lắm xế chiều hôm nay buổi tối chút thời gian ta sẽ đi to đỉnh cao ốc t h ấ y ngươi đỉnh điểm tiểu nói không biết chu t ổ ngươi n g buổi chiều mấy giờ có thời gian dịch tinh thần nói hai giờ chiều đến ba giờ ta ở tám phúc châu b á o cung kính chờ đợi đại giá của ngài đến chơi chu tràn đầy lầu cười nói thật ra thì dịch tinh thần lần trước đem nhóm kia thiên nhiên bảo thạch bán cho tám phúc châu b á o được một phẩy hai năm không vạn còn không có s a i hết bất quá không có ai sẽ hiểu nhiều tiền hơn nữa d ị c tinh thần chúng quy cũng không thể chờ đến thật cùng đường thời điểm mới đến xoay tiền dịch tinh thần lại cân nhắc qua một lần trong túi đích bảo thạch tổng cộng ba mươi hai viên thiên nhiên bảo thạch mặc dù thiên nhiên đá quý độ cứng khá cao không cần lo lắng bảo thạch giữa va chạm sẽ xuất hiện cạo sờn tình huống nhưng là dịch tinh thần vẫn là rất cẩn thận trông chừng trong túi đích bảo thạch đem túi khép lại sau dịch tinh thần ở ven đường c ả n lại một chiếc xe taxi đi to đỉnh cao úc nhìn ký bên ngoài xe di chuyển nhanh trong đích cảnh s á t dịch tinh thần không khỏi thở dài một cái vốn là dịch tinh thần là nghĩ qua mua một chiếc xe hơi sẽ càng thuận lợi chính mình xuất nhập chỉ là mình không có cách nào trong vòng thời gian ngắn thi được bằng lái mua xe hơi không mở được còn không bằng không mua bất quá cái này ngược lại cũng không sao ngược lại ở trong thành phố giao thông ngược lại tiện lợi muốn đi nơi nào chỉ cần dịch tinh thần tùy tiện với tay cũng có thể tìm được một chiếc xe taxi bằng không đi tàu địa ngầm cùng xe buýt cũng giống vậy bất quá chỉ là một loại giao thông phương thức dịch tinh thần ngược lại cũng không so đo nhất định phải tìm một loại biểu dương thân phận công cụ giao thông mới có thể thăng bằng trong lòng người sẽ không vừa có tiền liền có thể cải biến bản tính của mình dịch tinh thần từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau cho tới bây giờ thì không phải là một cái thích lãng phí người mua một chiếc xe hơi không mở được lại đặc biệt mua một ngôi biệt thự mua nữa một cái nhà để xe tới dùng để đặt vào xe hơi nhìn rất hào sảng nhưng là hiện tại giai đoạn thật sự là không cần thiết dịch tinh thần nắm giữ một vị quốc vương trí nhớ hắn biết quốc vương tâm tính cùng nhà giàu mới nổi tâm thái là bất đ ộ n g dĩ nhiên làm làm quốc vương dịch tinh thần sẽ không làm đoàn chính mình có cơ hội hắn có thể hướng người khác biểu diễn của cải của chính mình quyền thế nhưng là hắn không sẽ vì ở trước mặt người khác biểu hiện mình ra khả năng của nhất định phải đi làm những chuyện gì điên cuồng mua mua hàng hiệu ở trước mặt người đeo vàng đeo bạc đó là nhà giàu mới nổi đích biểu hiện quý tộc chân chính bọn họ mặc lượng thân tài làm quần áo vải vóc thư thích không phải là trường hợp chính thức cũng sẽ không lộ ra nói phách lối cho nên dịch tinh thần cần chính là đem cuộc sống của mình trở nên càng thư thích một ít vậy là được rồi đến to đỉnh cao úc dịch tinh thần cho tài xế xe taxi một tấm ông già đầu sau đó chờ đợi tài xế tối h tiền cầm tiền lẻ mới rời khỏi xe hơi đi về phía to đỉnh cao úc dịch tiên sinh chào mừng ngài lần nữa đến chơi tám phút châu đ á o tám phút châu đ á o tổng tài chu tràn đầy lầu tiên sinh chính ở bên trong chờ ngài tám phút châu đau chuyên môn phái một vị gặp qua dịch tinh thần đích nhân viết tiệm ở cửa chờ hắn như là đã trước đó chào hỏi dịch tinh thần cũng không dài dòng k h ẽ gật đầu ở phía trước dẫn đường tám phúc châu đ á o nhân viên tiệm lập tức dẫn dịch tinh thần đi về phía trung quy điếm khách quý phòng tiếp tân đi vào phòng tiếp tân dịch tinh thần lần nữa nhìn thấy chu tràn đầy lầu cùng với tám phúc châu đ á o hai vị giám định sư vừa thấy dịch tinh thần đi tới chu tràn đầy trên lầu lập tức nhiệt tình đứng dậy hướng dịch tinh thần chào hỏi hơn nữa mời dịch tinh thần ngồi xuống đồng thời tỏ ý mỹ nữ nhân viên tiệm dâng lên trả ngon dịch tinh thần biết chu tràn đầy lầu đáng người quan tâm là vật gì ở nơi này nhiều chút bề mặt công phu sau khi hắn cũng không nói nhảm trực tiếp liền lấy ra ba mươi hai viên thiên nhiên bảo thạch chu tràn đầy lầu lập tức để cho hai gã giám định sư ngay trước mặt dịch tinh thần tiến hành giám đốc lần này dịch tinh thần mang tới thiên nhiên bạo thạch càng trong suốt trong suốt màu sắc đều đều lân động xuyên thấu qua ánh sáng tính cực tốt ở ánh đèn phản xạ khúc xạ xuyên suốt đều có cực tốt biểu hiện vẫn là cực phẩm bạo thạch thậm chí biểu hiện của bọn nó so sánh với một nhóm còn tốt hơn một ít chu tràn đầy lầu mặc dù không như bên cạnh hai vị châu đ á o giám định sư đích chuyên nghiệp độ nhưng dù sao cũng là kinh doanh châu đáo nhiều năm thương nhân nhất định có đích buôn bán ánh mắt vẫn phải có cho nên chu tràn đầy lầu cũng làm ơ hồ cảm đúng tám phút châu đáo cũng là tình thế bắt buộc hơn nữa chu tràn đầy lầu đã bắt đầu ở trong đầu nhanh chóng vận chuyển nhóm này thiên nhiên bảo thạch một khi phối hợp đ ỉ n h cấp nhà thiết kế thiết kế đồ trang sức tất nhiên ngạo thị đại đa số châu đáo đồ trang sức sáu trăm ngàn một viên chu tràn đầy lầu vì vậy không muốn cùng dịch tinh thần qua lại với cái gọi là đàm phán thủ đoạn ngược lại song phương cũng không phải lần thứ nhất giao dịch vì bảo đảm dịch tinh thần có thể không có chút nào băn khoăn mà đem nhóm này thiên nhiên bảo thạch lần nữa bán cho mình chu tràn đầy lầu ít có chủ động đề cao giá thu mua này một nhóm chất lượng tốt hơn đồng ý dịch tinh thần thấy chu tràn đầy lầu thức thời chủ động nói giá cả cao cũng rất hài lòng trực tiếp đáp ứng giao dịch 1920 vạn số tiền lớn lần nữa tiến vào dịch tinh thần đích tài khoản ngân hàng trong làm xong sự t ì n h dịch tinh thần từ chối khéo chu tràn đầy lầu chiêu đãi đề nghị hắn còn muốn đi trên lầu hương thịnh hoa công ty mậu dịch thị sát dịch tinh thần lần nữa đi tới hương thịnh hoa công ty mậu dịch thấy bên trong chính đang bận rộn nhân viên kinh ngạc không thôi hắn cho lâm vi đích mua nhiệm vụ không coi là nhiều lâm vi hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần cần bao nhiều thời gian nhưng là trong công ty đích nhân viên lại bề bộn nhiều việc cái này có phải hay không nói rõ lâm vi đang hoàn thành hắn cấp cho nhiệm vụ sau khi còn là công ty tìm được mới nghiệp vụ dịch tinh thần sẽ không trách cứ lâm vi trước đây hắn cho lâm vi một khoản tiền chấp thuận nàng ở công ty nghiệp vụ trong phạm vi tự do sử dụng ngược lại dịch tinh thần trong lòng mơ hồ cảm thấy an ủi xem ra ngoại trừ đồng hân mình là có mắt n h ì n người lại mời được một vị năng lực phi phạm đích trợ thủ đắc lực ông chủ người trung quy tính ra dịch tinh thần phía sau chuyển tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng dịch tinh thần không cần quay đầu cũng biết là lâm vi lâm vi thanh âm của rất đặc biệt âm địa khá cao rất dễ dàng nhận ra tới lâm vi quản lý đã lâu không gặp dịch tinh thần xoay người cùng lâm vi đánh cắp đạo n g ư ơ i thật đúng là yên tâm ta không một chút nào lo lắng ta quyển khoản mà chạy lâm vi cười nói vào hưng ơ thịnh hoa mua bán sau lâm vi trải qua như cá gặp nước một dạng kinh tế áp lực giảm nhiều lại đụng phải một cái để cho nàng được thi triển năng lực công ty tín nhiệm lao bản của nàng tâm tình thoải mái không ít ta bổ nhiệm ngươi dĩ nhiên là phải tín nhiệm ngươi dịch tinh thần nghiêm túc nói lâm vi mỉm cười chủ động tiến lên giúp dịch tinh thần đánh mở công ty môn vừa tiến vào công ty lâm vi lập tức hướng các vị nhân viên giới thiệu dịch tinh thần tỏ do hắn liền là lao bản của công ty m chương một trăm một mươi bảy công ty mậu dịch chương một trăm một mươi bảy công ty mậu dịch dịch tinh thần nhận lấy lâm vi đưa tới công ty tài liệu nhanh chóng lật xem dịch tinh thần ngạc nhiên phát hiện hương thịnh hoa mua bán ở lâm vi đích kinh doanh bên dưới không chỉ không có bất kỳ hao tổn ngược lại làm thành vài nét bút ngoại mậu dịch tinh thần trong lòng sơ lược tính toán trừ đi vận doanh ra vốn t hương thịnh hoa công ty mậu dịch lại còn có c h ú t lời sự phát hiện này để cho dịch tinh thần lần đầu tiên chân chính thấy được lâm vi đích năng lực làm việc phong bếp tắm dụng cụ ngươi làm sao sẽ nghĩ lên làm cái này đây dịch tinh thần lật lên lật lên phát hiện bên trong có vài nét bút mùa bán tờ đơn là dụng cụ làm bếp phòng tắm hàng loạt hàng hóa cho giỏi kỳ hỏi ta vừa vặn có người bằng hữu h ắ n có hàng nguyên nhưng là thiếu con đường lâm vi đáp dịch tinh thần suy nghĩ một chút liên quan trận lóe hỏi nếu chúng ta cũng có công ty của mình nguồn hàng hóa là ngoại mậu có thể hay không tốt hơn một chút nếu như có thể nắm giữ hàng của mình dĩ nhiên sẽ tốt hơn một ít đầu tiên là có thể khống chế giá vốn chẳng lẽ ông chủ muốn vượt vào thực nghiệp đích hàng ngũ thực nghiệp cũng không tốt làm lâm vi có chút giật mình nói bởi vì ta lâu dài yêu cầu một ít chủng loại hàng hóa cho nên ta quả thật có ý nghĩ này muốn muốn thu mua mấy nhà hát nhỏ chính mình sản xuất dịch tinh thần nói lâm vi vốn cũng là cái có sự nghiệp tâm người nghe được dịch tinh thần có ý định này lập tức cũng tới nhiều chút hứng thú hỏi có kế hoạch sao phương diện nào hàng hóa dịch tinh thần giơ tay lên chỉ chỉ chỉ đầu góc của mình trong kế hoạch ở trong đầu đại khái liền là đồ dùng hàng ngày đồng thời còn có một chút đào từ loại hàng thủ công nghệ vân vân đào t ừ dụng cụ sao phương diện này con đường ta ngược lại tờ h ở ơ tờ ra nắm giữ một ít ta biết mấy cái hàng bán buôn cùng buôn bán t h ư ờ n g phải làm quốc tế mua bán lời nói hẳn có tương lai lâm vi đáp dịch tinh thần đối với đ ú n g đào từ loại hàng thủ công nghệ dự định là căn cứ vào giải quyết hương thịnh hoa quốc t r ư n g cất rượu cần trên căn bản sinh ra hắn muốn dùng đào từ loại chai rượu tới trang phục lộng lây hương thịnh hoa quốc t r ư n g cất rượu phường sau này xuất phẩm nếu như đường dây này có thể tạo dựng lên quả thật có thể hạ xuống rượu giá vốn đồng thời dịch tinh thần còn muốn chế thành một ít đào từ chén dĩa cùng bình hoa này hai loại đào từ hàng hóa chính là coi như hàng thủ công nghệ mua bán ý định có thể chế tạo một ít đặc biệt hơn nữa tinh xảo k i ể u giao cho hưng thịnh hoa công ty mậu dịch cùng lam thủy ngôi sao những quốc gia khác giữa tiến hành ngoại m ậ u giao dịch kiếm lấy vốn bất quá dịch tinh thần tối chuyện muốn làm thật ra thì không có nói cho lâm vi mặc dù cái này cũng không đại biểu hắn đang dùng thương phẩm khác lấy lệ lâm vi bởi vì là độ dùng hàng ngày cùng đào từ phẩm cũng đúng là hắn cần nhưng so sánh này hai loại dịch tinh thần càng muốn thu mua nhà máy không thể nghi ngờ chính là n ũ kim chế biến nhà máy dịch tinh thần yêu cầu một cái hoàn toàn thuộc v ề mình đích tư nhân ngũ kim nhà máy có thể làm cho hắn không chịu bất kỳ hạn chế sản xuất chế biến một nhóm lại một miệng lưỡi công kích có thể cung cấp cho hương thịnh hoa quốc ở trên chiến trường sử dụng hoàn hảo vũ khí để cho hương thịnh nước hoa võ trang sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên hơn nữa những vũ khí này không chỉ có thể giao cho hương thịnh hoa quốc vệ đội để chứa đ ư ợ c bị nếu như có phụ dư cũng có thể vận chuyển tới dị vực cùng thương khung đại lục những quốc gia khác tiến hành vũ khí mua bán nhất định cũng là có thể kiếm lấy vô cùng lời cao đặc thù hàng hóa chính sở vị nhất cử lứa tiện Thậm chí, dịch tinh thần còn từng trải qua ý nghĩ hảo huyền mà nghĩ muốn mở một gian có thể sống sinh s ú n g ống nhà máy nhưng cuối cùng dịch tinh thần không có đầu vóc mem muội cái ý nghĩ này xảo túng tức hệ bằng không ở lam thủy ngôi sao nơi này lại không nói là s ú n g ống chính là tương đối giống vậy dùng binh khí đánh nhau vũ khí nếu như không có lấy được chính sách quốc gia đích cho phép căn bản cũng là không có khả năng cho nên dịch tinh thần không đáng cân nhắc dịch tinh thần cuối cùng vẫn không có đem ngũ kim hạng ý tưởng nói ra cái này là cần phải thận trọng đối đ ã i cho nên hắn tránh nặng tìm nhẹ hỏi ngươi làm rất khá có thiếu hay không vốn lâm vi cười nói dĩ nhiên thiếu vốn Bởi vì là quốc tế mua bán, trở nói kỳ cũng tương đối giải, vì về là mà quốc mua tru cũng cho tế thông thường tương nên khoản kỳ ừ trước đây ế n không thích, không thể hoàn toàn dựa vào tiền hàng tới làm làm vận doanh tiền giờ tới thích, thể bạc. vào làm làm dựa Ừ, đ là n g ư ờ i mới mua nhiệm vụ dịch tinh thần lấy ra một tờ giấy phía trên là hắn nhớ đích một ít hàng hóa tên lâm vi nhận lấy danh sách nhìn một cái nhất thời ngây ngẩn lần này dịch tinh thần cho ra mua đơn đặt hàng không chỉ có hàng hóa chủng loại rất thiên môn hơn nữa số lượng còn rất lớn để cho lâm vi không tự chủ được kinh hô thành tiếng xi măng cục gạch chống nước nước sơn ông chủ ngươi muốn xây biệt thự sao nha không nhiều như vậy là muốn kiến thành bảo còn nữa chống gió chống nước ở nhà l ề u vải ông chủ ngươi phải đi thảo nguyên sinh hoạt sao nghe lâm vi mà nói dịch tinh thần có chút rợ khóc rợ cười nhưng không chờ hắn nghĩ cách giải thích lâm vi lại tiếp tục nhắc tới xà đông nước hoa dầu muối thấy những thứ này độ dùng hàng ngày mua yêu cầu lâm vi sơ lược đ ề m đếm tâm trong không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác kỳ quái nếu không phải coi như thuộc hạng không thể chống lại ti truy nguyên lâm vi nhất định sẽ hỏi một câu những cuộc sống này dùng phẩm loại hàng hóa trước đây không lâu đi không phải là mới vừa mua qua một nhóm sao sẽ không phải là nhanh như vậy liền dùng hết rồi muốn lần nữa mua chứ. Tuy nói lâm vi nghe nghĩ nghĩ. vậy lập tức gật đầu một cái nói không thành vấn đề mấy điện thoại liền có thể giải quyết chẳng qua là nếu như duy nhất toàn bộ mua trở lại số lượng tương đối lớn sợ rằng quảng trường đường kho hàng không đủ để toàn bộ dung nạp xuống đến yêu cầu tìm chỗ khác cất giữ hàng hóa sao một lời thức tỉnh người trong động hàng hóa số lượng gia tăng nhưng kho hàng không gian là hàng lạch không đủ cất giữ đích cái vấn đề này dịch tinh thần còn thật không có cùng nhau cân nhắc đến như vậy đi ngươi trước muốn một mô hình nhỏ kho hàng đem dư thừa hàng hóa sắp xếp cẩn thận sau đó cho ta biết ta lại phụ trách tìm người trở đi bây giờ ngươi trước đánh giá coi một cái lần này mua đơn đặt hàng cần tiền hàng ta trước cho ngươi đánh một khoản dịch tinh thần suy nghĩ một chút đáp lâm vi lần nữa gật đầu trước quay về phòng làm việc của mình đi tính toán cần thiết ra vốn chỉ chốc lát sau chờ lâm vi lần nữa lúc trở lại nàng đã có thể so sánh xác định cho ra một cái giá thành dự tính nói phỏng đoán cẩn thận yêu c ầ lâm đích hành vi ngày, chủ, điểm, lâm đã sớm không phải là mới vừa bước vào xã hội tối tác loại này đối nhân xử thế nàng vẫn có thể hiểu liên bình thẳng tê o dịch trung quy xin yên tâm ta sẽ không quên bổn phận của ta dịch tinh thần nghe vậy lần nữa thưởng thức gật đầu chương một trăm một mươi tám côn đồ ra sân chương một trăm một mươi tám côn đổ ra sân sau đó dịch tinh thần nhìn quanh một chút công ty thấy không chuyện gì khác phải xử lý liền muốn rời khỏi nếu như không có chuyện gì khác mà nói như vậy hôm nay liền tới đây đi thấy dịch tinh thần làm bộ phải rời khỏi lâm vi lắc đầu ngăn cản dịch tinh thần bước chân của lên tiếng nhắc nhở dịch tinh thần đạo ông chủ ngươi nên mời toàn thể nhân viên ăn một bữa cơm nhận thức một chút công nhân viên mới sau đó cho bọn hắn một ít khích lệ dịch tinh thần nhìn một chút thời gian ngươi lai、like, hắn đã tại hưng ơ thịnh hoa công ty mậu dịch đợi sắp tới thời gian một tiếng chưa tới nửa giờ liền đến năm giờ quả thật cũng không kém phải đến giờ cơm suy nghĩ một chút dịch tinh thần cũng cảm thấy có thể thuận tay đẩy thuyền đáp ứng nói được ta vừa vẫn biết phủ cận có một nhà tốt phòng ăn m ờ i các ngươi cố gắng ăn một b ữ a đi đ ạ i đ ạ i cố gắng của các ngươi cũng đúng lúc để cho mọi người khỏe tốt nhận biết một phen cái gì phòng ăn lâm vi hiếu kỳ nói thoải mái phòng ăn nghe nói qua sao dịch tinh thần cười nói chưa nghe nói qua lâm vi suy nghĩ một chút căn bản không h ợ p nhau liền trực tiếp đáp dịch tinh thần nghe được lâm vi thẳng như vậy được không có chút không nể mặt đích trả lời lúc mặc dù biết rõ lâm vi không thể nào biết được thoải mái phòng ăn chân chính ông chủ là ai nhưng là không khỏi có chút đánh bại là cho các ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng một gian phòng ăn lâm vi khẽ mỉm cười xoay người hướng ở trong phòng làm việc một đám đồng nghiệp hô đại lao bản mời khách đại gia mọi người có thể không nên bỏ qua nhà các vị nhân viên nhất thời hoan hô không dứt chỉ có dịch tinh thần đích tình tự tương đối không cao trong lòng yên lặng thang thở xem ra ở một cái nắm giữ bên trên mười triệu nhân khẩu đích trong thành phố lớn thoải mái phòng ăn nổi tiếng còn chưa đủ cao á dịch tinh thần giao phó lâm vi tổ chức tốt công ty nhân viên vào lúc tan việc đi thẳng đến thoải mái phòng ăn đi mà chính hắn là trước thời hạn rời đi công ty đi ăn bài công ty ăn chung sự tỉnh lâm vi mặc dù kỳ quái dịch tinh thần tại sao không phải là chỉ cần để cho nàng gọi điện thoại đi mua thức ăn vị liền có thể nhưng là tạm thời dịch tinh thần là nghĩ đi khắp nơi đi không có hỏi nhiều hơn liền đi làm việc đơn đặt hàng chuyện dịch tinh thần đi ra to đỉnh cao ốc sau vốn định kiềm chế đi thoải mái phòng ăn đi nhưng hắn vẫn bị những chuyện khác phân tâm không biết tại sao dịch tinh thần lần nữa có cảm giác bị người giám thị hơn nữa lần này so sánh với t r ư ớ c càng rõ ràng hơn dịch tinh thần rốt cuộc không nhị n được bất kể những thứ này nút ở xó xỉnh e n g trong đích nhân vật đến tột cùng là ai bọn họ một mực giám thị theo dõi chính mình rốt cuộc vậy là cái gì ý đồ không thể nghi ngờ đều là để cho hắn cảm thấy rất không p h ả i mái dịch tinh thần muốn phải giải quyết bọn họ cho nên đầu tiên là muốn nghĩ cách đem bọn họ dẫn ra bất kể như thế nào nếu bọn họ muốn theo dõi chính mình đầu tiên có thể khẳng định là bọn họ nhất định là không hề có thể báo cho biết mục đích của mình dịch tinh thần phán g suy tư liền rất nhanh làm ra quyết định đương nhiên bất kể những thứ này bọn chuột n h ắ t muốn làm cái gì dịch tinh thần cũng sẽ không bị bọn họ tùy tiện đánh loạn mình chất cước cho nên dịch tinh thần rất u n g d u n g trước cho đồng h â n cứ gọi điện thoại để cho nàng trở lại một cái bản lớn hơn nữa để cho tiều yên trước đó chuẩn bị mấy cái màu chính dùng để chiêu đãi hương thịnh hoa công ty mậu dịch người sau đó mới chậm rãi nghĩ cách giáo hấn những người theo dõi này dịch tinh thần cắt đ ứ t nói chuyện điện thoại sau lập tức chặn một chiếc taxi lên xe taxi dịch tinh thần để cho tài xế đưa hắn tới trường học phụ cận hoa sen đường phố dịch tinh thần ở hoa sen đường phố mơn phòng cũng có một đoạn thời gian đối với đ ú n g hoa sen đường phố đích hoàn cảnh chung quanh vẫn tương đối hiểu rõ muốn đem ẩn nút trong bóng tối người dẫn ra dịch tinh thần cảm thấy đầu tiên là muốn cho những người này không chỗ có thể ẩn giấu không thể không bại lộ hành tùng nói cách khác dịch tinh thần yêu cầu một chỗ vắng người hoa sen đường phố vừa vặn có một cái như vậy cao 70, 80 m é t đích hoa sen núi nhỏ hoa sen núi nhỏ là trung hải thị đích một cái tiểu phong cảnh có một tòa hoa sen miếu Chứ đi ngày lễ trong ngày thường nơi đó ngoại trừ mấy cái trồng rau đích đại thúc đại thẩm ở phụ cận trồng rau không có mấy người sẽ đi nơi đó cái này không thể nghi ngờ chính là dịch tinh thần xuất thủ địa phương tốt đại ước sau 20 phút xe taxi đến hoa sen núi nhỏ chân núi dịch tinh thần trả tiền cách lái xe taxi nhanh chóng đi vào một cái núi nhỏ đạo dịch tinh thần cố ý nhanh chóng hành động vì chính là muốn cho người phía sau cảm giác bọn họ không đuổi kịp dịch tinh thần mà dối loạn chất cước quả nhiên bất quá năm giây một chiếc xe con liền nhanh chóng ngừng ở mới vừa rồi xe taxi vừa mới dừng vị trí h a chúng ta cơ hội tới một tên đầu chọc vớt ve chính mình bạch sáng đỉnh đầu cao hứng đối với đúng trên xe năm tên côn đồ ăn mặc người nói đại ca ngươi nói sẽ có hay không có mai phục một tên côn đồ tiểu đệ cẩn thận hỏi ba không nghĩ tới tên chọc đầu này đại ca lại chợt quay người lại hung hán đập côn đồ tiểu đệ một cái tát nói nơi nào nhiều như vậy bấy giờ ngươi cổ hoặc tử đích mạn gà nhìn quá nhiều dứt lời tên chọc đầu này đại ca kéo ra xe van đại môn nói các anh em chúng ta khổ cực một chút đem tên kia sao đi ra chỉ muốn đánh gậy một chân một cái cánh tay chúng ta liền có thể được một trăm ngàn hoa tiền ông chủ chúng ta đánh người là phạm tội đi có thể hay không bị cảnh sát bắt r a một tên q u â n đồ cắp ké lo làm nói người n g ố c a người đánh người sẽ không chạy a sẽ không tránh a hơn nữa chúng ta đây là giúp công tử kia ca làm việc bại lộ cũng không cần lo lắng giống như bọn họ công tử ca có tiền chúng ta coi như bị cảnh sát bắt tối đa cũng liền câu lưu hơn mười ngày tự i ể ra đến không việc gì đầu trọc đại ca thúc giục các ngươi nhanh lên một chút xuống xe tránh cho tên kia chạy xe van lên sáu người toàn bộ xuống xe khóa k ỹ cửa xe liền theo vào hòa sen tiểu đạo nhìn hắn thì ở phía trước ngồi qua một phút đầu chọc đại ca bọn họ phát hiện dịch tinh thần đang ngồi ở trước mặt trên cỏ đích trên ghế dài chơi đ ù a điện thoại di động vội vàng đem đầu của chúng ta bộ đeo lên c ẩ n t h ậ n khác đừng ló mặt bị máy chụp hình vô tới đầu chọc đại ca nói sáu người nhanh chóng đeo lên một cái đặc chế khăn trùng đầu chỉ lộ ra miệng cùng ánh mắt t i ế lên đầu chọc đại ca ra lệnh một tiếng năm tên côn đồ xếp thành một đường hướng dịch tinh thần vây đi qua dịch tinh thần nhìn thấy sáu gã hư hư thực thực côn đồ che mặt ra hỏa đang từ từ nhích lại gần mình làm sao không biết những người này mục tiêu là chính mình bất quá dịch tinh thần không một chút nào lo lắng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng c h ờ một chút nói cho ta biết các ngươi là ai phải tới dịch tinh thần nhìn sáu gã côn đồ nói đầu chọc đại ca cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi còn muốn trả thù trở về ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi nếu như ngươi chịu ngoan ngoan để cho chúng ta cắt đứt một cái chân của ngươi cùng một cái cánh tay ta bảo đảm ngươi tuyệt đối có thời gian chạy tới bệnh viện tiến hành khang phục chữa trị chẳng lẽ các ngươi không sợ luật pháp chương á c n một trăm mười chín bắt đi xét xử chương một trăm mười chín bắt đi xét xử trước một giây dịch tinh thần rõ ràng vẫn một thân một mình nhưng ngay tại trước mắt một cái đan lúc bỗng nhiên xuất hiện hai gạ năm nào mặc quỷ dị nam nhân cùng dịch tinh thần tạo thành hình tăng giác vây bọn họ đỉnh điểm tiểu nói thấy trận này bị vào Đầu chọc đại ầ u chọc đ ca nhất thời chuyện ó c ú t tim rột trong tay bọn họ mặc dù nắm thép, có thể lại không có đào, thật lại mặc nắm m đập đeo đao, lên, bọn ống không họ có có dù ố n đúng, đánh, bọn hiển nhiên đuôi với, phải thua thiệt. Vì v họ thua là ậ tên thức tới đất, lập tức nhắc tay tỏ ý bọn tiểu này nhắc bọn là hay đầu đại đ chọc ca lại lập ý d ừ gì lại. Đại ca, chuyện g xảy ra một tên tiểu đệ thấy đại ca đột nhiên dừng lại có chút không hiểu hỏi mà sau lưng mọi người cũng là đồng loạt nhìn về phía đầu chọc đại ca các người tốt nhất nói cho ta biết là ai bảo các ngươi tới so sánh đầu chọc đại ca dối loạn trận cước đích bộ g á n g dịch tinh thần nhưng là gì thường tỉnh táo thậm chí cũng không thèm nhìn tới đầu chọc đại ca bọn họ lướt mắt một mực bộ dạng phục tùng nhìn đến màn hình điện thoại di động hơi hợp hỏi tựa hồ đang hỏi một cái không liên quan đau khổ đích vấn đề lần này dọn cùng thái độ xem ở đầu chọc đại ca trong mắt chỉ cảm thấy là đối với hắn đích châm chọc cùng miệt thị nhất thời lên cơn giận dữ vốn là còn chỗ cô kỵ đầu chọc đại ca lập tức quyết định thật nhanh mệnh lệnh một đám tiểu đệ tiến lên đám này côn đồ cắp ké nghe đến lao đại phát lệnh lập tức tay nâng lông thép khí thế hung hăng xông về dịch tinh thần đáng tiếc dịch tinh thần lại làm sao có thể sẽ cho bọn hắn cơ hội hạ nhẹ nhàng thoải mái liền né tránh đầu chọc đại ca tập kích n h ả đến năm mét ra mà một mực yên lặng không lên tiếng đứng ở dịch tinh thần bên người kia hai gã người cầm đao nhưng thật ra là dịch tinh thần từ hương thịnh hoa quốc triệu hoán tới hai gã hương thịnh hoa quốc vương cung thị vệ ly ông cùng c h a t lơ. thân quốc vương cận thân thị vệ làm sao cho phép tới đầu chọc đám người ở dịch tinh thần trước mặt ngang ngược cắn rỡ thấy đầu chọc tập kích quốc vương hai người nhất thời giận d ữ không dứt, c ầ m lên dao phe xông về đầu chọc đại ca đầu chọc đại ca thất kinh hắn theo bản năng dùng trên tay đích ống thép đi ngăn trở nhưng là nghiêm trình huấn luyện quân đội binh lính như thế nào đầu c h ọ c loại này thất phu lưu manh có thể đỉnh đ ổ i và ảnh làm dao phay đụng vào ố n g thép n à y sức trùng kích to lớn lập tức đánh bay đầu c h ọ c đại ca ố n g thép cũng đem vẫy ở phía xa ly ông khinh thường nhìn thoáng qua đầu c h ọ c đại ca nếu như không phải là quốc vương bệ hạ yêu cầu người sống hắn sớm liền trực tiếp dùng lưỡi đao chấm dứt cái này của ngọc đồ mà không phải chỉ dùng sống đao đ ạ kích phế vũ khí của hắn đơn giản như vậy mà còn lại năm tên côn đồ tiểu đệ cũng bị c h á t lơ đích một phen xử lý căn bản cũng không có sức hoàn thủ tất cả đều bị đánh ngã ở trên cỏ rất nhanh thì từ đầu đến chân đất bị lục x o á t được không còn một ngống mỗi người cũng chỉ còn lại một cái quần lót hơn nữa lúc này đã đến gần cuối tháng mười một lại sắp tới chạm vào tối ngày đã tây xuống lại gió đ ê m từ từ có chút tấm lương một trận gió thổi qua không biết là sợ hãi hay lại là lạnh sáu gã côn đồ run l y bẫy dịch tinh thần không để ý đến những tên côn đồ này chết sống vẫn như cũ kêu một bộ lãnh đạo khuôn mặt nói nói một chút đi rốt cuộc là ai phái các ngươi tới l y ông cùng chất lơ cũng là mặt đầy lạnh như băng đứng ở dịch tinh thần đích hai bên chẳng qua là trong tay nắm chặt dao thay tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ lần nữa bị hai người một phen giáo hấn đi qua mặc dù những côn đồ cắt ké này cũng không có bị trói ở nhưng là bọn hắn sáu người lại không có một người dám chạy nhất là đầu trọc đại ca mặc dù là một ở sống trong nghề người hắn không hiếm thấy qua những thứ này chém đánh lẫn nhau đao kiếm tương bính đích tình cảnh hơn nữa có thể lên làm một bang côn đồ lao đại đầu trọc đại ca cũng không ít bị đánh ai chém nhưng vào giờ phút này đầu trọc đại ca lại đối với đúng ly ông cùng c h á t lơ hai người sinh ra sợ hai trước đó chưa từng có bởi vì hắn t h giữa ngang cùng chắt lơ hai vị trong mắt thấy là không thèm chú ý đến sinh mạng ánh mắt loại này lạnh、lùng. cũng không giống với trên đường bang phái với loại n lộn giết lúc muốn lúc giết đ t ánh mắt này g ư đầu h y t tâm. Bang phái hô chọc n n là u đại ca chỉ có không nhỏ tâm vào sở câu lưu lúc từ những thứ kia cùng giam đã giết người hiểm nghi phạm trong mắt mới nhìn thấy qua đầu chọc đại ca vẫn cho rằng nắm giữ ánh mắt này người là sẽ không để ý nhân mạng cho nên ánh giác phát bọn nội họ, cho chọc mắt cảm tâm từ của ca ra để đầu đại suy ợ hãi.、Có、thể nghĩ lại, gọi hắn tới ra tay đích thế lại, gọi tới Có lực tay ra a s lưng, cũng là không thể khinh thường. Nếu là thường, cũng không khinh nếu cũng không sống đắc thể tội, sợ ê nghĩ lành n được. Suy nghĩ một chút đầu chọc đại ca nghĩ thầm muốn lừa bịp được giải quyết việc cần kiếp trước mắt dùng một cái sẽ không đắc tội hai đầu cách nói lấy lệ dịch tinh thần ta không hiểu ngươi muốn hỏi gì chúng ta chỉ là muốn c ấ p bóc dịch tinh thần nhìn một cái điện thoại di động thời gian cười lạnh một tiếng nói ta không có thời gian với các ngươi hao tổn nữa nếu như vậy l i ề ông c h a t t e e r các ngươi liền cứ để cho bọn họ biết một chút cái gì gọi là thống khổ đi l y ông cùng c h á t lơ coi như v õ giả muốn bọn họ ôn hòa đối đãi người là tương đối khó nhưng muốn cho người chịu đủ giáo h ấ n thống khổ không chịu nổi đó thật là dễ dàng trí cực sự t ì n h dịch tinh thần đem lời q u o n g ra liền không để ý tới nữa xoay người lại đi thưởng thức hoa sen núi nhỏ cảnh sát mười giây đồng hồ sau khi sau lưng c h u y ể n tới sáu gã côn đổ tiếng t ê u t h ẳ n g thiết thật may hoa sen núi nhỏ phụ cận ít người bằng không như vậy tiếng kêu tê tâm liệt phế nhất định sẽ đưa tới cực lớn manh động đây cũng là d ị c tinh thần sớm có đoán cố ý dẫn bọn họ đi tới nơi này nơi yên tính đích nguyên nhân bất quá dịch tinh thần biết bọn côn đồ đích kêu t h ẳ n g thiết vẫn rất c ó có thể sẽ bị người phát hiện để tránh đêm dài lắm rộng dịch tinh thần cũng không có ý định lãng phí thời gian chỉ muốn tốc chiến tốc thắng sau một phút dịch tinh thần lần nữa quay người lại nhìn t ê liệt té xuống đất sáu gã côn đồ hỏi như thế nào các ngươi nguyện ý nói sao lý phong là lý phong bỏ tiền bảo chúng ta làm đầu chọc đại ca lại cũng không giấu giếm chút nào đích ý nghĩ một bên kêu đau xin thà một bên nói thẳng ra rất tốt dịch đầy sao lấp lánh đầu tiếp lấy đối với đúng ly ông cùng chát lơ nói bọn họ phạm vào tội đem bọn họ đánh mất xịu mang về hương thịnh hoa quốc tiến hành công khai xét xử dịch tinh thần dừng một chút lúc chợt cười lạnh một tiếng nói có lẽ bọn họ sẽ trở thành hương thịnh hoa quốc trong ngục giam đích nhóm đầu tiên tội phạm những người này mạo phạm dịch tinh thần hắn sẽ không đại độ thả bọn họ đi hương thịnh hoa quốc chính thiếu nhân thủ đưa mấy cái khổ lực đi qua chắc có thể giải quyết một ít sức lao động chưa đủ vấn đề li ông cùng c h á t lơ nghe vậy cùng đêu lên hẳn là nghe được dịch tinh thần mà nói cùng với này hai gã khổng vũ có lực đại ca phản ứng đầu trọc đại ca cùng với năm tên côn đồ các ké trực giác chính mình đụng phải phiền tất cả đều sau l ư n g trở nên lạnh lẽo sau ắ p mặt từ từ tới sợ hãi nhìn từ từ hướng bọn họ h đi bọn i người. Trước 120, h ẩ n bị đ ộ động n chuẩn g thủ. Trước 120, chuẩn bị động thủ 120, bị ly ông cùng chatterer k h một người lôi kéo ba người tấn nhanh rời đi chuyển tiếp trở lại hương thịnh hoa quốc chờ đến l i ông cùng chatterer mang theo những tên côn đồ cắt kéo sau khi rời khỏi dịch tinh thần mới từ một cái khắc con đường mòn rời đi hoa sen núi nhỏ thật may dịch tinh thần rời đi được kịp thời mới miễn đi phiền thoái không cần thiết bởi vì đang lúc bọn hắn sau khi rời đi không lâu hai gã bên trong cảnh sát biển xét liền chạy tới h ò a sen núi nhỏ bọn họ là bởi vì lấy được quần chúng tố cáo nghe được khắc thường âm thanh cùng người kêu t h ẳ n g thiết nhanh chóng chạy tới kiểm tra đến tập cùng chẳng qua là sớm quyết định bọn họ là t r ú c lam múc nước công giá c h à n g đích kết quả lục xoát một vòng không có kết quả b ê n d ư ớ i bọn họ cũng chỉ có thể trở lại cục cảnh sát mà bọn họ cũng không biết vốn nên thuộc về bọn họ mục tiêu dịch tinh thần đã sớm ngồi một chiếc xe taxi đến quảng trường đường thoại mái phong an chuẩn bị phóng công ty làm dịch tinh thần đến mục đích lúc lâm vi cùng với năm tên nữ nhân viên cũng vừa vừa tới t r ả n g song phương vừa lúc ở cửa gặp phải dịch tinh thần mặt đầy bình tĩnh chút nào không nhìn ra là mới vừa dạy dỗ một bang lưu manh mỉm cười hướng lâm vi các nàng chào hỏi các ngươi đã tới ta muốn giới thiệu chính là chỗ này nhà thoải mái phòng ăn thức ăn nơi này mùi vị cũng không tệ lắm có thật không chúng ta nhất định phải thật tốt thử một lần lâm vi cờ ư i k ê u mà còn lại năm tên nữ nhân viên cũng kỷ kỷ cha cha phụ h ọ lâm vi mà nói trên mặt mỗi người đều là n h o n h o muốn thử hưng phấn biểu tình dịch tinh thần phát huy phong độ lịch sự trước khi đi một bước đi trước đẩy ra thoải mái phòng ăn môn đồng hân đã trước thời hạn lấy được dịch tinh thần đích thông báo cũng không ở trước mặt mọi người tiết lộ thân phận của dịch tinh thần chỉ lấy điếm trưởng tư thái hướng đoàn người nói một tiếng hoan nghênh đến chơi liền tiến lên hướng dẫn lâm vi đ á m người hơn nữa đang lúc mọi người ngồi sau đã sớm chuẩn bị xong thức ăn rượu liền bắt đầu từng cái lên bàn hưng thịnh hoa công ty mậu dịch người chứ đi lâm vi thật ra thì đều là một ít tiểu cô lương một chiêu đãi có chút tuổi trẻ nữ hải dịch tinh thần ngược lại rất thân thiện để cho đồng hân chuẩn bị hai loại thức uống cùng bọn họ lựa chọ dịch tinh thần cũng không keo kiệt hắn trả lại một chai linh cốc rượu cho lâm vi rót một chén nhỏ cảm tạ nàng hết lòng tận trách đất kinh doanh công ty lần này ăn chung đích bầu không khí rất tốt đoàn người vừa ăn vừa nói chuyện thỉnh thoảng trò cười mấy câu rất là khoái trá cho đến tất cả mọi người ăn uống no đủ sau bữa cơm mới kết thúc có lẽ là hưng ơ thịnh hoa công ty mậu dịch đích công việc ngày thường cũng hơi chút bận rộn nhiều chút mọi người hiếm thấy b ô n g lỏng thừa dịp hứng thu dâng cao cô gái trẻ tuổi môn cũng đề nghị đến đi hát kéo dài sau nửa trận vui bừa dịch tinh thần thấy một đám nữ hải tụ chất chính mình liền không tính tiếp cận ná cho dịch tinh thần rất rõ nếu lý phong có thể tìm đến đầu chọc bọn họ những côn đồ cắp ké này đi đối phó chính mình hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình phăng ăn lý phong nhất định sẽ còn lại phái người tới gây khó khăn cho hắn mặc dù lý phong chưa bao giờ tỏ rõ vì sao phải cùng dịch tinh thần đối nghịch nhưng dịch tinh thần đại khái cũng đoán được có lẽ là cùng đông phương lan có liên quan thà vì ngây thơ như vậy nguyên nhân cùng lý phong qua lại dây dựa lãng phí thời gian của mình dịch tinh thần cảm thấy còn không bằng nhất lao vĩnh giật đất giải quyết cái vấn đề này liên tiếp mấy ngày dịch tinh thần trừ phi là bởi vì một ít cùng chuyên nghiệp nòng cốt tương quan cần phải t r ư ơ n g trình học không thể không lên trên ra còn lại phần lớn thời gian hắn đều ở lại thoải mái trong phòng ăn lẳng lặng quan sát đối diện phòng ăn quan sát lý phong đích ra vào quy luật một phen chú mưu chỉ đợi hạ thủ lúc lý phong vẫn mỗi ngày đều đến phòng ăn quản lý phòng ăn kinh doanh mình thứ nhất sự nghiệp lại cũng không biết hắn phái đi ra ngoài q u â n đồ cũng không như ước nguyện của hắn đất dạy dỗ dịch tinh thần sau khi hắn bản thân mình ngược lại trở thành dịch tinh thần đích mục tiêu cho đến làm lý phong phát hiện dịch tinh thần lại phá thiên hoang đ ị a bình yên vô sự xuất hiện ở thoải mái phòng ă n lúc khiếp sợ sau khi lý phong nhất thời g i ậ n tí mặt ít có mà đem lửa g i ậ n phát tiết đến gia tộc đích tiếp thân trợ lý trên người không tiếp người này chả thế nào hảo đoan đoan đứng ở trước mặt của ta người rốt cuộc là làm gì chuyện lý phong giận g ữ cầm điện thoại lên máy bay riêng đập về phía trợ lý trợ lý biết rõ mình hành sự bất lực không dám né tránh máy bay riêng gắng gượng nện ở trên đầu của hắn xưng lên một cái bao còn chảy ra lưu lại máu tươi ta bất kể n g ư i dùng biện pháp gì phải để cho hắn biến mất ở trước mặt của ta ta không muốn gặp lại hắn lý phong hận hận cả giận nói hắn lần này là tới ngoan lúc này hắn không phải là chỉ cần dịch tinh thần tay của chân đơn giản như vậy phải thiếu ra t h i ế p thân trợ lý vội vàng hẳn là sau đó nơm nớp lo sợ nhanh chóng rời đi dựa theo lý phong đích yêu cầu an bài sự tỉnh lý phong sở dĩ bộc lộ còn một nguyên nhân khác đó chính là đông phương lan lần nữa cự tuyển h ắ n ư ớ c h ạ n m ờ i loan k h á c giữa lý phong có thể cảm giác hắn cũng không có cơ hội nữa thậm chí ngay cả cha lý du tự hồ cũng sẽ không đối với đ ú n g lý phong có thể thành công theo đuổi đồng phương lan cùng một có mang kỳ vọng bắt đầu cân nhắc đổi một vị nhà giàu thiên kim để cho lý phong theo đuổi tiếp h thân trợ lý rời phòng làm việc lý phong tê liệt trên ghế ngồi xoa xoa có chút đau nhức đích huyện thái dương chuyển động c á i ghế lý phong nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ đích thoải mái phòng ăn mặt đầy âm t r ầ m hắn không có được đồ vật giống vậy cũng không thể khiến người khác lấy được nhất là hắn nhìn không thuận mắt nhân vật nhưng là lý phong tuyệt đối không nghĩ tới Hắn thoải phòng h đang quan ăn sát mái t ờ hắn. Hắn vì vậy dịch tinh thần coi lý phong là phiền thoái đối với hắn cũng có hai cái phương án giải quyết thứ nhất phương án giải quyết dịch tinh thần dự định vận dụng vương quốc binh lính tập sát lý phong cái phương án này rất thiên kích hơn nữa không quá phù hợp dịch tinh thần đối với đúng cá nhân giải quyết tấn oán một ít ý tưởng mặc dù lý phong rất đáng ghét nhưng là hắn tội không đáng chết còn có quan trọng hơn một chút lý phong vừa chết lý gia nhất định sẽ tức giận bên trong cảnh sát biển phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ một tên hung thủ giết người cho nên dịch tinh thần đích cuộc sống yên tĩnh rất có thể sẽ bị phá vỡ cho nên cái phương án này dịch tinh thần không thể dùng chương một trăm hai mươi mốt động thủ chương một trăm hai mươi mốt động thủ nếu phương án thứ nhất đích khả thi không cao vậy thì cân nhắc phương án thứ hai thật tốt dạy dỗ một chút lý phong thật ra thì đối với đúng dịch tinh thần mà nói lý phong bởi vì không nhìn nổi đồng phương lan cùng hắn mấy lần lui tới lúc đó đem dịch tinh thần trở thành cái đinh trong mắt thật sự là thai bay và gió nhưng là nếu lý phong không phân tốt xấu trực tiếp tới gây khó khăn cho hắn dịch tinh thần có thể cũng không phải mặc cho người ước hiếp h è nhát n làm sao có thể để cho lý phong bình yên vô sự cho nên dịch tinh thần chuẩn bị xong tốt chăm sóc một lần lý phong muốn trách chỉ có thể trách lý phong tự cho là đúng đất đem dịch tinh thần thuộc về là cùng hắn dị vãng thật sự xem thường nghèo đợi nhân ra một loại người đối với đúng người không có một tí có lòng tốt đồng thời, dịch tinh thần còn có một cái khác thì lại lo giống như lý phong như vậy con em nhà giàu bởi vì phía sau có chút dựa vào còn nhiều mà thời gian đi làm những thứ này hoàn toàn tương báo đích buồn chắn chuyện nhưng dịch tinh thần với hắn bất đ ộ n g nếu như không phải là lý phong luôn nhìn chằm chằm dịch tinh thần cho dịch tinh thần tìm phiền thoái dịch tinh thần vốn là chẳng muốn đi với hắn dài dòng dịch tinh thần còn có rất nhiều chuyện phải làm không muốn lãng phí thời gian ở lý phong trên người của cho nên dịch tinh thần cần phải đồng thời suy tính là làm như thế nào mới có thể tuyệt h ậ mắc muốn làm một điểm này kỳ thật cũng không khó dịch tinh thần sớm có dự định chuẩn bị tới một mượn đau giết người nhưng bất đồng chính là cây đ a o này là trên danh nghĩa đ a o dịch tinh thần chuẩn bị thân thủ xử lý lý phong nhưng ở sau chuyện này hắn đem b à y một ít nghi trận lấy nói gạt lý ra để cho bọn họ cho là là lý ra thế lực đối nghịch nên làm dịch tinh thần quyết định chủ ý liền bắt đầu nhu đồ đầu tiên dịch tinh thần thông qua internet chắc chắn lý ra chủ yếu dòng chính thành viên hơn nữa làm hết sức gom bối cảnh của bọn họ tin tức bao gồm hình vì vậy dịch tinh thần đối với đ ú n g lý phong ra t ẩu cũng có đại khái hiệu lý du lý ra người trưởng đà phụ thân của lý phong lý t u y ế t lý ra ở chính giới đích đại biểu lý phong đích đại ca xem ra mặc dù lý phong là một con nhà giàu vậy mặt hàng nhưng gia tộc của hắn quả thật có ở trung hải thị n g ậ t đứng không ngã đích điều kiện chỉ tiếp dịch tinh thần bây giờ đối với bọn họ địa vị cũng không có tâm tư đi ngưỡng mộ ngược lại thì lý du cùng lý tuyết hai người kia cũng coi như là nhân vật công chúng chính đúng là bọn họ thân phận h i ể n hách cao quý mới càng có trợ giúp dịch tinh thần áp dụng kế hoạch chỉ có đem lý du lý tuyết hai người cũng c ộ n vào trở thành mục tiêu hắn đối với đúng lý phong đích đà kích mới có thể mức độ lớn nhất đất giảm bất mình hiểm nghi t h ư Yếu, đ a n g khó đoán ị n h m được lý phong bọn họ tiếp theo bị tập kích sau khi nhất định sẽ hướng trung hải thị cảnh sát báo án cho nên vì để tránh cho trung hải thị cảnh sát ở sau chuyện này truy xét phá án lúc có dù là một tia đầu mối có thể dính líu tới hoa quốc vĩnh phúc nhà máy từ đó truy xét được dịch tinh thần trên người dịch tinh thần là cố ý dùng hương thịnh hoa thành đích c u n g tên để thay thế hoa quốc vĩnh phúc hãng nó tới hành sự trừ cái này sáu gã dùng cung đích sĩ binh ra còn lại m ộ ư ơ i bốn người binh lính vì để tránh cho phiền thoái vũ khí chủ yếu cũng, cũng chỉ là gậy gỗ mà không phải đào cụ đồng thời để tránh hương thịnh nước hoa binh lính bởi vì chưa quen thuộc hoa quốc trung hải thị đích địa hình cùng kết cấu mà khiến cho hành động có sai lầm dịch tinh thần là mỗi người bọn họ cũng chuẩn bị một tâm cặn kẽ bên trong giới biển đồ còn có hoa quốc thường gặp quần áo thể thao này hai mươi tên hương thịnh nước hoa binh lính gặp nhau bị phân chia đội ba mỗi một đội trang bị hai gã cung tiền thủ bởi vì dịch tinh thần mỗi lần xuất thủ đích mục đích cuối cùng cũng không phải là muốn giết người mà chẳng qua là muốn đánh lén để cho lý phong bọn họ chịu đủ giáo hấn là được cho nên đối phó lý du lý tuyết đích hai đội binh lính chủ yếu chọn lửa công kích tầm xa đích phương pháp xử lý hơn nữa dịch tinh thần cảnh cáo các binh lính quyết không thể đoạt t á n h mạng người chỉ cần đưa đến chấn n h i ế t tác dụng liền cũng coi như là đạt thành nhiệm vụ chỉ có đối phó lý phong đích một đội này binh lính dịch tinh thần hạ lệnh nhất định phải đem lý phong đánh tới muốn ở bệnh viện dưỡng thương trình độ lấy đạt tới để cho lý phong không có thời gian đi suy nghĩ nên như thế nào đối phó dịch tinh thần đích mục đích dĩ nhiên nếu dịch tinh thần đã quyết định muốn đặc biệt đối đại lý phong cho nên dịch tinh thần không tiếp vận dụng kẻo lần tới chào hắn kẻo lần đột phá tam cấp kiếm sĩ bình cảnh trở thành tứ cấp kiếm sĩ liền có một chiêu bất tỉnh đích kỹ năng loại kỹ năng này một khi thi triển ở đánh trúng mục tiêu lúc ngay lập tức sẽ đưa đến mục tiêu bất tỉnh v ề phần có thể khiến mục tiêu bất tỉnh thời gian bao lâu chính là căn cứ mục tiêu tu vi d à i ngắn quyết định cũng chính là nhìn mục tiêu chịu đựng thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lý phong bất quá là một người bình thường can cái vốn không có bất kỳ tu vi nào có thể nói cho nên hắn một khi trúng chiêu Tương hội tại khá lâu trong một thời thần trí mơ mơ màng màng. tinh thần trở về hương thịnh hoa quốc triệu tập nhân thủ. hương mơ mơ gian ngắn hôn cùng cũng màng màng. định không nhân góc hội khá cho khôi phục Chế hoạch dịch hoa cuối kế lâu là lúc, lâu, đầu quốc mê, dù sẽ về bảy ngày sau lúc xế chiều thoải mái phòng ăn xéo đối diện ái tâm cửa nhà hàng lý phong đích tọa giá giống như thường ngày đ g ừ n g ở ái tâm phòng ăn cửa trợ lý là lý phong mở cửa xe lý phong sửa sang lại quần áo đi ra xe hơi đi về phía ái tâm phòng ăn ngay trong nháy mắt này một đám mặc vận động sáo trang đích bảy tám người b ị mặt bọn họ nắm gậy gỗ đột nhiên từ ước trường sa năm mươi mét đích khúc quanh lao ra xông về lý phong những người này chính là dịch tinh thần từ hương thịnh hoa quốc triệu tập đến đích sĩ minh lý phong cùng phụ tá của hắn thấy vậy cả kinh bọn họ ở trung hải thị có thể cho tới bây giờ không có đụng phải ngoài đường phố hành hung sự tình thiếu ra cháy mau chạy vào trong phòng ăn thấy không cách nào chạy về trong xe hơi trợ lý vội vàng hô to để cho lý phong chạy vào trong phòng ăn ái tâm phòng ăn có hai gã an ninh cùng một ư ơ i tên tả hữu nhân viên bọn họ có thể tạm thời ngăn trở b ạ n đồ lý phong chạy vào đi cũng có thể tránh ở trong phòng làm việc nghiêm phong cửa gọi điện thoại báo cảnh sát đáng tiếc thiếp thân trợ lý rất muốn được lý phong đích biểu hiện nhưng có chút không chịu nổi lý phong phản phất l â y ngẩn hai ba giây sự tỉnh không có một tí phản ứng khi hắn phản ứng lại thời điểm kéo lần đã bằng vào siêu vượt qua tốc độ của con người vọt tới l ý phong trước mặt của lý ra k h ố n k i ế p làm giàu bất nhân hại tánh mạng người đ á n g đại ánh kéo lần một bên lớn tiếng kêu đánh lừa dư luận một bên rơi lên gậy gỗ tiên triều lý phong đích bắp chân chăm sóc bình một tiếng lý phong kêu thảm thiết bắp chân bị cắt đứt thiếp thân trợ lý có chút võ thuật căn cơ thấy lý phong chạy trốn không kịp gặp đánh liền muốn xông tới cứu ly phong nhưng là những người khác lại quân lấy hắn hơn nữa không ngừng dùng gậy gỗ hướng hắn đã kích khiến cho hắn ngăn cản những thứ này người cũng đã lực chỗ không kịp muốn cứu lý phong dĩ nhiên là phân thân hết cách trọng yếu hơn chính là t h i ế p thân trợ lý vốn tưởng rằng những người này đều là côn đồ c ắ t ké nhưng rất nhanh hắn liền ngoài ý muốn phát hiện những thứ này bạo đồ mỗi một người đích đã kích đều rất có chữ pháp hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào chương một trăm hai mươi hai đạt được mục đích chương một trăm hai mươi hai đạt được mục đích phòng ngăn bên ngoài tiếng ồn ào rất nhanh thì kinh động chung quanh mà ái tâm phòng ngăn hai gã an ninh cũng phát hiện tình huống bọn họ lập tức nắm gậy cảnh sát đẩy cửa ra lao ra muốn thay lý phong bọn họ giải vây cực điểm tiểu thuyết nhưng là, kéo lần bất quá hai ba lần liền đem này hai gã an ninh đánh ngã xuống đất thuận tay giữa kéo lần còn đem ái tâm phòng n g ăn cửa kính cũng cùng nhau đập vỡ hiệu quả như vậy nhìn càng giống như là h ắ c bang trả thù cách làm mặc dù quảng trường đường tăng thêm mấy nhà phòng n g ăn cửa tiệm nhưng khách hàng phần lớn đều là đi xe mà đến t ừ khách nơi này vẫn là một cái tương đối lạnh thành đường phố cho nên mặc dù lúc này xảy ra lớn như vậy chiến trận nhưng cũng không có bao nhiêu người sẽ đến cứu lý phòng bọn họ hơn nữa thấy an ninh một đòn liền thé ái tâm bên trong phòng ăn phục vụ viên liền càng không dám đi ra ngoài bọn họ tránh ở bên trong rút lệ bẫy duy nhất có thể làm sự tình Đó chính là bởi á sát. cái o Cho kéo nào, Phong, cho toàn cảnh còn cửa càng có chết. càng có cố chút chăm sóc của Quảng trường đường còn lại phòng ăn, không người đến nên, lần bọn họ, càng có thể không cố kị chút nào, tận tình chăm sóc lý phong, để cho toàn thân của hắn trên họ, thể h tiệm, tìm t ra dưới, ư để lại lại Lý kị n không nhất g thụ t h ế t thụ. tay. cảm Dừng Bởi vì ái tâm phòng ă n nhân viên báo cảnh sát ước chừng ba phút một xe cảnh sát chạy tới hai tên cảnh sát xuống xe la lớn cảnh sát chạy tới thời gian cũng sẽ không rất nhiều k é o lần thấy vậy lập tức vận lên kỹ năng hướng lý phong đích đầu đập lý phong đầu trúng chiêu tại chỗ thé xịu hai tên cảnh sát thấy kẻo lần tại bọn họ quát bảo ngưng lại cảnh táo sau lại còn tiếp tục xuất thủ đập lý phong lập tức đem chi coi là b ạ o đồ nhanh chóng lấy súng lục ra chuẩn bị đồng phục kẹo lần kéo lần kêu một tiếng rút lui các binh lính lập tức xoay người chạy trốn đứng lại đừng chạy cảnh sát hô kéo lần đám người có thể không để ý tới cảnh sát dịch tinh thần đã sớm dặn dò qua bọn họ cái thành phố này cảnh sát có trí mạng đích vũ khí một khi tại hành động bên trong gặp phải cảnh sát bọn họ thì nhất định phải ngưng hành động mau rời khỏi hai tên cảnh sát một bên cảnh kỳ kéo lần bọn họ một bên đuổi theo muốn bắt đối phương nhưng là bọn họ phát hiện bọn họ căn bản là không đổi kịp héo lần bọn họ vì vậy bọn họ vội vàng hò hét cảnh sát trụ sở chính tỉnh h cầu tiếp viện muốn áp dụng bao vây lục soát dẫn độ chỉ chốc lát sau cảnh sát càng ngày càng nhiều nhưng vẫn không có tìm lại được bạo đồ mặc dù dịch tinh thần trước lúc này chưa bao giờ kế hoạch qua hành động tương tự nhưng hắn vẫn có s á o lộ của hắn ngoại trừ trước chuyện thu góp tin tức ra dịch tinh thần còn chuẩn bị xong một khi hành động xảy ra chuyện là o lần bọn họ tiếp ứng công việc cho nên dịch tinh thần đã sớm ở một nơi khúc a n h chỗ không người vô máy theo dõi đích vị trí tiếp ứng héo lần bọn, họ, ở lần bọn họ rút lui khi đi tới để cho bọn họ nhanh chóng trốn vào quan môn trống cho nên coi như cảnh sát phái tới lại nhiều nhân thủ đem phụ cận đây bao vây được nước c h ả y không lọt sau đó lục x o á t cuối cùng cũng vẫn sẽ không tìm tới h o lần bọn họ l ạ i ẻ o lần bọn họ cản ở phía sau sau này dịch tinh thần liền ung dung ngồi ngồi taxi chạy tới trung hải thị một người khắc khu một cái ngành chính phủ cao ốc tiến hành kế hoạch bước kế tiếp năm giờ chiều nhiều lý t u y ế t vừa vặn t a n việc lúc này hắn và bí thư cùng đi ra khỏi ngành cao ốc chuẩn bị đi một chỗ thị sát dân tỉnh đột nhiên một nhánh tên ngầm đè tới cắm vào lý t u y ế t đ í c cánh tay hết thể phát sinh đột nhiên như vậy lý t u y ế t căn bản là không có cách tiêu hóa nhìn thấy trước mắt loại này cổ xưa thời đại sản vật lại sống sờ sờ sen và ở cánh tay của chính mình trên cho đến trên cánh tay chuyển tới kịch liệt khó nhịn đau đớn lúc lý t u y ế t mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại a a a a lý t u y ế t không nhịn được kinh hoàng cùng đau nhức phát ra tiếng k ê u thảm tiếng k ê u thảm thiết của hắn thức tỉnh giống vậy bị sợ ngây nô g bí thư bí thư nhanh chóng kiểm tra cùng tên có thể có thể phóng tới phương hướng không thu hoạch được gì sau căn bản không lo nổi biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ lo lắng còn có mai phục liền gắng sức kéo bị thương bưng bít đau lý t u y ế t trốn vào trong、cửa. cửa cảnh vệ thấy vậy cũng vội vàng xuất ra gậy cảnh sát muốn tìm ra bắn tên hung thủ đáng tiếc cảnh vệ từ môn trong phòng đi ra nhưng không thấy một tia hung thủ bóng dáng 1 9 h 1 5 phút một gian tửu i điếm cấp năm sao một trận từ thiện tiệc rượu vẫn chưa kết thúc lý bơi ở bốn gã hộ vệ dưới sự hộ tống vội vã đi ra quán rượu đ ỗ n g nhiên không biết từ cái góc nào lại vừa là một nhánh tên ngầm hướng về phía lý du bắn tới chẳng qua là thật may này tên ngầm cũng không có bắn trúng hắn chẳng qua là một trận hư kinh nhưng lý du hay lại là cả kinh t ấ t sắc mà bốn gã hộ vệ cũng lập tức ngăn ở lý du trước mặt của muốn rút về trong tửu điếm Ngay sau đó lại là lần mùi vừa này, bán chúng một tên, b d n c h ú n g m ộ tinh tên trong đó hộ vệ v bà a i ệ m vụ hoàn thần h chúng ta lại đi đi. Kéo lần cùng l ư t i n trở h nhanh lại quán ăn đại sảnh bình tĩnh đất tính tiền sau đó rời đi quán ăn hết thảy giống như cùng dịch tinh thần không có chút nào quan hệ như thế lý d a phụ tử gặp tập kích sau quả nhiên nhanh chóng ở bên trong cảnh sát biển cục lập án trung hải thị đệ nhất trung tâm bệnh viện đặc hộ phòng bệnh lý du mặt đầy âm chầm đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn bên trong lý phong ở lý du bên người là ngồi ở một chiếc xe lăn đích lý tuyết bọn họ cách đó không xa còn có lý gia quản gia cùng với mấy vị thân thích lúc này một tên mặc tây trang màu đen đích hộ vệ dẫn hai tên cảnh sát đi tới lý du hơi biến sắc mặt hắn biết cảnh sát là vì phá án tới hỏi tư liệu những cảnh sát này giao cho ngươi đi giải quyết lý du hướng về phía lý tuyết nói ừ ta biết lý t u y ế t đều đẩy xe lăn tiến lên đón chỉ chốc lát sau lý t u y ế t từ biệt cảnh sát trở lại cha rõ rốt cuộc là ai đối với chúng ta lý ra động thủ sao lý phong mặt không đổi sắc hỏi cảnh sát không có bất kỳ đích đầu mối lý t u y ế t nắm chặt quả đầm nói cha một chút gần đây người nào theo chúng ta lý ra có lớn như vậy thủ á n lý du xoay người đối với đúng quản gia nói ra một triệu đích treo giải thưởng đào ra động thủ người cùng với người chủ sử sau màn lý du coi như lý ra người trưởng đà đối với ẩn núp trong bóng tối định nhân đã là thống hận lại vừa là kiếm kỵ những người này tựa hồ không cố kỵ gì d á m ở ngành chính phủ c ử a tập kích lý tuyết liền chứng minh bọn họ ngưng cuồng cho nên lý du một mặt phải cẩn thận càng phải sớm đem địch nhân moi ra em trai lúc nào mới có thể tỉnh lại a lý tuyết nhìn trong phòng bệnh nằm ở trên giường bệnh lý phong lo lắng nói lý phong đích chẩn đoán cũng đi ra đại não bị thương n ã o chấn động thầy thuốc chắc chắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng là không biết lúc nào có thể tỉnh lại vẫn còn cần cẩn thận chăm sóc lý du nghe vậy trong ánh mắt tức giận không che giấu nữa nói yên tâm ta nhất định sẽ là đệ đệ của người báo thủ chương một trăm hai mươi ba vũ khí lạnh chương một trăm hai mươi ba vũ khí lạnh bên kia dịch tinh thần tâm tình rất là dễ dàng hành động của hắn đến chỗ này là thành công viên mãn chỉ cần éo lần bọn họ không nữa ở lam thủy tinh hoa nước xuất hiện hoa quốc cảnh sát cho dù là tìm tới nhiều hơn nữa hiện trường người xem cũng nhất định sẽ không tìm được chân chính người tập kích tự không khả năng cùng dịch tinh thần liên hệ nửa xu quan hệ chớ đừng nói đem dịch tinh thần định tội dịch tinh thần cố ý đang học viện đường phố đích một nhà siêu thị mua một ít hương thịnh hoa quốc không có đồ dùng cùng thực phẩm coi là lễ vật mang về cho h o a q n c ù n g hai mươi tên lính khen thưởng bọc cảm tạ quốc vương bệ hạ ban cho éo lần nói cảm tạ dịch đầy sao lấp lánh đầu nói các ngươi cực khổ đây là các ngươi hứng nên có được tưởng thưởng hai mươi tên lính đồng thời một gối quỳ xuống tạ quốc vương bán cho dịch tinh thần đem n h a lần bọn họ đưa về hưng ơ thịnh hoa quốc sau mình mới trở lại quảng trường đường nhà trọ so sánh với dịch tinh thần đích bình tĩnh ái tâm phòng ăn cứ như vậy hòa thuận bởi vì xảy ra lớn như vậy tập kích vụ án lý phong bị người đánh tin tức lan truyền nhanh chóng ái tâm phòng ăn làm ăn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng to lớn cho nên ái tâm phòng ăn không thể không tạm thời ngừng buôn bán chỉnh đốn ít đi đối thủ cạnh tranh áp chế thoải mái phòng ăn thằng cái ngư ông đắc lợi gần đây chiếu cố thoải mái phòng ăn khách hàng số người lại có một cái biên độ nhỏ đích tăng trưởng dịch tinh thần thấy tình huống như vậy trong lòng tự nhiên chớ nói cao hứng biết bao nhiêu nhưng là dịch tinh thần cũng không có lúc đó đắc ý v i n h báo chẳng qua chỉ là giải quyết một cái phiền não mà thôi hắn chuyện cần làm vốn là không ít dịch tinh thần một mực suy nghĩ muốn mua một nhà nắm dự vũ khí lạnh sản xuất chế tạo năng lực nhà máy sản xuất lợi kiếm trên thực tế dịch tinh thần trong lòng thật là có một cái thu mua mục tiêu đó chính là cùng hắn từng có hợp tác thuận phòng ngũ kim chế phẩm xưởng đầu tiên thuận phong ngũ kim chế phẩm xưởng sản xuất r a o phay chất lượng rất cao sử dụng qua hưng ơ thịnh hoa quốc quốc dân tất cả đều đáng khen miệng không dứt, c ũ n g khiến cho dịch tinh thần rất là hài lòng cho nên dịch tinh thần đối với cái này nhà nhà máy sau này sản xuất r a o phay thậm chí còn cái khác công nghiệp quốc phòng khí đích năng lực cũng lòng tin một ư ơ i phần v à lại thuận phong ngũ kim chế phẩm xưởng chẳng qua chỉ là một nhà h á g nhỏ như loại này gia đình xưởng kiểu h á g nhỏ hoa quốc còn rất nhiều cũng không phải là rất được công chúng nhìn chăm chú xí nghiệp cho nên cho dù dịch tinh thần đem thu mua tới âm thầm sản xuất đao kiếm cũng sẽ không dễ dàng bị quốc gia chú ý đến Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất là dịch tinh thần vẫn cảm thấy t h u ậ n phong ngũ kim chế phẩm s ư ở n g đích trưởng s ư ở n g triệu gia lương là một vị nhân tài dịch tinh thần cùng triệu gia lương từng có hợp tác song phương nhất định có giao dịch đ ă n ý nguyên nhân chính là như thế nếu như có triệu gia lương ở dịch tinh thần c o i như muốn sản xuất bất luận một loại nào vũ khí cũng có thể dễ như t r ở bàn tay cho nên nghiêm chỉnh mà nói dịch tinh thần không chỉ có muốn muốn thu mua thuận phong nhà máy cũng muốn thu phục triệu gia lương để cho hắn tiếp tục quản lý nhà máy cứ như vậy dịch tinh thần cũng không cần lần nữa cân nhắc nhân viên quản lý đích tuyển mộ công việc càng không cần chờ đợi tân tiến nhân viên quen thuộc công ty công việc chương trình cùng chim, cớ Chú hắn quản quen. tên trúng không làm? Chủ ý đã định, với thói mũi lý làm? ý Một mấy mà sao đã dĩ ị bị c chuẩn chế chút thu mua công việc. h tinh thần thuận phong phẩm thu tìm triệu một đi kim nói ngũ sưởng, lương mua ra d nhiên dịch tinh thần còn không bên lần trước đi thuận phong ngũ kim chế phẩm s ư ở n g đích thể nghiệm cất thơm tho thành phố cùng trung hải thị cách nhau mặc dù không tính là xa nhưng muốn đi trước cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện cho nên dịch tinh thần lần này cần làm được có chuẩn bị mà đến ở bên trong biển một nhà công ty cho mớn xe hơi thuê một vị nam tài xế cùng một chiếc xe con trường đồ bạc thiệp ở xa lộ hành xử một giờ lại tiếp lấy ở trên quốc lộ chạy hơn nửa canh giờ mới rốt cục đến thuận phong nhà máy lần này biết được dịch tinh thần tới triệu gia lương hay lại là tự mình ra nên g tiếp dịch lao bản hoan n ê n lần nữa đến chơi triệu gia lương nhiệt tình đưa tay ra nói triệu sừng trưởng thật cao hứng gặp ngươi lần nữa dịch tinh thần cũng đưa tay ra đáp lại hai người bắt tay nói được một phen khách sáo hàn huyên sau triệu gia lương mời dịch tinh thần hướng văn phòng giám đốc đi một bên t r à t r à vừa trò chuyện dịch tinh thần vui vẻ đi triệu gia lương lòng tràn đầy cho là lần này dịch tinh thần lần nữa đích thân tới hắn ngũ kim nhà máy là cùng lần trước ý độ như thế chuẩn bị mang tới một đại đơn đặt hàng vì vậy triệu gia lương dĩ nhiên là mười phần nhiệt tình khách sáo hắn cũng không biết nguyên lai dịch tinh thần lần này là chuẩn bị muốn cùng hắn thương lượng thu mua thuận phong chuyện công xưởng thấy hắn nhiệt tình chiêu đ á i dịch tinh thần đảo cũng không nhất thời vội vã lập tức tỏ r õ ý đồ mà là ở trong lòng tính toán một cái hơi chút h ò a hoang cách nói qua một hồi triệu gia lương gọn một ly t r à đưa đến dịch tinh thần trước mặt của sau đó mới ở dịch tinh thần đối diện ngồi xuống nhìn triệu gia lương mặt tươi cười dịch tinh thần trong lòng cũng quyết định chú ý chỉ nghe triệu gia lương mặt tươi cười dịch tinh thần trong lòng cũng quyết định h i c h lao bản lần n đến dịch tinh thần nhìn triệu gia lương cười một tiếng nói triệu sưởng trưởng ta muốn cùng ngươi đồng thời hợp tác triệu gia lương nghe vậy cười một tiếng hỏi hợp tác thế nào ta nghĩ muốn đầu tư t h u ậ n phong mở rộng t h u ậ n phong đích sản năng dịch tinh thần nói triệu gia lương lần này nghe rõ dịch tinh thần đích di tứ nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt ngừng mấy giây tựa hồ đang tiêu hóa dịch tinh thần mà nói rồi sau đó triệu gia lương có vẻ hơi lung túng cười một tiếng hỏi đầu tư bao nhiêu hai triệu hoa tiền thuật phong ít nhất tăng thêm một cái sản xuất tuyến dịch tinh thần cũng không nhiều thêm từ chối trả lời cố gắng hết sức dứt khoát hơn nữa đem thực tế vốn ứng dụng kế hoạch cũng cùng nhau nói rõ để cho triệu gia lương c ó một thật thật tại tại khái niệm suy nghĩ thật kỹ rõ ràng triệu gia lương nghe vậy nhưng là sờ mặt m lại lúc này hắn đã so với mới vừa rồi hiện lộ ra rõ ràng không thích t h ầ n sắc t i ế n lặng chừng một phút sau triệu gia lương rốt cuộc mở miệng dọn lại là có chút ở thương nói thương đích dí vị nói có điều kiện gì triệu gia lương có thể quản lý một cái nhà máy nhiều năm tự nhiên không phải là một cái không biết gì thanh niên Cho là trừ ê duyên n này, thật sẽ có không lý do trời sập chuyện, sẽ tin tưởng dịch tinh thần nguyện nào kiện Thuận Phong phát triển. thế thật trời chút đất tư, trợ phát t dịch giới giúp điều cớ, sập sẽ sẽ có vô vô vô lý ý do r đầu lần đó ra thân là trưởng s ư ở n g đích triệu g i a lương khách quan mà nói cũng không cho là mình đích gia tộc này xí nghiệp có thể đáng giá hơn để cho dịch tinh thần đầu nhập hai triệu như vậy vốn kết xủ trọng yếu hơn chính là nếu như dịch tinh thần thật rót vào lớn như vậy một khoản tiền nếu như thuận phong nhà máy là một nhà công ty cổ phần từ cổ quyền bên trên mà nói đã đợi đồng ý với hoàn toàn mua thuận phong nhà máy nhưng ở triệu ra lương mà nói hắn là khẳng định không muốn bán xuống sản nghiệp của chính mình bất kể thuận phong hãng kinh doanh có hay không chót lọt có hay không một nhà danh tiếng rất cao xí nghiệp này cuối cùng là lòng của mình m á u k ế t t i n h cố gắng nhiều năm thế nào cam tâm hưởng công chấp tay người khác chẳng qua là hắn vẫn không rõ dịch tinh thần đích mục đích cuối cùng còn có thể nhịn được không trở mặt tại chỗ cô lại tiếp tục nghe dịch tinh thần đem ý tưởng nói tới chương một trăm hai mươi bốn xuống đơn đặt hàng chương một trăm hai mươi bốn xuống đơn đặt hàng ta nghĩ ở ta rót vào vườn sau thuận phong nhà máy trở thành một đang lúc công ty cổ phần như vậy cũng thuận lợi chúng ta trách quyền phân chia triệu a c gia, gia lương không à m sẽ cam lòng bán đi này sớm đã trở thành hắn suốt đời sự nghiệp nhưng lại ư không thể tránh khỏi thật sâu dẫn dụ hắn thật ra thì người ngoài cũng không biết triệu gia lương một mực chống đỡ thuận phong ngũ kim nhà máy chính giữa bao hàm bao nhiều chua tay thuận phong đích kinh doanh một mực không tính là đặc biệt chót lọt ở kinh tế thị trường dưới sự dẫn đường bởi vì đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều thuận phong một năm đích lợi nhuận tối đa cũng chính là mười mấy hai trăm ngàn hai triệu quá mức tới đã vượt qua triệu ra lương đích cá nhân tư sản nhưng càng khó hơn chính là dịch tinh thần ở hoàn toàn có tư cách trở thành thuận phong nhà máy duy nhất ông chủ dưới tình huống lại nói rõ chỉ cần năm mươi lăm phần trăm đích cổ phần cũng không có phải đem triệu ra lương hắn đá ra thuận p h o n g đích di tứ còn có thể để cho hắn nắm giữ bốn mươi lăm phần trăm đích quyền nói chuyện nói cách khác hắn còn có thể giữ được hàng của mình vô cùng cảm ơn ngài xem trọng nhưng là thuận phong không đáng giá loại này nhiều tiền triệu gia lương suy nghĩ kỹ một hồi rốt cục vẫn phải quyết định bông tha tiền bạc cám r ỗ h u y ể n chuyển muốn cự tuyệt dịch tinh thần thật ra thì ta coi trọng chính là ngươi ngươi là một nhân tài cho nên hàng của ngươi mới đáng giá ta đầu nhập nhiều như vậy tiền dịch tinh thần cười nói ta không phải là rất thích cái loại này thay người đi làm cảm giác triệu gia lương lắc đầu một cái đáp có lẽ ta lại nói rõ hơn một chút mới có thể miễn trừ của ngươi lo lắng dịch tinh thần tiếp tục thuyết phục triệu gia lương khuyên can hắn đổi một góc độ h i ể u c h u y ệ n này trên thực tế ta chỉ là trên danh nghĩa nhúng tay vào thuận phong đích quản lý nhưng ta phần lớn thời gian sẽ không tới nơi này bởi vì ta tín nhiệm ngươi quản lý cùng năng lực cho nên ta sẽ không trực tiếp nhúng tay hãng sản xuất ngươi là t r ư ở n g xưởng ngươi có nhất định quyền tự chủ hơn nữa sự gia nhập của ta duy nhất thay đổi sẽ chỉ là mang đến càng nhiều đơn đặt hàng dịch tinh thần mà nói rất thành t h ậ n hơn nữa thành thật với nhau đem triệu gia lương bỏ vào một cái hoàn toàn ngang hàng tôn trọng vị trí tới thương lượng công ty sau này vận hành đây cơ hồ là tan g i triệu gia lương trong lòng phong tuyến triệu gia lương bắt đầu có chút do dự biểu tình trên mặt cũng để lộ ra nội tâm hắn d â y rủa đại khái sau năm phút triệu gia lương thở dài một cái nói thật xin lỗi ta nghĩ ta vẫn không thể tiếp nhận dừng một chút triệu gia lương tiếp tục nói nhưng là này không có nghĩa là ta cự tuyệt cùng dịch lao bản đích hợp tác nếu như dịch lao bản lui về phía sau có đại đơn đặt hàng lời nói ta bảo đảm nhất định theo như chất theo như đo dùng ưu đ ạ i nhất đích giá cả với dịch lao bản ngươi giao dịch ta cũng hy vọng có thể và dịch lao bản giữ lâu dài quan hệ hợp tác cái này làm cho dịch tinh thần có chút ngoài ý mới hắn không ngờ rằng triệu gia lương cuối cùng lại là lựa chọn cự tuyệt không khỏi có chút thất vọng mặc dù dịch tinh thần có rất nhiều tiền hắn tăng thêm nữa thu mua vốn có lẽ triệu ra lương có thể sẽ đồng ý nhưng là hắn lựa chọn trầm mặc bất quá chính sở vị mua bán không xả thân nghĩa ở làm ăn là làm ăn thu mua không được dịch tinh thần cũng không trở thành không để ý tu dưỡng làm ra cái gì thẹn quá thành giận trở mặt tại chỗ xoay người rời đi sự tỉnh vậy thì đáng tiếc sau một phút dịch tinh thần thở dài một cái m ỉ m cười nói gần đây có một cái cổ trang đoàn kịch quay trụ cần đại lượng vũ khí lạnh người nơi này có thể sản xuất cổ kiếm cổ đau sao muốn sắp bén vững chắc dùng bền đích thực đạo kiếm chúc diễn không phải là hẳn dùng đồ dùng biểu diễn sao chân thực đao kiếm có thể sử dụng sao triệu gia lương nghe vậy cảm thấy không ổn không nhịn được hơi nghi hoặc một chút đất hỏi dịch tinh thần dịch tinh thần không hy vọng triệu gia lương hỏi quá nhiều mắt lạnh nhìn một chút triệu gia lương hoàn toàn không có ý giải thích trực tiếp nói cái này đơn đặt hàng rất lớn ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục dựa theo quốc gia quy định chúng ta không thể cho như vậy đao kiếm khai phong đã khai phong đích đao kiếm không thể tiến hành mua bán tiêu thụ triệu gia lương cũng có hắn băn căn càng lớn đơn đặt hàng hắn càng phải bảo đảm không có nỗi lo về sau mới được những thứ này đao kiếm đều là đoàn kịch sử dụng chân thực đồ dùng biểu diễn sẽ không xuất hiện trên thị trường ngươi có thể dựa theo sản xuất thái đào chương trình đi làm không cần ngươi điêu khắc hoa gì văn ngoài ra ta có thể nói cho ngươi biết đoàn kịch đích nhu cầu cực lớn ít nhất yêu cầu mười ngàn đem vũ khí lạnh đi hiện ra vạn người đại chiến những thứ này ta liền chỉ muốn nói nhiều như vậy mà ngươi chỉ cần rõ ràng nói cho ta biết ngươi có muốn hay không tiếp tục cái này đơn đặt hàng Dịch cái cổ tinh thần nói. Cái này đơn đặt hàng thanh đặt ta tiếp nói, rồi. kiế này đơn suy nghĩ một chút hắn quyết định tiếp hơn nữa nói ra bản thân đích giao dịch điều kiện dịch tinh thần suy nghĩ một chút triệu gia lương nói lên tiêu chuẩn phù hợp hắn trong tâm khảm trường kiếm tiêu chuẩn đắp được nhưng là cần các ngươi phải xưởng hoàn thành đơn đặt hàng sản xuất sau chuyển vận đến trung hải thị giao hàng triệu gia lương suy nghĩ một chút nói này có nguy hiểm không có gió hiểm người kiếm tiền gì dịch tinh thần khinh thường nói hơn nữa đầy phố có chính là bán đao cửa tiệm cảnh sát nhàn dôi không chuyện gì mới sẽ đi cha một chiếc xe vận tải cha được cũng nhiều nhất tiền phạt nếu không thể mua thuận phong nhà máy tạm thời giữa dịch tinh thần lại không có gì thu mua mục tiêu hắn lùi lại mà cầu việc khác thử ở thuận phong nhà máy thử mua lợi kiếm tỉ như cổ kiếm chiến đao các loại vũ khí lạnh ban đầu thuận phong sản xuất giao p h a mặc dù cũng là vũ khí sắc bén nhưng là nó thiết kế ra mục đích ngay từ đầu thì không phải là dùng ở chiến trường không thuộc về binh khí mà là công cụ h ư n g thịnh hoa quốc binh lính sử dụng công cụ mà không phải vũ khí dịch tinh thần cảm thấy chưa đủ ví vũ thực dụng tính cũng kém nhiều chút hơn nữa theo h ư n g thịnh hoa quốc ở dần dần phát triển h ư n g thịnh hoa thành cũng sẽ không là khép kín nơi nắm giữ cường hãn binh khí không chỉ có thể để cao mạnh h ư n g thịnh nước hoa võ lực cũng có triệu h chấn ể n ế p ngoại gia lương nói chỉ cần có khuôn thuận phong nhà máy sản xuất m ờ i mươi thanh kiếm liền không phải là cái gì về khó trong một tháng liền vẫn có thể hoàn thành toàn bộ đơn đặt hàng được chúng ta có thể dự trả trước hai trăm năm mươi ngàn dịch tinh thần cười nói được rồi coi như không có thu mua thành công hạn chuyến này cũng không coi là không có chút nào thành quả chương một trăm hai mươi năm tâm tình khôi phục chương một trăm hai mươi năm tâm tình khôi phục sau đó dịch tinh thần cùng triệu ra lương liền lần này đơn đặt hàng chi tiết tỉ như kiếm cách thức hình dáng chất lượng chờ tiến hành một phen thảo luận mới cuối cùng chắc chắn cả cái giao dịch hiệp nghị quy t ắ c chi tiết nội dung bởi vì hoa quốc Quốc pháp có minh văn quy định không cho phép xí nghiệp tư nhân sản xuất quản chế lao cụ nhưng dịch tinh thần cần lộ vẻ nhưng đã vượt qua hoa quốc pháp quy cho phép phạm vi cho nên vì man tiên quá hải dịch tinh thần cân nhắc đến cái này khuôn theo như cần chế tắc riêng cũng không phải là hiện hữu cho nên hắn nói lên hy vọng ở khuôn chế thành sau triệu gia lương có thể trước ra một nhóm thực phẩm để hắn có thể kiểm tra thành phẩm chất lượng đối với cái yêu cầu này triệu gia lương cũng không có dị nghị cho nên dịch tinh thần hướng triệu gia lương xác định khuân sản xuất cần thời gian sau liền cùng triệu gia lương ước định t h u ậ t phong nhà máy yêu cầu kế tiếp m ộ ư ơ i năm ngày trong thời gian chế thành khuân cũng hoàn thành trước một thanh cổ kiếm đích sản xuất nhiệm vụ sau đó đem nhóm này thử phẩm vận chuyển tới trung hải thị quảng trường đường kho hàng cùng dịch tinh thần giao hàng nếu như trải qua dịch tinh thần đích kiểm nghiệm chắc chắn thử phẩm chất đo vượt qua kiểm tra sau khi sẽ thông báo cho triệu gia lương an bài lượng sản như vậy t h u ậ t phong nhà máy liền cần ở sau trong vòng m ư ơ i năm ngày hoàn thành còn thừa lại chín cây đao đích sản xuất cũng với cùng một địa điểm toàn bộ giao hàng mà dịch tinh thần ở nhận hàng sau muốn thanh toán tiền chót song phương chắc chắn những thứ này quy tắc chi tiết sau liền ngay tại chỗ ký hiệp nghị sau đó dịch tinh thần liền đem hai trăm l i n đích tiền đặt cọc trước tiên đánh vào thuận phong hãng tài khoản mặc dù dịch tinh thần cùng triệu ra lương đạt thành giao dịch nhưng lúc rời thuận phong hãng thời điểm dịch tinh thần trong lòng vẫn là hơi có chút thất vọng trên thực tế ở thiết tưởng lúc ban đầu dịch tinh thần vốn là hy vọng có thể ở hương thịnh hoa quốc bên trong thành lập dành riêng vũ khí lạnh sản xuất tuyến nhưng là hương thịnh hoa quốc t â n ở quên mất chi cốc sinh hoạt điều kiện cũng đã rất kém cỏi căn bản không khả năng còn có hiện đại sản xuất cần trang bị Tí cho m u dù là lui một mươi bước mà nói dịch tinh thần có thể không chối từ lao khổ từ lam thủy tinh hoa quốc vận một máy đại hình máy phát điện đến h ư n g thịnh hoa quốc đi nhưng là nếu muốn máy phát điện có thể duy trì những thứ này sản xuất máy bình thường vận hành dịch tinh thần sợ rằng còn phải từ lam thủy ngôi sao mua dầu ma rút đầu tiên bảo đảm máy phát điện đích bình thường vận hành cứ như vậy cần sản xuất g i vốn cũng không tránh khỏi quá cao hơn nữa lấy h ư n g thịnh hoa quốc hiện tại giai đoạn trình độ văn minh còn chưa đủ để lấy có thể đào tạo được một nhóm hợp cách kỹ thuật chuyên nghiệp nhân tài cho dù là mua được tân tiến sản xuất tuyến cũng không có thích hợp nhân viên điều khiển phụ trách thao tác cho nên dịch tinh thần không thể không bỏ đi ở quên mất c h i cốc như vậy cần có địa phương thành lập hãng sản xuất đích ý nghĩ cũng chính bởi vì này trùng trùng khó khăn dịch tinh thần ở hương thịnh hoa quốc bên trong tạm thời cũng chỉ có thể thành lập một ít với tay công tác phường tỉ như trưng cất rượu phường gia vị phường các loại mà không cách nào dựng lên đại hình nhà máy cho nên dịch tinh thần rất nhanh thì bỏ đi ở hương thịnh hoa quốc xây hàng đích ý nghĩ mà lần này cùng triệu gia lương cũng không cách nào đạt thành thu mua thuận phong ngũ kim chế phẩm s ư ở n g đích giao dịch lúc dịch tinh thần dĩ nhiên là bội cảm thất vọng chẳng qua là sự tình đã thành định cục dịch tinh thần cũng chỉ có thể một bên chờ đợi triệu gia lương đích giao hàng một bên làm tính toán khác dịch tinh thần thuận lợi trở lại trung hải thị làm dịch tinh thần đến thoải mái quán ăn kiểm tra lúc phát hiện không biết khi nào thì bắt đầu xéo đối diện đích gái tâm phòng ăn lại ra nhân ý đồng hồ đất đã chữa trị cửa tiệm bắt đầu lại buôn bán bất quá thật may thoải mái phòng ăn như cũ gió m sóng lặng nếu thoải mái phòng ăn vận hành bình thường không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì dịch tinh thần đối với、đúng. t r o n tâm phòng ăn khôi phục nhanh trong cảm thấy ngạc nhiên sau khi cũng không muốn đi đánh nghe cái gì theo dịch tinh thần lúc này động một cái không bằng yên tĩnh lại càng không quan tâm càng có thể khỏi bị dình hữu nếu không nếu như tùy tiện đi hỏi thăm lời nói ngược lại càng là dễ dàng chọc người hoài nghi dịch tinh thần cũng không muốn ở đại sự đã thành sau khi ngược lại bởi vì chính mình đích nhất thời không cẩn thận đưa đến chính mình lần nữa trở thành lý ra mục tiêu muốn thật là như vậy không chỉ có chức làm hết t h ể u ỗ n g phí sau khi không thể nghi ngờ lại rơi vào một trận t r ò cười trên thực tế dịch tinh thần chẳng những không có tâm tư gì đi để ý tới lý ra chuyện đồng thời hắn cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái dịch tinh thần an bài hưng thịnh hoa mua bán mua đích nhóm đầu tiên vật liệu đã toàn bộ hoàn thành một phần trong đó bao gồm đường trắng đồ trang sức chế phẩm các loại đã bị đưa đến quảng trường đường kho hàng đặt vào thỏa đáng mà một phần khác là dịch tinh thần quá mức giao phó xi、si、măng vật liệu xây cất chờ đại tông vật phẩm bởi vì không thích hợp cùng nhau bị đặt ở quảng trường đường kho hàng cho nên lâm vi cố ý ở trung hải thị cho mướn một cái tên là hải tinh đích kho hàng bến tàu đặc biệt cất giữ xi、si、măng vật liệu xây cất những vật này những chuyện này sau khi hoàn thành, lâm vi liền thông báo dịch tinh thần có thể đi nhận hàng mặc dù dịch tinh thần rất thưởng thức lâm vi đích vụ vi nhưng cái này cũng đại biểu hắn không thể không hai bên kho hàng chạy khai ra hương thịnh nước hoa nhân viên b ậ n bịu tiếp thu hàng hóa trong lúc này dịch tinh thần còn nhớ lại một chuyện đó chính là hương thịnh nước hoa tiền hệ thống dịch tinh thần đã từng nghĩ tới ở hoa quốc lựa chọn một gian nhà máy dập một nhóm tiền su cầm đi hương thịnh hoa quốc sử dụng cuối cùng dịch tinh thần trải qua suy nghĩ cho là tiền su quá nặng không bằng tiền giấy thuận lợi liền bùng tha tiền su hắn hướng lâm vi xuống mới mua nhiệm vụ mua một nhóm in tuyệt đẹp màu sắc rực rỡ tiền giấy hương thịnh hoa tiền Cứ nhờ vào y qua v hương thịnh hoa thương một dạng từ đông cách nước chiêu mộ một nhóm người mới hương thịnh hoa quốc hương thịnh hoa thành gần đây náo nhiệt rất nhiều mặc dù nhiều hơn không ít khuôn mặt rất mới người xa lạ nhưng hương thịnh hoa thành đích dân bản địa tựa hồ không có gì không có thói quen cùng bài xích ngoại vật tâm tư đại gia mọi người sống chung cũng rất là hòa hợp thành phố nhân khí dần dần tăng nhiều các hành c á c nghiệp cũng nhận được trường túc đích phát triển tỷ như đông cách nước chiêu mộ trưng cất rượu học nghề gia nhập vào lucas đích trưng cất rượu phường cái này không g ầ n tăng cao cất t i ể u phường sản lượng thật to giảm bớt lucas đích áp lực sau khi để cho lucas cũng có thể rút ra nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu rượu mới còn nữa đạt đến kéo gia vị phòng bếp nhiều nhân viên đi phối hợp thao tác cộng thêm hương thịnh hoa thương một dạng còn mang về đông cách nước một ít gia vị khiến cho đạt đến kéo lấy có nhiều hơn nguyên liệu đi nghiên cứu mới gia vị phẩm điều chế càng nhiều hơn thức ăn ngon biết được hương thịnh nước hoa phát triển ngày càng hướng lên dịch tinh thần trước sớm bởi vì sự t ì n h không thuận mà sinh ra khói mù tâm tình cũng ở đây trong nháy mắt quét một cái sạch nhìn hết t hệ càng ngày càng tốt dịch tinh thần cảm thấy an ủi cảm giác mình cuối cùng là không phụ lòng trước quốc vương l â m trung dặn dò có thể dẫn hương thịnh hoa quốc quốc dân được sống cuộc sống tốt Trước 126, quốc dân thân、phận. Trước 126, quốc dân thân phận dịch tinh thần khai báo mới mua nhiệm vụ. Đối với tinh thần trách tức bắt tay quốc quốc dịch mua đối dân dân dĩ phận phận nhiệm nhiệm nặng nói, nhiên khai phải lập mới với đi lầm báo mà vụ, vì là lý. xử chế tạo gấp gáp in đích m ộ ư ơ i v à t ấ m đặc biệt định tố tiền giấy lúc này dịch tinh thần đang ngồi ở ngai vàng từ bày ra ở trước mặt hắn trước tiên bị hắn trở về đến hương thịnh hoa quốc vương cung thương khô tín dụng tiền giấy bên trong rút ra m ộ mươi m ư ơ tấm qua lại quan sát tỉ mỉ những giấy này tiền sử dụng là chống nước tờ giấy mà in dùng thuốc nhuộm cũng là chống nước dùng bền lật nhìn mấy cái sau dịch tinh thần đối với cái này miệng lưỡi công kích tiền giấy đích chất lượng vẫn là tương đối hài lòng hương thịnh hoa tiền giấy tổng cộng có năm loại kiểu theo thứ tự là một văn hai văn nhất nguyên hai nguyên tố m ư ơ i nguyên tiền giấy đích lớn nhỏ trên căn bản là dựa theo hoa quốc tiền giấy đích lớn nhỏ bắt trước chẳng qua là tiền giấy đích hình vẽ lại không thể hoàn toàn dựa theo hoa quốc tiền giấy đích đồ án chế tạo nếu không còn không c h ờ dịch tinh thần đem nhóm này tiền giấy vận chuyển tới hưng thịnh hoa quốc khả năng cũng đã phạm thượng n g ủy tạo tiền giấy tội danh mà bị cảnh sát đã tìm tới cửa cho nên vì để tránh cho tự tìm p h i ề n thoái dịch tinh thần dùng lối đi trong không gian lâu đài bộ g á n g c ấ ớ p đấy nhớ tới trong không gian đích lâu đài dịch tinh thần không khỏi lại thở dài một cái nhắc tới hắn vẫn còn hoài nghi trong không gian đích lâu đài chẳng qua chỉ là một cái trưng bày mà thôi bởi vì dịch tinh thần từng dùng qua không ít bi muốn muốn mở ra không gian lâu đài môn nhưng là mỗi lần cũng phát hiện đó bất quá là một cái màu xanh da trời q u a n môn chỉ có thể xuyên việt đến thương k h u n g đại lục mà không thể tiến vào đến trong pháo đài trọng yếu hơn chính là trên thực tế dịch tinh thần cũng không có tại tiền nhiệm quốc vương trong trí nhớ phát hiện bất kỳ có quan hệ với lâu đài đồ vật điều này thật sự là để cho dịch tinh thần không thể không hoài nghi lâu đài này đích chân thực tính dịch tinh thần đại khái đo lường qua đường hầm không gian đích lớn nhỏ diện tích vượt qua xa mười cây số vông chẳng qua là không gian độ cao dịch tinh thần tạm thời không có cách nào đo lường không biết v ậ hạ ngươi triệu tập chúng ta có chuyện gì muốn phân phó đang lúc dịch tinh thần lâm vào trầm tư đang lúc sở kỳ ẩn thanh âm của cắt đứt suy nghĩ của hắn để cho dịch tinh thần không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc này dịch tinh thần mới phát hiện không biết lúc nào mọi người đã phụng hắn chi mệnh tề tụ đến đại t í n h nghị sự tới nơi này lúc này chính không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn chờ chỉ thị của hắn cười một tiếng dịch tinh thần để cho vương cung thị vệ đem lấy loại tiền giấy giao cho sở kỳ ẩn nói đây là ta mang tới hưng ơ thịnh nước hoa tín dụng tiền giấy ngươi là thủ tướng nhìn một cái đi sở kỳ ẩn nhận lấy tiền giấy cha xem phía trên đích hình vẽ ngạc nhiên nói ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế tuyệt đẹp tiền đến giấy lật nhìn mấy cái sơ kỳ ẻn trợn nghĩ đến cái gì một dạng tiếp tục hỏi xin hỏi bệ hạ những giấy này tiền giá trị nên như thế nào cân nhắc ta trước không phải là cho người ghi danh quốc dân điểm tích lũy c ô n g h i ế n sao những giấy này tiền chính là khen thưởng cho bọn hắn bọn họ có thể sử dụng những giấy này tiền sắp tới đem mở vương quốc siêu thị mua hàng hóa ngoài ra đ ồ n g lộc của các ngươi vương quốc cũng sẽ lấy tiền giấy phương thức phát ra cho các ngươi không bằng chúng ta lại thành lập một cái hương thịnh hoa ngân hàng quốc gia đặc biệt phụ trách phát hành hương thịnh hoa tiền đi dịch tinh thần cử động lần này là quyết định ở hương thịnh hoa quốc phổ biến hương thịnh hoa tiền quốc vương quyết sách dĩ nhiên không có ai phản đối nhanh chóng lấy được ủng hộ vì vậy ở nơi này trong nghị sự đại sảnh hương thịnh hoa ngân hàng quốc gia đích khái niệm chính thức thành lập nhân viên làm việc chính là trực tiếp từ hương thịnh hoa trong thương hội rút ra hai cái số học cũng không tệ người đi ra phụ trách sợ kỳ ẻn đi làm thêm chủ tịch ngân hàng trên thực tế dịch tinh thần có không gian lối đi cùng với kia liên tục không ngừng đích hương thịnh nước hoa khan hiếm hàng hóa làm, làm hậu thuẫn phổ biến hương thịnh hoa tiền không có bất kỳ đích độ khó hương thịnh hoa tiền một khi đẩy ra lấy được toàn thể quốc dân ủng hộ ngay cả tạm thời cư dân triệu kim triệu hổ triệu thật chờ mười mấy vị núi hoang thôn thợ săn chủ động muốn dùng tiền vàng đổi tiền đến giấy mục đích dĩ nhiên là muốn mua vương quốc bộ tiêu thụ mới lạ hàng hóa tỉ như kem đánh răng bàn c h ả i đánh răng nước hoa các loại đồ dùng hàng ngày cùng với hoa quốc xưởng thuốc sản xuất tinh dầu t a m thất thuốc trị thường thuốc tiêu viêm bọn họ cũng muốn mua lo c h ư a khỏi hoa hương thịnh nước hoa tiền chế độ bước đầu thành lập trong thời gian ngắn dịch tinh thần cũng không cần lo lắng tiền giấy có hay không đủ dùng đích vấn đề bước kế tiếp chúng ta muốn thành lập thẻ căn cước chế độ mỗi một vị hưng ơ thịnh nước hoa quốc dân cũng hẳn ghi danh trong danh sách hơn nữa nắm giữ một tấm cá nhân thẻ căn cước cái nắm giữ cái thân phận này giấy chứng nhận chính là hưng ơ thịnh nước hoa hợp pháp công dân hưng ơ thịnh nước hoa hợp pháp công dân có ra sức vì nước đích trách nhiệm đồng thời cũng hưởng thụ quốc gia phúc lợi xác định tiền chế độ sau dịch tinh thần ngay sau đó lại nói lên một người khác đề tài thảo luận cũng chính là thẻ căn cước đích phổ biến cái thân phận này chứng có thể thuận lợi chính phủ quản lý dân số hợp lý lợi dụng dân số ưu thế triệu kim bọn họ cũng phải nhét vào thẻ căn cước chế độ trong sao sơ ký a n hỏi triệu kim đám người có là tạm thời cư dân tư cách cho nên đối với cái này nhiều chút thân phận tương đối đặc thù dân chúng s ở kỳ ẩn yêu cầu chắc chắn dịch tinh thần đích quyết định cùng ă n bài ngươi hỏi thăm một chút ý kiến của bọn họ nguyện ý gia nhập vậy thì cho phép bọn họ gia nhập hương thịnh hoa quốc không muốn gia nhập có thể cho bọn hắn một tấm tạm thời giấy chứng nhận liền cho bọn hắn ra vào hương thịnh hoa thành lui về phía sau đồng loại tình huống cũng dựa theo này đ i danh quốc nội còn có sáu gã đặc thù nhân phạm bọn họ có tính hay không hương thịnh nước hoa quốc dân sợ kỳ ẩn tiếp tục nói dịch tinh thần hơi sừng sờ nói đặc thù phạm nhân lúc à m phạm bạo q u này nước hoa sáu gã côn đồ đang ở hương thịnh hoa ngoài thành một đoạn dưới vách đá mặt chuyên trở đá tên kia đầu trọng đại ca hắn tên là trần quang Hắn r ấ trần hối hận nhận、lý、phong tờ danh sách, bị người này đi này đến quên lý tờ mất t bị cốc, còn Quốc, đích cải muốn đón nhận trận phán bọn hương thịnh tiến hành năm động họ Hoa một xét quyết tạo t r xử, giáo ở lao dụ. quang mặt đầy than thở có lẽ chúng ta cuộc đời này cũng không có cách nào trở về nữa chẳng lẽ chúng ta tập thể chuyển kiếp sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trên thế giới có cái gì quên mất tri cốc một tên thích xem tiểu thuyết côn đồ không tự chủ được ngừng động tắt lại nói trần quang vũ một cái đầu của hắn thiếu phát cái gì mậu ban này bạn đọc bao nhiêu sách ngươi chắc chắn lam thủy ngôi sao không có chỗ như vậy nhưng là người nơi này bọn họ sử dụng vũ khí Côn đồ các một tên hương thịnh hoa quốc binh lính nhìn thấy sáu gã côn đồ động tác có chút chậm lập tức vung roi ra nói chương một trăm hai mươi bảy côn đồ dị thế cảm thụ chương một trăm hai mươi bảy côn đồ dị thế cảm thụ thấy công trường đốc công tàn bạo nghiêm túc mặt nhọn một đám côn đồ c á t kẻ càng là tìm đập rộn lên không dứt chúng ta là không phải là bị người ngoài hành tinh bắt cóc bây giờ chính bản thân nơi ngoài tình cầu lại một tên q u â n đồ nao động mở rộng ra suy đoán lung tung đạo thật ra thì t h â n ở nơi này hoàn cảnh xa lạ bên trong đối với đ ú n g hết thể chung quanh không biết gì cả trần quang chính mình không phải là không cũng rất hỗn loạn nhưng hắn còn phải ở trên mặt duy trì chấn định dù sao những q u â n đồ cắt ké này cũng là thủ hạ của hắn thân là lao đại hắn thế nào cũng không thể ở chúng tiểu nhân trước mặt t h n m vỡ trừ lần đó ra cũng bởi vì ở chung quanh bọn họ một mực có hai gã mặt mũi lạnh lùng đang đằng sát khí binh lính đang canh giữ bọn họ hơn nữa thời thời khắc khắc đang thúc giục bọn họ đối mặt tình cảnh này trần quang cũng căn bản không bao nhiêu thời gian có thể đi mật mưu chạy trốn chỉ có trời mới biết trần quang là có suy nghĩ nhiều lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này nhưng là chính là bởi vì đối với nơi này hết thạy không thể nào biết được trần quang căn bản không dám chạy trốn bởi vì hắn không biết coi như hắn thành công chạy đi sau khi là nên đi hướng nào nơi này nhìn tới nhìn lui không có một địa phương hắn là biết duy nhất biết nhưng là cái này cái gọi là hương thịnh hoa quốc bên ngoài khắp nơi là dã thú hưng bánh hiển nhiên bọn họ một khi rời đi cái thành phố này Đối m một một ặ trần quang đã từng nhìn thấy một tên lính dùng nó bắn thủng một cây nhỏ đích thân t â y uy lực không nhỏ đội một góc độ nghĩ nếu như đây chẳng phải là thân cây là bụng của bọn hắn trần quang bỗng nhiên cảm giác phía sau trở nên lạnh leo toát ra mồ hôi lạnh duy nhất thanh t ỉ n h thần trí để cho trần quang suy nghĩ ra một chuyện đó chính là hắn nhất định phải còn sống mới có thể về nhà không muốn nghĩ vớ vẩn sớm hoàn thành nhiệm vụ hôm nay trở về ngủ một giấc thật ngon đi sau khi suy nghĩ cẩn thận trần quang cũng lời tiếp tục mắng năm tên tiểu đệ chỉ bỏ lại một câu như vậy giống như là đang cùng bọn tiểu đệ nói cũng giống là đang ở với hắn lời của mình nhìn thấy lao đại một bộ hơi lộ ra dáng vẻ trang trường năm tên tiểu đệ nhất thời cũng cười khổ không thôi bọn họ cũng không phải là không minh bạch tình cảnh của chính mình vừa mới nói những lời đó cũng bất quá là đang ở không biết làm sao dưới tình huống bày tỏ an ủi xếp hàng hiểu một chút trong lòng đích áp lực mà thôi trần quang đ ô n g nhiên nghĩ đến một chuyện hắn ngược lại rõ ràng nhớ tại hắn k ẽ xịu trước bọn họ là thua ở trong tay hay nếu như bọn họ muốn phải đi về nhất định phải cầu dịch tinh thần đích tha thứ nhưng là bọn họ bị bắt tới đây một đoạn thời gian dịch tinh thần cũng chưa từng xuất hiện trần quang muốn tìm dịch tinh thần khẩn cầu tha thứ cũng không tìm tới người này các ngươi sáu người không muốn lười biếng vội vàng rời giang thủ đích sĩ binh phát hiện trần quang bọn họ dừng tay lại đang ngần người nhất thời mở miệng mắng tiếng gào thức tỉnh thần du thái hư đích trần quang h một, một, một hồi n h lâu sau trần quang bọn họ rốt cuộc rời hoàn thạch khi bọn hắn vuốt đau nhức cánh tay hướng giam n thủ đích sĩ binh báo cáo tình huống sau rốt cuộc đổi lấy binh lính gật đầu đồng ý lấy được chốc lát cơ hội nghỉ ngơi chẳng qua là không nghĩ làm trần quang bọn họ mới vừa mới ngồi xuống đang muốn thật tốt lúc nghỉ ngơi đột nhiên chuyển tới một tên giam thủ binh lính kêu lên không được Phong một a xa, báo cách theo xuất kêu thấy tiếng hiện, nhìn chỉ không mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, m đó không xa. Một cái con báo, màu tím đen báo, chính đen đ n ứ gã ở đằng đang động đích đi người chặt tránh bọn họ. Tựa hồ đang cẩn thận quan sát loài người động tác, thỉnh thoảng còn chuyển ra làm người run sợ đích tiếng gầm nhỏ. Gửi đi tín gầm Gửi g xa, tựa ra túi chặt sát tác, một loài hiệu, họ, hồ sợ làm khác giam thủ đích sĩ binh nói ngay sau đó một nhánh tên lệnh phóng lên cao tiếng rít phá vỡ giữa không trung xa xa phong ma báo nghe tên lệnh nhất thời dừng lại đi qua đi lại đích động tác càng cẩn thận hơn đất nhìn bọn hắn chằm chằm trần quang chờ sáu gã làm thủy ngôi sao c ô đồ khi nhìn rõ này cách đó không xa phong ma báo sau khiếp sợ trình độ dĩ nhiên là vượt qua xa có thể nhận ra phong ma báo hưng ơ thịnh hoa quốc binh lính này lại là báo sao này là thế nào đích một cái báo chỉ là liếp mắt này báo người chiều dài cũng ít nhất có năm mét đi hơn nữa cho dù này báo là tứ chi nằm sấp xuống đất độ cao của nó cũng đã đạt tới một người trưởng thành đích thân cao như vậy to hình báo bọn họ có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhìn kêu báo u y mãnh tàn bạo khí thế cho dù là ở phía xa trần quang cũng tựa hồ có thể rõ ràng cảm nhận được nó tản mát ra sắc khí chúng ta mau chạy đi từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên trực diện dữ dội như vậy ác đáng sợ g i thú trực tiếp đêm nay đã sợ hãi đ ộ nhật trần quang dồn đến d a n h giới hỏng mất chỉ thấy hắn cũng không còn cách nào chịu đựng mà sợ hãi kêu to đồng thời liệu lính xoay người nhấc chân chạy căn bản không do dự nữa mới vừa rồi còn ở lo lắng sinh tử vấn đề trần quang vừa chạy vừa khóc lớn tiếng tê ư vào giờ phút này trong đầu của hắn trống rỗng chỉ muốn phải nhanh một chút chạy trở về trong thành mà k h ắ c năm tên côn đồ tiểu đệ lại đã sớm bị dọa sợ đến run lầy bẫy xanh cả mặt hai chân như nhúng ra ngã xuống đất cho đến nhìn thấy lao đại của mình trở về chạy mới run g i y dây rụa đứng dậy muốn, muốn đi theo lao đại đồng thời chạy trốn nhưng là lại không chút hoang mang đất cầm lên trên tay bọn họ giao thay đi tới trước mặt muốn ngăn trở phong ma báo các ngươi điên rồi sao đây không phải là người lực có thể ngăn cản trần quang hướng về phía hai gã giam thủ binh lính hô to mặc dù thân phận của hắn là tội phạm mà hai tên lính là phụ trách trong trường bọn họ đồng thời trần quang cũng không phải là cái gì quang minh lỗi lạc người khiêm tốn nhưng lúc này trong đầu của hắn chỉ có to lớn kia phong ma báo hắn có thể phân rõ cũng chỉ có dã thú c ù n g người cho nên trần quang còn chưa hy vọng có người chết ở trước mặt của hắn hay lại là mau trốn mệnh đi tiểu tử tốc độ của chúng ta có thể không sánh bằng nó một tên lính nghe trần quang mà nói n g ư ờ i nói chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần ngươi xoay người chạy trốn ngược lại càng sẽ đưa tới phong ma báo chú ý của nếu là kích thích nó nó lập tức đuổi theo cắn quà đến ngươi ngược lại càng không trốn thoát tên lính này nói trên thực tế chính là phong ma báo tên từ đầu tới vào giờ phút này trần quang bọn họ khoảng cách hưng thịnh hoa thành ít nhất có hơn một em mở đích khoảng cách mà phong ma báo tối không thể đ ị ợ h đuổi chính là nó kia nhanh như thiểm điện tốc độ chạy trốn ở dã ngoại này phong ma báo là có thể nói ra thú rừng dậm đích tốc độ tri vương đây chính là nó mặc dù bị gọi là phong ma báo nguyên nhân ý nói chính là nếu như không nghĩ lập tức bị mất mạng tại chỗ mà nói tốt nhất chính là đường chạy động mà đưa tới phong ma báo chú ý của chương một trăm hai mươi tám giải cứu chương một trăm hai mươi tám giải cứu thấy trần quang bởi vì này lại nói mà x a n h cả mắt lúc một gã khác giam thủ binh lính cũng nói yên tâm chúng ta đã g ử i tín hiệu đội trưởng sẽ lập tức tới ngay không nhưng lời này vẫn là không cách nào tiêu trừ trần quang chờ sáu gã côn đồ sợ h ã i trong lòng tất quản cước bộ của bọn hắn quả thật vì vậy mà có chút đình trệ nhưng bọn hắn vẫn muôn muôn trốn khỏi phong ma báo là giá thú nó đến quên mất tri cốc dĩ nhiên là tới kiếm ăn nhân loại đối với nó mà nói là sinh động non s i n h đẹp thức ăn chẳng qua là có lẽ phong ma báo cuối cùng là dã thú cũng không phải là chỉ số thông minh siêu còn nhân loại nó nhìn thấy con mồi sau khi trước tiên cũng không phải là chạy trốn cũng không có vội vã đuổi theo giết con mồi mà là cẩn thận không ngừng đến gần tựa hồ là ở chờ cơ hội lùng giết trần quang bọn họ tử vong cũng không đáng sợ nhưng ở biết rõ tử vong đang đến gần mà thoát đi đích tỷ lệ cực thấp dưới tình huống chờ đợi tử vong mới thật đáng sợ đối mặt vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ m ắ n h i ế bánh thú trần quang chờ côn đồ các kẽ đã sớm hồn phách không đồng đều nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là, giam thủ bọn họ hai gã hưng ơ thịnh hoa quốc binh lính lại một tả một hữu không có bất kỳ sợ hai trực diện phong ma báo cũng không chờ trần quang bọn họ có thời gian bội phục hưng ơ thịnh hoa quốc binh lính dũng khí chỉ nghe xa xa chuyển tới một tiếng c h ấ n triệt chân trời tiếng hô sau đó là gió kia ma báo rốt cuộc thẳng lao về phía bọn họ nguyên là gió kia ma báo nhìn thấy có nhân loại lại dám với trực diện v u a của nó người địa vị lập tức phát ra gào một tiếng bị chọc dẫn đích nó xông lại muốn cắn xé nó con ngồi nhưng hai gã hưng thịnh hoa binh lính hướng về phía dã thú đà kích là không ý kỵ tí nào lập tức g i lên trong tay đao trực tiếp lên h Như như p hai, hai tên lính né tránh không kịp bị gió ma báo đụng vừa vặn nhất thời chỉ thấy hai tên lính đều là máu tươi thẳng hói bay ngược giữa không trùng sau đó bị ném xuống nặng nề ngã xuống đất trần quang vừa nhìn thấy trông chừng bọn họ so với bọn hắn dung manh gấp trăm lần đích hương thịnh hoa quốc binh lính đều bị phong ma báo đụng đánh ngã càng là giống như đại thụ che chở con kiến hôi ở đại thụ ngã xuống sau chỉ cảm thấy là ngày tận thế đến vì vậy trần quang không bao giờ n ư ớ quản g làm gì mới sẽ không khiến cho phong ma báo chú ý của cái loại này không đến nơi đến trốn mà nói chỉ nghe hắn kinh hoàng đến thanh âm cũng run run y hướng về phía vài tên tiểu đệ hô lớn chạy mau tách ra chạy năm tên côn đồ tiểu đệ ngay vậy ngay lập tức sẽ minh bạch trần quang đích dí tứ bọn họ đều là côn đồ dĩ nhiên là minh bạch mọi người cùng nhau chạy kết quả đó chính là đồng thời trở thành g i ã thú thức ăn ngàn cân treo sợi tóc không lo nổi bất kỳ thương lượng sáu người lập tức phân chia ba lượt người ba phương hướng chạy trốn trần quang thậm chí hy vọng phong ma báo có thể chuyên chú đối phó hai tên lính không nên đuổi theo bọn họ. nhưng là trần quang hiển nhiên là muốn sai lầm rồi có lẽ là thấy hai tên lính đã chống đỡ hết nội ngã xuống đất không có bất kỳ uy hiếp phong ma báo lại lập tức chuyển sang công hướng trần quang bọn họ tựa hồ là muốn đem sở hữu tất cả nhân loại còn sống một lưới bắt hết thậm chí để cho trần quang cảm thấy càng đáng sợ hơn chính là rất nhanh hắn liền phát hiện phong ma báo lại không để ý những tiểu đệ khác thẳng đuổi theo hướng mình to lớn kinh hoàng tê dại trần quang đích thậm chí hắn nhất thời càng hốt hoảng nhanh chân về phía trước chạy như điên rốt cuộc hắn không cẩn thận bị trên đất trong bội cỏ một hòn đá nhỏ cho vấp hé hơn nữa bởi vì trần quang cho dù bị vấp ngã xuống đất cũng không phải lập tức bất động quan tính để cho hắn đi phía trước nhào tốt một đoạn cùng mặt đất va chạm tăng thêm đối với đ ú n g thân thể tổn thương trên người nhất thời chuyển tới truy tâm đích đau đớn kịch liệt trần quang thống khổ nhìn đã sớm ném xuống hắn tiếp tục thoát được xa xa bọn tiểu đệ bọn họ căn bản không có chút nào dừng lại ý muốn cứu hắn không qua mấy giây phong ma báo nhảy tới thật cao đầu trong lỗ mũi phun ra khó n g ử i khí t ứ c mắt nhìn xuống trần quang a a a trần quang lớn tiếng kêu gào hắn muốn dọa chạy phong ma báo không muốn chết nhưng là phong ma báo hướng về phía trần quang hống k h i một tiếng miệng máu trậu lớn hướng về phía hắn cắn một cái ở nơi này khẩn cấp thời khắc một ánh hào quang thoáng qua đến hung hàn đánh trúng phong ma báo chán vảnh trần quang trong lòng đ ỗ n g nhiên dừng lại hắn không có chết nhìn c h ă m c h ă m phía trước không c h u n g một bóng người r ơ một thanh trường kiếm hung hãn b ổ về phía phong ma báo phong ma báo lộn một vòng tránh thoát đạp kích bóng người kia rơi xuống đất không có đình chỉ động tác lưu loát đất lần nữa hủ ở hải ra một kiếm trần quang thấy lần nữa kiếm quang đó là cái gì trong truyền thuyết cao thủ võ lâm sao trần quang trong sự tuyệt vọng h ư n g khởi hy vọng hắn được cứu rồi rất tiếp xúc nhiều qua tiểu thuyết võ hiệp hoặc là tivi hoa hạ nam nhân cũng đã từng có võ hiệp chi mộng bọn họ không khỏi muốn luyện thành tối cao võ công trở thành cửng giả trần quang cũng giống vậy hắn trở thành một tên côn đồ côn đồ cũng là bởi vì hắn tôn trọng bạo lực hắn muốn trở thành đại ca vật k i ế m khí vô s o n g đánh trúng phong ma báo nhưng là cũng t r ấ n trần quang hôn mê bất tỉnh kéo lần khẽ mỉm cười nhìn về phía trọng thương ngã xuống đất phong ma báo quên mất tri cốc thuộc về hưng thịnh hoa quốc không còn là các người dã thú thiên đường vừa mới vừa nhận được tên lệnh chuyển tới tin tức hắn lập tức từ trong thành đội g a đội trưởng ngươi càng ngày càng lợi hại. vội vã đuổi ra ngoài đội một binh lính nhìn thấy te xuống đất phong ma báo lập tức cười nghị luận t â n bốc kẹo lần những g i a thú này không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta vương quốc thương đạo còn ảnh hưởng chúng ta ngày sau nuôi dưỡng nghiệp bệ hạ đã có kế hoạch muốn tiến hãng tử ra cầm động vật hắn truyền đạt nghiêm lệnh phát hiện một con g i a thú liền dọn dẹp một cái nhất định phải bảo đảm hương thịnh hoa ngoài thành an tĩnh để chúng ta nuôi dưỡng kéo lần dứt lời vừa cười một tiếng phong ma báo thị tươi đẹp chính dễ dàng hiến tặng cho quốc vương bệ hạ quốc vương bệ hạ anh minh các binh lính cùng kêu lên hoan hô đ ó lấy đi thu thập phong k o lần cao mày nói nam tên lam thủy ngôi sao côn đồ các kẻ bị vương quốc vệ đội lần nữa bắt được bọn họ cùng kéo xịu trần quang đồng thời đặt ở e o lần trước mặt của những người yếu này lại dám mạo phạm quốc vương bệ hạ còn không bằng để cho bọn họ táng thân bị báo các binh lính khinh thường nói Kết, đan nghi các ngươi như thế nào đây e o lần không để ý tới nữa trần quang đám người hắn nhìn thấy hai gã t r e ngược đích sĩ binh c h ậ m rãi đi tới quan tâm hỏi đội trưởng người mạnh hơn người nhất định đã đột phá tam cấp kiến sĩ hai gã giam thủ phạm nhân binh lính sùng tinh nói quốc vương bệ hạ ban cho một khối hai cấp năng lượng kết tinh ta mới có thể thuận lợi đột phá trở thành tứ cấp kiếm sĩ e o lần cảm ơn nói sau đó hắn khẽ mỉm cười lại tiếp tục nói bây giờ các ngươi trở về thành chuyện của các ngươi kinh động quốc vương bệ hạ các ngươi yêu cầu hướng quốc vương bệ hạ báo cáo tình huống cụ thể đáng chết chúng ta làm sao có thể đã quay dày quốc vương bệ hạ chương một trăm hai mươi chín hậu sự chương một trăm hai mươi chín hậu sự e o lần nói không loa chuyện này chắc chắn kinh động dịch tinh thần lúc này dịch tinh thần đứng ở trên thành lầu nhìn về ngoài thành phương xa dịch tinh thần vốn là trong vương cung cùng s ở kỳ n đám người thương nghị quốc sự đ ỗ n g nhiên thành ngoại chuyển tới một trận còi báo động c h ó i thai vang để cho trên đại điện đích dịch tinh thần cùng một đám quan chức kinh hãi bất chấp nghị sự liền vội vàng xuất cung đi lên thành t ư ờ n g kiểm tra kết quả nếu không phải s ở kỳ n không hy vọng thấy dịch tinh thần thiệp hiểm hết sức khuyên can dịch tinh thần mà nói dịch tinh thần nhất định sẽ không kiềm chế được phải đến hiện trường nhìn một chút tình huống dĩ nhiên vì tiêu trừ dịch tinh thần đích lo âu sợ kỳ n đồng thời phái binh lính ra khỏi thành điều tra tình huống v ậ hạ là một cái phong ma báo tập kích chúng ta thợ mỏ đội ngũ sợ kỳ n rất nhanh liền đã xác định tình báo Hướng dịch tinh h t ầ ừ bọn họ không sao liền có thể dịch tinh thần nghe xong sở kỳ en đích báo cáo sau cuối cùng là an tâm gật đầu một cái tê ư đặt đến kéo đề nghị tốt vô cùng bảo hắn biết sau này nấu báo ăn cả nước đồng khánh còn nữa ta rất chờ mong vẻ đẹp của hắn ăn s r k i e n lập tức gật đầu hẳn là ngoài thành tình huống như là đã ổn định dịch tinh thần cùng một đám quan chức lại lần nữa trở lại thảo luận chính sự phóng khách tiếp tục chưa xong đích đ ể tài thảo luận s r k i e n ngay sau đó hướng dịch tinh thần báo cáo quốc dân thân phận ghi danh tiến trình bên trong gặp phải tình huống đặc biệt bệ hạ triệu kim bọn họ đã hướng bên ta biểu minh có lòng bọn họ muốn chính thức gia nhập hương thị n hoa h quốc không chỉ có như thế thương đoàn từ đông cách nước tri âu mộ người tới viên bên trong cũng có tương đương một bộ phận biểu thị muốn, muốn gia nhập hương thị hoa quốc liên quan tới hương thị hoa quốc quốc dân thân phận trao tặng vấn đề ta cho là chỉ cần là thật lòng muốn muốn gia nhập hương thịnh nước hơn nữa chứng minh kỳ trung thành lại nguyện ý ra sức vì nước mà nói chúng ta đều có thể tiếp nạp dịch tinh thần nói sợ kỳ ẻn nghe vậy mỉm cười tê dạ cần tuân ý của bệ hạ bệ hạ còn có một việc tình n g a y gần đây đông cách nước hưng ơ thịnh hoa trang viên có hai gã vùng khác chú đóng binh lính phụng mệnh trở về thành đến bọn họ t r u y ề n về mù hẹn tiên sinh tin tức mù hẹn tiên sinh báo cho ta biết môn hưng ơ thịnh hoa thương một dạng đã tại đông cách nước mua đủ số lượng nô lệ nhưng là không có năng lực trở về nô lệ hơn nữa đông cách nước hưng ơ thịnh hoa trang viên phương diện biểu thị vì để tránh cho nhân thủ không đủ mà đưa đến nô lệ sẽ có thể ở trở về nước trên đường tìm cơ hội chạy trốn cho nên m ù ẻn tiên sinh hy vọng quốc nội có thể mau sớm lại tổ chức một nhóm thương đoàn đi đông cách nước hiệp trợ vận phản nô lệ công việc sợ kỳ ẻn tiếp tục nói vấn đề này tựa hồ quả thật chọc c h ú n g dịch tinh thần nội tâm khổ não hắn trầm tư một lát sau thở dài nói chúng ta hưng ơ thịnh nước hoa nhân viên đúng là hay lại là có ít cho nên dân số phát triển là hưng thịnh nước hoa chủ yếu cốt sách ngươi phải thêm nhanh ăn bài bên trong thành phải bảo đảm tài nguyên tùy thời tiếp thu mụ ẻn mua nô lệ、dạ. quốc vương bệ hạ sợ kỳ hẹn trả lời sắp mặt lại lại có chút muốn nói lại thôi dịch tinh thần thấy vậy những mày một cái h ỏ i còn có chuyện khó khăn gì sao chúng ta còn có hơn năm trăm gian phòng phòng đủ để chứa ba ngàn người cho nên dừng chân cũng không thành vấn đề nhưng là lương thực phương diện dự trữ liền hơi có chút không đủ còn nữa nếu như sau khi tiếp thu những nô lệ này chúng ta ứng nên làm sao an bài bọn họ những vấn đề này thật ra thì đều rất thực tế m ặ cho nên sơ kỳ en nhắc nhở dịch tinh thần là hắn thủ tướng đích chức trách dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói vấn đề lương thực ta sẽ giải quyết sau này ta sẽ dẫn tới càng nhiều hơn lương thực chờ đến thương đoàn đem nô lệ từ đông cách nước mang về sau khi ngươi từ trong nô lệ chọn lựa thân thể dám chắc người xây dựng một nhánh vương mở dạng ngày đêm thao luyện phải để cho bọn họ ở trong thời gian nhanh nhất quen thuộc hương thịnh nước hoa thói quen cuộc sống sau khi còn phải đạt tới quân đội tư chất yêu cầu về phần không thỏa mãn gia nhập vào quân đoàn những đầy tớ khác có thể để cho bọn họ gia nhập vào thợ mỏ trong đội kiến thành hoặc là sửa đường hoặc là chính giữa có đặc thù mới có thể ngươi cũng có đặc thù mới có thể ngươi、like. dịch tinh thần còn chưa bao giờ chính thức hướng s ở kỳ ẹn nói tới này cái mới công trình hạng mục đúng s ở đường nếu chúng ta đã thanh trừ rất lan g uy hiếp giá thú cũng giảm bớt bước kế tiếp liền muốn tăng nhanh hương thịnh nước hoa mậu dịch đối ngoại tốc độ để câu ở trong thời gian nhanh nhất để cao hương thịnh nước hoa thực lực kinh tế cho nên nếu muốn để cao hàng hóa phun ra nuốt vào lượng lời nói liền cần xây cất một cái thuận sướng buôn bán mùa bán con đường để cho giao thông càng nhanh gọn dịch tinh thần nói sợ kỳ ẹn nghe được dịch tinh thần này cái mới quốc sách liền lập tức dùng bút ở trên quyển sổ ghi nhớ dịch tinh thần mà nói quốc vương mệnh lệnh chính là thủ tướng đích nhiệm vụ coi như thủ tướng đích sở kỳ ẩn đã có nhạy cảm nghề bản năng chỉ cần dịch tinh thần nói ra sở kỳ ẩn sẽ nghĩ cách tính chung lực lượng tận lực đi hoàn thành sau đó hai gã mặc dù bị thương nhưng bị éo lẩn kịp thời cứu giam thủ binh lính rốt cuộc trở lại hương thịnh hoa thành tới ra mắt dịch tinh thần dịch tinh thần tiếp tục thấy bọn họ hơn nữa cặn kẽ hỏi thăm phong ma báo tập kích thợ m ỏ đội sự kiện toàn bộ trải qua cũng vì vậy dịch tinh thần biết làm thủy ngôi sao sáu gã hoa quốc côn đổ côn đổ tình huống các người thấy cho bọn họ đích tính cách như thế nào có đáng giá hay không hấp thu trở thành hương thịnh nước hoa quốc dân ngay xong hai gã giam thủ binh lính báo cáo sau dịch tinh thần đỗng nhiên có một đặc biệt ý tưởng cũng trực tiếp hỏi hai tên lính dịch tinh thần là muốn biết hai tên lính đích phán đoán n à y sáu gã côn đồ có thể hay không bị sửa đổi thành cho hắn người hoặc là trở thành hương thịnh nước hoa quốc dân hai gã giam thủ binh lính đan nghỉ cùng kết liếp nhìn nhau sau đó đan nghỉ thủ t r ư ớ c khi nói ra này sáu gã tội phạm tính cách một dạng không tính là dở làm việc không dám trộm gian dùng máy lưới nhưng là thân thể nhỏ yếu không thích hợp đào quán công việc bất quá trải qua rèn luyện hẳn sẽ có chút cải thiện nếu như bọn họ có thể hối cải tội nhưng là thích hợp giảm bớt công việc của bọn họ đo dịch tinh thần dừng một chút lời nói này mặc dù không hề ghi chú trần quang chờ sáu người có được hay không phát triển thành vi quốc dân nhưng là có thể xác định chính là sáu người này cũng không phải lòng dạ ác độc đồ cái này làm cho dịch tinh thần cảm thấy sáu người này cũng không phải là không thể thành là thủ hạ của hắn đến lúc đó dịch tinh thần có thể tìm người mức độ dạy bọn họ sáu người nếu như bọn họ nguyện ý hướng tới hắn thần phục lời nói dịch tinh thần cũng có thể ở làm thủy tinh hoa nước có một ít thủ hạ có thể dùng được rồi các ngươi đi xuống trước đi dịch tinh thần nói chương một trăm ba mươi quốc k ế n chương một trăm ba mươi quốc k ế n sau ba tiếng đã đến kéo báo h ế n hoàn thành đ ì n h điểm tiểu nói dịch tinh thần cử hành cả nước kiến hội hơn nữa để cho đạt đến kéo phân ra phần lớn phong ma báo thịt phân cho quốc dân đồng thời thưởng thức mà chính hắn thì tại vương cung trong nghị sự đại sảnh bày vài cái bản ngồi trên chiếu chiêu đ á i quốc gia bổ nhiệm q có trước quốc dân chọn đi ra ngoài đích tham chính viên cùng với đối với quốc gia có cống hiến to lớn đích các giới nhân vật những người này chủ yếu bao gồm thủ tướng sở kỳ ẩn vương quốc vệ đội đội, đội trưởng n g o lần vương quốc vệ đội ba vị tiểu đội trưởng é ly giắc cùng lý khoa còn có hai gã nhất đảng vương cung thị vệ chắt lơ cùng ly ông ba vị tham chính viên cùng với vương quốc chủ yếu sản nghiệp người phụ trách bọn họ đều là chức nghiệp giả người ca lì hệ dạ trưng cất r ư ợ u sư lucas đầu bếp đ ạ t đến kéo bác sĩ học nghề cờ lạc những người này vẫn luôn ở riêng mình trên cương vị là hương thịnh hoa quốc sáng lên nóng lên vừa được thức ăn ngon chính là thời cơ tốt thật tốt đ á i bọn họ vất vả cũng có thể biểu dương dịch tinh thần đích n h â n đ ứ c cảm tạ chư vị trong quá khứ trong thời gian là vương quốc làm ra hết t h ể c ô n g hiến ta lấy hương thịnh hoa quốc thân phận của quốc vương t hướng các ngươi biểu đạt kinh ý dịch tinh thần dơ ly rượu lên đứng lên t hướng người đang ngồi ngỏ ý cảm ơn kính quốc vương bệ hạ mọi người cũng đứng lên cùng kêu lên tê ơ lì hệ dạ phu nhân rất cảm tạ ngươi lần trước trong chiến dịch đích anh dũng bỏ ra của ngươi tiếng hát mang cho chúng ta bền gan vững chí đích dũng khí mang cho chúng ta chiến đấu lực lượng là chúng ta linh hồn dũng d i dịch tinh thần lại d ơ ly rượu lên kính lần trước trong chiến đấu biểu hiện anh dũng người ca vị này l ì hệ dạ phu nhân chính là đương thời t hương thịnh hoa quốc mọi người kịch đấu rất bầy sói thời điểm tham dự trong đó giúp mọi người đoạt được thắng chiến người ca cảm tạ quốc vương bệ hạ khen bị bệ hạ ân điện ly hệ dạ phu nhân thụ sùng lược i n h lập tức g ơ ly rượu lên nói ly hệ dạ phu nhân là một vị từ mi thiện mục nữ sĩ nghe quốc vương tán dương c dịch, dịch tinh thần từng cái thể q u huấn luyện một cân nhắc qua một lần đang ngồi nhân viên chiến công cũng ngay trước mọi người khen ngợi bị quốc vương khen ngợi chúng tình cảm ý nghĩ nhất thời cũng rất cao phổng đại gia mọi người bắt đầu nóng lì i ệ t đ ấ hệ ư dạ không không, phu nhân nói chuyện đang lúc phản phất lâm vào trong hồi ức ngay sau đó lại mỉm cười nói trước kia vương quốc ở chưa bị diệt nước thời điểm người ca hiệp hội cũng từng làm qua thí nghiệm tương tự kết quả như thế nào đây tình huống trùng hợp như vậy dịch tinh thần nhất thời tăng thêm hiếu kỳ mở miệng hỏi nhưng để cho dịch tinh thần bất ngờ là lì hệ giả phu nhân nhưng là thở dài một cái thất bại tiếng hát để lại nhưng là kích động linh hồn tiềm lực lực lượng lại không hề lưu lại bất quá người ca hiệp hội ngược lại phát hiện máy hát đĩa đích một chỗ tốt dịch tinh thần vốn có chút thất vọng nhưng bởi vì lì hệ giả phu nhân này thoại phong nhất truyền liền lại có chút hiếu kỳ có ích lợi gì máy hát đĩa có thể giúp chúng ta ghi chép hành khúc đích ca khúc Bài hơn á t m ớ i nữa h khúc thời đ máy, có có có có máy, khúc khúc, máy hát đĩa còn có một cái chỗ tốt đó chính là phòng ngừa hành khúc đích khúc phổ truyền thừa xuất hiện đoạn tuyệt ly hệ dạ phu nhân cặn kẽ đem chính mình biết tất cả báo cho biết dịch tinh thần trong lời nói giọng mang theo khát vọng dịch tinh thần tự a hồ nghe được một cái số hiệu tin tức đồng thời hắn cảm giác mình có thể vì lý hệ dạ phu nhân làm những gì tỉ như đi mua một cái lục âm cơ đưa cho lý hệ dạ phu nhân chẳng qua là dịch tinh thần dù sao cũng là đến từ văn minh hiện đại đích lam thủy ngôi sao hắn cảm thấy thông thường máy ghi âm thu âm hiệu quả thật ra thì không được để ý cho nên hắn ngược lại có khác một cái ý nghĩ có thể mang theo lý hệ dạ phu nhân chờ người ca đi phòng thu âm hiện trường thu âm siêu vượt qua thanh bản hạnh k h ú c sau đó sẽ mua mấy cái tùy thân nghe đưa cho một ít tập sự người ca tới sử dụng dùng cái này bảo đảm hạnh khúc đích âm thanh tự hồ sẽ tốt hơn một chút vì vậy dịch tinh thần đem ý nghĩ của mình nói ra h ỏ i ly hệ giả phu nhân ý kiến ly hệ giả phu nhân nếu như có so với máy hát đĩa tốt hơn khí vật có thể tốt hơn gìn giữ người ca đích tiếng hát ngươi nguyện ý đi t h ử s a o đó là đương nhiên tốt lắm ly hệ giả phu nhân cao hưng nói ta nhớ được gì thế giới có một loại được đặt tên là phòng thu âm đích địa phương có thể hoàn mỹ gìn giữ người ca đích tiếng hát đến lúc đó ta biết rõ tình huống lại cho ngươi đi phòng thu âm thu âm cũng gìn giữ hành khúc nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là sửa sang lại hành khúc chờ đến thời cơ thích hợp ta sẽ chịu hoán ngươi tới dịch tinh thần nói dạ quốc vương bệ hạ lì hệ giả phu nhân không người thi lễ nói đặt đến kéo l u n sư ngài nấu nương bao hiến vô cùng mỹ vị dịch tinh thần khẽ mỉm cười quay đầu đối với đ ú n g đầu bếp đặt đến kéo nói tạ quốc vương bệ hạ ca ngợi đặt đến kéo nét mặt giàn mua cười ra hoa dị thương mừng rỡ lại nói tiếp bệ hạ ta lại nghiên cứu ra hai loại gia vị một loại là thức ăn x à o gia vị tử lan gia vị thành phần chủ yếu là tử lan tử m ù i vị c a y độc công hiệu trừ độc xúc tiến thân thể con người khỏe mạnh dị chủng là canh đoán cựu dương đại bổ đoán thành phần chủ yếu là đông cách tuyết sơn dương quả vị tươi mới danh như ý nghĩa bổ sung đàn ông khí dư cương đặt đến kéo r ứ t lời còn hướng dịch tinh thần nháy mắt một cái hai loại gia vị giá vốn so với thoải mái gia vị cùng lan tố gia vị cũng cao hơn một ít bởi vì sản địa không nữa quên mất trí cốc sản lượng không cách nào bảo đảm tạm thời chỉ có thể cung cấp số ít đối với thoải mái phòng ă n có thể gia tăng thức ăn mới dịch tinh thần làm ừ n g d ỡ không khỏi hứng thu tăng nhiều hỏi này hai loại gia vị hiệu quả như thế nào đặt đến kéo cười nói ta đã đặc biệt vì quốc vương bệ hạ nấu một cái chén t ử lan báo thịt cùng một chén cựu dương báo canh bệ hạ tùy thời có thể thưởng thức một hai cũng bưng lên ta thử một lần dịch tinh thần không kịp chờ lợi nói đ chương một trăm ba mươi mốt hai loại mới gia vị chương một trăm ba mươi mốt hai loại mới gia vị chỉ chốc lát sau đặt đến kéo dẫn hai tên đầu bếp học nghề lại lần nữa trở lại mà trên tay của bọn họ bưng hai cái khay mỗi cái khay bên trên cắt là một chén muốn phơi bày cho dịch tinh thần đích thức ăn bọn họ bị r ẹ đặt đặt ở dịch tinh thần trước mặt trên bàn này hai loại gia vị có thể lăn lộn chung một chỗ ăn không dịch tinh thần một bên thèm ăn mà nhìn trước mắt đích thức ăn một bên t ỏ m ỏ hỏi đặt đến kéo thấy dịch tinh thần đối với hắn kéo sợi mì đích thức ăn có như vậy hứng thú nồng hậu trong lòng âm thầm vui sướng lập tức ê ờ dĩ nhiên có thể dịch tinh thần khẽ mỉm cười phân đỉnh lên chén kia báo thịt dùng đua gấp một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhất thời một loại dành riêng cho giá vị đích mùi thơm doanh mán với trong miệng hơn nữa đặt đến kéo kia siêu cường nấu kỹ xảo gió này ma báo cũng coi là chết có ý nghĩa báo thịt vừa vào miệng chỉ cảm thấy non mềm mà không á n thoang thoảng mà không tầm tưởng như vậy khẩu vị nhắm hai mắt l ẳ n g l ặ n g hưởng thụ trong miệng thức ăn ngon có được trong nháy mắt này không hy vọng bị người ngoài quấy dày ăn rồi báo thịt dịch tinh thần đối với đ ú n g một đạo khác thức ăn ngon tự nhiên cũng là hứng thú mười phần ngay sau đó liền bưng lên cựu dương báo canh ở đặt đến keo ánh mắt mong chờ bên dưới uống một hơi c ạ n canh đồ ăn ngon ăn ngon uống thật là ngon dịch tinh thần thật lòng tán dương này hai loại gia vị mỹ vị cấp bậc không chỉ có không thể so với thoải mái gia vị kém ngược lại càng hơn một bậc ăn rồi này lưỡng đạo thức ăn ngon dịch tinh thần lớn nhất cảm thụ là chính mình giống như thân ở rừng mưa nhiệt đối vùng một cái nước lạ phong tình đặc biệt nồng đậm địa phương cho nên dịch tinh thần quá mức thậm chí đã trong lòng âm thầm tính toán không ngại ở thoải mái phòng ăn át chủ bài một đoạn thời gian nước lạ hương vị thức ăn ngon tuyệt đối có thể cho thực khách mang đến không giống cảm thụ đang lúc dịch tinh thần chìm đắm trong tuyệt vời này ăn uống thể nghiệm đang lúc đ ỗ n g nhiên dịch tinh thần n h ư ớ n g mày một cái cảm giác trong bụng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cổ cảm giác khác thường lại càng ngày càng máy liệt tịch quyển chứ hắn cảm tưởng rốt cuộc dịch tinh thần không thể không lập tức đứng dậy nhanh chóng bước tới đại thính nghị sự đích cử hồng nguyên lai、like、là tử lan ra vị công hiệu trừ trong lúc nhất thời như nước biển nước lớn một dạng dịch tinh thần đích trong bụng sôi trào máy liệt thế như phiên giang đạo hải phản phất lại không tìm được địa phương thích hợp thổ lộ lời nói sẽ vỡ lê mà ra dịch tinh thần hơi có vẻ chật vật vội vàng ở vương cung phía sau tìm một chỗ thuận lợi một lát sau dịch tinh thần rốt cuộc giải quyết tự thân vấn đề nhất thời cảm thấy cả người thoải mái thanh thanh sàng sàng lúc này dịch tinh thần mới thanh tình nhận ra được không chỉ là thân thể cảm giác quá mức dễ dàng huyết khí vận hành chót lọt rất nhiều thậm chí còn rõ ràng phát hiện trạng thái tinh thần càng hơn từ trước tuy nói dịch tinh thần trước sớm liền đích thân thể hội qua thoải mái gia vị cùng người khác bất đồng nhưng trước mắt tử lan gia vị mang cho hắn kinh ngạc cảm giác không một chút nào yếu hơn thoải mái gia vị đáng tiếc hôm nay tựa hồ không phải là một bình tĩnh thời gian đang lúc này vốn định trở lại đại tính nghị sự đích dịch tinh thần c h ậ t đổi đường đi phòng ngủ của mình bởi vì hắn lại đối mặt một cái khác cái vấn đề lớn cần phải giải quyết cựu dương báo canh đích hiệu quả lúc này cũng xuất hiện đỡ lấy khó chịu a dịch tinh thần cũng không dám trở về đại tính nghị sự để cho thần hạ thấy hạ chẳng phải là khó chịu nhưng là này trên thân thể phản ứng cũng không phải là dịch tinh thần dựa vào ý thức có thể k h ô n g chế được nổi dịch tinh thần càng muốn tránh ngược lại lại càng không tránh được vậy hạ đặt đến kéo đầu bếp cợt l ạ c bác sĩ cầu kiến chính sở vị phúc vô nặng tới h o a không đến một lần dịch ngôi sao còn không nghĩ tới thế nào đi thư biết trên người mánh liệt phái nam phản ứng đáng lúc ngoài cửa lại chuyển tới một tên vương cung thị vệ đích truyền đạt tâm thành có hai vị thần tử rất không đúng lúc tới cầu kiến dịch tinh thần bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình chưa bình phục khí quan cũng chỉ có thể sửa sang lại quần áo một chút ngồi ở trên một cái ghế thoáng nhờ vào đó để che giấu bối rối của mình mới hướng ra phía ngoài nói để cho bọn họ vào đi. một tên thị vệ sau đó liền mang theo đạt đến kéo cỡ lạc đi vào quốc vương phòng ngủ vậy hạ n g ư ờ i không sao chớ đạt đến kéo vừa đi vào phòng ngủ lập tức lo âu nhìn về phía dịch tinh thần tựa hồ rất sợ dịch tinh thần xuất hiện cái gì phản ứng không tốt cũng trực tiếp mở miệng hỏi dịch tinh thần đích tình trạng không việc gì ta tại sao có thể có chuyện đây các ngươi này đến có chuyện gì dịch tinh thần cười ha ha che giấu q u â n thái của mình tử lan gia vị cùng cựu dương đại b ổ đoán đều là ta mới luyện chế đích đầu bếp gia vị còn không có thời gian trải qua qua bao nhiêu lần dùng thử không xác định có hay không sở hữu tất cả thể chất người cũng thích hợp ăn cho nên ta lo lắng bệ hạ sẽ có bất kỳ cảm giác khó chịu nào liền cố ý mời cờ lạc bác sĩ tới làm quốc vương bệ hạ chẩn đoán đặt đến kéo nói mời bệ hạ đồng ý thần dân chẩn đoán cờ lạc cùng đặt đến kéo chăm miệng một lời về phía dịch tinh thần nói lên thỉnh cầu mặc dù đặt đến kéo cẩn thận để cho dịch tinh thần cảm giác thật thoải mái nhưng dịch tinh thần cũng không cảm giác mình có vấn đề lớn lao gì vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy hai lão già lại khẩn thiết đất thỉnh cầu chính mình liền lại có chút không đành lòng đi đà kích hảo ý của bọn hắn thật ra thì mình quả thật trước mắt gặp gỡ tình trạng quất bách chỉ cần tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài có người kịp thời xuất thủ tương trợ c h u n g quy là chuyện tốt vì vậy dịch tinh thần đầu tiên chuyển hướng một bên vương cung thị vệ muốn sai đi hắn ngươi đi xuống trước đi vương cung thị vệ thi lễ chậm dãi thối lui ra phòng ngủ ngươi phải thế nào chẩn đoán chờ vương cung thị vệ không ở tại chỗ sau dịch tinh thần dứt khoát mở miệng hỏi thật ra thì dịch tinh thần trước sớm đã mua nhóm lớn thuốc men lấy phụ trợ hương thịnh nước hoa bác sĩ sử dụng có thể là bởi vì bận rộn hắn vẫn luôn không có tự mình chú ý nơi này bác sĩ là như thế nào chẩn đoán tận bệnh cùng chữa trị tận bệnh vì vậy liền muốn nhân cơ hội nhìn một chút c ờ lạc là thế nào hành nghề chữa bệnh nghe được dịch tinh thần mà nói c ờ lạc đi lập tức đến dịch tinh thần trước mặt của không nói hai lời trực tiếp biểu diễn c ờ lạc đầu tiên cẩn thận kiểm tra dịch tinh thần sắp mặt con mắt tựa hồ tâm có chút nhớ sau khi ngay sau đó lại lấy ra một cái đơn sơ ố n g nghe nhẹ nhàng mở ra dịch tinh thần bộ ngực của não dùng ống nghe phân biệt thám tính dịch tinh thần cổ tay mạch đẩy lên ngực độc tính dịch tinh thần nhìn kỹ một chút cái này ông nghe tựa hồ chính là một lần hắn ở tiệm, thuốc đại mua lúc, tiệm thuốc đưa tặng hắn cùng nhau mang đến hưng ơ thịnh nước hoa kia nói như vậy cờ lạc hành nghề chữa bệnh tay của pháp cùng làm thủy ngôi sao nước hoa các thầy thuốc có chút khác nhau chẳng qua chỉ là cờ lạc phương thức càng gần s á t vụ làm thủy tinh đích hoa quốc truyền thống y học quốc vương bệ hạ thân thể rất tốt một lát sau cờ lạc hoàn thành vọng vân vấn thiết bốn bước lại hỏi một ít tình huống thần sắc bông lỏng một chút mỉm cười nói bệ hạ không cần lo âu thân thể của ngài cũng không đáng ngại chỉ là chắc hẳn ngài yêu cầu một vị vừa phi đặt đến kéo nghe vậy nhất thời lĩnh nộ cờ lạc ám chỉ trong lời nói minh mạch dịch tinh thần thân thể cũng không có tổn thương tính đích tác dụng ph d ị chương tinh thần n h n g l ư trước ờ i ngay một ọ i người l trăm ba mươi hai thử thức ăn chương một trăm ba mươi hai thử thức ăn đ ặ t đến kéo cùng cờ lạc hai người cũng rời đi phòng ngủ sau dịch tinh thần lại không có giống như hai người bọn họ vậy dễ dàng phản lại cảm thấy lấy vào giờ phút này trạng thái như vậy là không có cách nào đợi đến hương thịnh hoa thành trong đỉnh điểm tiểu nói vì vậy dịch tinh thần dứt khoát mở ra quan môn tiến vào không gian trở lại hoa quốc trung hải thị đích trong căn hộ nhưng là dịch tinh thần căn bản không khả năng dùng cờ lạc nói phương thức đi giải quyết việc cần kiếp trước mắt dù sao không có ai chọn a suy nghĩ một chút dịch tinh thần quyết định bế quan tu luyện lấy phân tán ảnh hưởng này lực không thể không nói nếu như tử lan gia vị đã để cho dịch tinh thần đối với đ ú n g thoải mái phòng ngăn lui về phía sau vận hành bội cảm lòng tin lời nói cựu dương đại bổ đoán đích hiệu quả thật sự là để cho hắn vô cùng kiếp sợ bởi vì liền uống như vậy một t r a n canh dịch tinh thần liền cần bế quan tu luyện ước chừng một giờ mới thành công triệt tiêu cựu Trọng y ở, ở phát hiện cựu dương đại bồ đoán lại đối với đứng kiếm của hắn sĩ tu luyện có lớn như vậy ích lợi sau khi dịch tinh thần cao hơn thiếu chút nữa lập tức lại đi nấu tranh canh thêm chút cựu dương đại b ổ đoán lại thử một lần bất quá cũng trong nháy mắt này dịch tinh thần còn sót lại lý trí để cho hắn liền nghĩ tới mới vừa rồi không có giải trừ tình trạng quẫn bách lúc bối rối của mình tình cảnh cũng liền để cho hắn dừng bước ngược lại phải nói đến tu luyện Mấy từ r ra ă năng m một đem kiếm viên tinh hiệu phải kiểu đại lại tiền tương đối khá, cho nên, lượng chẳng hơn Nay dương đoán, tương tinh thần bùng là là kết tốt chút. tha. t đích hả hay khá, cho dịch quả, bổ gần đây bảng khai báo tài vụ nhìn lên thoải mái phòng ăn một mực ở kiếm tiền gần như ổn định ngồi trên tỷ số một mực giữ ở lục thành trở lên tám phần một ư ơ i trở xuống mỗi tháng có thể vì dịch tinh thần mang đến ba trăm linh trở lên lợi nhuận nhưng nếu như dịch tinh thần muốn ngồi đầy đích hiệu quả tựa hồ còn kém một tí kẹo như thế dịch tinh thần suy đoán có thể là công thức nấu ăn không có đổi mới duyên c ứ mặc dù phòng ăn có thoải mái gia vị cùng lan tố gia vị này hai đại phương pháp bi chuyển có thể bảo đảm thoải mái mùi thức ăn thỏa mãn thực khách đối với đúng thức ăn mỹ vị theo đuổi bất quá ở sát hương vị lấy được toàn phần thức ăn ăn nhiều không có thay đổi hoặc là tăng thêm không có ý mới cuối cùng liền sẽ trở thành kỳ không được hoàn mỹ đích thiếu sót hơn nữa đầu bếp tiêu yến kỹ thuật biểu hiện vẫn không tính là là tận thiện tận mỹ tiêu yến đám người dù sao cũng là trường dạy nấu ăn xuất thân học tập chế tạo thức ăn đều là nhiều chút thức ăn thường gặp cho nên đây cũng là món ăn không có thay đổi một nguyên nhân trong đó cuối cùng thoải mái phong ăn thiếu làm bảng hiệu món ăn đầu bếp chứ những thứ này ra nhân tố khả năng cũng là bởi vì phòng ăn vị trí địa lý là ở vào quảng trường đường phố hơi chút thiên về xa một chút đoạn đường khách hàng cũng sẽ không ngày ngày cũng tới dùng cơm có lẽ thoải mái phòng ăn yêu cầu là một lần phạm vi lớn hơn quảng cáo hoạt động để cho người biết nhiều hơn thoải mái phòng ăn tồn tại cùng với dùng một ít mới m ẽ thủ đoạn hấp dẫn càng nhiều hơn khách hàng tới mới được một phen suy tư đi qua dịch tinh thần làm ra quyết định chuẩn bị đối với đúng thoải mái phòng ăn bếp sau trạng thái làm ra một ít thay đổi bất quá những thứ này thay đổi không phải là ngay lập tức sẽ có thể hoàn thành vì tốt hơn đạt tới hiệu quả như mình muốn dịch tinh thần vì thế làm ra một cái tường tận kế hoạch căn bài hơn nữa chuẩn bị đầu nhập đầy đủ tích lực tận sắp hoàn thành chuyện này đầu tiên hương thịnh nước hoa chăn nuôi kế hoạch hẳn muốn khởi động dịch tinh thần trực tiếp đi phụ cận ra cầm thị trường mua gà sống một trăm con thức ăn gia súc hai đại túi tiếp đó dịch tinh thần chưa đầy chân đem gà sống đưa vào trong không gian lại tiếp tục nghe bán ra heo mầm trâu mầm đích giá cả đối với đ ú n g heo mầm cùng trâu mầm đích thị trường giá thị trường trong lòng có một đáy sau đó nếm thử nữa tính đất ngồi xe đi trung hải thị phụ cận nông trường mua hai cái con heo nhỏ cùng hai cái tiểu hoàng châu hắn muốn đem những động vật này vận chuyển tới hưng ơ thịnh hoa thành do sở kỳ ẹn phái người phụ trách chăn nuôi nhìn một chút bọn họ thích cứng tính có thể hay không ở quên mất chi trong cốc tồn sống tiếp muốn không biết quên mất chi cốc hoàn cảnh tồi tệ dịch tinh thần cũng không biết có thích hợp hay không chăn nuôi ra cầm động vật một trăm con gà hai cái heo hai cái tiểu hoàng châu cùng với thức ăn r a súc đưa đến vương cùng kho hàng dịch tinh thần liền giao phó thị vệ c h ă n lơ đem những động vật này đều giao cho sở kỳ ẹn do hắn sắp xếp người viên đi chăn nuôi dịch tinh thần làm việc này chỉ là bắt đầu bất quá ở quên mất chi cốc chăn nuôi làm thủy tinh động vật yêu cầu một ít thời gian đi chứng minh có được hay không. đưa động vật đi hưng ơ thịnh nước hoa thời điểm dịch tinh thần thuận tiện thu hồi đạt đến kéo mới nhất nghiên cứu chế tạo hai loại gia vị thử lan gia vị cùng cựu dương gia vị này hai loại canh đoán dịch tinh thần rất coi trọng dịch tinh thần cho là này hai loại gia vị có thể át c h ủ bài hai cái trưởng thành tiêu phí quân thể một là nữ nhân một người khác liền là nam nhân nhất là cựu dương gia vị tốt nhất là dùng cho chế tạo dành riêng đàn ông cháo dịch tinh thần nắm hai loại gia vị tám giờ tối sau khi tự mình tiến vào thoải mái phòng ă n phòng bếp lúc này phòng ă n giới bình thường tình huống thì sẽ không trở lại mới khác nhân phòng bếp đang đứng ở kết thúc đích trạng thái dịch tinh thần đến. là vì giải quyết hai cái này gia vị hẳn phối hợp cái dạng gì màu sắc thức ăn đích vấn đề ngay từ đầu dịch tinh thần để cho tiểu yến xào ra mấy cái nàng sợ t r ư ờ n g nhất thức ăn đang xào thức ăn đích trong quá trình bỏ vào tử lan gia vị dịch tinh thần tự nhiên muốn tiểu yến làm nhiều vài món thức ăn thử một lần cái nào thức ăn thích hợp hơn tử lan gia vị còn có một cái thức ăn yêu cầu phối hợp bao nhiêu tử lan gia vị mới là vị ngon nhất có khả năng nhất phát huy tử lan gia vị công hiệu tổ hợp dịch tinh thần đích yêu cầu tiểu yến không có cự tuyệt nàng không có chán ghét dịch tinh thần nhúng tay phong bếp sự tình dĩ nhiên là bởi vì nàng biết vô luận là thoải mái gia vị cùng lan tố gia vị đều là dịch tinh thần lấy ra phương pháp b í chuyển không có những thứ này phương pháp b í chuyển nàng sao thức ăn cũng liền một loại ăn ngon tài n ệ có lẽ đảm nhiệm một gian tiệm bán thức ăn nhanh đích đầu bếp tiểu yến nên nhận có thừa nhưng là đảm nhiệm một nhà phòng ăn cao cấp lại có chút m i ệ n cưỡng bây giờ thoải mái phòng ăn đang từ từ hướng phòng ăn cao cấp phát triển lấy tiểu yến tài năng muốn đảm nhiệm bây giờ thoải mái phòng ăn loại này kích thước phòng ăn đầu bếp chính vẫn còn có chút thiếu sót cho nên tiểu yến không chỉ không có chỉ tài ngạo vật tiêu ngạo đích ý tưởng còn phải tiếp tục học tập nấu nướng hơn nữa tiêu yến đ ố i với đ ú n g dịch tinh thần đích cá nhân ý kiến cũng hết sức coi trọng rất nhanh mấy cái tiêu yến am h i ể u thức ăn làm xong sườn xào chua ngọt thịt kho tàu gà khối cá hớp xào măng tre xào làm không bày ra trên bản những thức ăn này cũng phù hợp số ít t ử lan gia vị dịch tinh thần cầm đũa lên ở tiêu yến mong đợi xuống từng cái thưởng thức mùi vị rất đặc biệt tiêu đầu bếp ngươi làm rất khá ăn dịch đầy sao lấp lánh đầu tiếp lấy để cho tiêu yến cũng nếm thử tiêu yến ngay vậy cầm đũa lên cũng phẩm đến một lần nhất thời ánh mắt sáng lên ông chủ cái này từ lan gia vị tuyệt đối là cực phẩm gia vị Ta tới biệt thể thoải Tiểu Trước thực Trước thực Tiểu chút nào đích biểu tình, để cho dịch tinh thần trở nên vui một chút,、cũng、tương một thật t gia cho có được đặc chắc chắn chắc chắn che đích cho dịch cũng có khắc một sự thật chứng không như Không không minh, so nào với giờ mùi mái nói. giấu biểu vui với bây vậy Yến Yến đương dùng kém. ăn đơn. đơn nên để vị. vị sự ừ vậy thì tốt ta cho ngươi biết lần này ta tổng cộng mang đến hai loại bất đồng gia vị ngoại trừ từ lan gia vị ra còn có một loại c ử u dương gia vị dịch tinh thần hướng tiêu yến giải thích một lần hai loại gia vị riêng mình công hiệu cuối cùng còn cố ý hướng tiêu yến giao phó đạo ta hy vọng ngươi có thể ở trong ba ngày tổ hợp ra ít nhất bốn cái mới bảng hiệu thức ăn bao gồm ba món ăn một món canh làm cho chúng ta thoải mái phòng ăn bức kế tiếp cần phải đẩy ra nước lạ hương vị thức ăn ngon dĩ nhiên ngoại trừ bốn cái bảng hiệu thức ăn ra nếu như ngươi có ý tưởng gì hay có gì tốt thành phẩm cũng có thể thêm đến phòng ăn công thức nấu ăn tới nói đến đây dịch tinh thần dừng một chút bởi vì hắn thấy tiêu yến trong mắt lóe lên n h a nhau muốn thử ánh sáng chẳng qua là dịch tinh thần đích yêu cầu cũng không phải là đơn gi hắn cố ý trầm một cái giọng nói tiếp chỉ bất quá này bốn cái thức ăn tốt nhất không phải là cái loại này trên thị trường thức ăn thường gặp thậm chí ta hy vọng là độc nhất vô nhị lui về phía sau chỉ cần nói lên này bốn đạo thức ăn liền có thể khiến người ta nghĩ đến thoải mái phòng ăn khoảng thời gian này ngươi làm hết sức phát huy trí tưởng tượng của ngươi để hoàn thành chuyện này chỉ cần ngươi có thể làm được này bốn cái bảng hiệu thức ăn ta sẽ cho ngươi một k h o ả n phong phú tiền thưởng tiểu yến ngay vậy tựa hồ bị rất lớn khích lệ lập tức biểu thị sẽ đem hết toàn lực hoàn thành dịch tinh thần đích nhiệm vụ dứt lời tiêu yến không nhịn được tham sức lực nhìn một chút trên b à n thức ăn ngon hướng dịch tinh thần hỏi ông chủ những thức ăn này có thể hay không để cho ta ăn đây ta thích có thể xếp độc thức ăn nghe được tiêu yến lời nói ấn chứng dịch tinh thần đối với t ử lan g i a vị thị trường phán đoán chỉ cần là nữ nhân liền đều thích khỏe mạnh huyện chuyển dáng người bất kỳ có thể trợ giúp trừ độc dưỡng nhan đồ ăn nhất định cũng sẽ là trong lòng của các nàng yêu nghĩ tới đây dịch tinh thần không tự chủ được nhìn một chút tiêu yến v õ n người thấy nàng có chút lộ vẻ mập nhất thời hiểu ý nhưng hắn cười ha ha rồi nói ra phần này đo cũng không tính là y ta ngươi nếu một người ăn xong lời nói chỉ sợ ngươi còn phải hóa ta không bằng như vậy để cho đồng hân các nàng cũng tiến vào nếm một chút đi thuận tiện làm cho các nàng cho chút ý kiến đồng hân đám người ở bên ngoài thật ra thì đã sơ nối với đúng trong phòng bếp sự tình cảm thấy hiếu kỳ vừa nghe đến dịch tinh thần đích triệu hoán một nhóm người lập tức tiến vào phòng bếp dịch tinh thần nhất thời bị các nàng cho cười nhìn các nàng thèm nhỏ dãi bộ dáng dịch tinh thần nói đến các người món ăn bưng đi ra ngoài đi tất cả mọi người thử một lần những thứ này mới ra vị mùi vị dĩ nhiên lần này thử thức ăn là quan hệ đến thoải mái phòng ăn tiếp theo quyết định món ăn cho nên sau khi ăn xong đều nói nói riêng mình cảm thụ nói thoải mái đồng hân đám người lập tức rời thức ăn đi ra ngoài tiểu yến lúc này đề nghị nếu tất cả mọi người tham dự vào thử thức ăn cùng với món ăn đích quyết định bên trong đến không bằng nhân cơ hội này làm nhiều mấy món ăn để lại ra mọi người có nhiều hơn ý tưởng phải khổ cực người là tiểu yến ngay cả nàng đều nói như vậy dịch tinh thần càng thì sẽ không phản đối liền chưa cùng đến đồng hân các nàng đi ra ngoài phòng khách mà là ở lại phòng bếp thỉnh thoảng cùng tiểu yến thương lượng mấy câu thấy vậy trong phòng bếp vốn là đang giúp đỡ đến đích một vị khác đầu bếp và làm rút cũng không nhàn rỗi tùy thời là tiểu yến đánh trợ thủ trải qua một vòng nghiên cứu cũng ở dịch tinh thần đích chỉ điểm xuống t i ê u yến lại nhiều xào hơn mười đạo thức ăn dịch tinh thần tất cả đều tinh tế thưởng thức nhưng lại không có nóng lòng nhất thời thoáng c a i chắc chắn m ớ i bảng hiệu thức ăn bảng hiệu thức ăn dù sao cũng là đại sự là tiếp theo thoải mái phòng ăn hấp dẫn khách hàng chủ định h ố n g chi trước mắt cũng không phải lập tức sẽ có chút định luận chỉ cần có thể quyết định thật nhiều món ăn gia nhập vào công thức nấu ăn bên trong đến hôm nay coi như là công đức viên mãn cho nên dịch tinh thần cũng để cho tiểu yến không cần phải gấp tiếp tục nghiên cứu tâm thức thức ăn chỉ có đối với bảng hiệu thức ăn hắn vẫn nhấn mạnh hai cái yêu cầu một làm ó n hay lúc à là nàng làm mà là mùi vị muốn mặc biệt không phải là khẩu vị. Tiêu Yến nhớ dịch tinh biểu nhiều tinh liền Tiêu tiếp tại việc, đại nơi. vị vị. về dịch thị định dịch khẩu yêu cầu, Sau không Yến nhớ thần lần nữa biểu thị nàng nhất định sẽ nhiều hơn như thần liền mặc cho Tiêu Yến tiếp tục tại trong phòng bếp làm việc, mà chính hắn là trở về đến sảnh đặc đích đồ. đó, cho tục bếp trở l sẽ này đồng hân các nàng đã ăn no hưởng thức ăn ngon chính nghị luận ở mỹ dịch tinh thần thấy vậy liền ở các nàng ngồi xuống một bên tinh tế nghe nàng chúng ta đối với lần này thử món ăn dùng cơm cảm thụ cũng đúng lúc kết hợp những thứ này ý kiến cùng với kế hoạch của mình dung hợp thành đôi món ăn điều chỉnh ăn bài để cho đồng hân tới ghi chép đồng thời dịch tinh thần còn phân p h ó đồng hân tới phụ trách là thoải mái phòng ăn bày ra một cái nước lạ hương vị thức ăn ngon chủ đề hoạt động để phối hợp những thứ này mới g i a vị đầy ra thoải mái phòng ăn sự t ì n h dịch tinh thần đem chi tiết cũng giao phó xong sau kế tiếp liền không cần hắn tự thân xuất mã dĩ nhiên dịch tinh thần cũng không thể chiếm dùng nhân viên quá nhiều thời gian chỉ hoán bọn họ tăng việc cho nên dịch tinh thần biểu thị đem riêng mình nhiệm vụ như sau nếu như không có gì đặc biệt sự t ì n h hôm nay tới đây thôi ba ngày sau tiểu yến vắt hết bóc cũng ở đồng hân các nàng dưới sự hỗ trợ rốt cuộc xác định chừng mấy đạo phải thêm vào sách dạy nấu ăn món ăn chính giữa cũng bao gồm bốn đạo bảng hiệu thức ăn tử lan ca trưng tử lan đồ chua tử lan g à á canh c cựu dương lòng quý canh đồng hân cũng hoàn thành nước lạ hương vị thức ăn ngon hoạt động bày ra mỗi ngày hạn chế đẩy ra một ít hương vị phần món ăn hoặc là món ăn hơn nữa dự hội viên chế độ kết hợp với nhau quy định bất kỳ một vị thoải mái phòng ăn hội viên cũng có thể lấy gặp lại ưu đãi thưởng thụ tùy ý một cái nước lạ hương vị thức ăn ngon về phần món ăn đặc sắc đích giá bán đồng hân cùng t i ê u yến thủ chức tiến hành một cái luân sau khi thương nghị hướng dịch tinh thần đưa ra tham khảo giới sau đó sẽ do dịch tinh thần làm cuối cùng định giá tử lan hàng loạt món ăn giá bán định là năm trăm sáu mươi sáu nguyên một cái thức ăn mà c i u dương long quy canh giá bán chính là hai trăm chín mươi chín nguyên một chén c i u dương l o n g quy canh những thức ăn này canh đoán đích chức năng cũng ở đây trong thực đơn tiến hành đơn giản miêu tả trừ lần đó ra thoải mái phòng ăn còn cân nhắc đến bởi vì tử lan gia vị cùng c i u dương gia vị đặc biệt công hiệu cho nên đối với một ít có đặc biệt yêu cầu khách hàng tỷ như gia tăng thức ăn phân lượng này có thể sẽ xuất hiện một ít tình huống tỷ như thân thể chảy ra độc tố đổ mồ hôi đem quần áo làm bẩn đồng thời còn muốn bị có tương ứng đích đồng bộ thiết thi tỷ như sửa sang lầu hai lô ghế riêng vốn là sửa sang công trình mo hơn nữa cũng không khả năng trong vòng mấy ngày hoàn thành nhưng bởi vì dịch tinh thần cho ra điều kiện vô cùng khả quan vì vậy công ty lắp đặt thiết bị ở kết xù sửa sang phí dưới sự kích thích dám đánh phá kỷ lục chỉ dùng ngắn ngủi ba ngày liền hoàn thành thoải mái phòng ngăn lầu hai sửa sang công trình vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông chỉ chờ đặt trước thời gian đến Thoải h mái p ò n gần đây tựa như mọi chuyện không hài lòng đầu tiên tập đoàn có quan hệ với mới ăn uống cách điều chế đích chế tạo tiến triển rất không thuận lợi thứ yếu hải thiên tập đoàn đầu bếp cũng không có phá giải thoải mái phòng ăn gia vị bí mật bận rộn thời gian dài như vậy lại cuối cùng không đọc được cái này làm cho một lòng muốn t h o ả i mái tay chân đích phương như giống như bị trói lại cánh tay trái bờ vai phải cảm giác sâu sắc quất thức bất chắc chí phương như rất rõ nếu như hải thiên ăn uống tập đoàn chậm chạp không cách nào đẩy ra mới ăn uống hạng mục đến nhất định sẽ ảnh hưởng nàng ở trong tập đoàn vi vọng lộc cốc đi có người ở góc cửa vào đi phương như tùy tính đất trả lời một câu vào giờ phút này nàng tâm tình rất là như đưa đám thậm chí không phải là rất muốn nói đẩy cửa ra là bí thư của nàng trương lan chỉ thấy trương lan thần sắc có chút tùng tăng tựa hồ phải dẫn tới một cái tin tốt nàng đi nhanh đến phương như trước mặt của phương tị thoải mái phòng ăn có tin tức mới tin tức gì n g h e một chút ngửi là liên quan tới thoải mái phòng ăn tin tức phương như tựa hồ bị đánh phân chấn dược t ề một dạng nhất thời lai、like、liêu kính lập tức lên tinh thần hỏi lúc này sẽ không có gì so với có trợ giúp đẩy tới tập đoàn mới ăn uống bộ môn tin tức càng khả năng hấp dẫn phương như đích sự chú ý thoải mái phòng ăn cần phải đẩy ra một loại mới mỹ thực t r ư ơ n g lan giản lược ách yếu báo cáo nàng suy đoán phương tổng có lẽ sẽ có hứng thú thử món ăn mới dù sao p ư ơ n g tổng đối với thoải mái phòng ăn vẫn là độ cao chú ý há là cái này à như vậy ngươi mang cho ta một phần trở lại đi không nghĩ phương như ngược lại lại có chút chán nản tùy ý trả lời một câu liền liền ngồi xuống bởi vì phương như vốn đang cho là trương lan phải nói là tập đoàn rốt cuộc thành công phá giải thoải mái phòng ăn gia vị bí mật hoặc là cùng với tương quan bất cứ tin tức gì đáng tiếc là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn húng chi thoải mái phần món ăn đ í c h bí mật hải thiên tập đoàn cũng còn không có phá giải coi như thoải mái phòng ăn đẩy ra mới mỹ thực đối với hải thiên tập đoàn mà nói cũng chỉ là tăng lên một cái vô tòng hạ thủ vấn đề khó khăn cho nên phương như quả thực là không có khả năng ngược lại trước đối với đúng thoải mái phòng ăn món ăn mới đích phá giải ôm quá lớn kỳ vọng suy nghĩ một hồi phương như trong đầu nghĩ nếu trước mắt đi vào ngõ cụt không bằng lùi một bước trời cao biển rộng hay là trước thử một chút thoải mái phòng ăn lại đẩy xảy ra điều gì đồ chơi mới m ẽ lại làm tính toán khác tốt lắm cho nên phương như vẫn là rất tình nguyện thử món ăn mới liền để cho trương lan đi bỏ túi một phần trở lại nhưng lần này ngược lại đến phiên trương lan bất đắc dĩ lắc đầu một cái trương lan t ậ n trách về phía phương như giải thích phương tổng chỉ sợ ta không thể ra sức bởi vì thoải mái phòng ăn nói rõ lần này là hội viên hoạt động chỉ cung cấp hội viên ở thoải mái trong phòng ăn dùng cơm không cung cấp bán bên ngoài cho nên không có cách nào là ngài mang về một phần phương như nghe vậy lại vừa là một hồi lần này trong lòng thất vọng thật sự là không cách nào nói rõ cảm xúc này đích thay đổi nhanh chóng để cho nàng đông nhiên cảm giác mệt mỏi không chịu nổi đang lúc này đông nhiên một trận dễ nghe âm nhạc vang lên nguyên là phương như đích tư nhân chuông điện thoại di động phương như cầm điện thoại di động lên nhìn một chút trên màn ả n h tên ngay sau đó tỏ ý t r ư ờ n g lan chờ chốc lát sau đó chỉ thấy phương như trên mặt khôi phục nụ cười nhận nghe điện thoại đối với đứng một đầu khắc nói từ yên ngươi trở về nước à? một lúc lâu phương như cắt đ ứ t nói chuyện điện thoại nàng yên lặng một lát sau mới mở miệng đối với đúng trương lan nói ngươi thật giống như có một tấm thoải mái phòng ă n thẻ hội viên đúng phương tổng trương lan đáp ngươi đưa thẻ cho ta phương như nói được xin chờ chốc lát trương lan không dám cự tuyệt cũng không tiện hỏi nhiều đi lập tức ra tổng tài phòng làm việc trở lại vị trí của nàng tổng t à i cửa bí thư trên bàn làm việc tìm ra thoải mái phòng ă n thẻ hội viên chẳng qua là đợi nàng xoay người cần phải lần nữa tiến vào phương như phòng làm việc thời điểm trương lan vẫn không khỏi ở cửa rừng một chút thở dài một cái thật ra thì trương lan cũng không phải là rất muốn đem thẻ hội viên cho mượn phương như bởi vì nàng muốn hôn thân đi thử một lần thoải mái phòng ăn thức ăn mới phải biết hội viên nhưng là có một lần gặp lại ưu đại à. vật mỹ giới liêm này nhưng là một cái thiên đại cám dỗ nhưng này thì có biện pháp gì đây phương như là tổng tài tổng tài muốn mượn dùng thẻ hội viên nàng làm sao có thể không tấm ảnh phân p h ó làm đây chỉ có thể đoán chính nàng không đủ vật khí. lại nói mặc dù trương lan đích thoải mái phòng ăn thẻ hội viên lên điểm tích lũy cũng không ít nhưng phần lớn điểm tích lũy cũng là bởi vì thay công ty mua phần món ăn mới tích lũy được cho nên nếu như công ty có yêu cầu trương lan xuất ra thẻ hội viên cũng là chuyện đương nhiên phương như bắt được thẻ hội viên h i ể u ý cười một tiếng nàng h ả o tỉ mội vương tử yên từ nước ngoài trở lại phải nói vương tử yên nhưng là một cái nếm quán thức ăn ngon chủ hơn nữa công tác của nàng quan hệ vương tử yên thường xuyên có cơ hội ở các nơi trên thế giới hưởng thụ thức ăn ngon món ngon cho nên coi như trung hải thị đích địa chủ phương như làm sao có thể không cố gắng chiêu đãi một chút tỉ mội tốt của mình đây phải biết tỉ mội của nàng có thể là một vị quốc tế cự tinh phẩm chất không đạt tiêu chuẩn đích thức ăn sợ thì không cách nào vào vương tử yên đích pháp nhãn cho nên phương như trước tiên liền nghĩ đến thoải mái phòng ăn nghĩ đến thoải mái phòng ăn thức ăn ngon cũng có thể để cho mình vị này hào tỉ mọi cảm thấy hài lòng chính trị thoải mái phòng ăn đẩy ra nước lạ hương vị thức ăn ngon hoạt động ngày thứ hai một lượng hào hoa kiệu xa từ từ lái vào thoải mái trước cửa nhà hàng đích bãi đậu xe t h ế vậy bãi đậu xe một vị an ninh lập tức chầm chậm đi tới dẫn dắt xe con thuận lợi dừng ở một cái chỗ đậu xe bên trên như tỷ người thế nào không dẫn chúng ta đi hải thiên tập đoàn phòng ăn chẳng lẽ là sợ chúng ta ăn sạch nghèo các ngươi sao nói chuyện là một gã đeo kính mác màu vàng mũ dệt kim tóc dài xóa vai n nàng mặt đầy c ư ờ i duyên ngưng lộ vẻ tuổi thanh xuân của nàng nhu mỹ cho dù là lớn như vậy tính dâm cũng không ngăn được nàng khí tức mê người nha đầu chết tiệt kia vụ của ngươi có thể bao lớn có thể ăn bao n h i ê u thức ăn ta còn chưa nói ngươi thì sao ra ngoại quốc hai ba tháng cũng không gọi điện thoại trở lại ta nhớ được ngươi trục diễn cũng không dùng được thời gian dài như vậy a lần này lại đi quốc gia nào chơi chứ phương như một bên thủ đạ tay lái một bên cười nói ha ha ha trục diễn một tháng còn dư lại xuống hơn một tháng đích thời gian ta đi một chuyến đúc châu ở nơi nào hưởng thụ không ít hải sản bữa t i ệ lớn ngươi biết đây chính là ta yêu quý vương tử yên cười hì hì nói vị này là bạn trai của ngươi sao phương như tò mò hỏi vương tử yên ngồi ở khí ghê sau xe giống vậy đeo kính mát đích nam nhân là ai vương tử yên nghe vậy nhất thời xứng sở lại nhìn một chút phương như cùng chỗ ngồi phía sau nam tử tựa hồ rất kỳ quái phương như vì sao có câu hỏi này mấy giây sau vương tử yên mới không nhịn được cười ha ha một tiếng nói ngươi không có nhận ra hắn sao ngươi lại không có nhận ra hắn chính là ngươi thích nhất âm nhạc tài tử lưu hương đông ta lưu thúc thúc chương một trăm ba mươi lăm thưởng thức thức ăn ngon chương một trăm ba mươi lăm thưởng thức thức ăn ngon vừa mới đem xe dừng lại xong đích phương như n g h e một chút sau người ngồi lại chính là nàng rất thích âm nhạc người lưu hướng đông nhất thời vừa mừng vừa sợ lập tức t h ở ra trên người dây bị tan toàn xoay người về phía sau ngồi nhìn à ngươi là lưu hướng đông tiên sinh chào ngươi thật hân hạnh gặp ngươi là tử yên quá k h á c h khí chào ngươi ta là lưu hướng đông ngươi có thể gọi ta lưu ca lưu hướng đông tháo kính mắt xuống hướng phương như cười một tiếng nói lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc của mình thích ngôi sao hơn nữa đối phương cùng mình dựa gần như vậy còn có thể cùng đối phương chống lại lời nói phương như càng là tiếu trục nhãn khai l ư u ca ngươi yên tâm căn này thoải mái phòng ăn mặc dù không là hải thiên kỳ hạ phòng ăn nhưng tuyệt đối là trung hải thị một gian khó được tốt phòng ăn cho nên ta cố ý mang bọn ngươi tới hưởng thụ một phen tin tưởng các ngươi sẽ có một lần rất mau mắn đi ăn cơm cảm thụ cùng thần tượng đối thoại phương như mặt của đều cười lên hoa tuy nói là đang trả lời vương tử yên mà nói nhưng vô luận là ngôn ngữ hay lại là ánh mắt h i ệ n nhiên đều là thiên hướng về lưu hướng đông được rồi người đem trong bụng ta đích c ò n sâu thèm ăn dẫn ra lấy hai người sâu như vậy giao tỉnh vương tử yên tự nhiên không ngại phương như ở thần tượng trước mặt cơ hồ đem nàng bỏ quên trên thực tế vương tử yên đối phương như hết sức để cử thoải mái phòng ăn hơn chú ý cho nên nghe được phương như mà nói vương tử yên lập tức cởi tê biểu tình càng l à tham lẫn nhau hết đường ba người lẫn nhau trêu chọc mấy câu lục tục xuống xe khóa kỹ cửa xe liền đi hướng thoải mái phòng ăn đẩy cửa đi vào phòng ăn h o à n g n ê n h đến chơi xin hỏi các ngươi có thể hội viên sao thấy có khách hàng vào cửa đ i ể m trưởng đồng hân lập tức tận trách mà tiến lên n h i ệ t t ì n h chiêu đại phương như đám người phương như lấy ra trường làn cho nàng đích thẻ hội viên thuận thế nhìn chung quanh một chút đích dùng cơm hoàn cảnh cân nhắc đến vương tử yên cùng lưu hướng đông đô là nhân vật công chúng l i ê n mỉm cười nói ta nghĩ muốn một gian bao xương đồng hân nhận lấy thẻ hội viên nhìn một cái trả lại cho phương như mỉm cười nhắc n h ỏ nói dùng cơm xong ngài có thể ở tính tiền thời điểm trình thẻ hội viên tính tổng cộng điểm tích lũy cùng với hưởng thụ bất ưu đãi trên lầu có lô ghế riêng mời đi theo ta đồng hân ở phía trước dẫn đường mang theo phương như đám người từ phòng ăn thang lầu bên trái đi lên lầu hai cũng là ba người bọn họ an bài vào á hai lô ghế riêng hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm lưu hướng đông đội với đúng thoải mái phòng ăn mới nhìn cảm tưởng vô cùng rất tốt đẹp tờ hoàn cảnh t h ư thích cùng a n tĩnh để cho tâm tình của hắn vui mừng lúc này chút nào không keo kiệt đất cấp cho ca ngợi lưu đại ca mời ngài ngồi nghe được tại chính mình trong tâm khảm địa vị thật là cao quý thần tượng chính miệng tán dương thoải mái phòng ăn cũng sẽ cùng với tán thưởng giới thiệu của mình phương như trong lòng vui vẻ đến giống như m a i con ném mạnh vội vàng c ư ờ i mời lưu hướng đông trước nhập tọa lưu hướng đông khẽ mỉm cười gật đầu nhập tọa sau đó vương tử yên cùng phương như là trước sau ngồi ở lưu hướng đông đích bên trái vị trí đồng hân thấy bọn họ nhập tọa lập tức xuất ra trên tay một tờ thực đơn để lên bàn phương như vương tử yên cùng lưu hướng k i n h độ đông qua thương nghị điểm ba cái thoải mái thức ăn một h â n hai làm sau đó ở đồng hân đích dưới sự đề cử tử lan hàng loạt cũng đều đốt một phần còn đặc biệt là lưu hướng đông đốt một phần cửu dương lòng q u canh ba người điểm hoàn thức ăn sau đồng hân liền đi trước lui ra khỏi phòng mà ở trong phòng chờ đợi mang thức ăn lên đích không đ ư ờ n g phương như cũng không có lạnh nhạt hai vị khách nhân liền mở ra máy hát tử yên lần này ngươi trở về nước có kế hoạch gì không muốn ở quốc nội đợi bao lâu nói đến chỗ này vương tử yên khẽ mỉm cười nói lần này trở về là muốn thu âm một tấm đĩa nhạc công ty đĩa nhạc yêu cầu ta ra một tấm mini đĩa nhạc phối hợp điện ảnh tuyên truyền ta nghi rằng mời lưu thúc thúc giúp ta viết một ca khúc và như vậy ngươi chẳng phải là muốn trở thành ca sĩ đây là một tin tức tốt, tốt nghe được vương tử yên có phát triển mới phương hướng phương như dĩ nhiên là từ trong thâm tâm là khuê mật vui vẻ đáng tiếc lưu thúc thúc còn không có nghĩ ra cái gì thích hợp khúc con mắt vương tử yên trợt mặt mũi chuyển một cái giả bộ buồn rầu nói đạo lưu hướng đông ngồi ở một bên nghe hai cô bé đ í c nói chuyện cười khổ nói tự yên ngươi không phải là muốn dỡ bỏ ta đài ta này còn không phải là muốn cho ngươi độ thân làm theo yêu cầu một bài tốt khúc con mắt mới nhiều lần điều chỉnh chứ sao còn nữa quan trọng nhất là đừng để ý ba của ngươi ngươi chính là gọi ta lưu ca đi tiêu chú luôn cảm thấy giống như là mấy đời người một dạng ta thấy thế nào cũng không già như vậy đi nghe được một một trưởng bối như vậy không có chút nào cái giá lời bàn hai cô bé nhất thời không nhịn được nụ cười bầu không khí càng thêm đất bung lòng được lưu ca vương tử yên cười h i ế p mắt ngoan ngoan đổi lời nói chúng ta đây bài hát này lúc nào sẽ đi ra đây liên quan tới của ngươi cái này mini album ta đã có một ít ý nghĩ nhưng là còn thiếu một chút linh cảm chờ một chút lưu hướng đông mỉm cười nói vương tử h i ê n nghe vậy khẽ mỉm cười lấy được lưu hướng đông đích cam kết nàng liền thỏa mãn hơn nữa giống vậy thân là nghệ sĩ đích nàng tự nhiên rất rõ ràng một bài kinh điển tốt bài hát không phải là thúc giục có thể thúc giục đi ra ngoài ước chừng thập phần chung sau món ăn thứ nhất lên b à n sau đó còn lại thoải mái thức ăn ngoại trừ tử lan hàng loạt thức ăn cũng lục tục lên b à n thức ăn ngon mùi thơm nhào tới trước mặt khiến cho ba người cũng không hẹn mà cùng dừng lại nói chuyện với nhau rồi rít động khởi đũa tấn công về phía trên bản thức ăn ngon thật không nghĩ tới à những thức ăn này chậm nhìn bên d hồ vương tử yên cá tính thẳng thắn thẳng thắn đối với đúng thức ăn ngon vốn là đặc biệt yêu quý đang thưởng thức thoải mái thức ăn sau khi càng là không keo kiệt mỹ dự không có chút nào che giấu đem trong lòng tinh hỷ cảm giác biểu đạt ra ngoài một bên vương như dĩ nhiên là cực kỳ đồng ý vương tử yên mà nói tư nàng lần đầu tiên thưởng thức được thoải mái phạt phụ thời điểm Cũng đã có nhìn đã v ớ i cặp mắt khác mắt x ư a đích cảm giác, cho nghĩ ê n muốn n mới hết h tất cả p ư ơ p á phá giải thoải mái phòng ăn, thức ăn, ngon phương pháp p phòng phương thoải thức chuyển. giải ngon Vương g ăn ăn n bí tới công ty mình đích bọn kia lâu biết còn không có giải quyết cái vấn đề này lúc phương như nhất thời lại có chút không nói ra miệng đích hơi buồn b ự c chẳng qua là vì để tránh cho vương tự yên bọn họ phát hiện mình không vui ảnh hưởng đến ba người cùng ăn đích không khí phương như lập tức biểu thị đồng ý đúng mùi vị rất không tồi đúng rồi tự yên ngươi ăn rồi như vậy nhiều đồ tốt ngươi lại cẩn thận nếm thử một chút xem có thể hay không nếm ra bọn họ đều dùng cái nào đặc biệt gia vị phương như sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến không đúng vương tử h i ê n lấy nàng lịch duyệt có thể phá giải thoải mái phòng ăn thức ăn ngon mật mã vương tử h i ê n lại nhữ mày một cái nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ta còn thật nghĩ không ra bọn họ dùng là cái gì phương pháp bí chuyển lưu ca ngươi cảm thấy thế nào vương tử h i ê n chuyển hướng lưu hướng đông nhưng lúc này lưu hướng đông tựa hồ đang suy nghĩ chuyện của mình từ hắn không phản ứng chút nào vẻ mặt có thể biết hắn hiển nhiên không có nghe được các nàng mới vừa rồi đối thoại c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu thức ăn ngon l á n h hội thấy lưu hướng đông n g h ị đến xuất thần bộ dáng vương tử yên lập tức hiểu ý không nói nữa còn dùng tay thế tỏ ý phương như cũng không nên nói quả nhiên qua vài chục phút lưu hướng đông trợt cười to một tiếng ha ha ha ta nghi tới rồi đợi lưu hướng đông nương cười vương tử yên hỏi lưu ca người nghĩ đến cái gì ta nghi rằng đến của người a o buông mới trong đó một ca khúc đích khúc làm như thế nào viết lưu hướng đông có vẻ hơi hưng phấn thật sao quá tốt đây đối với vương tử yên mà nói dĩ nhiên là tin tức tốt thật đúng là phải cảm tạ bữa cơm này thức ăn lưu hướng đông dừng một chút nhìn một cái trên b à n thức ăn ngon trong mắt hiện ra một loại không thể tưởng tượng nổi ánh sáng nói tiếp mới vừa rồi ăn ăn ta đột nhiên cảm giác được tâm tình đặc biệt thoải mái liền nghĩ đến của ngươi bài hát cần chính là chỗ này loại vui sướng cảm giác vui thích mới có thể làm cho những người nghe có khá mạnh đồng ý cảm giác vân vân ta muốn trước tiên đem khúc phổ cùng ta từ viết ra lưu hướng đông lấy điện thoại di động ra ở chuyên môn soạn nhạc phổ phần mềm sô tô giờ bên trên ghi nhớ mới vừa rồi chợt lóe ra linh cảm lưu hướng đông Như rốt cuộc dừng lại trong tay sống nhìn về phía vương tử yên lúc sắc mặt thậm chí bởi vì kích động mà có chút phiếm hỏng vương tử yên cả kinh nói quá tốt ta bây giờ có thể thử ngay sau ta đã không kịp lợi lưu hướng đông ha ha cười nói đừng nóng lòng còn kém một chút đến tiếp sau này công việc ta còn cần suy nghĩ một chút nữa lấy cái gì nhạc cụ diễn dịch tương đối khá một ít t i ê n tâm ta tuyệt đối sẽ không cho người thất vọng nhưng là bây giờ chúng ta hay là trước hưởng thụ thức ăn ngon đi chớ lãng phi đầu bếp một phần tâm ý có lẽ là lo lắng hai người quá đáng chú ý ở đ ĩ a hát thảo luận bên trên mà lánh lạc một bên phương như lưu hướng đông cuối cùng là lớn tuổi nhiều chút nhân sinh việc trải qua phong phú nhiều chút liền vội vàng đem đề tài dẫn trở lại trước mặt thức ăn ngon bên trên chớ nóng vội ăn no tiếp theo còn có lần này phòng ăn chủ đề nước lạ hương vị mỹ thực nói không chừng còn có thể cho lưu ca càng nhiều hơn linh cảm nghĩ đến càng nhiều tốt hơn cả khúc đây phương như dĩ nhiên linh tỉnh hướng lưu hướng đông cười một tiếng tiếp lấy lại nói đạo Vương vậy, Lưu Yên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, đúng Tử mắt cũng a phía sau nữa khắc, không? còn c đừng, ăn no, phía sau còn gì nữa không? Cũng không lâu lắm ba đạo tử lan thức ăn cùng cựu dương long quy canh cũng đưa lên bàn đây chẳng lẽ là cường dương canh đi làm lưu hướng đâu nghe được canh đích tên của nhưng là khen n h u m ẩ y một cái đầu hỏi hắn cũng không muốn ở hai cái tiểu bối nữ h à i trước mặt uống cường dương canh cảm giác là lạ đưa đồ ăn chính là đồng n ý nàng mỉm cười giải thích cái này cựu dương long quy canh cũng không là thuần túy thuốc cường dương mà là một đạo đổ người thuốc thang có thể cường thân k i ệ thể đối với lâu dài mệt nhọc công tác đàn ông rất có hiệu quả trong thực đơn không có gì cặn kẽ nói rõ nhưng đồng nhụy vừa nghe đến lưu hướng đông đích cố kỵ cũng coi là phản ứng khá nhanh tại chỗ làm như vậy một phen giải thích thứ nhất có thể là lưu hướng đông giải trừ nghi ngờ thứ hai cũng có thể ngay trước hai cô bé trước mặt tiêu trừ hắn lung túng mà trên thực tế mặc dù cựu dương long quy canh đối với đàn ông còn có một chút đặc biệt công hiệu nhưng sẽ không có cái gì bất lương tác dụng phụ lưu hướng đông nghe được đồng n h ụ đích giải thích khẽ gật đầu đạo đã như vậy ta nhất định phải thử một lần còn có này ba đạo tử lan hàng loạt thức ăn Không chỉ có đ ố i với, đ ú n g n ữ si mới có lợi, đối với, có đúng, p h á i giống sinh i nam cũng giống vậy có dưỡng có vậy l ệ u hiệu, có tiếp h hàng ra bên trong thân thể độc tố, chứ á khỏe mạnh h ể xếp bên trong trạng ra tố, t độc á á Đồng nhụy t i tục nói giới thiệu sơ lược xong sau khi đồng nhuỵ liền rời đi trước lô ghế riêng lưu hướng đông lúc này mới có hoài nghi nói này thêm vài bản thức ăn có lớn như vậy công hiệu sao h á chẳng phải là có thể so với linh đan rượu dượng chúng ta liền thử một lần đi ta cũng rất tò mò có phải thật vậy hay không thần kỳ như vậy không á i mỹ thực đích vương tự yên tự nhiên là người thứ nhất cầm đũa lên thế vậy p hương như cùng lưu hướng đông cũng không cam chịu rơi ở phía sau ba người ăn ngồn nghiến rất nhanh thì quét sạch trên b à n thức ăn ngon mùi vị thật không tệ đây là quốc gia nào món ăn nổi tiếng ta thế nào cũng không biết vương tử yên vừa thỏa mãn vừa kinh ngạc ta còn muốn thêm một chén nước canh uống ngon thật lưu hướng đông nói nhưng là sau năm phút ba người cũng không kịp chờ đợi đi phòng vệ sinh hoa、wow. thử yên tại sao ta cảm giác da của ngươi càng ngày càng bỏng loáng phương như cả kinh kêu lên vương tử yên nghe vậy vui mừng theo bản năng sờ một cái mặt mình sau đó vừa nhìn về phía phương như mặt của cũng cả kinh nói như tỉ ngươi cũng phải a tiếp lấy liền chuyển hướng lưu hướng đông còn có lưu ca ngươi nhìn tinh thần nhiều lưu hướng đông ngồi ở trong bữa tiệc cũng có chút kinh ngạc đều, đúng không ta cũng cảm giác mới vừa rồi cảm giác mệt nhọc đã hoàn toàn trừ cái này cũng quá thần kỳ đi ba người cũng không nhịn được nhìn nhau lại nhìn một chút trên bàn mâm thức ăn trên mặt cũng thì không cách nào nói rõ đích kinh ngạc nếu như dịch tinh thần lúc này tận mắt nhìn thấy phương như ba người đang thử thức ăn sau phản ứng nhất định sẽ rất là vui sướng bởi vì thoải mái phòng n n khách sẽ định thế nào dùng từ lan gia vị cùng cựu dương đại bồ đoán kéo sợi mi đích thức ăn thân thể lại sẽ có thế nào phản ứng có hay không có thể thích đứng vân vân những thứ này đều là dịch tinh thần vô cùng rất quan tâm sự tình này hai loại gia vị nấu nướng thức ăn canh không chỉ là lần này thoải mái phòng ăn chủ đề hoạt động nhân vật chính cũng là thoải mái phòng ăn đ ầ y ra sở hữu tất cả trong thức ăn giá cả đắt tiền nhất nếu như lần này phổ biến rộng rãi hoạt động thành công khách hàng có thể tiếp nhận này hai loại gia vị mùi vị dĩ nhiên cũng bao gồm dịch tinh thần sở định giá mà nói kia thoải mái phòng ăn nhất định gặp nhau đạt được lời nhiều cứ như vậy thoải mái phòng ăn là có thể từ trước đỉnh trệ trạng thái khôi phục như cũ mà dịch tinh thần cũng sẽ yêu cầu hương thịnh hoa thương một dạng lần kế xuất hành đông cách nước thời điểm Tiếp ăn ăn t ụ dù sao lầu hai lô ghế riêng là mới mở lựa chọn vào bao xương khách hàng tự nhiên thân phận có chỗ bất đồng hoặc là tài lực tương đối cho nên phản ứng của bọn họ đối với thoải mái phòng ăn lợi nhuận cũng là có ảnh hưởng không nhỏ chứ lần đó ra vì kịp thời tìm hiểu tình huống dịch tinh thần mình cũng sẽ không ngây ngâu ngồi ở trong phòng làm việc hắn sẽ còn thỉnh thoảng xuất hiện ở phòng khách các thân thể sẽ khách hàng phản ứng không ra dịch tinh thần đoán thử lan hàng loạt cùng cựu dương long quy canh đầy ra lấy được phần lớn khách hàng yêu thích năm mươi trở lên khách biểu thị lần kế nguyện ý giá mua thưởng thức loại tình huống này không thể nghi ngờ để cho dịch tinh thần cảm thấy rất vui vẻ chương một trăm ba mươi bảy liên quan tới thu âm lúc này đang ở lầu một phòng khách quan sát khách hàng phản ứng dịch tinh thần vừa vặn nghe đồng n h ụ từ lầu hai đi xuống nàng tung tăng đối với đúng đồng hân nói chị biết ta nhìn thấy người nào không ngươi không có q u á i giày khách chứ vừa nhìn thấy đồng nhụy như vậy vẻ mặt hưng phấn đồng hân ngược lại đầu tiên lo lắng đồng nhụy có thể hay không không chú ý phân tức ảnh hưởng đến khách dùng cơm ta đương nhiên không có q u á i giày khách á đồng nhụy vội và nói g n vậy thì tốt đồng hân khẽ mỉm cười sau đó tựa hồ tâm linh thần hội hỏi ngược lại ngươi thấy được đại minh t i n h đúng không chị ngươi cũng biết đồng nhụy nghe vậy thật bất ngờ chặn to hai mắt nói ha ha ta tiếp đại khách hàng ta thế nào lại không biết đồng hân nói được rồi giờ làm việc đ ư n g bảo là lời h o n tiếng ve không việc gì đồng nhụy cũng h t không có cái dày đến khách chúng ta phòng ăn tới cái gì đại minh tinh không đúng là một tuyên truyền phòng ăn cơ hội dịch tinh thần mỉm cười nói đồng hân suy nghĩ một chút cầm ra điện thoại di động của mình Đăng nhập Internet, chuyên vương à o v tử ê n t yên t hai mươi hai tuổi hoa quốc kinh thành nhân sĩ nghệ diễn viên ca sĩ vương tử yên có thể nói là giới nghệ sĩ bên trong khó được rất có thiên phú tài nữ cộng thêm tướng mạo xinh đẹp xuất chúng hơn nữa chăm chỉ hiếu học thông h i ể u nhiều nước n g ư n g ô n đà tài đa nghệ nàng mới ở hoa quốc giới nghệ sĩ bộc lộ tài năng không mấy năm rất nhanh thì tung người trở thành đường phố biết đường hầm n g ư ờ i đại minh tinh vương tử yên đích nghệ thuật con đường cũng có thể nói thuận b u ồ m xôi gió tự mười sáu tuổi bị làm truyền hình ở sân trường tuyển vai diễn lúc chọn chúng bắt đầu xuất đạo đóng vai một thương chiến phim truyền hình đại thương đấu nữ diễn viên phụ bằng vào nàng đối với vai t u ồ n độc đáo hiểu rất nhanh thì diễn ra một người đặc sắc từ đó lấy được người xem công nhận năm sau mới tuổi gần mười bảy tuổi vương tử yên liền được xuất diễn hoa quốc chứ danh điện ảnh đại thời đại, đại thời đại hai này hai bộ phim đích nữ nhân vật chính cơ hội cũng b ở i vương ì ở t tử yên mười tám tuổi thời điểm ở công ty kinh doanh đích vận hành xuống thu âm nàng cuộc sống tờ thứ nhất âm nhạc album bán ra năm trăm ngàn trường phản hưởng không tệ trở thành một tên thực lực phái ca sĩ mười chín tuổi nàng tham diễn hollywood mạng lớn thế chiến chủ yếu vai phụ lại bởi vì nên ảnh mạnh đại hòa nàng thuận lợi đạt được mấy hạng sức ảnh hưởng rất lớn quốc tế giải thưởng ở các nơi trên thế giới đều biết con mắt không ít fan phim ảnh 19 tuổi đến 21 t u ổ i ở tham diễn thế chiến sau khi lại đăng nhiều bộ phim truyền hình cùng trong ngoài nước điện ảnh đảm nhiệm nhân vật chính hoặc là trọng yếu vai diễn tỷ lệ người xem cùng phòng bán vé cũng cực cao ự c c được cả danh và lợi trước đây không lâu đích tin tức là vương tử yên lấy được hollywood đạo diễn xem trọng xuất diễn nữ nhân vật chính nói đơn giản vương tử yên không chỉ là hoa quốc mọi người đều biết quốc dân thần tượng hơn nữa đã trở thành một vị thế giới cấp ngôi sao lúc này vương tử yên chính là trước mặt hấp nhất đích ngôi sao nàng có thể xuất hiện ở thoải mái phòng ăn tuyệt đối có thể quá hấp dẫn rất nhiều người chú ý dịch tinh thần đại khái tìm hiểu tình hôm sau liền trong lòng hiểu rõ h ỏ i vương tử yên cũng là của chúng ta hội viên sao đồng hân lắc đầu một cái nói ta chắc chắn thoải mái phòng ăn hội viên trong danh sách không có vương tử yên ông chủ có muốn hay không ta muốn nàng ký tên tấm ảnh treo ở trong phòng ăn dịch tinh thần suy nghĩ một chút có chút q u y ế t vương tử yên không phải là thoải mái phòng ăn hội viên lại không có được đồng ý của nàng trước bọn họ không thể theo liền lợi dụng nàng tuyên truyền phòng ăn ước chừng chừng một phút dịch tinh thần nghĩ rõ lắc đầu một cái nói không muốn chỉ cần nàng là ở chúng ta phòng ăn chính là của chúng ta khách hàng chúng ta phòng ăn khách hàng thích là chúng ta phòng ăn thức ăn đồng h â n gật đầu một cái minh bạch dịch tinh thần đích l á m chỉ trong lời nói nếu không muốn lợi dụng vương tự yên đồn thổi lên dịch tinh thần cũng bỏ đi tuyên truyền phòng ăn tâm tư mặc dù vương thân phận của tự yên h i ề n hách nhưng dịch tinh thần m u ố n không phải hâm mộ minh tinh nhất tộc cũng không nhận biết mấy cái ngôi sao đối với chưa quen biết càng là không có bao n h i ê u cảm giác vội vã nhìn mấy tờ vương tự yên đích hình coi như là nhớ vương tự yên đích bộ dáng cũng liền lướt qua bất、quá. dịch tinh thần hay là ở trên internet nhìn thấy một ít hắn chú ý sự t ì n h t h như vương tử yên đích trong tin tức nhắc tới nàng gần đây ở chuẩn bị ra a l b u m mới sự t ì n h dịch tinh thần chú ý trong điểm không phải là vương tử yên phải ra đích a l b u m mới là cái gì chủ đề g i gì cách bài hát mới mà là vương tử yên thu âm bài hát mới đích địa phương dịch tinh thần trong đ ầ u nghĩ giống như vương tử yên bậc này cấp bậc ngôi sao thu âm bài hát mới đích âm nhạc phòng thu âm nhất định là cao cấp đồng bộ thiết thi, nhất định nắm giữ vô cùng tần tiến đích máy ghi âm cho nên dịch tinh thần trong lòng có một cái to gan tưởng tượng nếu quên mất chi cốc đích hưng thịnh hoa quốc người ca đương nhiên mặc dù dịch tinh thần có lòng sợ định nhưng vương tử yên lúc này là ở thoải mái trong phòng ăn dùng cơm lúc này tiến vào lô ghế riêng đi cùng vương tử yên thương lượng chuyện này lời nói nhất định sẽ quay dày đến nàng đi ăn cơm hiện nhiên càng không phải là một cái thích hợp cách làm cho nên dịch tinh thần quyết định sau này lại làm tính toán khác suy nghĩ một chút dịch tinh thần quyết định rời đi trước thoải mái p h ò n g ă n trở lại hương thịnh hoa quốc nhìn một chút người ca môn đích huấn luyện tiến triển vì vậy dịch tinh thần đối với đ ú n g đồng hân làm sơ giao phó sau khi liền hướng quảng trường đường nhà trọ đi tới hương thịnh hoa quốc hương thịnh hoa bên trong thành một cái nhà bình trước cửa phòng đích đất trống lì hệ dạ phu nhân lúc này chính nghiêm trang ngồi ở trên một cái ghế mà ở lì hệ dạ phu người bên cạnh là của nàng học nghề ba mươi tuổi đích lan khấu phu nhân lan khấu phu nhân ca sướng kỹ xảo hết lì hệ dạ phu nhân trân truyền hơn nữa cũng nhiều lần đi theo lì hệ dạ phu nhân xuất trình chiến trường trước đây không lâu chính là lan khấu đi theo lý hễ dạ đồng thời cùng theo đối kháng rất bầy sói quân đội ra chiến trường lúc này hai người các nàng sở dĩ vẻ mặt đều rất nghiêm túc là bởi vì các nàng đang ở làm một chuyện rất trọng yếu chương một trăm ba mươi tám thi chương một trăm ba mươi tám thi ở lý hễ dạ cùng lan khấu trước mặt của sắp hàng chỉnh tề đến hai mươi cô gái cực điểm tiểu thuyết này hai mươi cô gái tuổi tác đều là ở năm tuổi đến mười hai tuổi giữa người người trên mặt ngây thơ vị thoát các nàng mặc dù tuổi còn trẻ ra đời không lâu không dành thế sự nhưng kỳ thật các nàng mỗi một người đều là trải qua vòng thứ nhất sàng lọc ở hương thịnh nước hoa bạn cùng lứa tuổi chính giữa bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chuẩn bị tiếp nhận người ca học nghề khảo hạch dự bị thí sinh lần này người ca thu nhận học nghề là nghề người ca lì hệ dạ phu nhân dựa theo dịch tinh thần đích yêu cầu chuẩn bị bồi dưỡng nghề người ca đích một lần học nghề khảo hạch ở trong lần khảo hạch này lì hệ dạ ít nhất yêu cầu từ hai mươi cô gái bên trong chọn lựa hai người tiến hành chuyên môn huấn luyện điều giáo mà lan khấu chính là từ c ạ n h hiệp trợ lan khấu phu nhân mắt nhìn xuống một cái phía dưới trước này hai mươi tên thanh xuân làm người hài lòng nữ hải lúc này các nàng cũng đồng loạt nhìn mình đợi ngay sắp xếp của các nàng tia thần tình nghiêm túc để cho lan khấu phu nhân tựa hồ thấy được nhiều năm trước chính mình rõ ràng thanh giọng nói sau lan khấu phu nhân chậm rãi bắt đầu tuyên bố người ca học nghề khảo hạch bây giờ chính thức bắt đầu hạng thứ nhất nội dung âm thanh khảo hạch ta sẽ hử mười đoạn âm nhạc các ngươi cần phải làm chính là dựa theo ta thật sự hử âm điệu từng cái hát đi ra theo lan khấu phu nhân tuyên bố khảo hạch bắt đầu đám người chung quanh dần dần tự động tàn đi cách xa những cô bé này để tránh quáy dày đến các nàng tiếp nhận khảo hạch mặc dù những cô bé này còn rất trẻ hơn nữa còn chưa có xác định có hay không có trở thành người ca đích điều kiện nhưng bởi vì ở hương thịnh hoa quốc, quốc dân trong lòng người ca là quốc gia còn sống mấy cái nghề bên trong một trong cho nên quốc dân môn phổ biến cũng đối ca người có không phải bình thường đích tôn kính sau đó hai mươi cô gái dựa theo trước thứ tự cái này tiếp theo cái kia tiến lên ba bước đi tới lì hệ giả cùng lan khấu đích bên cạnh khoảng cách gần đất dựa theo lan khấu đích yêu cầu phát ra thanh âm của các nàng lấy tiếp nhận lì hệ giả cùng lan khấu đích đánh giá mà lì hệ giả cùng lan khấu hai người là sẽ căn cứ các nàng mỗi người đích tâm thành cùng với mỗi người cụ bị tiềm lực phát triển cao thấp linh hồn cùng nghề kỹ năng phù hợp trình độ vân vân đánh giá hạch điều kiện ở các nàng chính giữa chọn lựa thích hợp nhân tài thật tốt bồi dưỡng làm dịch tinh thần từ lam thủy ngôi sao trở lại hưng ơ thịnh hoa quốc sau đó đến khảo hạch hiện trường thời điểm người ca khảo hạch hạng thứ nhất nội dung lộ v ẻ n h ư n g đã bắt đầu một đoạn thời gian mặc dù dịch tinh thần thân làm quốc vương nhưng hắn tôn trọng mỗi một vị quốc dân đặc biệt là mỗi một vị chức nghiệp giả vì vậy hắn căn bản không muốn bởi vì sự xuất hiện của mình mà ảnh hưởng thậm chí cắt đứt người ca khảo hạch liền không nói tiếng nào đàng hoàng đứng bên ngoài đồng thời dịch tinh thần cũng muốn làm một lần người xem thông qua hiện trường xem người ca đích khảo hạch hiểu người ca nghề nghiệp một ít tình hình chung cùng với đích thân cảm thụ người ca đích nghề tiêu chuẩn nhưng là mặc dù dịch tinh thần muốn làm một lần người qua đường nhưng hắn tựa hồ không có vận khí như vậy l ý hệ giả phu nhân ở lơ đãng một cái quay đầu đang lúc kịp thời nhìn thấy dịch tinh thần lập tức tạm ngừng khảo hạch cũng tự mình đi tới dịch tinh thần bên người mời dịch tinh thần gia nhập khảo hạch tổ học hỏi khảo hạch dịch tinh thần thấy vậy không có đạo lý cự tuyệt bất quá hắn từ chối khéo l ý hệ giả phu nhân n h ư ờ n g chỗ ngồi cử động càng sẽ không trở thành quan chấm thi chỉ là làm một tên quan sát viên ngồi ở một bên xem người ca khảo hạch chủ yếu có ba trong cổ cho theo thứ tự là âm thanh sức chịu đựng cùng với linh hồn độ phù hợp âm thanh là khảo nghiệm một vị người ca ngâm sướng hành khúc thời điểm có thể hay không vững vàng đất phát tâm bảo đảm âm điệu chuẩn xác hát xuất chiến bài hát sức chịu đựng người ca nếu như yêu cầu tại chiến trường trở tương đối ác liệt trong hoàn cảnh ngâm sướng thời điểm cần phải có to lớn sức chịu đựng cùng với khá mạnh trong lòng t ư chiết không chịu chiến hướng ảnh hưởng hơn nữa duy trì thời gian dài ngâm sướng từ đó bảo đảm quân đội sức chiến đấu được kéo dài về phần linh hồn độ phù hợp là, là trọng yếu nhất hạng nhất nội dung khảo hạch nếu như linh hồn độ phù hợp không đạt tới yêu cầu liền không cách nào phát huy ra hành khúc có hiệu quả không cách nào kích thích binh lính tiềm lực chiến đấu không có linh hồn độ phù hợp. hành khúc sẽ trở thành một bài thông thường ca khúc khảo hạch như h ỏ a như đ ồ tiến hành nhưng là cuối cùng thu hoạch nhưng là tạo được b ậ y hạ phù hợp điều kiện nắm giữ linh hồn độ phù hợp người chỉ có hệ lì xệ một cái lì hệ giả phu nhân gương mặt bất đắc dĩ nói với dịch tinh thần dịch tinh thần toàn bộ hành trình xem khảo hạch tự nhiên biết lì hệ giả phu nhân nói không hoa bất quá đối với lì hệ giả phu nhân chỉ có thể thu một vị học nghề ý tưởng hắn không có đồng ý lì hệ dạ phu nhân ta có một cái quan điểm người cô thả trước hết nghe một chút có đạo lý hay không dịch tinh thần không chút hoang mang nói ta cho là bây giờ hưng thịnh hoa cúc người ca đích truyền thừa rất nguy hiểm người ca nghề tùy thời có thể mất đi truyền thừa đây không phải là nói chuyện giật gân mà là sự thật bao gồm l ý hệ dạ phu nhân ở bên trong còn có lan khấu nữ sĩ mới hai gã người ca l ý hệ dạ phu nhân hơi sừng sờ nói nhưng là chỉ có hễ lì s ệ một người phù hợp người ca đích điều kiện dịch tinh thần mỉm cười nói l ý hệ dạ phu nhân ý nghĩ của ngươi vô cùng bảo thủ ngươi phải hiểu được ta nói là bảo đảm người ca truyền thừa không có nói nhất định phải dạy dỗ ra bao nhiêu bao nhiêu cái người ca ngươi có thể nhiều chọn mấy vị âm thanh sức chịu đựng cũng không tệ người hậu tuyển đi ra đem người ca đích kiến thức dạy cho các nàng làm cho các nàng nắm giữ những kiến thức này kia sợ các nàng không thể trở thành người ca cũng có thể trở thành một tên người ca người thừa kế dù là hương thịnh hoa quốc nhất thời không có người ca nhưng là gìn giữ hoàn thiện người ca đích nghề kiến thức sẽ không ngừng truyền thừa ta hiểu được ly hệ giả phu nhân bừng tỉnh đại ngộ hướng dịch tinh thần trịnh trọng thi lễ ta sẽ nhiều đi nữa thu nhận mấy vị học viên ly hệ giả cùng lan khấu lại từ mười chín tên thí sinh bên trong lựa ra ba nữ tử các nàng gặp nhau cùng theo hệ ly xê đồng thời học tập người ca đích kiến thức dịch tinh thần thấy vậy khẽ mỉm cười mới nói ra chính mình này tới mục đích ta muốn biết ly hệ dạ phu nhân ngài nơi này có bao nhiêu khúc chiến ca mỗi một khúc chiến ca hoàn chỉnh ngâm sướng cần cần bao nhiêu thời gian ta yêu cầu thống kê rõ ràng đến lúc đó sẽ an b à i người đi thu âm hành khúc dịch tinh thần nói li hệ dạ phu nhân nghe vậy mừng rỡ nói muốn thu âm đĩa nhạc sao dịch tinh thần mỉm cười gật đầu không kém bao nhiêu đâu bất quá phải xuyên qua đường hầm không gian đi một cái thế giới khác li hệ dạ phu nhân suy nghĩ một chút nói ta là nhị cấp người ca tổng cộng nắm giữ sáu khúc chiến ca theo thứ tự là anh dũng giữ vững kích phá đau thương run dậy về nhà tiền tam khúc chiến ca có thể đ ề cao bên ta quân đội chiến đấu dũng khí đối mặt địch nhân cường đại cũng không sợ hãi đ ề cao sức chiến đấu của binh lính sau ba khúc chiến ca đ ề cao phe địch ghét chiến tranh sợ hai chiến đấu trong lòng hạ xuống phe địch quân đội sức chiến đấu này sáu khúc chiến ca mỗi một khúc chiến ca đích n g â m sướng cũng cần đại lượng linh hồn chi lực toàn bộ hoàn chỉnh diễn dịch đi ra sẽ hao phí to lớn linh hồn chi lực ta có thể sẽ hoa thời gian rất dài dịch tinh thần nghe vậy thoáng yên lặng t r o n lát chương một trăm ba mươi chín chăn nuôi bị n ụ chương một trăm ba mươi chín chăn nuôi bị nụp qua một hồi dịch tinh thần suy nghĩ một chút đưa đề nghị có lẽ như vậy đi Lý hệ phu nhân. thật ra thì lần này thu âm hành khúc càng nhiều hơn chính là vì có thể khiến cho hành khúc được c h u y ể n thừa tiếp cho nên nếu như ngươi sử dụng linh hồn chi lực tới thu âm sẽ hao tổn quá lớn ta nghĩ các ngươi có thể tạm thời không cần sử dụng linh hồn chi lực trước tiên đem hành khúc ghi xuống để cho các học đồ học trước hành khúc thế nào ngâm sướng là được còn nữa ta nhớ được lan khấu nữ sĩ nàng cũng ở trên chiến trường ngâm sướng qua hành khúc khẳng định có thể ngâm sướng một lượng khúc c h i ế n ca để cho nàng cũng chia gánh một ít thu âm nhiệm vụ ngoài ra ta còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị một chút viết bài hát sự tỉnh ta nghĩ nhân cơ hội này các ngươi còn có thể dạy dỗ hệ lì xệ một khúc trên ca để cho nàng chia sẻ một ít nói tóm lại bởi vì viết bài hát đích trong quá trình thời gian cũng không phải là rất dư dả thật sự bằng vào chúng ta phải tận lực rút ngắn thu âm hành khúc đích thời gian Có t lúc này trong vương cung sơ kỳ en mấy vị thần t h ú c đã biết được dịch tinh thần trở lại hưng thịnh hoa quốc đang ở vương cung đại điện chờ dịch tinh thần tựa hồ có chuyện quan trọng phải hướng dịch tinh thần bờ báo ngươi lai、like, lần thứ hai thương đoàn mua bán thành công viên mãn sơ kỳ en chủ tính tiến hành lần thứ ba thương đoàn mua bán đồng thời cũng chuẩn bị đi đón về mù ẹn ở đông cách nước mua nô lệ công việc nhìn thấy dịch tinh thần xuất hiện ở vương cung đại địa lúc s ở kỳ hẹn đầu tiên trình lên một phần danh sách hàng hóa này trên danh sách hàng ra sắp tiến hành lần thứ ba mua bán bên trong thương đoàn đem yêu cầu mang đi đông cách nước hàng hóa dịch tinh thần nhận lấy danh sách tinh tế cha xem phía trên ghi chép hàng hóa phát hiện cùng lần trước mua bán hàng hóa cơ bản giống nhau chủ yếu hay lại là đường trắng m ố i hột cùng đồ trang x ư c những thứ này hàng hóa ở vương cung trong kho hàng vẫn có không ít tồn kho hơn nữa làm thủy tinh hoa nước hưng thịnh hoa công ty mậu dịch đích mua đủ đối phó thương đoàn hơn lần mua bán hoạt động cho nên dịch tinh thần trong lòng bông lòng một chút chuyện này tạm thời còn không cần để cho hắn phân thần. đúng rồi ta trước đây không lâu đưa tới đây nhóm kia da cầm bây giờ chăn nuôi tình huống thế nào dịch tinh thần hỏi dịch tinh thần hy vọng đ ố i với đ ú n g thoải mái phòng ăn bếp sau tình trạng làm nhiều chút thay đổi cho nên trước đây không lâu đưa tới một ít da cầm bao gồm một trăm con gà hai cái con heo nhỏ cùng hai cái tiểu hoàng châu lúc ấy hắn giao phó c h a t lơ, do sở kỳ hẹn phụ trách sau khi còn chưa từng có thời gian chú ý tiến triển lúc này liền cố ý hỏi tới bởi vì những thứ này da cầm vận chuyển tới hưng ơ thịnh hoa cúc đến là một cái mở đầu là một cái thử chẳng lẽ lam thủy tinh động vật không cách nào ở quên mất chi cuộc sống xuất sao nếu quả thật là nếu như vậy kia có thể gặp phiền thoái dịch tinh thần trong lòng rất là bất an ngay sau đó hỏi bây giờ là tình huống gì ngươi trước nói rõ lại mời tội Một t r ă ngoài ra hai cái m tiểu trong đó, hoàng châu mặc dù đều nguyện ý ăn uống nhưng ngay từ đầu ăn cỏ thời điểm cũng xuất hiện tiêu chạy tình huống thật may trải qua mấy vị tương đối ông già có kinh nghiệm tỉ mỉ điều dưỡng một chút qua vài ngày sau cuối cùng là khôi phục bình thường sơ kỳ en nói xong sắc mặt đã có nhiều chút chìm nhớ tới những thứ kia con gà con nhiều lần khổ cực cuối cùng đều không cách nào sống sót hình ảnh trong lòng của hắn liền đặc biệt thống khổ dịch tinh thần nghe xong cũng nhất thời yên lặng im lặng hương thịnh hoa thành t r u n g quanh quên mất tri cốc hoàn cảnh c h i tồi tệ người nếu muốn sinh tồn cũng không dễ dàng điểm này dịch tinh thần là đích thân thể hội quà cũng minh bạch sự phát hiện này hình chẳng qua là nếu hương thịnh hoa quốc đã là quốc dịch tinh thần liền muốn làm hết sức vì quốc dân nhiều chủ mưu nhiều chút phát triển lớn mạnh con đường nông nghiệp trồng trọt đối với điều kiện thiên nhiên đích tính nghĩ lại quá mạnh muốn ở quên mất chi cốc nơi này phát triển nông nghiệp đã cơ hồ là không có khả năng chuyện cho nên dịch tinh thần nghĩ đến nuôi dưỡng nghiệp s ở kỳ end ĩ nhiên cũng minh bạch quốc vương này nhất cử thố kết quả là dụng ý gì nguyên nhân chính là như thế nếu như cuối cùng chẳng qua là chứng minh ở quên mất chi cốc nơi này cũng không thể chăn nuôi động vật lời nói như vậy trừ đi buôn bán hương thịnh hoa thành cơ hồ cũng chưa có kỳ sự phát triển của hãn tiền、cảnh. mà trước mắt hương thịnh hoa thành đích buôn bán cũng là lệ thuộc vào quốc vương toàn lực ủng hộ lại không nói quốc vương áp lực cực lớn ánh sáng là dựa vào buôn bán phát triển hương thịnh hoa quốc cũng không cách nào khiến cho dân chúng cũng qua đủ đầy đủ sung túc đích sinh hoạt sâu hơn người mọi việc đều không nên dốc toàn lực có thể tưởng tượng một khi không có buôn bán hương thịnh hoa thành là sẽ trở thành một cái tử thành đến lúc đó hương thịnh hoa quốc thì có thể không thể không bông u tha hương thịnh hoa thành đây căn bản cũng không phải là sở kỳ ỵ muốn nhìn thấy sự tình cho nên dịch tinh thần mang tới đ ộ n vật theo sở kỳ ỵ chính là hương thịnh hoa thành đích hy vọng nhưng là sáu mươi bảy con gà c o n chết đi sự thật cũng quả thật thật sâu đà kích s ở kỳ ẹ n dịch tinh thần trầm tư hồi lâu dần dần có chút quên được hắn nghĩ tới khi còn bé hắn cùng với mẹ sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt từng chút khi đó trong nhà vì tiết kiệm tiền trên bàn cơm đều là hiếm thấy thức ăn mặn chỉ có ở hết năm lúc mới có thể ăn phong phú nhiều chút vì hết năm có thì ăn mẹ sẽ nói mấy tháng trước lấy giá thấp mua được con gà con thả trong nhà chăn nuôi suy nghĩ đem gà nuôi lớn nhiều chút lúc lại vừa vặn đến cửa ả i cuối năm đến lúc đó lại g i ăn nguyên nhân chính là như thế dịch tinh thần mới có cơ hội biết được gà đối với hoàn cảnh năng lực thị trứng tương đối chăn nuôi gà con lời nói càng là yêu cầu ở lồng gà trong bình ăn lắp một cái bóng đèn suốt đêm thắp sáng cung cấp thích hợp đích nhiệt độ khô hẳn cho nên dịch tinh thần cũng không có một chút muốn trách cứ sợ kỳ ẻ n đích di tứ thấy sợ kỳ ẻ n cũng là một bộ sống rất khổ đích bộ dáng liền an ủi đây không phải là sai lầm của ngươi các ngươi tiếp tục chăn nuôi hơn trưởng cầm một ít kinh nghiệm ta sẽ đi giao phó mục n để cho vận khắc sắc dân du mục h ă n nuôi sư bác sĩ thu ý, ý phát triển hương thịnh hoa thành đích chăn nuôi nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp Trước 140, hẹn gặp dịch tinh thần đem thương thứ xuất dịch chuyện cho 140, hẹn hành đoàn lần thứ 3 xuất hành chuyện buôn bán gặp giao đem sở ký en mình thì lần nữa trở lại thủy ngôi phụ trách thì Thủy trở sau, sao. Lam lại k hiệu nữ cực điểm tiểu thuyết lúc này dịch tinh thần mới nhìn thấy điện thoại di động có toàn bộ lúc thông tin n g ắ n ngắn nhắc nhở có điện thoại nghe hụt đáng tiếc toàn bộ lúc thông chức năng cũng chính là nhắc nhở điện thoại dây số cũng không có bổ sung thêm gửi thư tín người t i n t ứ c cái này làm cho dịch tinh thần có chút do dự có hay không muốn gọi lại cũng còn khá dịch tinh thần cẩn thận nhận dạy số sau cuối cùng là có thể nhận ra đây là đồng phương lan đích số điện thoại dịch tinh thần hơi có chút ngoài ý muốn bởi vì từ lần trước đông phương lan đem năng lượng kết tinh đích nghiên cứu tài liệu giao cho dịch tinh thần sau khi nhưng là phảng phất im hơi lặng tiếng một dạng một đoạn thời gian rất dài cũng không có sẽ liên lạc lại dịch tinh thần suy nghĩ một chút dịch tinh thần liền bấm điện thoại học tỷ người tìm ta có chuyện gì chờ đến đầu điện thoại kia vang lên đông phương lan âm thanh quen thuộc đó sau dịch tinh thần hỏi năng lượng kết tinh đích nghiên cứu có tiến triển to lớn người đang ở đâu vậy chúng ta gặp mặt có chuyện bàn đông p ư ơ n g lan âm liệu có chút h ư n ấ n xem ra cái này tiến triển to lớn để cho nàng rất hài lòng dịch tinh thần nhất thời nổi lòng hiếu kỳ ta ở bên ngoài trường học q u ả n g trường đường phố nơi nào gặp mặt nếu không như vậy đi ngươi trở về trường học thời điểm có thể tới hay không tài liệu học viện nghiên cứu cao ốc một chuyến ta bây giờ liền ở trong phòng thí nghiệm đông phương lan suy nghĩ một chút tựa hồ cảm thấy để cho dịch tinh thần đến hiện trường đem so sánh được liền đề nghị được chờ một hồi đang nghiên cứu cao ốc thấy dịch tinh thần sảng khoái tê ờ đến nghiên cứu cao ốc gọi điện thoại cho ta đông phương lan r ứ t lời liền cúp điện thoại mặc dù không biết đông phương lan tìm hắn có chuyện gì nhưng dịch tinh thần vẫn mơ hồ cảm thấy đông phương lan có thể sẽ đối với hắn có s ở cầu bằng không năng lượng kết t i n h đã ở trên tay của nàng mà nàng lại là một vị tài liệu chuyên gia đang nghiên cứu phương diện sự t ì n h dịch tinh thần căn bản không giúp được gì để cho hắn đi tài liệu học viện nghiên cứu cao ốc gặp mặt chẳng lẽ là có chút kỳ quái nghĩ tới đây dịch tinh thần thì càng thêm không nóng nảy dù nói thế nào dịch tinh thần cũng là một vị quốc vương hắn bây giờ không có cần phải đi đòi người khác vui vẻ cho nên mặc dù cùng đông phương lan ước hẹn trong người nhưng dịch tinh thần hay lại là không nhanh không chậm đi trước sửa sang lại một phen đổi một bộ quần áo sạch sẽ xế, mới trở lại trường học dù sao từ lương thịnh hoa quốc trở lại một thân phong trần phó phó chính hắn cảm giác cũng không thoải mái tài liệu học viện nghiên cứu cao ốc ở vào bên trong biển đại học công nghiệp đích g ó c tây bắc khoảng cách đệ nhất giáo học lâu ước chừng khoảng cách một km nghiên cứu cao ốc chung quanh là một khối rừng cây nhỏ hoàn cảnh rất an tĩnh quả thật thích hợp giáo viên học sinh ở bên trong tiến hành các mục nghiên cứu mà trên thực tế cái này nghiên cứu cao ốc cơ bản tất cả đều là phòng thí nghiệm làm dịch tinh thần đi tới nghiên cứu cao ốc thời điểm cửa có lính các cửa ngăn không để cho dịch tinh thần đi vào tìm người dịch tinh thần thấy vậy cũng chỉ có thể chỉ lấy điện thoại di động ra cho đông phương lan gọi điện tho dương ra tới t i ế phương lan thấy dịch tinh thần ánh mắt chất vấn cười ha ha một tiếng coi như là trả lời liền xoay người mang theo dịch tinh thần đi vào nghiên cứu ca úc lần này có đông phương lan mang theo lính gác cửa ngược lại không ngăn dịch tinh thần đông phương lan dẫn dịch tinh thần trải qua tốt mấy căn phòng sau đi tới thư tám số hiệu phòng thí nghiệm đông phương lan đem cửa đẩy một cái mở liền mời dịch tinh thần đi vào dịch tinh thần đi vào sau đông phương lan thuận tay đóng cửa lại nói lần này tìm người đến là nghiên cứu năng lượng kết tinh có tiến triển to lớn dịch tinh thần hiếu kỳ hỏi cái gì tiến triển lần trước không phải là đã nói với ngươi sao năng lượng kết tinh bên trong nắm giữ năng lượng to lớn lần này ta tìm được thả ra những năng lượng này biện pháp chú ý nha là có thể khống chế biện pháp trong phòng thí nghiệm không có người nào đông phương lan dẫn dắt d ị tinh thần đi tới một tấm đài thí nghiệm t đông, đông phương lan hướng dịch tinh thần biểu diễn trang bị bên trong để chính là dịch tinh thần đích viên kia năng lượng kết tinh dịch đầy sao lấp lánh đầu biểu thị nhìn thấy đông phương lan khẽ mỉm cười thắt trang trí môn đón lấy nàng ở trên bàn thí nghiệm trang bị cùng bóng đèn liền giữa phân biệt có một cái công tác điều khiển cùng dịch tinh con số độ lượng đồng hồ đây là một cái chuyển hóa trang bị có thể đem năng lượng kết tinh giảm nhiên liệu chuyển hóa trở thành điện năng sau đó ta nhấn một cái công t ắ c điều khiển bên trong điện năng liền sẽ thông qua dây điện đưa đến bóng đèn cái này độ lượng đồng hồ có thể khống chế điện năng lớn nhỏ không thể không nói cái năng lượng này kết tinh đích nhiên liệu rất ổn định cho nên ta có thể rất dễ dàng khống chế nó đông phương hoa lan mười phút hướng dịch tinh thần kể xong tất bắt đầu ở trước mặt của hắn tiến hành thí nghiệm nàng đệ xuống công t ắ c điều khiển dây điện đích một đầu khác bóng đèn đồng thời sáng lên dịch tinh thần thấy vậy ánh mắt sáng lên hắn nhìn hướng về phía đông lan đông phương lan khẽ mỉm cười nói ngươi biết điều này có ý vị gì ý nghĩa cái năng lượng này kết tinh đem sẽ trở thành vì nhân loại một loại nguồn năng lượng mới hơn nữa còn là một loại bảo vệ môi trường đích nhiên liệu ngươi có thể nói cho ta ngươi là ở nơi nào phát hiện loại năng lượng này kết tinh sao dịch tinh thần không có choáng vắng đầu sẽ không đối với đúng đông phương lan tiết lộ dị thế hưng ơ thịnh nước hoa sự tỉnh nói ta cũng vậy t ỉ n h cờ mới đạt được đông phương lan nghiêm túc nhìn một chút dịch tinh thần tuyển nhiên cười một tiếng nói không biết rồi coi như xong căn cứ năng lượng kết tinh đích kết cấu ta thân thỉnh một loại xúc điện trang trí độc quyền dựa theo trước hiệp nghị chúng ta cần phải cùng chung cái này độc quyền hôm nay ta tìm ngươi qua đây là muốn mua trên tay ngươi độc quyền để xây dựng công ty tiếp tục nghiên cứu hơn nữa đầu nhập sản xuất dịch tinh thần cười một tiếng nói học tỉ thật ra thì ngươi có thể không cần nói cho ta đông phương lan hơi n h í u chân mày nói làm người cơ bản thành thật ta vẫn phải có dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói ta không muốn bán độc quyền như vậy chúng ta đồng thời họ bọn làm ăn đi ta chuẩn bị ra mười triệu ngươi chuẩn bị đầu bao nhiêu tiền đi vào bất quá đây là ta nghiên cứu thành quả ngươi chiếm cứ cổ phần không thể vượt qua cổ phần của ta đ ô n g phương lan có chút thất vọng nói không thành vấn đề ta ra tám trăm vạn đi dịch tinh thần cười nói đ ô n g phương lan thất kinh nàng không nghĩ tới dịch tinh thần sẽ cho ra nhiều như vậy tiền bắt đầu có chút nhức đầu nên cho dịch tinh thần công ty mới bao nhiêu cổ phần ở trong ấn tượng của nàng dịch tinh thần không phải là như vậy giàu có người c h ư ơ một trăm bốn mươi mốt một loại khả năng c h ư ơ một trăm bốn mươi mốt một loại khả năng chẳng qua là lời nói như là đã nói trước trung quy cũng không thể n u ố t lời suy nghĩ một chút đ ô n g phương lan hơi có vẻ có chút lúng túng kêu ta tối đa chỉ có thể cho ngươi hai mươi đích cổ phần phương diện kỹ thuật sự tình ta sẽ phụ trách cho nên ngươi không dùng ra tám trăm vạn cao như vậy chỉ cần ra ba triệu vốn là được rồi dịch tinh thần âm thầm ước lượng một chút khẽ mỉm cười nói ta ra ba triệu liền chiếm hai mươi phần trăm đích cổ phần dường như có chút không có lợi l ắ m chứ nếu như vậy ta yêu cầu một ít bồi thường học đệ ngươi ngươi không phải làm hớn ngươi thật là ta ác đông phương lan nghe vậy đột nhiên sắc mặt thay đổi vội vàng hai tay ôm đ ư ợ c nói sáng ngời trong suốt hai mắt đồng thời chặt tránh dịch tinh thần tựa hồ đang nói cho d ị c tinh thần không muốn ý nghĩ kỳ quái đông phương lan trí tưởng tượng như vậy phong phú thật sự là để cho dịch tinh thần nhất thời hót đổ mồ hôi sau tích lạnh cả người cười khổ một cái dịch tinh thần có chút bất đắc gì đối với đ ú n g đông p h ư ơ n g lan nói học tỷ ngươi suy nghĩ nhiều quá ngay sau đó dịch tinh thần chỉ trên b à n thí nghiệm đích trang bị tiếp tục nói như vậy đi ta muốn cái năng lượng này kết tinh đích phóng điện trang bị dịch tinh thần đang nói lời này đồng thời trong đầu đã hiện lên tại hắn đưa cái này phóng điện trang bị mang về hương thịnh hoa quốc sau hương thịnh hoa quốc khắp thành mở điện cảnh tượng nguy nga cái này phóng điện trang bị tới quá kịp thời đối với dịch tinh thần mà nói thật sự là quá trọng yếu phải biết trước đây không lâu Dịch t i nếu h thần muốn phát triển quên mất chi hương thịnh hoa khí khổ hương thịnh hoa không có điện lực chuyện này, không cách nào thành lập nhà máy cùng vũ khí triển mất trang xuất t muốn quên nước liền nổi điện này, nào cùng sản máy quốc u cốc lập lúc, có lực bị vũ vũ y n vì vậy y ê cầu từ làm thủy t làm i như hoa n ớ cái triệu xuất thương tay lấy được vũ khí cung、cấp. Nếu ra lương lấy như được như sản khí vậy vũ cấp. c năng lượng này kết tinh đích phóng điện trang bị có thể thỏa mãn hương thịnh nước hoa cung cấp điện nhu cầu lời nói rõ ràng đất hương thịnh hoa quốc hương thịnh hoa thành nhất định phải nên đón một trận trước đó chưa từng có điện lực cách mạng cái này phóng điện trang trí cấu tạo cũng không phức tạp nếu như ngươi thật muốn ta có thể đem trang trí cấu tạo bản vẽ mạch điện giấy cho ngươi có nó ngươi liền có thể tự đi chế tạo thủ công một cái dứt lời đông phương lan suy nghĩ một chút lại nói nếu như ngươi không nghĩ phiền thoái muốn có sẵn cái này lời nói khả năng này ngươi còn cần chờ tầm vài ngày đi ta còn cần dùng nó làm mấy cái thí nghiệm chờ hoàn thành ngươi lại đem nó hủy đi đi đang lúc dịch tinh thần ở cân nhắc đông phương lan đích đề nghị lúc đông phương lan tiếp lấy lại lấy ra một phần văn kiện giao cho dịch tinh thần nơi này có một phần siêu cấp bình điện kết cấu thiết kế đồ chỉ ta đang ở xin độc quyền n g ư ơ i c h ư a xem một chút đi dịch tinh thần nhận lấy bản vẽ cẩn thận nhìn một chút cuối cùng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp dịch tinh thần nhìn s ơ một chút bên dưới phát hiện đồ giấy nội dung phía trên hắn cơ hồ đều là hiểu biết lơ mơ nhưng ít ra dịch tinh thần vẫn có thể từ trên bản vẽ mặt số lớn số liệu cùng đồ giải nhìn ra phần này bản vẽ đích người chế tác kỳ thái độ chi nghiêm túc dịch tinh thần tin tưởng những số liệu này đều là đông phương lan làm số lớn công việc nghiên cứu mới lấy được như vậy d ị c tinh thần càng tin tưởng đông phương lan đích nghiêm cẩn thái độ cũng nhìn ra đông phương lan là một có thể tin đáng tin n g ư cùng nàng hợp tác mở công ty quả thật có thể được dịch tinh thần trước khi rời đi đông phương lan quả nhiên cho hắn một phần phóng điện trang trí bản vẽ mạch điện giấy cùng một tấm danh thiếp đây là phóng điện trang trí bản vẽ mạch điện giấy tấm danh thiếp này là bên trong trong biện khoa đồ điện công ty hữu hạng nghiên cứu khoa học chủ nhiệm từ chỗ của hắn ngươi có thể chế tác riêng tốt hơn phóng điện trang bị liên lạc thời điểm có thể nói tên của ta ta hy nhìn chúng ta không chỉ là người hợp tác cũng là bằng hữu đông phương lan mỉm cười nói dịch tinh thần nghe vậy một hồi đông p ư ơ n g lan mà nói quả thực để cho trong lòng của hắn sinh ý thẹn so sánh với đông p ư ơ n g lan đích thành thật với nhau thẳng thắn tương đối dịch tinh thần ngược lại là có rất nhiều chuyện lừa gạt đến đông phương lan mặc dù không là dịch tinh thần không nghĩ thẳng thắn cho nhau biết mà là không thể nói nhưng đông phương lan trong mắt trong suốt đều khiến hắn có bất an đương nhiên dịch tinh thần sẽ không cự t u y ệ t đông phương lan có h ả o ý nhận lấy bản vẽ cùng danh thiếp đ á p cảm ơn sau đó dịch tinh thần để cho đông phương lan báo cho biết chính mình ngân hàng của nàng tài khoản hơn nữa không nói hai lời trực tiếp liền vòng vo ba triệu vốn đến đông phương lan đích tài khoản xuống đông phương lan thấy vậy khẽ mỉm cười trật tự h ầ nghĩ tới điều gì đông phương lan nói với dịch tinh thần tháng sau số năm có một cái thưởng thức rượu ngon phòng khách có hứng thú hay không cùng đi trước thưởng thức rượu ngon dịch tinh thần m ỉ m cười đáp được a rượu ngon cùng giai nhân ta đương nhiên có hứng thú được đến lúc đó thông báo tiếp ngươi đông phương lan bị dịch tinh thần ngôn ngữ trêu đùa một chút ngược lại cũng không giận chẳng qua là sắc mặt có chút phiếm hỏng đắp cáo biệt đông phương lan từ nghiên cứu cao ốc sau khi ra ngoài dịch tinh thần thẳng hướng mình lầu túc xá đi tới dọc theo con đường này dịch tinh thần thẳng h ư ớ mình đi nhưng trong đầu nhưng làm ơ tưởng viền vông sở tư suy nghĩ tất cả đều là liên quan tới đông p ư ơ n g lan đích năng lượng kết tính phóng điện trang bị d ị c tinh thần nghĩ tới là ở hưng thịnh hoa thành thành lập khu công nghiệp có khả năng dựa theo đông phương lan đích mạch điện thiết kế đồ chỉ lần nữa xây một cái phóng điện trang bị hoặc là đem đông phương lan đích phóng điện trang bị trực tiếp trở về đến hưng thịnh hoa quốc sau khi tin tưởng chỉ cần một viên năng lượng kết tinh liền đủ một gian nhà máy vận hành một đoạn thời gian không ngắn trọng yếu hơn chính là hắn hoàn toàn có thể dựa theo hưng thịnh hoa quốc một ít sơ cấp hãng cơ cấu cùng khái niệm đi qua năng lượng kết tinh phóng điện trang trí dưới sự ủng hộ ở hưng thịnh hoa quốc thành lập được thuộc về mình đích tư nhân nhà máy có lẽ đông phương lan chính mình xa xa cũng không nghĩ tới dưới tay nàng đơn giản như vậy một cái phát minh lại thích đáng trợ giúp dịch tinh thần giải quyết một cái t r ư ớ c bị đủ loại hạn chế mà không cách nào giải quyết vấn đề hương thịnh hoa quốc hương thịnh hoa thành tương lai xác định vị trí hương thịnh hoa thành chỗ ở quên mất tri cốc mặc dù cũng không thiếu nước tài nguyên nhưng là khí hậu hoàn cảnh nhưng là cực kỳ ác liệt dưới tình huống bình thường trồng trọt nông tác vật chăn nuôi động vật sản lượng thấp tự cung tự cấp cũng không được không là c h ủ ý gì tốt cho nên trước mắt nếu lấy được năng lượng kết tinh phóng điện trang bị cái này bảo vật dịch tinh thần liền phải thật tốt lợi dụng làm hết sức ở hương thịnh hoa quốc từng bước thành lập kỹ nghệ tự sinh ô kìa dịch tinh t o thần một giọng nam vang lên lại là một chút liền nhận ra dịch tinh thần dịch tinh thần định thần nhìn lại trong lòng hầu ngự không ổn người trước mắt này lại chính là mình phụ đạo viên hồ thạc hồ lao sư sao ngươi lại tới đây dịch tinh thần có chút miễn cưỡng cười vui đất dẫn đầu hướng lao sư vấn an người đi theo ta Ta vừa vặn chương ó c u y ệ n n tìm g i Hồ Thạc h thấy dịch tinh thần, h ì n n trở lại đi trở về p ò ngủ, ngồi ở trên ở một cái ghế. Dịch ghế. trăm i bốn mươi hai g i a o h ấ n Trước Giao h ấ n làm dịch tinh thần đi vào phòng ngủ sau phát hiện lúc này còn có hai cái bạn cùng phòng ở trong phòng ngủ hàn thành tại cùng triệu h à n h thuyền đỉnh điểm tiểu nói chỉ bất quá hai người bọn họ nhìn thấy hồ thạc đi mà trở lại lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc ý tứ mà làm mỉm cười ngồi ở một bên chuẩn bị nghe hắn nói có thể là bởi vì nhìn thấy dịch tinh thần theo hắn đi vào phòng ngủ dịch tinh thần ngồi ở trên ghế hỏi hồ lao sư ngươi tìm ta có chuyện gì không hồ thạc không có nửa điểm vòng vo mặt đầy nghiêm túc thần sắc để cho trong lòng người x i n h sợ chỉ nghe hắn lời nói cố gắng hết sức nghiêm nghị nói chính ngươi cũng biết là chuyện gì đi còn phải hỏi sao ngươi gần đây hai tuần lễ thiếu giờ học tình huống quá nghiêm trọng đi ngay cả giờ học đều không bên trên ngươi muốn làm gì đây dịch tinh thần nghe vậy xứng sở theo bản năng dùng ánh mắt liếc về phía một bên hàn thành tài cùng triệu hành thuyền đây là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng nhớ, phòng ngủ đã từng nói cho hắn biết gần đây những khóa này chỉnh lao sư giảng bài cơ hồ cũng không có chỉ đích danh như vậy phụ đạo viên lại vừa là từ đâu biết được chính mình thiếu giờ học đây hồ lao sư làm sao ngươi biết ta thiếu giờ học đích dịch tinh thần nhất thời không nhịn được lại trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra lời chẳng qua là lời nói vừa nói ra khỏi miệng dịch tinh thần liền hối hận đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề là một tên sinh viên ngươi chẳng lẽ không biết hành vi của mình là dạng gì một loại hành động sao hồ thạc không trả lời dịch tinh thần đích vấn đề ngược lại hỏi ngược lại hắn một câu đây là một loại không tốt hành động dịch tinh thần vội vàng mỉm cười phụ h o a thuận theo đáp dịch tinh thần biết bây giờ không phải là nên quấn quýt hồ thạc làm sao biết hắn thiếu giờ học sự tình cũng không để ý hồ thạc kết quả muốn nói cái gì hắn duy nhất chuyện phải làm chỉ có rất thẳng thắn đất nhận sai thật tốt nghe dạy dỗ lan g xuống hồ thạc đích lựa dợ, n mới xem như thức thời vụ giả vi tuấn kiệt hồ thạc dừng một chút xuất ra một hộp khói rút ra trong đó một cây đồng thời nhìn dịch tinh thần hỏi ngươi không ngại ta hút thuốc chứ dịch tinh thần lắc đầu một cái cười nói không ngại như vậy chúng ta giống như bằng hưu trò chuyện một chút đi hồ thạc cầm trong tay khói điểm sau mới trầm giải nói, ta cảm thấy, là một m người trưởng thành ngươi không nên như vậy lãng phí mình thanh xuân đã có cơ hội tiến vào cao đẳng học p h ụ đi học nên thật tốt nắm chặt này đến từ không dễ cơ hội làm hết sức phong phú chính mình thật tốt tích lũy kiến thức mà không phải đối với chính mình không chịu trách nhiệm đất trốn học hồ lao sư ta bảo đảm kỳ thi cuối không n g o ạ khoa dịch tinh thần an tĩnh nghe hồ thạc một đoạn lớn dạy dỗ lời nói toàn bộ hành trình không có nửa câu nịnh nói cho đến hồ thạc nói xong hắn mới nghiêm túc hướng hồ thạc cam kết hồ thạc gật đầu một cái tự hồ dịch tinh thần một lời chúng nói ra hắn muốn nghe nhất mà nói trên thực tế hồ thạc sở dĩ đặc biệt đến phòng ngủ đến tìm dịch tinh thần đích sắc là mang theo tư tâm là một tên phụ đạo viên hồ thạc quả thật không hy vọng thấy chính mình phụ trách dạy kèm đích học sinh ở kỳ thi cuối như vậy cả lớp trong kỳ thi cuối năm xuất hiện ở lại lớp tình huống cho tới hắn trên mặt khó coi thấy hồ thạc đích phản ứng dịch tinh thần nhất thời càng minh thêm vài phần nhưng cũng vì vậy trong lòng đặc biệt buồn rầu vốn là từ lần trước hồ thạc nói muốn tới phòng ngủ tìm hắn ở hắn đã chờ thật lâu nhưng lại bỗng nhiên hủy bỏ sau khi dịch tinh thần đối với đúng hồ thạc thật ra thì đã là có ít câu hắn hận mà bây giờ h ư n g công lại bị hồ thạc bắt quả tăng đến. hơn nữa dạy dỗ một đại t h ô n g dịch tinh thần trong lòng càng là có chút đồ đắc h o ả n g chẳng qua là dịch tinh thần không có cách nào phản bác cũng sẽ không phản bác lại không nói hắn quả thật có chút chương trình học c ú ớ c cua chỉ có thể mặc cho hồ thạc mắng mấy câu nói vài lời coi như hắn hành động không có bất kỳ tí vết nào phụ đạo viên muốn tới hướng đạo hắn cũng không khả năng tiếp tục đụng đầu x u ố n g bên trên cùng phụ đạo viên chống đối một lát sau có lẽ hồ thạc cảm thấy nói đủ rồi thuốc lá vứt trên đất liền rời đi ba trăm lẻ sáu phòng ngủ hàn thành tài đi tới cửa nhìn hồ thạc rời đi các Úc, mới đóng lại cửa của phòng ngủ nói với dịch tinh thần thật là kỳ quái ngươi không tới lớp thời điểm. mỗi lần chỉ cần vừa có chỉ định danh chúng ta cũng cho ngươi thay phiên hồ đến chủ nhiệm khóa lao sư hẳn không biết ngươi thiếu giờ học sự t ì n h này hồ thạc thế nào như vậy thần thông q u ả n g đ ạ i triệu hành thuyền gật đầu một cái biểu thị hàn thành tài nói không sai dịch tinh thần suy nghĩ một chút cười một tiếng nói ta cũng kỳ quái bất quá không liên quan hắn cũng chính là mà nói hơn mấy câu không có gì lớn các anh em cảm ơn nhiều khổ cực các ngươi dứt lời dịch tinh thần mở ra chính mình cái bàn ngăn kéo đem một mực nắm trong tay phóng điện trang trí bàn vẽ cùng chúng khoa điện khí danh tiếc cũng bỏ vào sau đó đi tới xó x ỉ n cầm lên chậu rửa mặt của chính mình đến trong phòng rửa tay lau mặt trái tóc chờ đến dịch tinh thần lau mặt trái tóc xong từ trong phòng rửa tay đi ra vừa vặn nhìn thấy đơn nền chính trị nhân tử cũng đi tới vừa nhìn thấy dịch tinh thần đơn nhân chứng nhất thời mặt đầy mỉm cười hỏi ngươi tại sao trở lại làm ăn gần đây thế nào các ngươi không phải là đẩy ra cái gì nước lạ thức ăn ngon hoạt động hàn rất bận rộn đ i đi vừa vặn trở về trường học làm một số chuyện dịch tinh thần cười nói ngôi sao thật xui xẻo mới trở lại một cái vừa mới liền bị hồ thạc giáo hơn một trận hàn thành tài chen lời nói đơn nền chính trị nhân tử hơi nhũ lông mi hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra không có chuyện gì dịch tinh thần nhún núi v a i mỉm cười nói hắn không nghĩ nói thêm nữa chuyện này bất quá hàn thành tài tựa hồ có hơi bắt quái tiềm chất miệng của hắn mo một chút nhanh chóng hướng đơn nền chính trị nhân từ miêu tả hồ thạc đặc biệt tới phòng ngủ tìm dịch tinh thần đích trải qua còn có hồ thạc nói một ít lời đơn nền chính trị nhân từ nghe xong hàn nghệ thành nhất thời có chút tức giận nói đây nhất định là chu đại dương kia hàng làm chuyện tốt khi đi học trung quy thấy đầu của hắn vòng tới vòng lui ta xem chính là giúp hồ thạc kiểm tra bạn học cùng lớp có hay không vắng mặt không thể nào mọi người đều là một cái phòng ngủ triệu hành thuyền có chút không tin hắn đều rời ra ngoài ngươi còn cho là hắn cùng chúng ta là một cái phòng ngủ đơn nền chính trị nhân từ lạnh lùng nói không có chuyện gì lớn chuyện này đúng là ta làm sai dịch tinh thần cười nói đơn nền chính trị nhân từ nghe dịch tinh thần mà nói gật đầu một cái trên mặt vẻ g i ậ n dần dần tiêu tan h ỏ i ta cảm thấy được ngươi loại tình huống này rất khó giữ thăng bằng toàn chức học sinh cùng toàn chức ông chủ ta cho rằng ngươi hẳn chọn một coi như nghề chính dịch tinh thần nghe vậy một hồi đơn nền chính trị nhân từ mà nói là thực tế cũng không do hắn không nghiêm túc cân nhắc hắn thật cần phải tiếp tục duy trì cái này học nhiều sao bây giờ là phải tiếp tục thực hiện đối với mẫu thân đích cam kết kiên trì tiếp sau dịch tinh thần trong lòng do dự bất quyết một mặt hắn không bỏ được cuộc sống đại học ở một phương diện khác đến từ hương thịnh nước hoa trách nhiệm cũng thủy chung là đang không ngừng nói cho hắn biết hắn quả thật có rất nhiều chuyện rất trọng yếu không nên quá câu nghệ một ít khoanh tròn c h i ế c c h i ế c mà chắc có một cái khác lần quyết định mang theo đầy đầu đích suy tư dịch tinh thần nắm bản vẽ cùng danh thiếp rời đi ba trăm linh sáu phòng ngủ trở về quảng trường đường nhà trọ Trước 143, nô lệ tới. Trước 143, nô lệ tới chẳng là, thẳng đến trở chẳng nô nô đến nhà lệ lệ là, lại qua q không không mà mà u ngày thứ hai dịch tinh thần liền căn cứ lưu thành nghiệp đích nhắc nhở mang theo bản vẽ đi trung khoa đồ điện dịch tinh thần đến trung khoa đồ điện sau lưu thành nghiệp tự mình tiếp đãi dịch tinh thần hơn nữa mang đến hai vị kỹ thuật chuyên gia cùng cùng dịch tinh thần t h ư ơ nói g lượng thiết h kế p n g đ ệ n t lên g b yêu cầu trên căn bản đều là hương thịnh hoa quốc quốc dân làm cân nhắc lấy thuận lợi bọn họ sử dụng là hơn trải qua một phen thương thảo sau dịch tinh thần cuối cùng cùng t h u n g khoa đồ điện đặt thành hiệp nghị ủy thác trung khoa đồ điện thiết kế cũng sản xuất một ít công suất lớn phạm vi phóng điện trang bị những thứ này phóng điện trang bị còn có thể trải qua đ ổ i tần số điều chỉnh thả ra bất đồng điện thế đích dòng điện tổng cộng ba máy đại hình phóng điện trang trí đơn đặt hàng giá trị cao đến ba triệu trung khoa đồ điện coi như trung hải thị một nhà sản xuất thực lực đứng đầu trong danh sách đích thiết bị điện tử hãng sản xuất nhà cũng không ít nhận lấy số lượng to lớn như vậy đích đơn đặt hàng nhưng duy nhất đồng ý loại này đơn đặt hàng tỷ lệ đảo cũng không nhiều cho nên đối mặt dịch tinh thần như vậy hào sáng khách hàng trung khoa điện khí nghiên cứu khoa học chủ nhiệm lưu thành n i ệ p cùng với cùng đi đích hai vị chuyên gia Thành, thành. c ũ người người những thứ này chẳng qua chỉ là hoa quốc thương đoàn mua được nô lệ lúc này bọn họ cũng là mặt không cảm giác ở hoa quốc binh lính dưới chỉ thị tiến vào một cái đối với bọn họ mà nói hoàn toàn xa lạ đất nước nhưng hoa quốc vương cung vệ đội đám binh sĩ nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ vì lần này đến hương thịnh hoa thành đích hạ nước nô lệ t r ừ n g năm trăm người như vậy một nhánh hạo hạo đáng đáng đội ngũ để cho các binh lính không thể k h ô n g p h ò n g muốn là bọn hắn làm người có ai thổi phồng làm khó tuyệt không phải bọn họ những thứ này số lượng trên lệnh khác xa đám binh sĩ có thể ngăn cản k h ô n g chế được cho nên cho dù là buồn lo vô cớ bọn họ cũng phải tăng cường lòng phòng bị dịch tinh thần lúc này cũng đang đứng ở vương cung một nơi lại cao nhìn nối đôi vào thành bọn nô lệ một lát sau hắn xoay người hướng về phía đứng ở hắn bên cạnh sở kỳ ẻn cùng n g h o lần ch bọn họ gặp gỡ rất t h ê thảm bây giờ đến hương thịnh hoa thành đến vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ thay đổi nhớ hương thịnh hoa quốc là một cái túi cho tính cực mạnh quốc gia chỉ cần mang lòng hương thịnh hoa chính là hương thịnh hoa đích quốc dân hương thịnh nước hoa quân đội liền phải bảo vệ bọn họ dạ quốc vương bệ hạ s ở k i en cùng éo lần đám người sau lương dịch tinh thần như đinh chém s á t đáp hương thịnh nước hoa hương thịnh liền từ giờ khắp này bây giờ bắt đầu đi dịch tinh thần nhìn phương xa tự lẩm bẩm một giờ sau hương thịnh hoa thành đích trung ương quảng trường tể tụ này năm trăm tên từ hạ quốc viễn đạo mà đến nô lệ bọn họ bị yêu cầu xếp thành đội ngũ nhất trí mặt ngó quảng trường một nơi đ à i cao trên đ à i cao kéo lần uy phong l ấ m l ấ m đất đứng ở phía trên cho tới không dễ dàng thấy do nét mặt của hắn nhưng uy nghiêm của hắn không chút nào không trở ngại các ngươi đã là bất hạnh lại vừa là may mắn cái bất hạnh của các ngươi ở cho các ngươi nguyên lai quốc gia không cách nào bảo vệ các ngươi đến mức khiến các ngươi trở thành nô lệ nhưng vận mệnh của các ngươi t ừ n a y sắp có thay đổi bây giờ bắt đầu các ngươi thành cho chúng ta hương thịnh nước hoa nô lệ sau khi kéo lần t h a nhâm rất lớn đủ để cho trên quảng trường mỗi một tên nô lệ cũng có thể nghe rõ lời của hắn Ở một mình, trách sau khi, kéo lần tiếp tục nói, vốn là, các người là nô lệ, sinh tử phen khiển khi, sinh không khỏi mình, chủ nhân lần nói, vốn người nô người vương kéo các các của quốc sau là, là lệ, bây ệ hạ. b giờ nước g ân c u ậ n c u ộ n quốc vương bệ hạ nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội lựa chọn một cái trở thành dân tự do đích cơ hội kéo lần nói là một cái hương thịnh hoa quốc nô lệ điểm tích lũy chế độ bất kỳ một tên nô lệ đều có thể thông qua ở hương thịnh hoa quốc tiến hành phục vụ lao động từ đó thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy chỉ cần điểm tích lũy đạt tới số lượng nhất định liền có thể giải trừ thân phận đ ầ tớ trở thành hương thịnh nước hoa chính thức quốc dân cũng liền có thể trở thành một tên dân tự do những thứ này đến từ hạ nước nô lệ nghe được kẹo lần mà nói lúc không ít người cũng giống như thấy được nặng cuộc sống mới đích hy vọng sinh hoạt bất đắc dĩ cùng lao khổ đã sớm để cho bọn họ thần trí chết lặng ở trong lòng bọn họ có thể đạt được không giống sinh hoạt cơ hội có thể đạt được tự do đó là thiên đại bàn cho vì vậy sở hữu tất cả nô lệ nhất thời đều ngẩng đầu lên nghiêm túc nghe kẹo lần giảng thuật điểm tích lũy chế độ nội dung trong mắt của bọn họ sớm không còn đờ đ ẫ n vô thần mà là lõe lên trước đó chưa từng có khát vọng h ư n g thịnh hoa quốc nô lệ điểm tích lũy chế độ chủ yếu phút ba phần lớn dựa theo phạm vi đích bất đồng có mỗi người bất đồng điểm tích lũy hạch toàn tiêu ch chỉ cần bất kỳ một vị nô lệ dẫn đầu tích đầy 2.000 điểm tích lũy liền có thể tự động đạt được xin trở thành hương thịnh hoa quốc Quốc dân thân phận tư cách chỉ cần ở sau thân phận hạch chuẩn đích khâu không xảy ra sự cố là được chính thức thành v i quốc dân nắm giữ tự do thân bộ phận thứ nhất là dân sự bộ phận bất kỳ một tên nô lệ phân phối đến hương thịnh hoa quốc mỗi cái dân sự cương vị công việc mỗi ngày hoàn thành quy định công việc nhiệm vụ gần có thể được một cái điểm tích lũy nếu như trong công việc bên trong còn có thể được người chủ sự đích tản dương có thể quá mức gia tăng điểm tích lũy bộ phận thứ hai bộ quân sự food bất kỳ một tên nô lệ bộ phận thứ ba quá mức điểm tích lũy khen thưởng bộ phận hoàn thành quốc vương ra lệnh gần có thể được quá mức điểm tích lũy khen thưởng tỉ như học được hương thịnh nước hoa phía chính phủ nôn ngữ cùng phía chính phủ chữ viết thông qua thi gần có thể được ít nhất một trăm linh điểm tích lũy khen thưởng sở hữu tất cả nô lệ từ công bố nô lệ điểm tích lũy chế độ ngày lên liền có tích lũy tích phân quyền lợi đồng thời hành vi của bọn họ cùng an bài nhiệm vụ cũng đều sẽ có người đặc biệt viên phụ trách bảo đảm làm được chính xác không có lầm Trước tỉnh Trước tỉnh tích trước thông thường tính đích đánh giá hạch tiêu nhất, tinh thần trải thận trọng tưởng. Thực tiểu thuyết, Thịnh được Hương chế đích hạch chuẩn, chỉ có cuối cùng nhất, là dịch tinh thần trải qua thận trọng cân nhắc sau có Lý lại. Lý lại lệ lũy là là ý Phong Phong hạng, đánh hẳn Ho nô giá điểm điểm độ qua sau h đồng thời cân nhắc đến hương thịnh hoa quốc thiếu giáo sư văn hóa truyền thừa đã sớm không kiện toàn dịch tinh thần cũng liền dứt khoát giản lược xử lý trực tiếp quy định làm thủy tinh tiếng hoa là hương thịnh nước hoa phía chính phủ ngôn ngữ cũng từ nay phổ biến rộng rãi tiếng hoa cùng hoa văn quy định mỗi một vị quốc dân đều phải học tập phải có thể vận dụng thuần thục tiếng hoa tiến hành trao đổi cùng với sử dụng hoa văn tiến hành viết sở kỳ en cùng éo l ẩ n tự nhiên cũng nghiêm khắc dựa theo dịch tinh thần đích quyết định hành sự trên thực tế hương thịnh hoa quốc đại đa số quốc dân ở mất nước trước thậm chí cũng không có hệ thống học qua văn hóa bọn họ cơ sở cũng tựu i đình chỉ ở có thể tiến hành ngôn ngữ trao đổi cũng không phải mỗi người cũng biết chữ cho nên không chỉ có cố đô chữ viết thiếu sót nghiêm trọng càng không có sách truyền thừa coi như tìm ra sở kỳ en chờ một nhóm phần tử trí thức giáo sư cố đô chữ viết cũng không có tương ứng tài liệu giảng dạy giáo dục hiệu quả tất nhiên là lâu dài mà cũng chính là dịch tinh thần quyết định cuối cùng từ bỏ cố đô văn hóa nguyên nhân trọng yếu một trong nếu so sánh lại h vì vậy vì mau sớm thúc đẩy hương thịnh nước hoa phát triển dịch tinh thần cuối cùng liền trực tiếp quy định hoa văn là tất tu phía chính phủ ngôn ngữ từ nay về sau hương thịnh hoa quốc bên trong từ quốc gia công văn cho tới trăm họ văn thư đều phải thống vừa sử dụng hoa văn hơn nữa vì đề cao quốc dân học tập hoa văn đích tốc độ dịch tinh thần còn đặc biệt mua ba máy mang màn ảnh đi vi đi máy truyền tin do trung k hoa đồ điện sản xuất phóng điện trang bị cung cấp đầy đủ nguồn điện a ở subi để cho d v d máy truyền tin có thể đủ cam đoan 12 giờ trở lên thời gian làm việc nhờ vào đó hương thịnh nước hoa quốc dân liền tùy thời có thể tùy chỗ thông qua hình ảnh giọng nói trường học học tập tiếng hoa ghép v ầ n sau đó lại căn cứ ghép v ầ n học tập tiếng hoa phát âm tiến tới căn cứ một ít nói g i đồ giải đích sách học tập tiếng hoa hiểu tiếng hoa dịch tinh thần cũng để cho hương thịnh hoa quốc, quốc dân thuận tiện hiểu rõ một chút lam thủy tinh vật phẩm này không chỉ có có thể để cho quốc dân môn dần dần thói quen mới văn hóa hoàn cảnh cũng có thể là ngày sau hương thịnh nước hoa quốc dân c ó thể xuyên qua đường hầm không gian đến l a m thủy ngôi sao t r ợ giúp dịch tinh thần làm một chút chuẩn bị kéo lần g i á o hân kết thúc bắt đầu chọn người đầu tiên kéo lần từ năm trăm l i ê n trong nô lệ chọn lựa một trăm l i ê n thân thể giám chắc người nô lệ tạo thành một nhánh đội ngũ tiến hành huấn luyện quân sự sau đó còn thừa lại bốn trăm n g ư ờ i toàn bộ bị hương thịnh hoa quốc các hành các nghiệp đích người phụ trách chia cắt tỷ như trưng cất d i ệ u phường gia vị phường phân trong đó hai trăm n g ư ờ i những người khác là trở thành làm việc cực n g c xây dựng h ư n g thịnh hoa thành đương nhiên nô lệ dù sao cũng là nô lệ công việc của bọn họ thời gian đem sẽ an bài rất chặt tiếp cận không có dư thừa thời gian đi làm vô ích chuyện lại càng không có thời gian tụ chúng bày ra ngự phản công tác thời điểm sẽ có đ ố c công thân thể con người được tới trình độ nhất định đích hạn chế nô lệ không có tiền lương chỉ có điểm tích lũy vương quốc bảo chứng bọn họ một ngày ba bữa chỉ như vậy mà thôi theo dịch tinh thần cũng sẽ không bởi vì tiếp nạp bọn họ tiến vào hương thịnh hoa quốc liền vô cùng khoan hậu địa đối đãi chỉ có trải qua cực khổ người mới có thể phá lệ quý trọng tương lai cũng mới sẽ chân chính đối với đúng hương thịnh hoa quốc thành tâm g a x ư c những nô lệ này chỉ cần bọn họ cố gắng cống hiến đều có thể thông qua điểm tích lũy trở thành hương thịnh nước hoa quốc dân thành hương thịnh hoa quốc quốc dân liền có thể thay đổi vận mệnh nô lệ phân phối xong hết thể vững vàng dịch tinh thần chuyển kiếp đường hầm không gian trở lại quảng trường đường nhà trọ ở trong căn hộ dịch tinh thần tiện tay từ tủ lạnh tròn xuất ra một chai băng uống uống một hớp lớn hương thịnh hoa quốc phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh dịch tinh thần đã cân nhắc như thế nào lợi dụng l à m thủy tinh tài nguyên trợ giúp hương thịnh hoa quốc mặc dù dịch tinh thần đã nắm giữ ba máy phóng điện trang bị trên trăm năng lượng kết tinh nhưng là mở chuyện công xưởng vẫn không cách nào tiến hành nguyên nhân có rất nhiều nhà máy dụng cụ cùng với có thể thao tác nhà máy thiết bị nhân viên quan trọng nhất là nguyên liệu hạn chế trừ phi dịch tinh thần có thể qua nhiều năm tháng đất mở ra quan môn duy trì hai giới lối đi mới có thể bảo đảm hiện đại hãng nguyên liệu có thể thuận lợi vận vào hương thịnh hoa quốc nếu muốn duy trì hai giới lối đi dịch tinh thần cảm thấy nếu như hắn lam thủy ngôi sao cũng có một lãnh địa riêng sẽ tốt hơn một ít lam thủy tinh hoa nước trung hải thị ở một bệnh viện nào đó đặc hộ phòng bệnh ngủ say nhiều ngày lý phong rốt cuộc t h ứ c tỉnh ngọn núi nhỏ ngọn núi nhỏ thầy thuốc hắn đích tình u ố n g thế nào hắn hôn mê thời gian quá dài tinh thần suy yếu cần thời gian từ từ khôi phục tốt nhất không nên kho tốt lắm nghe lời của thầy thuốc chúng ta đi ra ngoài đi cửa phòng bệnh lý du lý tuyết còn có lý du phu nhân lý lội phu nhân mẫu thân của lý phong nên Nhi mặt đầy thống hận đối với đúng lý t u y ế t phục đạo ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào nhất định phải tìm ra hung thủ mẹ đừng trách hắn chúng ta một mực ở tìm hung thủ có thể là đối phương giấu quá sâu không có mọi ra lý t u y ế t chống g ậ y khuyên giải nói hai h u y n h đệ các ngươi gặp phải loại này tập kích một ngày không bắt được hung thủ ta một ngày không an lòng nên y nói lý du trợn mắt nhìn nên y liếp mắt không nói câu nào nhấc chân liền đi biết con trai của mình tỉnh lại hắn cũng an tâm không ít thật ra thì lý du trong lòng cũng rất tức giận đến nay cũng không có tìm được người hành hung đối tượng hoài nghi rất nhiều nhưng không cách nào chắc chắn ai là người chủ sử sau màn xem ra có cần phải phơi bày một ít lý ra thực lực lý du một bên rời bệnh viện một bên âm thầm suy nghĩ cửa phòng bệnh chống gậy lý t u y ế t đối với đúng n g h n ni nói mẹ ngươi đi về nghỉ ngơi đi tiểu đ ệ có tình huống gì ta thông báo t i ế p ngươi n g h n ni suy nghĩ một chút nói ngươi đ ệ cũng tỉnh lại thân thể suy yếu ta trở về nấu nhiều chút cánh tới lý tuyết gật đầu một cái biểu thị đồng ý sau ba tiếng nên h i cùng lý tuyết lại tiến vào lý phong đ í c h phòng bệnh mẹ ca ta tại sao lại ở chỗ này lý phong hỏi ngươi còn nhớ người đánh ngươi sao lý tuyết hỏi ta nhớ được bọn họ lý phong hận hận nói con trai ngươi có thể nhận ra người tập kích ngươi là người nào sao nếu như ngươi biết thân phận của bọn họ nhất định phải nói ra ngươi cũng đã biết đoạn thời gian gần nhất vô luận là chúng ta còn là cảnh sát nhưng là vẫn không có bắt hung thủ nên y hỏi lý phong nhất thời xứng sở sự tình không là quá khứ hơn một tháng sao thế nào còn không có bắt người em trai đối phương giống như là biến mất như thế cũng không có xuất hiện nữa lý tuyết thở dài một cái nói t r ư ơ n g một trăm bốn mươi năm sóng do tiệm khởi t r ư ơ n g một trăm bốn mươi năm sóng do tiệm khởi nghe đại ca lý tuyết mà nói lý phong nhất thời cả kinh hắn không nghĩ tới và n g ư ợ n bọn họ lý ra ở trung hải thị đích thế lực vẫn còn có không tìm được người thời điểm lý phong càng m u ố n càng cảm giác mình bị đánh vào bệnh viện nhưng đối phương lại còn có thể bỏ trốn trong lòng lại càng phát không thoải mái t á o kỳ nói h n ta không cam lòng ta không cam lòng không cam lòng thấy lý phong nóng này bật an mẹ nên y càng là tương tiếp liền hội vàng dụ dỗ nói ngọn núi nhỏ đừng có gấp ba của ngươi cùng ca của ngươi đã tại tận lực giúp ngươi tìm người ngươi hồi tưởng một chút tình huống lúc đó có không có hoài nghi đích mục tiêu một lời thức tỉnh người trong động lý phong nghe vậy thoáng cái bình phục tâm tình tỉnh táo lại suy nghĩ một chút một lát sau hắn tựa như có điều nộ g ra nói ta quả thật có một cái hoài nghi mục tiêu chính là thoải mái phòng ăn ông chủ dịch tinh thần mặc dù ta cũng không đủ chứng cớ nhưng phải nói có quan hệ gì gần đây cũng chính là cùng hắn nhưng người này ta thật sự là không hợp mắt bất kể như thế nào ta cũng sẽ không khiến hắn tốt hơn nên y nghe vậy gật đầu một cái nói ngọn núi nhỏ ngươi nói dịch tinh thần là ai lý phong biết mẹ ý nói là hỏi dịch tinh thần có cái gì không bối cảnh liền đ ề u bên trong b i ể n đại học công nghiệp đích một tên sinh viên đại học năm thứ nhất dịch tinh thần hắn ở quảng trường đường mở một nhà thoải mái phong an mẫu thân ta không muốn thấy hắn lý phong không có nửa điểm d ấ u g i ế m đem mình cùng dịch tinh thần là thế nào kết làm l ư ơ n g tử n h ấ t ngũ nhất thập tất cả đều báo cho biết mẫu thân và một bên đại ca lý tuyết nghe kỹ lại cảm thấy có cái gì không đúng n h u mày một cái lý tuyết hướng lý phong hỏi n h ư là ngọn núi nhỏ theo ta hiểu đông phương lan cũng không có bạn trai ta chính là không nhìn được dịch tinh thần ở đông phương lan trước mặt của rơi xuống mặt mũi của ta lý phong vừa nghĩ tới hắn ở dịch tinh thần trên người bị bực bội nhất thời không nhịn được đùa bỡn tính khí đạo được rồi được rồi hai h u y n h đệ đừng làm b ộ chiếc a tuyết ngọn núi nhỏ sự tình ta tới còn đi ngươi không cần phải để ý đến nên y một bên cương triều đất sở lý phong đích đầu vừa hướng lý tuyết nói con trai nhỏ thân thể không có gì đáng ngại bây giờ cũng tỉnh lại thân làm mẫu thân đích nên y đã rất vui vẻ không tránh được có chút cương triều lý phong đ í c cách làm lý tuyết cũng không phải là người trong cuộc coi như người thứ ba tự nhiên nhìn càng thêm thêm thấu triệt hắn theo bản năng cảm giác em trai l ờ i muốn nói làm có chút không ổn nhưng là bây giờ mẹ rõ ràng hướng lý phong tự nhiên cũng, cũng không cần phải cạnh tranh trước mắt dài ngắn mà chọc giận mẹ dứt khoát cứ dựa theo mẹ nói đi làm bất kể lý phong sự tình lý t u y ế t không có từ lý phong đích trong miệng được cái gì tin tức hữu dụng liền rời đi phòng bệnh lý phong có mẹ nên đi chiếu cố là được hơn nữa ở lý t u y ế t xem ra lý ra chỉ cần một ngày không tìm được hung thủ cũng sẽ không nghỉ tất nhiên sẽ một mực vận dụng đủ loại con đường cho đến cuối cùng bắt được tên hung thủ này mới thôi trong lúc nhất hắn, nắm thời chính trung người, l ậ hải thị đích vào côn b đồ các kẻ thế giới dưới đất ra năm triệu đích hoa hồng tìm hung thủ trong lúc nhất thời trung hải thị đích côn đồ các kẻ thế giới dưới đất đích mỗi cái người trầu địa sĩ đều rối rít có hành động bắt đầu chú ý đường phố thậm chí còn bất kỳ nhân vật khả nghi không chỉ có như thế lý du còn xuất ra một phần danh sách người của phía trên đều là trong ngày thường cùng lý du đối nghịch có hiểm nghi đ ị c h nhân vật những nhân vật này không phải là có quyền chính là có tiền lý du không dám trắng trợn trả thù nguyên nhân chính là như thế lý du mới để cho lý gia quản g r a dùng một cái khác phương thức đi làm chuyện này tìm được nước ngoài một cái tổ chức ám sát treo giải thưởng tiến hành trả thù như vậy cao ngạch treo giải thưởng vừa ra trung hải thị đích thế giới dưới đất cũng đã không thể thái bình ở lý gia điên cùng trả thù bên dưới trung hải thị một vài chỗ bắt đầu xuất hiện tai nạn thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện tiếng súng bị dọa dân sợ đến t hơn à là n lòng người bằng hoảng, Trung hải lệ phạm tội có tăng lên. Bên trong cảnh sát biển h phố cho Hải thị phạm h p lệ ư tội có tỷ sát g nữa h hận, không có chứng cứ, cũng là không thể Hơn ậ n tin cũng n được đau tức, có cứ, lại dù là là làm gì. Hơn nữa, ngại vì lý gia ở trung hải thị đích quan hệ cùng quyền thế bọn họ cho dù có suy đoán nhưng cũng không cách nào trực tiếp yêu cầu người của lý gia hiệp trợ điều tra tiến hành đối chứng không ít cảnh sát chỉ có thể hủy bỏ nghỉ phép không ngừng chạy băng băng kết thúc lăng xuống dần dần mở rộng dư luận nghĩ đủ phương cách tạo ổn định xã hội ngoại trừ lý lội động tác mẫu thân của lý phong nên y cũng không phải dàn xếp ổn thỏa nhân vật nhưng với lý du bất đồng chính là Ở Lý lớn, Phong đích thuê nhóm hải thị đích nên tiền trung côn đồ cầu, các dưới sự số yêu xuất một một ra không biết lý phong đã bắt đầu nhắm vào mình đích dịch tinh thần cùng lúc đó vừa mới trở lại quảng trường đường nhà trọ thời gian không bao lâu hắn nhận được đồng phương lan điện thoại của học kỷ ngươi tìm ta có chuyện gì dịch tinh thần hỏi tìm ngươi chuyện gì thua thiệt ngươi hỏi đến cửa ra à ngươi có phải hay không đã quên mất tháng trước ta với ngươi ước hẹn muốn cùng đi tham gia một cái thức ăn ngon cùng rượu ngon đích phòng khách xem ra ngươi đã hoàn toàn không có chuyện này à đông phương lan nghe được dịch tinh thần đích câu hỏi lúc phát hiện dịch tinh thần quên hai người đích quyết định nhất thời không nhịn được g á n trách dịch tinh thần cười nói học tỷ trước đừng nóng giận ta đương nhiên không có quên là hôm nay sao thời giờ gì hừ hừ coi như số ngươi gặp may nếu không có thể phải thật tốt tính sổ với ngươi bảy giờ tối nay cả đến lúc đó chúng ta ở trường học cửa chính gặp mặt ta lại dẫn ngươi đi đúng rồi phải chú ý sửa sang một chút nghi dung đông phương lan nhắc nhở được không thành vấn đề dịch tinh thần đáp vì tỏ vẻ tôn trọng dịch tinh thần cố ý trước thời hạn mười phút trước một bước đến trường học cửa chính chờ đợi đông p ư ơ n g lan tới đông phương lan cũng không có để cho dịch tinh thần chờ lâu ước chừng sau năm phút dịch tinh thần đã nhìn thấy đông phương lan đích xe hơi từ trong trường học chạy đi ra lên xe đi đông phương lan không có xuống xe ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa đầu ra ngoài cửa sổ hướng dịch tinh thần chào hỏi lúc này ở trường học cửa chính có không ít học sinh ở ra vào đông phương lan một chiêu hô nhất thời đưa tới không ít người chú ý có câu nói hương x a mỹ nhân đông phương lan nổi với đúng dịch tinh thần vừa gọi tên đưa tới một nhóm lớn g e n tị tâm tình đây nhất định là cái tiểu bạch kiểm đi lại thật bắt đầu có học sinh ở một bên hâm mộ chỉ trỏ trỏ nghị luận ầm ĩ tiếng nói chuyển tới dịch tinh thần trong t hai hắn ngược lại không giận cũng hoàn toàn không thèm để ý đầu đường đích những thứ này bắt quái thảo luận hắn chỉ khẽ mỉm cười không khách khí chút nào mà tiến lên mở cửa xe hỏi đi nơi nào đông phương lan cũng không có trực tiếp trả lời đầu tiên là mỉm cười quan sát dịch tinh thần một chút nói coi như khéo léo ta dẫn ngươi đi phòng khách không chỉ là đi uống rượu ta còn muốn, muốn ngươi thấy một người ai dịch tinh thần hiếu kỳ hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết cái này phòng khách trong người là hạ người、gì. đông phương lan dừng một chút còn cố ý bán cái quá tử nói hữu tình nhắc nhở hắn là một vị buôn bán kỳ tài chưa xong còn tiếp chương một trăm bốn mươi sáu đi theo học tỷ chương một trăm bốn mươi sáu đi theo học tỷ buôn bán kỳ tài đông phương lan mà nói quả nhiên đưa tới dịch tinh thần rất hiếu kỳ hắn không nhịn được mặt mang nghi ngờ mở miệng hỏi đông phương lan vừa lái xe vừa nói lần này dẫn người đi t h ấ y hắn cũng không phải là chẳng qua là đơn giản muốn phải biết hắn lần này là có một trách nhiệm nặng n ề đích ta nghĩ muốn mời hắn gia nhập công ty của chúng ta đảm nhiệm ceo ceo không là người sao dịch tinh thần nghe vậy có chút kinh ngạc hắn vẫn cho là công ty mới để cho đông phương lan phụ trách kinh doanh lý tưởng của ta là trở thành một tên khoa học gia mà không phải một tên người kinh doanh đông phương lan mỉm cười nói kim dương tốt nghiệp từ nước mỹ một khu nhà chứ danh thương học viện bằng thạc sĩ năng lực xuất chúng đây chính là dịch tinh thần từ đông phương lan trong miệng biết được công ty mới ceo đích tin tức cơ bản dịch tinh thần không nhận biết người này vốn là muốn đem công ty của mình giao cho một người chưa từng gặp mặt người dịch tinh thần luôn không khả năng an tâm nhưng nếu đông phương lan hướng vào cái này kim dương tới khống chế công ty căn cứ vào đ ố i với đúng đông phương lan đích tín nhiệm cùng với tôn trọng nàng là công ty đại thân phận c ộ đồng dịch tinh thần t r u n g quy cũng hẳn cẩn thận cân nhắc mà không phải lập tức c ử tuyệt ngay tại dịch tinh thần trầm tư ngay miệng đông phương lan đích xe rất nhanh thì ở trung hải thị đích một nơi lâm hải hội sở trước cửa dừng lại hai người cùng sau khi xuống xe đông phương lan đem xe hơi chìa khóa giao cho cửa phục vụ viên của để cho đối phương thay mặt dừng xe sau liền đẩy dịch tinh thần cùng đi vào hội sở đến gần nơi cửa dịch tinh thần theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên thương hải câu lạc bộ đây chính là hội sở tên dịch tinh thần hơi chút hạ xuống nửa bước chân đi theo đông phương lan đi vào hội sở phòng khách hội sở phòng khách nhân viên phục vụ đối với đúng đông phương lan cùng dịch tinh thần túi người thi lễ biểu thị hoan nghênh đông phương lan chưa có trở về lễ mắt nhìn phía trước tiếp tục đi một đường đi vào thang máy cờ lạc lầu ba n ú ớ c tấn dịch tinh thần đi theo đông phương lan đông phương lan đích những động tác này chi tiết hắn thấy rõ Hiện nhiên, Phương phương thuộc. Khẳng định không phải lần thứ nhất đến Thương Hải Thang thang phong cách đích thông nhạc. Chuy đối với, cái bài Đông Lan đúng, này quen lần đến đến địa lạc lầu cửa ra, bố câu có máy máy bộ. trí rất một mở đầu tiên đập vào mi mắt là là một cái phòng khách giữa đ ạ i sành có một cái bàn phía trên bày đầy đủ loại màu sắc rượu ở laser ánh đèn chiếu d ọ i xuống tản m á t ra đủ loại hào quang còn có một bầy hưu nhàn sáo trang đích nam nam nữ nữ chính nắm ly rượu hoặc là xuyên tới xuyên lui hoặc là ngồi ở trên ghe salon hoặc là ngồi ở trước quầy ba giữa hai bên mặt nợ đủ cười b à n đủ loại đề tài Đông đi Phương Lan đi vào phòng khách, nhìn chung quanh một lần, nói, nhìn、tới. Hắn hẳn còn khách, tới. vào một tìm tới hai cái ghế, n đồng i n i nghĩ uống Đông phương lan nói mấy cái danh từ tự bảo đưa tới một người một cái ly cao cổ hơn nữa xuất ra một chai nước pháp rượu bồ đào rót vào rượu trong chén đồng phương lan run lên ly rượu hơi hơi quờ quờ giơ lên kính dịch tinh thần dịch tinh thần cũng đi theo nàng nâng ly uống giống vậy lượng rượu bồ đào học đệ bên kia có mỹ nữ nha một lát sau đông phương lan chỉ quẩy ba một đầu khác nói với dịch tinh thần dịch tinh thần thuận thế nhìn chỉ thấy đông phương lan phương hướng chỉ có ba vị quần áo thì mao khi chất quá mức tốt đẹp mỹ nữ chính đang uống rượu c ư ờ i nói dịch tinh thần không giỏi câu mã tử lúc này cũng không cao bao nhiêu hứng thú liền lắc đầu một cái c ư ờ i nói ta thích uống rượu nhiều hơn một chút đông phương lan lắc đầu một cái than thở nói ai ngươi như vậy không thể được a như vậy đi ngày nào học tỷ đích thân ra tay thật tốt giới thiệu cho ngươi mấy cái học nội lấy thân thể ngươi nhà cùng điều kiện sẽ không thiếu nữ nhân rồi hay nói dịch tinh thần không quá vui vẻ cùng một nữ nhân thảo luận nam nhân cùng đàn bà vấn đề nhưng đông phương lan cũng không có ác ý hắn cũng không tiện thái độ vô cùng cương quyết đông phương lan cũng không có phải cứ cùng dịch tinh thần dây dưa cái dĩ nhiên nàng ngược lại nhìn về phía phòng khách khắp nơi trong lúc lơ đảng nàng t ự hồ nhìn thấy người khác nói với dịch tinh thần học đệ ta gặp được mấy người quen đi cùng với các nàng đánh một chút chăm sóc ừ người đi đi dịch tinh thần chỉ chỉ cửa sổ sát đất cạnh một cái chỗ trống tiếp tục nói ta qua bên kia ngồi một hồi thưởng thức cạnh đêm đông phương lan gật đầu một cái cầm ly rượu lên rời đi quầy ba dịch tinh thần ngồi vào gần cửa sổ đích chỗ chồng kia không có người khác đích cái giày âm nhạc tựa hồ trở nên càng thêm n u hỏa dịch tinh thần nhấp một miếng rượu để ly rượu xuống sau hắn bắt đầu đánh giá lên cái đại sảnh này chung quanh những thứ này có giá trị không nhỏ đích sự vật cùng áo mũ c h ỉ n h tế đích mọi người dần dần dịch tinh thần phát hiện chính mình luôn có cùng bọn chúng không hợp nhau cảm giác cũng không phải là bởi vì dịch tinh thần cho là mình không đủ tư cách ra như bây giờ trường hợp bên trên mà là hắn phát hiện những người này thảo luận được cực kỳ nhiệt lạc chủ đề lại không phải mình cảm thấy hứng thú giống vậy muốn nói mình để ý bọn họ cũng không thấy sẽ nhớ nghe nơi này nam nhân tựa hồ cảm thấy hứng thú là tài chính thị trường chứng khoán đua xe cưỡi ngựa chơi gái nữ nhân này hiển nhiên càng nhiều đang thảo luận đủ loại đồ trang điểm châu đáo đồ trang sức nhãn hiệu nổi tiếng quần áo ví da v v cho nên dịch tinh thần cũng không miễn cưỡng chính mình không phải là muốn đi vào đến bọn họ trong vòng đi dứt khoát tiếp tục an tĩnh ngồi vương đến một bên thưởng thức cảnh đêm một v ừ a chờ đông phương lan muốn giới thiệu cho hắn ceo bằng hưu xuất hiện chẳng qua là tinh tọa một lát sau không biết rõ làm sao dịch tinh thần đ í c trong đầu đột nhiên thoáng qua mẹ đã từng nói một câu nói viết thêm một vị bằng hữu thêm một con đường tử âm nhạc trở nên trầm thấp một cái âm trầm bóng người đ ỗ n g nhiên ngồi vào dịch tinh thần đối diện dịch tinh thần cảm giác bên người có người ngồi xuống còn tưởng rằng chính là đông phương lan muốn giới thiệu người nhưng không nghĩ khi hắn đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ cảnh đêm chuyển tới chính mình đối diện m ặ t lúc nhìn thấy lại là một vị hơn ba mươi tuổi đích nữ sĩ dịch tinh thần cũng không nhận ra đối phương nhưng nếu nàng chọn chính mình phụ cận chỗ ngồi xuống dịch tinh thần theo lễ phép hay lại là dẫn đầu khe mỉm cười tỏ vẻ hữu hảo nhưng là dịch tinh thần đích hữu hảo không chỉ không có giống vậy đổi tới mỉm cười một cái lại, lại n đi, đi g ư ta là ạ i đồng phương không lan đích thân cô cô đông phương ngọc tím đông phương ngọc tím dùng trên cao nhìn xuống giọng tê ơ chưa xong còn tiếp chương một trăm bốn mươi bảy im lặng bất hòa chương một trăm bốn mươi bảy im lặng bất hòa dịch tinh thần nghe vậy nhất thời lông mày nhớ lên hắn quả thực không nghĩ tới phen này chờ đợi lại còn có thể đợi tới đông phương ra đích trưởng bối đối phương thậm chí còn cho là mình cùng đông phương lan có cái gì không thể cho người biết quan hệ mất thiết điều này thật sự là n h ạ y vào hoàng hà cũng không tẩy sạch đích o a n tình vấn đề là đông phương lan bây giờ cũng không biết đi đi đâu ngay cả một giúp mình giải thích người cũng không có dịch tinh thần cũng chỉ đành tự đi hướng vị này đông phương lan đích thân cô cô thật tốt giải thích giải thích hả đông phương lan đích thân cô cô ngại khỏe mời đừng lo lắng ta cùng đông phương lan chẳng qua là bạn bình thường cũng không phải là như vậy quan hệ dịch tinh thần kiên nhẫn mặt mỉm cười đất đối với đúng đông phương ngọc tím nói nhưng mà dịch tinh thần không nghĩ đông phương ngọc tím tựa hồ không chút nào đem thái độ thả mềm ý tứ ngược lại hay lại là k i ê m một bộ như băng xương vậy biểu tình giọng l á n h đ ạ m tiếp tục nói dịch tinh thần cất thơm tho thành phố cư dân phụ mẫu đều mất bên trong biển đại học công nghiệp khoa máy tính đại học năm thứ nhất sinh viên mới mở một nhà thoải mái phòng ăn phòng đoán cẩn thận tài sản hơn trăm vạn ta nói có đúng hay không đông phương ngọc tím vô lễ lại vô cùng không tôn trọng đích lời bản cùng thái độ chọc dẫn dịch tinh thần dịch tinh thần nụ cười thu hết sầm mặt lại nói người điều cha ta bất kể ngươi bây giờ có hay không ý định này ngươi đầu tiên muốn hiểu rõ lấy thân phận của ngươi là không đủ trình độ đ ô n g phương gia tộc đông phương lan không phải là ngươi có thể vọng tưởng đích nữ nhân ta hiện tại đang cảnh cáo ngươi ngươi nếu là thức thời tốt nhất cách xa nàng một chút đ ô n g phương ngọc tím nói nhìn lên trước mặt đích đông phương ngọc tím dịch tinh thần trong lúc vô tình chậm nhớ tới qua đời cha ruột cùng với cha ruột vô tình gia tộc trong n y mắt một cổ chán ghét tâm tình tự nhiên nảy sinh nếu không phải dịch tinh thần là do mẹ dưỡng dục thành người đối với đứng nữ tính vốn là có tối thiểu tôn trọng tâm hơn nữa động thủ đánh đàn bà là một món rất để cho người khinh bị chuyện lấy dịch tinh thần đích tinh khí lúc này cũng sớm đã hung h á n vậy đông phương ngọc tím một cái tát thật tốt nhắc nhở nàng hẳn tôn trọng người nhưng dịch tinh thần cuối cùng cuối cùng không có làm như vậy cho dù nữ nhân này lúc này như thế nào đi nữa dã man vô lễ chỉ cần nàng không có càng quá đáng ngôn ngữ cùng hành động k i a dịch tinh thần đều có thể nhìn ở đông phương lan phần bên trên không cùng nữ nhân này không chấp nhận cho nên dịch tinh thần uống một bụng rượu nhờ vào đó xuân sẻ mình một chút tinh khí sau đó đối với đ ú n g đông phương ngọc tím nói ta không nhận biết cái gì đông phương gia tộc cũng không nhận biết ngươi a di ta còn có chuyện phải làm xin ngươi rời đi, đi. đ quả, chính, chính, chính phải phải nàng, nàng quả thật ư ơ n n g đông h vậy c phương cười lan h dẫn hắn tới cũng không có đặc biệt đừng nói rõ cái này câu lạc bộ cùng gia tộc của nàng có liên quan trên thực tế đông phương lan thậm chí cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua gia tộc của nàng chuyện dịch tinh thần cũng sẽ không hỏi nhưng là những thứ này trùng hợp thiên vệ tịu là đông phương ngọc tím coi thường mình đầy đủ lý do mà chính mình lại lại không thể nào phản bác chỉ bất quá dịch tinh thần cũng không phải một viên trái hồng mềm nếu chính mình cho tới bây giờ sẽ không từng tham đồ qua bọn họ đông phương g i a tộc cái gì tự nhiên càng có thể có lý chẳng sợ cho nên dịch tinh thần không sợ hay nói trong lòng ngươi có ý kiến đến gì vẫn có thể thử một lần Đông đánh Phương Ngọc ngay nhiên khai biến.、Dịch、tinh thần ngược trúng khai Dịch Tím mặt một vậy, sắp quả lại lời đông phương ngọc tím dĩ nhiên không thể nào thật ngay trước mọi người đem đông phương lan mang tới khách đổi ra câu lạc bộ mà nàng s ợ dĩ mất miệng lưỡi nói nhiều như vậy không ngoài là muốn để cho dịch tinh thần chịu rồi một phen làm n h ụ c sau khi bởi vì không chống chịu được nàng khí chẳng mà biết khó mà lui tự rời đi câu lạc bộ bằng không nếu như đông phương ngọc tử chân đích đem dịch tinh thần đổi ra câu lạc bộ không thể nghi ngờ là đập đông phương lan đích một cái tát rơi thể diện của nàng nhất định dứt lấy đông phương lan đích một phen đoán hận cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được chỉ tiếc đông phương ngọc tím đích chỉ tính theo ý mình ở dịch tinh thần trước mặt là tia tơ không hề có tác dụng thấy dịch tinh thần trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài hoàn toàn không sợ hãi với áp lực của nàng đích quật cường cùng lạnh lùng đông phương ngọc tím cũng không phải người ngu tự nhiên cũng ý thức được n g u kế của mình không có dùng cái này làm cho đông phương ngọc tím cũng có chút hơi khó vì để tránh cho cùng đông phương lan đụng vừa vặn đông phương ngọc tím liền không có tiếp tục giáo huấn dịch tinh thần đích di tứ còn làm một bộ lạnh như băng mặt mũi từ chỗ ngồi đứng dậy hờ hứng ném câu nói tiếp theo nói tự thu xếp ổ thỏa dứt lời liền nên ngang mà đi nhìn bóng lưng của nàng dịch tinh thần đích lựa dần một chút vật lên cơ hồ là đông phương ngọc tím chân trước vừa rời đi. đông phương lan liền kéo một vị tướng mạo anh tuấn đàn ông đi tới dịch tinh thần trước mặt nói vị này chính là kim dương bạn tốt của ta chẳng qua là có đông phương ngọc tím cái này khúc nhạc dạo cộng thêm quả thật có chút giận cá chém thất đông phương lan giấu g i ế m ra tộc bối cảnh ý tứ dịch tinh thần quả thật không nghĩ lại ở nơi này thương hải câu lạc bộ đợi tiếp liền đứng lên hướng về phía đông lan nói học tỷ ta có việc gấp xin lỗi không thể đi theo cáo tử dứt lời dịch tinh thần cũng không nhiều giải thích thêm càng không có vấn đề bọn họ là hay không sẽ cảm giác mình vô lễ trực tiếp thẳng rời đi đông p ư ơ n g lan không tự chủ được ngay tại chỗ không thể nói nguyên nhân gì nàng lại cảm giác có dũng khí dịch tinh thần đang hướng nàng nổi giận tại sao vậy chứ là bởi vì mình không có để lại cùng hắn để cho hắn chờ lâu sau đang lúc đông phương lan có chút cảm thấy lẫn lộn đang lúc nhìn thấy dịch tinh thần rời đi câu lạc bộ đông phương ngọc tím một bên âm thầm đại ý vừa hướng đông phương lan này vừa đi tới mỉm cười chen lời nói kim dương hoan nghênh ngươi tới à? ngươi và tiểu lan cũng có một đoạn thời gian không có gặp mặt chứ lúc này có thể phải thật tốt tụ họp một chút ta cô cô ngươi đến đây lúc nào đông phương lan thở dài nói mới vừa rồi ta nghĩ muốn giới thiệu một vị học đệ cho kim dương ca ca nhận biết hắn lại có chuyện đi trước những cái này không cần gấp gáp người để ý đến bọn họ làm gì không bằng thật tốt cùng kim dương trò chuyện một chút đi đông phương ngọc tím cười nói a ngượng ngùng kim dương ca ca ta ở phòng thí nghiệm còn có chuyện đi trước đông phương lan đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì hướng kim dương nói mấy câu liền vội va hướng ngoài cửa chạy tới chỉ còn lại đối với nàng rời đi giống vậy ứng phó không kịp đ ô n g phương ngọc tím cùng kim dương hai người lưu tại chỗ trố mắt nhìn nhau n g u y ê lai đông phương lan vốn không có để ý đông phương ngọc tím mà nói nàng lòng tràn đầy chỉ muốn dịch tinh thần vì sao tức giận r cũng vì vậy nàng đ ố n g nhiên nghĩ đến dịch tinh thần lúc tới là theo chân xe của mình nói cách khác bây giờ độc thân rời đi hắn nhất định phải chính mình tìm xe đi nhưng là cái này câu lạc bộ cũng không phải là ở khu náo nhiệt ở phụ cận đây muốn ngăn xuống một chiếc xe taxi cũng không dễ dàng cho nên hắn được vội vàng đuổi theo dịch tinh thần xem ra nàng với tiểu tử kia quan hệ cũng không tệ lắm đông phương ngọc tím nhìn cửa một chút có chút tức giận âm thầm nói nhỏ nhân sinh kinh nghiệm không nông cạn đích nàng tự nhiên biết đông phương lan ném xuống kim dương không để ý nhất định là vì dịch tinh thần chưa xong tiếp. 148, một đám con tiếp Trước 148, một đám côn đồ dịch tinh thần đứng ở thương hải câu lạc bộ cửa đợi một hồi lâu cũng không nhìn thấy một chiếc xe taxi trải qua tính nhẫn mại sắp bị trà sáng chính hắn càng cảm giác chính mình quá ngu nhiều chút rượu ngon không uống đến mấy hớp thức ăn ngon càng là ngay cả bóng dáng không thấy làm sao lại đi ra đây thật là bị thua thiệt nhiều còn rơi xuống đầy bụng t ứ c giận đáng tiếc đông phương ngọc tím không có phái mấy cái côn đồ đi ra bằng không hắn nhất định một người đánh mười người thật tốt ra này nhất khẩu ác khí đang lúc dịch tinh thần muốn, muốn gọi điện thoại cho xe taxi công ty thời điểm trong câu lạc bộ lại đi nhanh ra tới một người ngôi sao ta đưa ngươi trở về đi thôi đồng phương lan đi nhanh đi ra lúc cũng còn khá nhìn thấy dịch tinh thần không đi xa liền lập tức chào hỏi dịch tinh thần quay đầu nhìn lại phát hiện là đồng phương lan lúc dừng một chút hay lại là lộ ra nụ cười ấy ừ hỏi học tỷ ngươi thế nào đi ra không cần theo bằng hữu của ngươi sao nơi này rất khó tìm xe ta đưa ngươi trở về đồng phương lan nói không cần ta có thể gọi điện thoại kêu xe taxi dịch tinh thần trần c h ở chốc lan nói đồng phương lan lại không để ý tới dịch tinh thần trực tiếp liền kêu cửa phục vụ viên của đem nàng xe lấy ra thế vậy dịch tinh thần cũng không nhiều thêm từ chối liền đi theo đông phương lan đích xe rời đi thật xin lỗi cô cô ta khẳng định nói một chút cho ngươi cảm thấy khó chịu sự tình một lát sau đông phương lan vẫn mặt coi phía trước vừa lái xe chật mở miệng nói với dịch tinh thần dịch tinh thần có chút ngoài ý m u ố n sau đó khỏe miệng d ư n g lên xem ra đông phương lan rất rõ cô cô nàng sẽ làm những gì chuyện cô cô của ngươi nàng rất nhiệt tâm vô cùng quan tâm chuyện của ngươi ha ha dịch tinh thần cười một tiếng mang theo trâm trọng nói đông phương lan không trách dịch tinh thần quả thật nàng không phải là không biết gì cả người ta thay nàng hướng ngươi xin lỗi trên thực tế ta không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này là ta cân nhắc không chu toàn nhưng ta hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu dịch tinh thần nghe vậy trong lòng cũng một trận thoải mái khẽ mỉm cười chúng ta đương nhiên là bằng hữu xe hơi chạy đến quảng trường đường nhai khẩu thời điểm dịch tinh thần muốn mua một ít thức ăn liền để cho đông phương lan dừng xe đông phương lan nghe vậy càng cảm thấy áy náy cam kết bồi thường lần sau nhất định mời dịch tinh thần ăn cơm thấy đông phương lan một bộ áy náy không dứt bộ dáng dịch tinh thần liền bồ nói để cho đông phương lan hay lại là thật tốt kiếm tiền đừng để cho đầu tư của hắn chưa có trở về báo cáo quan trọng hơn hai người nhìn nhau cười một tiếng ngăn cách tiêu trừ dịch tinh thần xuống xe v ớ i tay từ biệt đông phương lan lúc này đã là hơn tám giờ tối rồi thời gian này điểm thoải mái phòng ăn cũng nên đóng cửa dịch tinh thần không muốn đi phiền toái đồng hơn bọn họ liền lại chuyển trở về học viện đường phố ở quầy ăn vặt vị tùy y ăn nhiều chút bữa ăn khuya đồng thời trung hải thị đích một khu nhà trong bệnh viện lý phong đích chung điện thoại văng lên lý phong một bên nghe điện thoại cười ha ha một tiếng lập tức xuống giường mặc quần áo thiếu ra phu nhân để cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe cửa hai g á hộ vệ ngăn lại lý phong Ta có việc ở hai gã hộ vệ dưới sự bảo vệ lý phong tấn tốc độ rời bệnh viện ngồi lên một chiếc xe con đi trung hải thị học viện đường phố lý phong sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì lý gia côn đồ phát hiện dịch tinh thần lý phong muốn muốn tận mắt thấy dịch tinh thần đảo ở trước mặt của hắn dịch tinh thần ăn xong bữa ăn khuya rời đi quậy ăn vặt lại đang một nhà quậy bán đồ lặt vặt mua q u ả vặt hắn nhớ tới trường học ngày mai không có lớp liền quyết định trở về nhà trọ ở nhà trọ nghỉ ngơi một đêm hoặc là buổi tối chút thời gian đi một chuyến hương thịnh hoa quốc bây giờ hương thịnh hoa quốc trăm nghề cần hưng khởi dịch tinh thần mỗi tuần ít nhất có ba ngày phải xuất hiện ở hương thịnh hoa thành bên trong dịch tinh thần từ náo nhiệt học viện đường phố đi trở về quảng trường đường người đi trên đường cũng càng ngày càng ít mặc dù thoải mái phòng ăn ở quảng trường đường mở tiệm đưa đến quảng trường đường lục tục lại xuất hiện một ít tiệm ăn uống cửa hàng ở thời gian dùng cơm quảng trường đường đích nhân kh nhưng là quảng trường đường năm mươi trở lên đoạn đường không có cửa tiệm ở thời gian khác trong đặc biệt là buổi tối người đi trên đường gần như bằng không nhưng là dịch tinh thần đi tới một nửa lại phát hiện một chuyện rất khác thường hắn từ đầu đến cuối cách nhau ước năm mươi mét đích khoảng cách có hai nhóm người ước chừng mười mấy người như có như không đem hắn từ đầu đến cuối bao vây dịch tinh thần trong lòng hơi động ỉ vào kiếm thuật bất p h ẳ m hắn rất muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình cho nên dịch tinh thần hơi chần chờ đi tới một cái hẻm nhỏ thời điểm nhìn thấy bên trong có một thanh chỗi liền xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ trong hắn gây trổi đích đầu loại trừ vào l ư hắn, hắn không tìm được tổn thương người của hắn một thân đoán khí thư không giải được liền đem đoán khí nhìn về phía hắn cho là tình địch dịch tinh thần trên người của hắn đã tạo ảo tưởng làm dịch tinh thần té xuống đất không cách nào đứng dậy thời điểm hắn đứng ở dịch tinh thần trước mặt của trên cao nhìn xuống người thắng tư thái chính là một cái nhà giàu mới nổi lại dám cùng ta đối nghịch thật là không làm không chết lý phong lầm bầm lầu bầu cười như điên nói hai gã hộ vệ ngồi ở ngồi trước không nói một lời nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ lý phong trong hẻm nhỏ dịch tinh thần tay phải cầm tây gậy bày ra kiếm thuật tư thế từ tôi nói nếu như các ngươi bây giờ thối lui ta tha các ngươi một lần tiểu b ù i lời bị nhiều người của chúng ta như vậy vây quanh còn dám ngưng cuồng dẫn đầu một tên côn đồ dùng trong tay đích g a o bồ dưa nhắm ngay d ị tinh thần cười nói d ị tinh thần không để ý đến hắn hai mắt nhìn thẳng tiến lên đánh chết không liên quan dẫn đầu côn đồ ra lệnh một tiếng lập tức thì có ba bốn tên côn đồ dơ vũ khí tiến lên dịch tinh thần nghe hắn một câu kia đánh chết không liên quan nhất thời giận dữ hắn trên bản chất thì không phải là tàn bạo người cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đánh mạng người đối với cái này nhiều chút côn đồ hắn cũng chỉ là m u ố n muốn giáo hấn bọn họ mà thôi nhưng là n à y côn đồ lời nói lại để cho dịch tinh thần lĩnh nộ một chuyện hắn như thế nào đi nữa tâm tồn có lòng tốt địch nhân đều sẽ không l ĩ n h tỉnh không cần những người này giao phó người chủ sử sau màn d ị c tinh thần là có thể đ o á ra lý ra không thoát được quan hệ d ị c tinh thần kiếm khí quán chú một chiêu quần công đích hoành tạo thiên quân liền vung về phía trước một cái thình thị hoành dẫn đầu sông lên vài tên q u â n đồ một cái nhắc cấp kiếm sĩ đích kiếm chiêu liền bị toàn bộ c u â n g ã chúng q u â n đồ nhất thời cả kinh q u â n đồ thủ lĩnh lại biết hắn không thể lui không chỉ là lần này c ự n thưởng phong phú hơn nữa người thuê liền sau lưng bọn họ bọn họ yêu cầu lộ ra thực lực của mình chưa xong con tiếp chương một trăm bốn mươi chín đầu hẻm đấu chiến. chiến hai lần cân nhắc bên dưới côn đồ thủ lĩnh rốt cuộc khẽ t n ắ n răng h ô n g tợn hướng một đám thủ hạ hạ lệnh bên trên toàn bộ đi lên dùng dao đem hắn đích cây gậy c h ặ nước chém chết không sợ giết mọi người hô to d ơ lên vũ khí toàn bộ xông lên đối mặt đằng đằng sát khí một đám côn đồ dịch tinh thần nhưng là mặt không đổi sắc vừa vặn tối nay ở đông phương ngọc tím kia bị hoạn khí có thể vào lúc này thật tốt phát tiết đồng thời chính mình tu tập những thư kia kiếm thuật k i ế m khí cũng đúng lúc thí nghiệm một chút hiệu quả thật tốt đem từng chiêu từng thức toàn bộ thi triển l ã ra trong lúc nhất thời trong h ẻ m nhỏ chuyển tới từng trận tiếp đập thanh âm đáng thương những thứ này côn đồ cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo vừa lúc ở dịch tinh thần tâm tư không thuận hôm nay đụt phải đầu x u n g bên trên Dịch t i nhưng thần không n có ơ tay, biệt trô tinh thần, cũng đã mất của yếu này đặc đánh đánh để đám đến đã đấu. cho còn có cơ dịch cũng sức chiến bọn hại người hội hắn, không gần hết là ý Phong hẻm nhỏ o bên n g một mực ở i tinh ven xe đường trong xe chờ, hắn muốn đích thân thấy dịch tinh thần đích thấy kết chở, dịch qua ả vả, vất mới chịu u q Nhưng là, qua một hồi lâu cũng không thấy đám người kia trở lại mà lý phong cũng không biết là lần thứ mấy đem thỏ đầu ra ngoài xe kiểm tra kết quả nhưng đường phố bên kia vẫn là không có nửa cái bóng người lý phong cũng không ngồi yên nữa liền vội vàng xuống xe hướng hẻm nhỏ bước nhanh tới lý phong đã đợi không kịp muốn ở dịch tinh thần trước mặt của hiện ra hắn người thắng tư thái muốn dịch tinh thần thừa nhận thất bại b ư ớ c bách hắn tắt thoải mái phòng ăn trọng yếu hơn chính là muốn cấp đến dịch tinh thần phòng ăn thức ăn ngon bí quyết nhưng mà làm lý phong ở hai g ã hộ vệ dưới sự bảo vệ đi tới đầu hẻm lúc nhìn thấy nhưng là để cho hắn cực kỳ giật mình cùng im lặng một màn ở đèn đường yếu ớt dư quan g bên dưới lý phong phát hiện nay trong hẻm nhỏ c h ừ một cái đứng bóng người ra người còn lại đã tất cả ngã xuống đất gào thét bi thương không dứt nguyên lai là ngươi ta còn tưởng rằng ai đúng ta đây sao quan á i đây dịch tinh thần lạnh lùng nói đạo hắn sờ một cái tay trái trên cánh tay máu đỏ vết đào t r ự c câu câu nhìn chằm chằm lý phong trong ánh mắt kia đích nóng bỏng cho dù là ở nơi này đèn sấm không ánh sáng trong nó g hẻm cũng tựa hồ phải đem lý phong đốt thành cho bụi lý phong nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh cả người không khỏi lui về phía sau hai bước hộ tống hắn tới trước hai gã hộ vệ thấy vậy lập tức tẫn trách mà tiến lên một bước ngăn ở lý phong trước mặt của xuất ra súng của các ngươi bảo vệ ta lý phong điên thét lên ở mỹ hai gã hộ vệ hơi do dự lẫn nhau nhìn nhau một chút cuối cùng vẫn lấy da thả vào trong lửa súng vì bảo vệ lý gia thành viên trọng yếu lý gia hộ vệ đại đa số cũng trang bị tiêu chuẩn phòng vệ khẩu súng những thứ này phòng vệ khẩu súng uy lực không lớn nhưng là nếu như đánh c h ú n g chỗ yếu vẫn sẽ trí mạng nổ súng lý phong thấy vậy c ư ờ i như điên nói thiếu ra chúng ta không thể giết người nghe được lý phong mà nói hai gã hộ vệ nhất thời cả kinh tất cả đều lắc đầu một cái muốn cự tuyệt bọn họ chẳng qua là hộ vệ không phải là sát thủ lý phong yêu cầu bọn họ cung cấp bảo vệ có thể này cũng là bọn họ b u ồ n p h ậ n chuyện nhưng là d ư ớ i mắt lý phong hiển nhiên còn phải bọn họ nổ súng giết người cái này coi như vạn, vạn không được lý phong không muốn này hai gã thân phận thấp kém là gia tộc của bọn họ đi làm hộ vệ lại dám can đảm công khai cãi lại mệnh lệnh của hắn nghe vậy nhất thời giận d ữ lý trí mất bên dưới trực tiếp tiến lên đoạt lấy một tên hộ vệ súng trong tay giận d ữ hét các ngươi không dám giết người ta tới giết lúc này lý phong giống như chỉ bị kích thích đích cổng sư nhất định phải đem trước mắt dịch tinh thần sẽ thành phấn vụ n một dạng cướp được súng sau lập tức x ô n g lên trước dùng súng chỉ hướng dịch tinh thần trực tiếp nổ súng nhưng là dịch tinh thần như thế nào lại cho hắn cơ hội trong tay trường côn về phía trước nhảy một cái đâm về phía lý phong đích cổ tay à, Một lúc này g k lý phong sau lưng hai gã hộ vệ thấy người thuê bị đạ kích cũng không để ý lý phong chức cấp súng cử động bọn họ lấn người tiến lên ngăn cản dịch tinh thần tiếp tục tổn thương lý phong dịch tinh thần đề phòng bọn họ lần nữa vung động vũ khí trên tay bất quá lý ra thật sự mời hộ vệ quả nhiên không giống vật thường này hai gã hộ vệ thân thủ so với trong hẻm nhỏ lý phong tìm đến đích những cái này côn đồ lâu la thật sự là cường hơn trăm lần hơn nữa hai người này hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện không chỉ có mỗi người đối với đúng dịch tinh thần phát động công kích m á y liệt đồng thời còn có thể lẫn nhau chặt chẽ phối hợp che chở với nhau so sánh mới vừa rồi hoành tạo tiên quân khí thế dịch tinh thần lúc này ứng phó quả thật hơi có vẻ cố hết sức quên qua cước lại bên dưới dịch tinh thần suy nghĩ tốc chiến tốc thắng cách rất nhanh một kế thượng tâm đầu dịch tinh thần cố ý lộ ra cái sơ hở người hơi chút lui về phía sau vì chính là muốn cho hai gã hộ vệ không thể tiếp tục phối hợp kéo ra giữa bọn họ khoảng cách quả nhiên hai gã hộ vệ rất nhanh thì mắc lửa trong hẻm nhỏ không gian vốn cũng không lớn bọn họ hơi chút tách ra phối hợp liền xuất hiện vấn đề chính là hạ thủ thời cơ tốt dịch tinh thần nhân cơ hội thọc một tên trong đó hộ vệ bụng nhân tiện kiếm khí vào cơ thể đánh trúng lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt để cho hắn mất đi khí lực chốc l á t liền té xuống đất một gã khác hộ vệ nhìn thấy bị tình huống này sợ hết hồn đưa tay muốn lấy ra bên hông mình đích phòng vệ súng chỉ tiếp hắn trầm một bước dịch tinh thần đã lần l ư ỡ chủ động tiến lên đổ ngang hộ vệ đầu đánh hắn cái nào chấn động từ đầu đến cuối không tới một phút hai gã hộ vệ đã bị tháo v lý phong cũng biết hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý vội vàng hướng ngõ hẻm bên ngoài tọa giá chạy đi muốn muốn chạy trốn lấy mạng làm đầu dịch tinh thần sẽ không lại bỏ qua cho lý phong nếu lý phong dám căn đảm tìm người tới mai phục hắn hắn đã động tâm tư không thể lại để cho lý phong có cơ hội lại ở trước mặt mình rượu vo dương oai tiếp tục uy hiếp chính mình cho nên dịch tinh thần cũng theo sát đuổi theo lý phong lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trong xe muốn phải lái xe thoát đi lúc lại chợt phát hiện xe hơi lô chìa khóa cũng không có cắm chìa khóa không cách nào chạy xe hơi nguyên lai、like, lý phong vốn cũng không phải là tài xế hắn lần này mới nhớ tới xe hơi chìa khóa ở hơn ộ vệ t r g tay. nữa tại giải quyết lý phong sau khi hắn sẽ còn đem trong hẻm nhỏ người hết thể đưa đến hương thịnh hoa quốc cùng lý phong đồng thời tiến hành cải tạo lao động vốn là ỷ có côn đồ cùng hộ vệ lý phong tiêu căng phách lối nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nga xuống chỉ còn một mình hắn khủng hoảng lớn nguồn còn ép sát ở phía sau lúc này lý phong liền hoảng hốt chạy vừa hắn thậm chí chạy tới xe cộ không ít đại trên quốc lộ đột nhiên một chiếc xe hơi đi l á i qua ánh đèn soi ở dịch tinh thần trên người của đứng lại không được đúc đ í c h làm xe hơi dừng lại trên xe đi xuống một người mặc đồng phục cảnh sát đích nữ nhân nữ nhân nắm chặt trong tay súng chỉ hướng dịch tinh thần la lớn dịch tinh thần định thần nhìn lại c h ậ t cảm thấy thế giới thật nhỏ hoang ra hẹp lộ nguyên lai、like, nữ nhân này cũng không là người khác chính chính chính là bên trên trở về lục xoát dịch tinh thần mân phỏng tìm quản chế vũ khí nữ cảnh sát tống hy phượng chưa xong con tiếp chương một trăm năm mươi xảy ra bất chắc chương một trăm năm mươi xảy ra bất chắc thấy người quen dịch tinh thần thật là t r ă m mối cảm xúc ngột ngang đời trước chẳng lẽ là thiếu tống hy phượng cái gì sổ sách không trả thanh sao nếu không cả đời này tất cả đều là ở mình làm chuyện trọng yếu lúc lại không không muốn đụng phải nàng kỳ quái hơn chính là nàng tại sao lại ở chỗ này dịch tinh thần hơi kinh hãi không tự chủ được d ừ n g động tắt lại thấy tống hy phượng dịch tinh thần là tràn đầy não chi nghi ngờ nhưng lý phong nhưng là p h ả n phất gặp được cứu tinh một dạng xoay người liền núp ở tống hy p ư ợ n g đ í c sau lưng tiên phát chế nhân về phía tống hy p ư ợ n g hô cảnh sát hắn muốn giết ta hắn đã đem hộ vệ của ta giết tất cả bọn họ chết ở cái hẻm nhỏ kia từ trong hắn nói đều là lời nói dối là hắn trước tìm người đi đối phó ta muốn giết ta ta là tự vệ dịch tinh thần có thể không cho phép lý phong ở lãng lãng cản k h ô n bên dưới đối với chính mình dùng mọi cách nêu xấu phải biết dịch tinh thần nếu là nghĩ tại hoa quốc chính đáng địa sống được lời nói liền tuyệt đối không thể cuốn vào án hình sự bằng không một khi hắn cuốn vào án hình sự khó tránh khỏi sẽ ném thân phận học sinh đặc biệt là bắt đầu từ hôm nay dịch tinh thần cùng lý phong giữa mâu thuẫn lộ v ẻ n h ư n g đã ác liệt một khi dịch tinh thần thật ném thân phận học sinh lý g i a nếu là mang lòng oán hận mà muốn có thật sự trả thù lời nói lấy gia tộc của bọn họ bối cảnh và thế lực liền càng không sẽ lại có bất kỳ cố kỵ gì đến lúc đó dịch tinh thần đích thời gian nhất định không nữa thái bình đem người vũ khí trên tay để xuống dựa vào tường đứng ngay ngắn tống hy phượng nghiêm nghị nói ở lý phong cùng dịch tinh thần đối chọi gây gắt đáng lúc tống hy phượng đã nhận ra dịch tinh thần hơn nữa trước nàng cùng dịch tinh thần từng có xích mít chuyện lúc trước để cho nàng đối với đứng dịch tinh thần có vào trước là chủ thái độ cho nên nàng thái độ đối với dịch tinh thần rất không hữu hảo dịch tinh thần nghe vậy nhất thời g i ậ n tí mặt lời nói này không thể nghi ngờ chính là chứng minh tống hy phượng là trực tiếp coi dịch tinh thần là làm tội phạm người hiểm nghi căn bản cũng không tin tưởng dịch tinh thần nói hắn mới là phần tử phạm tội dịch tinh thần không có g ư ơ g xuống c ộ n gỗ hắn chỉ tống hy phượng sau lưng lý p h o n g hô nhưng là tống hy phượng cũng không có nửa điểm muốn công bình thầm cắt ý tứ cho dù dịch tinh thần nói có lý chẳng sợ nhưng nàng như cụ không hề bị lay động cầm súng lục tiếp tục chỉ dịch tinh thần tựa hồ thấy tống hi phượng một mực nhằm vào dịch tinh thần lý phong nhất thời cũng thêm mấy phần đắc ý nhất là khi nhìn đến dịch tinh thần bị tống hi phượng dùng súng chỉ rốt cuộc ngừng tay chân không có khinh cử vọng động thời điểm lý phong lập tức không nhịn được cười ha ha phách lối nói ngươi nhất định phải chết ngươi đả thương nhiều người như vậy ta muốn ngươi vào ngục lý phong tự cho là đúng đất cảm thấy tống hi phượng nhằm vào dịch tinh thần tất lại chính là thiên về h ư ớ n g mình nói không chừng tống hi phượng đã biết được hắn lý phong đích không phải là giống vậy thất vận cho nên lý phong giữa hai lông mày cuối cùng để cho người giận đùng đùng n g n g n ư ợ c tống hi p ư ợ n g vừa thấy rốt cuộc không nhịn được chán ghét đất đối với đúng lý phong quất lên cút sang một bên tống h hy phượng không sai là rất muốn bắt dịch tinh thần đặc biệt là tìm tới lần trước một nhóm kia nàng vốn là đã nắm giữ chứng cớ xác thực có thể người tang vật cũng lấy được tính sát thương được quản chế nó nhưng này không có nghĩa là nàng liền thừa nhận sau l ư n g cái này để cho nàng giống vậy chán ghét lý phong bị như vậy nụ c lớn từ đ â u tới chỉ thói quen bị dùng mọi cách lấy lòng lý phong nhất thời thẹn quá thành giận đạo ta là lý phong lý gia nhị công tử ngươi lập tức bắt hắn lại ta đảm bảo ngươi thăng trước nếu không Ngươi có tống hy phượng cũng của chuyển. nữ, ánh mắt của hắn, không khỏi loạn、chuyển. Tống、hy、Phượng là một mỹ mắt vị khỏi Hy quay đầu hướng lý phong giống lên một câu sau tiếp tục xoay người con lấy sau lưng lý phong cho nên không thấy hắn đối với chính mình bộc lộ ra ngoài thô bị biểu tình nhưng là tống hy phượng đối với cái này loại không biết trời cao đất rộng nhưng lại cực kỳ phách lối tự cho là đúng đích con em nhà giàu đều là theo bản năng đích chắn ghét cho nên tống hy p ư ợ n g căn bản không có lại lý tới lý phong chỉ thấy tống hy p ư ợ n g lấy điện thoại di động ra hướng cảnh sát trụ sở chính báo cáo vụ án trụ sở chính cảnh sát viên giờ d hai trăm chín mươi ba bảy mươi b ố tống hy phượng ở quảng trường đường phát hiện đồng thời quần chúng đánh lộn vụ án hiện trường có người bị thương xin mau sớm phái cảnh sát viên cùng với xe cứu thương trình diện dịch tinh thần nghe vậy đem côn gỗ vứt trên đất nhưng tống hy phượng như n g là sở trường khảo đi ra dịch tinh thần nhất thời giận dữ chỉ lý phong nói hắn đây ta không phải là phần tử nguy hiểm ngươi mới là phần tử nguy hiểm lý phong đắc ý cười nói tống hy phượng nhữ mày một cái nàng không thích loại cảm giác này tuy nói nàng muốn giao huấn dịch tinh thần nhưng đây không phải là từ n ê n h ợ p lý phong yêu cầu là điểm xuất phát cảnh sát cũng không phải là lý phong đích gia nô hoặc là nghe lệnh gia tộc của bọn họ đích thuộc hạng cho nên lý phong mà nói quả thực để cho tống hy phượng sinh lòng khó chịu nhưng nàng hay lại là gắng gượng nhịn được không có tiếp tục mắng ra miệng lý phong thấy dịch tinh thần không có vũ khí không nữa núp ở tống hy phượng đích sau lưng ngược lại đi lên trước đến gần dịch tinh thần cười nói ngươi có loại đánh ta một trận a hắn rất khẩn cấp cho nên hắn không tiếp vận dụng phép khích tướng chỉ hy vọng dịch tinh thần sẽ bởi vì không chịu nổi hắn chọc giận mà có thể ngay trước tống hy p h n g trước mặt tần hắn một trận để tội càng tiêm tội sau đó lý ra chỉ cần lại tìm một cái đại luật sư liền tuyệt đối có thể đem dịch tinh thần đích thoải mái phòng n g ă n bẩm báo s ắ p tiệm cẳng có thể để cho dịch tinh thần vào ngục đợi vài năm dịch tinh thần không nhịn được một cái tắt đánh tới đánh vào lý phong gõ má của bên trên đồng thời cười ha ha một tiếng thật đúng là chưa từng nghe qua có ai sẽ biến thái như vậy lại có loại yêu cầu này được t a thỏa mãn ngươi đón lấy dịch tinh thần q u ă n g lên quả đấm quả đấm rơi vào lý phong trên người ô kìa a a a lý phong không ngừng kêu đau ké ngã trên đất dịch tinh thần không có bỏ qua cho hắn liền dứt h o á t cười ở trên người của hắn hai cái quả đấm không chút lưu tỉnh rơi vào lý phong đích thân thể mỗi cái vị trí tống hy phượng nhất thời cả kinh tiến lên m u ố n chế trụ dịch tinh thần nhưng là dịch tinh thần căn bản cũng không cho nàng cơ hội dù là nàng đánh như thế nào dịch tinh thần dịch tinh thần cũng không có bỏ qua cho dưới người lý phong tống hy phượng giận dữ họng s ú n g hướng lên trời phình một tiếng dừng tay dịch tinh thần động tác một hồi lý phong nhân cơ hội tránh thoát bỏ dậy đừng chạy dịch tinh thần hô, hô to một tiếng lý phong cả kinh liền lăn một vòng hoảng sợ không thôi tống hy phượng lại dùng súng chĩa vào dịch tinh thần nói không được n ú c đích nếu không nổ súng dịch tinh thần s ư ơ n g sở hắn biết rõ mình thích mới có hơi t r c n g động và ảnh không đợi dịch tinh thần sau khi suy nghĩ c ẩ n t h ậ n quả cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng đục vang lý phong chạy thoát sau khi lần nữa hoảng hốt chạy bựa chạy lên quốc lộ lại bị một chiếc đi ngang qua xe hàng c h ò đánh bay tống hy phượng quay đầu nhìn thấy hai nạn tình huống nhất thời thất kinh nàng bất chấp khảo ở dịch tinh thần đi qua thăm dò lý phong không có hít thở tống hy phượng đi về phía dịch tinh thần nàng nhất định phải bắt hắn lại dịch tinh thần cũng có c h ú t hoảng ở thế giới khác giết người hắn không sợ nhưng là ở lam thủy tinh hoa nước từ nhỏ quan niệm để cho hắn đ ố i pháp luật có mang lòng tính sợ mặc dù lý phong không phải là chết ở trong tay của hắn nhưng là lại là bởi vì hắn mà chết hắn không phải là ta giết chết đấy dịch tinh thần thấy tống hy phượng đi tới nhất thời la lớn chưa xong c ò n tiếp chương một trăm năm mươi mốt ra khỏi nước nguyên nhân chương một trăm năm mươi mốt ra khỏi nước nguyên nhân mặc dù dịch tinh thần mà nói câu câu có lý nhưng tống hy phượng như cũng không tha thứ lạnh lùng nói hắn không phải là ngươi giết chết đích thì thế nào ngươi không phải là cái gì người tốt nghĩ rõ ràng tình cảnh của ngươi bây giờ lý phong chết lý ra càng sẽ không bỏ qua cho ngươi ta làm sao lại không là người tốt rồi hả dịch tinh thần nhìn chằm chằm tống hy phượng trong ánh mắt lạnh lùng cơ hồ phải đem tống hy phượng đông người phạm pháp mua quản chế nó dính l i ễ u săn giết động vật hoang dã lại cùng hắn người đánh lộn tống hy phượng không sợ chút nào dịch tinh thần ánh mắt của từ tốn nói ta không săn giết qua động vật hoang dã lý phong đụng xe cũng là ngoài ý muốn ta theo hắn m u ố n không thủ đoán là lý phong chính mình nhất định phải tranh đoạt tình nhân tạo thành kết quả như thế chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ta ta căn bản cũng không phải là tình địch của hắn ta là người bị hại nghe tống hy phượng không nói lời nào vu van giá hỏa một loại đất đến tội trạng dịch tinh thần giận không thể i ế t tống hi vượng cười lạnh một tiếng giống như là xem không ít cách nhìn giống như dịch tinh thần loại này đ ạ i gọi mình vô tội tội phạm như thế thần s á c thậm chí cũng không có nửa điểm ba động ta nhớ ngươi yêu cầu mời một tên đại luật sư hoặc là tìm người hỗ trợ lý du thì sẽ không cho ngươi tốt hơn ý của ngươi là bất kể như thế nào ta đều muốn vào ngục dịch tinh thần sau lùi một bước né tránh tống hi vượng muốn c ò n ở động tác của hắn chẳng lẽ ngươi muốn cự bộ chạy trốn sao tống hi vượng lông mày nhớ lên tựa hồ dịch tinh thần nói đúng một món không thể nào làm được sự tình một dạng nơi này máy theo dõi đủ để chứng minh ngươi cùng lý phong đích chết có liên quan. cho nên ngươi là không thoát được quan hệ nhưng ngươi rõ ràng có thể chứng minh ta cũng không có giết hắn dịch tinh thần nói không ta không thể chứng minh ta chỉ là nói cho q u a n tòa ngươi quả thật đánh đuổi lý phong hai người các ngươi có cửu hán ngươi cùng cái chết của hắn ít nhất có gián tiếp quan hệ tống hy phượng đáp nếu là như vậy ta sẽ không cùng ngươi đi dịch tinh thần đối với đúng tống hy phượng hoàn toàn mất hết cuối cùng một tia tín nhiệm cái này thân là sĩ quan cảnh sát đích nữ nhân không chỉ có sẽ không giúp hắn hiện nhiên sẽ còn đem hắn đẩy tới hỗ lựa tống hy phượng nghe được d ị c tinh thần mà nói lúc lập tức cảnh giác lần nữa g i súng lục lên lúc này hai người cách nhau ước chừng một thước đích khoảng cách lần nữa bị súng lục chỉ mà sinh lòng không vui dịch tinh thần tâm niệm vừa động bên dưới lấy thế nhanh như chấp không kịp bịt h a i thường tống hy phượng tay của huy động chính tay đâm a tống hy phượng giơ súng đích cổ tay chuẩn xác bị đánh trúng súng sau đó rơi trên mặt đất đau đớn kịch liệt làm cho tống hy phượng theo bản năng thật chặt che cổ tay một đạo máu đỏ vết thương nhất thời xuất hiện huyết dịch ồ ồ chạy ra tống hy phượng trong lòng có không nói ra được khiếp sợ nàng thậm chí cũng không biết dịch tinh thần đến tột cùng là lấy cái gì đã thương nàng nhưng là khi nàng lần nữa lúc đầu dịch tinh thần lại đã sớm không thấy t â m hơi dịch tinh thần biết chính mình chọc tới một cái phiền phức rất lớn t h a n h như tống hy phụ nói nàng là duy nhất người chứng kiến lại không muốn làm chứng cho hắn dưới tình huống này tùy ý dịch tinh thần chính hắn nói khô miệng cũng sẽ không lấy được cái thuật thiết cho nên dịch tinh thần tuyệt đối sẽ không lưu lại đem cánh mạng của mình giao cho cảnh sát giao cho quan tòa đi quyết định h i ệ n nhiên nói như vậy dịch tinh thần đích kết quả sẽ chỉ là vào ngục nếu như bị tóm chặt ngục giam dịch tinh thần sẽ không thể có thể câu thông hai giới chớ đừng nói còn muốn nắm lam thủy tinh vật liệu đi tiếp viện quên mất chi cốc đích hương thịnh hoa quốc cứ như vậy hương thịnh nước hoa quốc dân lại làm sao bây giờ húng chi dịch tinh thần căn cái vốn liền không khả năng sẽ co vào cục cảnh sát đợi mấy ngày đích lý tưởng suy đi nghĩ lại bên dưới dịch tinh thần nhất thời nghĩ đến xuất ngoại rời đi hoa quốc tạm lánh phong ba ý tưởng nhất định dịch tinh thần lập tức trở lại quảng trường đường nhà trọ đem trong căn hộ đáng tiền vật phẩm cũng dọn vào trong không gian sau đó nhanh chóng thu thập một ít hành lý liền rời nhà trọ rời nhà trọ không lâu sau dịch tinh thần suy nghĩ một chút hay là trước chia ra cho ba người gọi điện thoại t h dịch, dịch, dịch tinh thần ở cấp ba làm thẻ căn cước thời điểm đã thuận tiện làm giấy thông hành tùy thời có thể rời đi hoa quốc bây giờ hắn yêu cầu một tấm visa hợp pháp nhập cảnh la tốt đẹp sáng chói không có cự tuyệt dịch tinh thần đích tình cầu lão bạn của hắn、Tom. tư lặc lâm cho quyền hạn của hắn chính là toàn lực phối hợp dịch tinh thần ưu tiên thỏa mãn dịch tinh thần đích yêu cầu dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm đưa dịch tinh thần du lịch ngoại quốc chơi đ ù a cho nên dịch tinh thần chuyện này hắn ngược lại không khó giúp mà la lai công ty làm một đang lúc công ty đa quốc gia tự nhiên có thể ở trong thời gian nhanh nhất, nhất là dịch tinh thần làm xuất ngoại công việc trên thực tế dịch tinh thần cùng la tốt đẹp sáng chói nói xong chuyện này ước chừng sau nửa giờ la tốt đẹp sáng chói liền gọi điện thoại tới nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện đã giải quyết đã vì dịch tinh thần làm xong đi united s t a t testic du lịch visa dịch tinh thần chỉ cần nắm hoa quốc giấy thông hành cùng v ẽ phi cơ lên phi cơ liền có thể tự do ở unite tt test bất kỳ một cái nào sân bay làm rơi xuống đất ký la lai công ty sẽ an bài nhân viên tương quan nhận điện thoại xuất ngoại thủ tục một giải quyết dịch tinh thần trong lòng nhất thời đại định sau đó liền hướng la tốt đẹp sáng chói chắc chắn chuyến bay đích chi tiết la tốt đẹp sáng chói báo cho biết chiều nay năm giờ có lớp một đi unite tt test hạ châu hải đ ả o đích chuyến bay máy bay Ở được dịch tinh thần đích sau khi đồng khi sau la ý, trong ố t đẹp test máy bay. Dịch đồng h thần t n r o đầu nghĩ bên trong cảnh sát b i ể n phương cũng sẽ không lập tức đối với hắn phát ra dẫn độ làm quan phủ cũng sẽ không đối với hắn tiến hành bao vây chặt đánh duy nhất có thể lo sự tình chính là lý d a đ ổ i g i ế t nghĩ tới đây dịch tinh thần bắt đầu có chút hối hận ban đầu tại sao không dứt khoát đem người của lý gia giải quyết ít nhất cũng phải đem l ý phong giải quyết cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền t h o á i sự tình nhưng thế sự trung quy vô thuốc hối hận ăn dưới mắt nếu quyết định xuất ngoại liền không thiếu được rất nhiều chuyện phải chuẩn bị thỏa đáng cho nên dịch tinh thần không quá nhiều thời gian đi hối hận ngay sau đó dịch tinh thần lại cho đồng hân cùng đơn nền chính trị nhân từ phút khác đừng gọi điện thoại cho đồng hân gọi điện thoại là phải nói cho đồng hân thoải mái phòng ngăn khả năng không mở nổi đầu tiên dịch tinh thần phải rời khỏi trung hải thị hắn không cách nào cung cấp gia vị thứ yếu dịch tinh thần sau khi rời khỏi lại không thể tiếp tục đầu nhập vốn kinh doanh phòng ăn thậm chí có khả năng điều đi vốn đi ra cuối cùng dịch tinh thần ủy thác đồng hân duy nhất phát cho mỗi vị nhân viên ba tháng tiền lương phân phát nhân viên về phần đồng hân nàng có thể duy nhất đạt được sáu tháng đích tiền lương bồi thường điều kiện là trợ giúp hắn xử lý giải quyết tốt thoải mái phòng ăn sự tình đồng hân thất kinh nàng không bỏ được thoải mái phòng ăn đóng cửa nàng còn hỏi dịch tinh thần sau này còn có thể hay không mở lại phòng ăn nàng sau này còn muốn cùng dịch tinh thần cùng nhau làm sự nghiệp đồng hân mà nói để cho dịch tinh thần hơi có chút làm rung động nhưng là chuyện sau này b â đối với đơn nhân i đối với chứng dịch tinh thần không có nửa điểm luyện chuyển che giấu ngữ trực tiếp bảo hắn biết chính mình gặp phiền thoái rất lớn nhất định phải rời đi trường học cho nên trong phòng ngủ đích vật phẩm là mặc cho đơn nhân chứng xử lý đơn nền chính trị nhân từ nghe vậy kinh hãi cảm giác dịch tinh thần gặp việc khó gì liền hỏi dịch tinh thần có cần hay không hắn giúp địa phương đơn nền chính trị nhân từ đích bối cảnh gia đình quả thật không đơn giản nếu thật muốn tìm yêu cầu nhà bọn họ hiệp trợ nói không chừng sẽ có hiệu quả nhưng là dịch tinh thần cũng không muốn để cho bằng hữu của mình bởi vì phải trợ giúp chính mình mà lâm vào phiền toái cho nên liền khéo léo từ chối đơn nhân c h ư n g có hảo ý ba điện thoại đánh s o n g sau dịch tinh thần liền đem điện thoại di động thẻ lấy ra tiện tay bài đoạn cũng ném vào ven đường một cái rác rưởi trong dương từ giờ khắc này bắt đầu dịch tinh thần yêu cầu ở hoa quốc làm một cái người ẩn hình. cho nên bảo đảm bất luận kẻ nào đều không cách nào thông qua điện thoại di động truy lùng đến hành tung của hắn sau khi dịch tinh thần tiếp đó chính là yêu cầu tìm một cái thích hợp chỗ ẩn thân quảng trường đường nhà trọ dịch tinh thần chỉ có thể trực tiếp vứt hắn lộ vẹn nhưng đã không có thời gian cùng chủ nhà thật tốt hoàn thành thủ tục bàn giao suy nghĩ một chút dịch tinh thần trực tiếp đón xe đi trung hải thị phi trường quốc tế ở phi trường quốc tế bên ngoài sau khi xuống xe hắn tìm được trước một cái địa phương không người mở ra con môn tiến vào đường hầm không gian dịch tinh thần đích lo lắng không phải là không có đạo lý trên thực tế hắn mới vừa đi vào đường hầm không gian cùng lúc đó cái kia nhà trọ quả thật nên đón một đám người quần áo đen những người quần áo đen này toàn bộ đều là mang theo súng ống mục đích chính là muốn tới bắt sống dịch tinh thần đấy bởi vì bọn họ tất cả đều là lý gia tư nhân hộ vệ lý phong đích chết giống như một quả lựu đạn ở lý gia nổ tung một dạng đưa tới lý gia hoàn toàn tức giận lý phong cha mẹ của lý du cùng nên y căn bản là không có cách tiếp nhận lý phong nộ hại đích tin tức mặc dù nhận được tin tức là lý phong xảy ra tai nạn xe cộ hơn nữa tin tức mượn là một gã nữ cảnh sát nhưng đối với lý du cùng nên y mà nói đây căn bản là che giấu chân tướng lời nói、dối. vì báo thù cho con trai bọn họ dĩ nhiên đem dịch tinh thần đích lai lịch được đào lên vô luận như thế nào nên Nhi cũng khẩn ký đến lý phong khi còn sống thật sự oán hận người này coi như là bỏ ra giá cao hơn nữa lý ra cũng phải hoàn thành lý phong đích điều tâm nguyện này giết dịch tinh thần cảnh sát cũng đang lùng bắt dịch tinh thần tống hy phượng mang đến hai gã cán cảnh đi bên trong biển kỹ nghệ sinh viên đại học phòng ngủ nhưng là không có tìm được dịch tinh thần theo tống hy phượng chờ cảnh sát điều động đơn nền chính trị nhân từ cũng bắt đầu hiểu được một ít tình huống tống hy phượng vừa rời đi hắn liền cho kinh thành nhà ông nội gọi một cú điện thoại đơn nền chính trị nhân từ được đến gia tộc đích bảo đảm sẽ theo luật công chính đối đ ạ i dịch tinh thần cho nên đơn nhân chứng sau khi cúp điện thoại liền lập tức đi ra ngoài n g h ĩ cách tìm dịch tinh thần mục đích là muốn là dịch tinh thần cung cấp c h e trở chỗ nhưng là tùy ý này ba phe nhân mã như thế nào thi triển tất cả v ừ liếng vận dụng bao nhiêu quan hệ tới tìm kiếm dịch tinh thần dịch tinh thần lại phản g phất đột nhiên b ú c hơi khỏi thời gian dù n g mọi cách tìm kiếm đều không tung tích hưng ơ thịnh hoa thành cửa thành đội một năm mươi người đích mặc nắn áo đông đích nô lệ binh lính Cầm cầm đích quốc chỉnh cửa kiếm trong tay thay, tay tề ra giao nơi vương quốc vệ đội sĩ quan sự hướng dẫn, chỉnh tề xếp hàng đi ra khỏi cửa thành. lợi đích đích, đội dưới đi khỏi xếp vệ sĩ sự bên ọ họ học n thành săn Còn người nô lệ bình lính, chính đang học hương thịnh hoa quốc hoa văn kiến thức, hơn nữa cách đích đích, phải thú. khác hoa hoa thức, mục có quốc giết một t đi đội giã lệ u y trong h thành tâm gia sức vương quốc. Bên trong thành nô lệ tinh thần phân chấn cố gắng làm công việc kỳ vọng ở thời gian nhanh nhất trong có thể góp nhặt đến đầy đủ điểm tích lũy trở thành hương thịnh nước hoa quốc dân từ nay khôi phục sự tự do đạt được làm người tôn nghiêm dịch tinh thần ở trong thành do xét một vòng liền trở về trong vương cung thật tốt buồn ngủ một chút dùng cái này tiêu trừ ở làm thủy tinh hoa nước phát sinh hết thảy mang đến cho hắn đích thể sắc và tinh thần mệt mỏi ngày thứ hai dịch tinh thần ở trước đó thiết định điện thoại di động chung báo thức bên trong tỉnh lại cùng sử dụng đường hầm không gian trở lại làm thủy tinh hoa nước trước thời hạn hai giờ dịch tinh thần nắm giấy thông hành đi vào sân bay phòng khách thông qua sân bay thiết bị điện tử thuận lợi bắt được thẻ lên máy bay quả nhiên không ra dịch tinh thần đoán hoa quốc cảnh sát chưa đối với hắn tiến hành thân thể con người phong tỏa đoán chừng là cho là lấy dịch tinh thần một đứa cô nhi thân phận học sinh không cách nào thoát được quá xa cho nên dịch tinh thần rất nhanh thì thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh mà phía phi trường mặt cũng không có cấm chỉ hắn ra vào hai giờ sau khi dịch tinh thần bình yên leo lên bay đi united state testic chuyến bay máy bay sáng sớm hôm nay thoải mái phòng ngăn đ i ế m trưởng đồng hân ở phòng ngăn cửa dán lên đóng tiệm thông báo nói cho khách hàng thoải mái phòng ngăn vỡ nợ sau đó đồng hân lại triệu tập tất cả nhân viên ở lâu một tập họp mà đầy bất đắc dĩ hướng đại gia mọi người tuyên bố thoải mái p h ò ngăn sắp ngừng buôn bán mọi người một trận xôn xao đồng hân tiếp lấy báo cho biết tất cả nhân viên lúc rời phòng ăn trước đều có thể nhận ba tháng tiền lương coi như phụ cấp thôi việc dùng lấy được đồng hân lời hứa mọi người nhất thời vô cùng kinh ngạc nhìn nhau bồi thường ba tháng tiền lương bọn họ có thể cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này l ấ y được tiền lương sau khi thoải mái phòng ăn mọi người không có tha ă t i ề n ngược lại rối d í t cảm thấy đáng tiếc đồng hân đề nghị toàn thể nhân viên ăn một bữa giả đám cơm lấy được mọi người đồng ý thoải mái trong phòng ăn còn có chút có s ẵ n nguyên liệu đâu ăn không cần quá mức mua tiểu yến cùng với khác đầu bếp bắt đầu ở phòng bếp sửa sang lại cho đến mười điểm bên cạnh trái phải thức ăn từng cái mang lên bàn dịch lão bản thật muốn ngừng buôn bán sao thoải mái phòng ăn đầu bếp tiểu y ế n rất bất đắc dĩ hỏi nàng có thể tìm được như vậy một phần lương cao công việc cũng không dễ dàng à đồng hân cởi khổ ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ông chủ ủy thác ta sửa sang lại thoải mái phòng ăn sửa soạn xong hết liền có thể trực tiếp đóng tiệm xong việc đột nhiên phòng ăn cửa bị đẩy ra hai gã mặc cảnh phục cảnh sát đi tới há mồm lại hỏi dịch tinh thần ở nơi nào ông chủ không ở nơi này đồng hân đứng lên lắp đầu đáp các ngươi ai biết hắn ở đâu sau một tên trong đó cảnh sát nhữ m ạ n một cái tiếp tục hỏi chúng ta cũng không biết đồng hân đáp hai tên cảnh sát gương mặt hoài nghi nhìn một chút đồng hân cùng với các phòng ăn nhân viên ông chủ chúng ta phạm tội rồi không tiểu yến không nhịn được hỏi hết t hệ còn có đợi điều tra chứng cảnh sát trả lời cảnh sát dứt lời phòng ăn môn lại bị mở ra từ bên ngoài đi tới ba năm người nơi này đã xảy ra chuyện gì thoải mái phòng ăn hôm nay tại sao dán bài không buôn bán đồng hân nhận ra một người trong đó người chính là đường phố phụ cận nơi làm việc nhân viên làm việc nàng m ỉ m cười nói xin lỗi phòng ăn cần phải tát sau này không lại cung cấp ăn uống phục vụ nơi làm việc đích nhân viên làm việc nhất thời một trận kinh hoàng hỏi đã xảy ra chuyện gì thoải mái phòng ăn tại sao đóng cửa các người mướn này cửa tiệm còn chưa tới cam kết thời hạn mướn đây l i ê n từ bỏ như vậy rồi hả chuyện gì xảy ra phía sau bọn họ lại có một người hỏi đồng hân nhìn một cái là thoải mái phòng ăn hội viên khách hàng kỳ ông nội ngài cũng tới a chưa xong còn tiếp chương một trăm năm mươi ba trong phòng ăn đích nhạc đệm chương một trăm năm mươi ba trong phòng ăn đích nhạc đệm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kỳ biện sách rất kinh ngạc từ dương thiên nga hướng hắn giới thiệu thoải mái phòng ăn sau khi kỳ biện sách n i ễ m nhưng đã trở thành thoải mái phòng ăn khách quen cũ chỉ cần trong lúc rảnh rỗi hắn sẽ thỉnh thoảng tới phòng ăn t hưởng thụ thức ăn ngon cùng với hắn cực kỳ yêu quý đích linh cốc rượu chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đây là ông chủ trực tiếp hạ đặt chỉ thị chúng ta cũng chỉ có thể làm theo đồng hân lắc đầu một cái nói kỳ b i ể n sách nghe vậy xứng sở không nghĩ tới thoải mái phòng ăn lại sẽ có sập tiệm đóng cửa một ngày điều này thật sự là hắn dự đoán không kịp liền không nhịn được mở miệng hỏi tại sao có thể như vậy thoải mái phòng ăn l ô vốn sao dịch tinh thần thiếu vốn sao đồng hân suy nghĩ một chút nếu phòng ăn đã đóng cửa như vậy cho dù tiết lộ một ít có quan hệ với phòng ăn kế toán đích tin tức cũng không có quan hệ gì đã nói đạo Không không p đồng hân đích mọi mọi đồng nhụy cuối cùng là trẻ tuổi xung động nghe được kỳ biện sách mà nói nhất thời không nhịn được lên tiếng bênh vực dịch tinh thần nay tiểu phản ứng của cô gái quả thật coi là lô mãng nhưng là chứng minh dịch tinh thần đúng là một tốt ông chủ dù sao cửa hàng tổng hợp đều là lợi ích cho phép có thể làm cho nhân viên tự động bên cực đích ông chủ cũng không tại đa số cho nên nhân sinh việc trải qua phong phú kỳ biện sách đương nhiên sẽ không với cô bé so đo những thứ này ra lông chuyện hắn quan tâm hơn là thoải mái phòng ăn là có hay không đích không nữa kinh doanh kỳ biện sách đối với đúng đồng hân hỏi nếu phòng ăn một một lời kiê dịch tinh thần thế nào đột nhiên phải nốt nhắm phòng ăn đúng rồi tiểu cô đ ư ơ n g ngươi không phải là điểm trường sao sao không đem cửa tiệm sang lại mình làm ông chủ đồng hân cười khổ một cái lắc đầu một cái nói ta cũng không nỡ bỏ tắt phòng ăn không biết sao chính mình không có cái đó thực lực kinh tế trọng yếu hơn chính là ta không có cách điều chế không làm được thoải mái phòng ăn món ăn đặc sắc k ỳ biện sách nhìn về phía t i ê u yến nhiều lần tới đi ăn cơm hắn đối với phòng ăn đại khái quan hệ nhân sự đã rõ như lòng bàn tay cho nên hắn biết t i ê u yến là thoải mái phòng ăn đ ầ u b ế p t i ê u yến cũng lắc đầu một cái cười khổ nói thoải mái phòng ăn gia vị cũng không phải là chúng ta điều chế thật ra thì đều là độc m ô n phương pháp bí t r u y ề n chỉ có ông chủ mới biết kỳ biện sách sắc mặt có chút khó coi đ ô n nhiên hắn nhớ tới một chuyện lại hỏi linh cốc rượu đây linh cốc rượu cũng là ông chủ mang tới từ trương cất rượu cũng là, là tiệm ăn này ông chủ rốt cuộc phạm vào chuyện gì lại bị các ngươi bị hủ chạy kỳ biển sách trong lòng rất là khó chịu một bồn lửa dẫn nhất thời phun về phía sau lưng hai tên cảnh sát chỉ thấy hắn nét mặt đầy vẻ g i ậ n dữ địa chất hỏi bọn hắn quá mức thậm chí đã khỏi b à y giải đất đem thoải mái phòng n g ăn không cách nào tiếp tục kinh doanh sai lầm đầy tới trên người bọn họ hai tên cảnh sát nhất thời mặt liền biến sắc trên mặt nhất thời cũng hiện hiện ra một loại người câm ngậm bồi hòn mà im nít cổ bọn họ bất quá cũng chính là phụng mệnh hành sự mà thôi lại nói vốn là bọn họ sở dĩ phải đến thoải mái phòng n g ăn thi hành nhiệm vụ chính là bởi vì này phòng n g ăn ông chủ dính liễu phạm tội theo lý thuyết hai người bọn họ có lý chẳng sợ cũng không biết tại sao ở lao giả này ánh mắt sắc bén bên trong bọn họ lại ngược lại có loại không khỏi cảm giác tựa hồ là bọn họ chặt đứt người khác đường sống có lẽ bởi vì bọn họ hai người cũng không phải là không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện hạng người nghe láo giả một phen đã sớm nhìn ra này dường như bình thường láo giả nhất định thân phận không tầm thường cho nên một tên trong đó cảnh sát cũng chỉ có thể cười khổ kêu tiệm ăn này ông chủ dính lưu i ở hôm qua đánh một đám người hơn nữa này lên tổn thương tội án tình rất nghiêm trọng bị thương tổn người đông đảo trừ lần đó ra hắn còn liên lụy vào tai nạn xe cộ tới chết trong vụ án cho nên chúng ta theo luật đưa hắn dẫn độ quy án kỳ biện sách nghe vậy thoáng suy tư liền quay đầu nhìn về phía với ở bên cạnh hắn một vị trung niên người trung niên lại lập tức sẽ ý hướng kỳ biện sách gật đầu một cái xoay người rời đi phòng ăn kỳ biện sách tiếp lấy quay đầu nhìn về phía kia hai gã thi hành nhiệm vụ cảnh sát nói nếu tiệm ăn này ông chủ đã chạy các ngươi chỉ sợ cũng chính là bạch đi một chuyến không có chuyện các ngươi liền rời đi trước đi được như vậy chúng ta đi trước hai tên cảnh sát cảm nhận được kỳ biện sách đích uy nghiêm khí thế đã sớm không muốn cùng hắn mặt đối mặt nghe được kỳ biện sách chính miệng hứa hẹn lập tức cũng sẽ không lưu lại nữa xoay người rời đi phòng ăn trở về cục cảnh sát phục mệnh đi chỉ chốt lát sau kỳ biện sách bên người người trung niên liền vòng trở lại trên thực tế hắn chỉ là ở phòng ngăn bên ngoài gọi một cú điện thoại mà thôi nhưng bởi vì kỳ biện sách lúc tại vị thành lập thế lực internet riêng này một thông điện thoại cũng đủ để hiểu rõ ràng dịch tinh thần thật sự dính l i ễ u tới các loại sự tình bởi vì tống hy phượng cũng là người trong cuộc một trong cho nên liên quan tới dịch tinh thần thật sự liên lụy những chuyện này căn nguyên trải qua tất cả đều ghi chép rất c ặ n kẽ kỳ biện sách người không khó thông qua đường dây này biết được thật sự có tin tức kỳ biện sách ở biết chân tướng sự tình sau nhất thời giận tí mật lại tại chỗ không nhịn được mắm to dịch tinh thần tiểu tử này là chuyện gì xảy ra thế nào không một chút nào tin tưởng chúng ta hoa quốc luật pháp công chính、tính? lại hỏi cũng không hỏi chính mình đều trốn cái này không ngược lại làm cho người càng cảm thấy hắn t r ộ t dạ sao kỳ biện sách không hiểu dịch tinh thần có thể đem phòng ă n kinh doanh như vậy sinh động lại vì sao lại dùng như vậy tiêu cực phương thức đi vì chính mình giải khốn một loại hận thiết bất thành cương bất mãn nhất thời biểu lộ không bỏ sót kỳ ông nội ông chủ chúng ta rốt cuộc phạm c h u y ệ n gì rất nghiêm trọng sao kỳ biện sách sự phẫn nộ biểu tình để cho mọi người đang ngồi người nhất thời cả kinh đồng lụy nhỏ t u ổ i nhất chính là tối không nhịn được lời nói người nàng lên tiếng trước nhất hỏi kỳ biện sách kỳ biện sách nhìn một cái tất cả mọi người đang n ó chứng hắn chờ câu trả lời của hắn lúc này mới ý thức được bọn họ lo lắng liền không tốt tiếp tục mặt đầy nghiêm túc vì bình thường không khí kỳ biện sách cười ha ha nói đừng lo lắng lao bản của các ngươi không phạm chuyện gì hắn thuần túy liền làm mình hù d o a mình các ngươi a i biết hắn phương thức liên lạc vội vàng nói cho hắn biết không có chuyện gì ta kỳ biện sách bảo đảm hắn sẽ không xảy ra chuyện coi như là lý ra cũng không dám gây khó khăn cho hắn chưa xong còn tiếp chương một trăm năm mươi bốn đến chương một trăm năm mươi bốn đến kỳ biện sách đích chính miệm bảo đảm không thể nghi ngờ giống như là một dược tề thực lực mạnh mẽ đích thành thơi dược tề đối với thấp thỏm bất an mọi người mà nói có thể nói là một trận mưa đúng lúc có thật không đặc biệt là đối với đúng tâm tính đơn giản đồng lụy càng phải như vậy nàng nhất thời khôi phục nụ cười sáng lạng tỉ tỉ người nghe sao kỳ ông nội nói ông chủ không việc gì chúng ta thoải mái phòng ăn liền không cần đóng cửa nhưng là điện thoại của lão bản từ tối hôm qua bắt đầu cũng chưa có đánh lại thông qua đồng h â n quả thật không hy vọng thoải mái phòng ăn thật từ nay đóng cửa nếu như vị lao nhân trước mắt này thật có thể trợ giúp ông chủ vãn hồi cục diện đó là đương nhiên là kết cục tốt nhất chẳng qua là nàng trước mắt thượng vô pháp l ạ quan m ạ lợi bởi vì dịch tinh thần đã mất liên quả nhiên, lúc này t hắn t ngồi mười giờ đích máy bay sau rốt cuộc đến unai tị s tệ tes đích hải đảo chỉ bất quá trải qua lần này phi hành dịch tinh thần đi ra buồn phi cơ lúc đã một chút chạy trốn tâm tính cũng không có ngược lại cảm thấy một thân dễ dàng giống như là biến thành người khác một dạng cái gì gánh nặng cũng không có la lai công ty làm việc rất đáng tin dịch tinh thần đích chuyến bay vẫn còn ở giữa không trung đăng lúc unite d state s t phương diện thông quan thủ tục bọn họ đã thay mặt làm xong dịch tinh thần tại hạ máy bay sau đi ly cảnh phòng khách làm rơi xuống đất vi ra lúc bất quá chỉ là trả lời hai vấn đề liền thuận lợi hoàn thành thủ tục tiếp đó dịch tinh thần lại đang cửa ra phi trường tìm được la lai công ty phải tới tiếp tục dịch tinh thần đích nhân viên đó là một tên gốc châu á thanh niên hắn nắm một tấm viết dịch tinh thần bài giấy cho nên dịch tinh thần sa sa đã nhìn thấy tên kia gốc châu á thanh niên cũng hướng tìm hắn đi tới xin chào xin hỏi ngươi chính là dịch tinh thần dịch tiên sinh sao gốc châu á thanh niên nhìn thấy dịch tinh thần đi tới dùng tiếng hoa mỉm cười hỏi ta chính là dịch tinh thần ngươi là la lai công ty đại biểu sao dịch tinh thần hỏi đúng ta là la lai công ty ở bổn địa đại biểu ta gọi là m ã phi người mỹ gốc hoa m ã phi chủ động đưa tay ra nói dịch tinh thần giống vậy đưa tay bắt lễ cũng nói rất hân hạnh được biết ngươi m ã phi khổ cực ngươi chúng ta tiếp đó có cái gì ăn bài công ty đã sắp xếp cho ngài tốt hạ tháp đích quảng hắn rượu trường đồ b ạ c tiệp ngài mời trước nghỉ ngơi một hồi thư biết mệt nhọc đảo, đảo sự t r a n lệch thời gian la lai công ty phụ trách ngại ở chỗ này du lịch toàn bộ chi phí mã phi nói ra liên tiếp đích đan bài dịch tinh thần nghe cũng cảm thấy không tệ phản chính chính mình nhân sinh đường không quen liên để cho mã phi lái xe đưa hắn đi la lai công ty an bài quán rượu ngu rốt đất thẻ quán rượu ngu rốt đất thẻ quán rượu ở unai tỷ s tệ thẻ địa phương là phần trúc cao cấp nhất sang trọng nghỉ phép quán rượu diện tích trung vượt qua bốn mươi ba mậu anh lầu cao ba mươi hai tầng nội bộ phối trí cực kỳ cao cấp sang trọng tiêu chuẩn phòng vượt qua ba nghìn năng lúc mà sang trọng buồng cũng không ít với hai trăm năng lúc sòng bạc tiệm cơm kịch viện vân n h n cái gì cần có đều có có thể nói là phú hào thắng cảnh làm dịch tinh thần đến quán rượu ngoại trắng lúc lúc này đích thân cảm nhận được la lai công ty thành ý mà mã phi đưa dịch tinh thần đến quán rượu làm xong thủ tục nhập trụ hiệp trợ dịch tinh thần a n trí thỏa đáng sau liền rời đi trước quán rượu dịch tinh thần đóng lại quán rượu cửa phòng khách không bao lâu phòng khách điện thoại liền văng lên dịch tinh thần cầm điện thoại lên lúc trong lòng đã có định số nghe một chút quả nhiên không ra hàn đoán đầu điện thoại kia là tom dịch tiên sinh hoan nghênh đi tới u n i t e status có cần gì ta giút sao tom thanh âm của chuyển tới tom không cần khách khí như vậy vất quá ta còn thực sự có chuyện muốn ngươi hỗ trợ gần đây buồn chán cho nên muốn muốn ở nước ngoài sinh sống một đoạn thời gian không biết thủ tục phương diện nên làm cái gì lý đây há quá tốt lấy trong tay ngươi nắm giữ chưng cất rượu kỹ thuật ta có thể vì ngươi làm một tấm u n a i tỷ stetest thẻ xanh tom không cần dịch tinh thần đem lời nói để lộ ra liền đã dành t r ư ớ c đáp ứng xuống thay mà tan bài công việc không có hắn chỉ vì dịch tinh thần một mực cung cấp cho hắn rượu đã đầy đủ cắm d ỗ so với hắn bất luận kẻ nào đều hy vọng dịch tinh thần có thể ở u mai tỷ s t e t e t dừng lại không cần ta cũng không phải là muốn đợi ở u mai tỷ s t e t e t không đi dịch tinh thần lại cảm giác tom hiểu lầm ý tứ của hắn liền ngay tại chỗ cự với tom tại sao united states có cái gì không tốt dịch tinh thần đích phản ứng ra tom đích dự liệu tom lúc này hỏi ngược lại thật ra thì tom dĩ nhiên là không cách nào minh bạch dịch tinh thần tâm tư dịch tinh thần chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng united states tới trải qua đoạn này khá là phiền thoái đích thời kỳ nhưng không có nghĩa là hắn muốn từ nay lợi ở nơi này dạng một cái chính phủ thế lực vô cùng cường đại quốc gia trên thực tế dịch tinh thần cần là một cái độ tự do tương đối đủ cao địa phương để tránh xuất hiện lần nữa không chịu hắn trưởng khống sự tình tống hy vượng mà nói để cho hắn thám thiếu biết đạo lý này hắn quả thực không quá vui vẻ không cách nào k h ô n g chế cảm giác united state t e s rất tốt nhưng là ta không nghĩ thời gian dài lưu lại ở một chỗ thế giới lớn như vậy thừa dịp còn trẻ ta còn là muốn nhìn nhiều một chút nhiều đi một chút dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền tìm một nghe còn có thể lấp liếm cho qua đích lý do nói với tom mặc dù hắn có vài phần hồ xả nhưng là tin tưởng tom đối với hắn đích sinh hoạt tư nhân trung quy cũng sẽ không tra cứu tom tiếc nuối kêu hả nếu như vậy ta đương nhiên tôn trọng quyết định của ngươi đúng rồi ngươi rời đi bây giờ hoa quốc vong hữu r ư u còn có thể đúng hạn giao hàng sau thương nhân quả nhiên là thương nhân t ô n g tương đối quan tâm hay lại là giữa hai người giao dịch vấn đề nhóm này vong ư u d i ệ u hắn đã cung kính chờ đợi đã lâu yên tâm giao dịch đã định ta tuyệt đối sẽ không thiếu phần của ngươi ngạch dịch tinh thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói hơn nữa lần này thật rất cảm tạ ngươi giúp ta chuyện này sau này ta sẽ đưa ngươi một c h a i cực phẩm l i n h cốc rượu dịch tinh thần cũng không phải là không hiểu đối nhân xử thế hắn biết rõ chỉ cần để cho người hỗ trợ làm việc nên cho ít hồi báo thiếu ân huệ thời gian dài cũng không tốt tom nghe vậy cười ha ha một tiếng d ị c tinh thần nghe được hắn rất hài lòng lễ vật này hai người lại tán gẫu mấy câu liền kết thúc cuộc nói chuyện sau khi c ú t điện thoại dịch tinh thần mới cảm giác m ệ t m ỏ i đánh tới cuối cùng là đường dài lữ hành một thân phong trần phó phó vì vậy dịch tinh thần buông xuống trên đầu sự tỉnh tới trước phòng tắm rửa mặt một phen sau đó dịch tinh thần thay quần áo sạch sẽ mang theo một thân nhẹ nhàng khoác khoái vẫn quán rượu phòng khách phục vụ điện thoại muốn một bữa ăn ngon sau liền thư thư phục phục ngồi ở trong phòng khách sử dụng quán rượu máy vi tính đăng nhập internet bắt đầu tìm hắn phù hợp trong lòng dự chủ có thể lâu dài ở sinh hoạt quốc gia mặc dù đối với tom vô tận nói nhưng dịch tinh thần đối với chính mình cũng không thể hàng hồ đối với lui về phía sau chỗ dung thân hắn cần phải cân nhắc nhân tố coi như không đơn giản chưa xong còn tiếp c h ư một trăm năm mươi lăm nước lạ vô tình gặp được c h ư một trăm năm mươi lăm nước lạ vô tình gặp được đối với đúng dịch tinh thần mà nói nhân tố trọng yếu nhất không ai bằng nhất định nhận n ư t tính đầu tiên quốc gia này tốt nhất không thể là một cái quốc gia phát đạt hoặc là một cái quân sự cường quốc quốc gia phát đạt hoặc là quân sự cường quốc ý nghĩa cường quyền ở cương quyền quốc gia bên trong dịch tinh thần rất khó xây dựng thế lực của mình đi bảo vệ mình sản nghiệp mà sẽ không bị châm đối tính đà kích đồng thời dưới bình thường tình huống như vậy quốc gia tương đối cũng sẽ càng sâu sắc toàn cầu các nước đích chú ý một khi xảy ra chuyện sẽ ra ánh sáng dịch tinh thần không hy vọng bí mật của mình bị người phát hiện thứ yếu quốc gia này cũng không thể quá yếu quốc nội thời cuộc không có thể dung chuyển bất an muốn nắm giữ độc lập chính quyền mà dân sinh sinh hoạt cũng phải có tối thiểu hát ổn nếu không thì sẽ ảnh hưởng dịch tinh thần tiến hành hoạt động thương nghiệp bất lợi cho hắn y ê u cầu lợi ích sau đó cũng liền còn có một chút nhỏ yêu cầu bất quá đều là dịch tinh thần ở sinh hoạt phương diện yêu cầu thì như phải có internet internet ăn uống không thiếu vân cư những yêu cầu này dịch tinh thần đầu tiên là loại bỏ âu mỹ quốc gia bởi vì những quốc gia này chính giữa đại đa số đều là không điều kiện phù hợp tương đối mà nói dịch tinh thần đem mục tiêu phạm vi định ở quốc gia đang phát triển chẳng qua là cụ thể chọn chúng quốc gia nào chuyện này tựa hồ không quá dễ dàng quyết định dịch tinh thần dựa theo trong lòng sở định xuyên thấu qua internet lục xoát động cơ tra xét nửa ngày dĩ nhiên không tra được cái gì tin tức hữu dụng rất nhiều quốc gia cụ thể tin tức đại đa số là cái gọi là nội bộ tài liệu trên l ế t tài liệu phức tạp thường thường mâu thuẫn không đồng nhất lại không biết thực hư tra xét nửa ngày suy nghĩ hồi lâu cũng không có cho ra cái dĩ nhiên cộng thêm trường đồ b ạ c thiệp dịch tinh thần cũng cảm thấy mệt mỏi dứt khoát liền đóng lại máy vi tính lên giường nghỉ ngơi không biết bao lâu trôi qua cửa phòng khách bị gõ dịch tinh thần bị đánh thức dịch tinh thần mở cửa ma phi đứng ở ngoài cửa cười nói dịch tiên sinh ngài là đang nghỉ ngơi sao ta đang buồn ngủ dịch đầy sao lấp lánh đầu hỏi có chuyện gì sao bãi biển bên kia muốn cử hành một cái đống lửa dạ tiệc ngài có muốn đi chung hay không tham gia ma phi cười nói mấy giờ rồi rồi hả dịch tinh thần hỏi buổi tối bên trên bảy giờ rưỡi ma phi đáp dịch tinh thần không muốn này một cảm giác lại ngủ lâu như vậy không nhịn được vỗ một cái hót nói đều đã đã trễ thế này không trách ta cảm giác bụng thế nào như vậy đói dạ tiệc có ăn sao đương nhiên là có m ã phi cười nói tốt lắm chờ một chút ta ba phút dịch tinh thần đóng cửa lại xoay người trở về phòng thập phần t r u n g sau dịch tinh thần đi theo m ã phi rời tiểu điếm bên ngoài một nơi bãi biển lúc này trên bờ biển ước chừng có mấy trăm người đang ở tiếng hoan hô cười nói khiêu vũ dạ tiệc bầu không khí nóng lại trào dâng bãi biển chính giữa có một cái võ đài trên võ đài đích một đám nữ nhân đang theo theo âm nhạc kem r ư ợ u nhảy điệu múa h ù l ạ m ã phi tràn đầy phấn khởi muốn tố thêm vào đi theo đám người khiêu vũ nhưng dịch tinh thần cũng không giống nhau ngủ lâu như vậy đã sớm bụng đói ô cục còn ở đâu ra tốt như vậy hứng thú theo hắn đi khiêu vũ cho nên dịch tinh thần chuẩn bị tìm cái khác ăn đường trước tìm một ít thức ăn đồ vật tới nhét đầy cái bao tử nhưng dịch tinh thần nhìn ra m ã phi r ụ c dịch muốn đi trong đám người tham gia dạ tiệc liền cười nói n g ư ờ i đi khiêu vũ đi ta liền ngồi ở chỗ này ăn bữa ăn tối lại chính mình trở về quán rượu là được rồi ma phi bị nói trung tâm tư trên mặt thoáng phiếm hồng nhưng hắn chưa quên công ty giao phó nhiệm vụ vì vậy hắn lắc đầu một cái dự ữ vững nói nhiệm vụ của ta là đem ngươi làm đích hướng dẫn du lịch cùng ngươi khắp nơi chơi đ ù a cũng không phải là tới tham đồ cá nhân hưởng thụ đi thôi ta không cần của ngươi đi cùng ngươi nhất định phải đi cùng ta mà nói ta sẽ hướng công ty của các ngươi nói lên phê bình ý kiến dịch tinh thần cười ha ha một tiếng hắn xưa nay không câu nệ tiểu tiết mặc dù hắn thân ở tha hương nơi đất khách quê người có một quen nhau người dẫn dắt là sẽ giản tiện nhiều chút nhưng hắn cũng không phải là nghiêm khắc g i man n g i không cho là mình hẳn ngay cả người khác muốn giải trí tâm tư cũng tiến hành ngăn trở nếu so sánh lại đều là người trưởng thành hai người mỗi người hoạt động được cái mình m u ố n hẳn là tốt hơn ma phi nghe vậy nhìn mặt mà nói chuyện bên dưới không có phản đối nữa mỉm cười nói được rồi có chuyện lời nói ngươi có thể đánh ta đích điện thoại di động ma phi cho dịch tinh thần một tấm danh thiếp liền rời đi trước cùng ma phi sau khi tách ra dịch tinh thần mình tới nơi đi lang thang cuối cùng ở dạ t i ệ c phụ cận tìm thấy một nhà lộ thiên quầy ba bên trong cung cấp một ít thức ăn tỉ như bánh ngọt hoặc đột các loại ăn v à ăn mặc dù những thức ăn này cũng không tính là bữa ăn chính nhưng dịch tinh thần bụng đã đói ăn quẳng chính sở vị bụng đói ăn quẳng cộng dịch cũng tinh thần thêm ăn, ăn giả、no、k ồ vậy là ai mỹ ngọn thụ đang lúc dịch tinh thần ngắm nhìn chung quanh thời điểm hắn ngẫu nhiên nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc tâm lý bất do một hồi đó là một người mặc áo đầm màu trắng nữ hải chỉ thấy nàng xách một đôi dép sang đan chính bước từ từ từ võ đài một chỗ khác bãi cát hướng q u ả y ba này vừa đi tới vương tử yên cái đó nước hoa nữ minh tinh ở dịch tinh thần gặp chuyện trước nàng mới và bạn đã đến thoải mái phòng ăn dùng cơm lúc ấy còn để cho đồng hân đồng nhụy rất là hương vấn đem hình của nàng cho dịch tinh thần nhìn cho nên cho dù dịch tinh thần vốn là không nhận biết vương tử yên nhưng bởi vì đồng hân đồng nhụy hai người thời điểm đó thần sắc kích động cũng sâu hơn dịch tinh thần đối với đúng vương tử yên đích ấn tượng có thể ở tha hương nơi đất khách quê người thấy một vị người trong nước dịch tinh thần dĩ nhiên là rất cao hứng điều này có thể để cho hắn quên mất một ít không chuyện vui vương tử yên tử bảo. Tử bảo chỉ chỉ nghe vậy theo bản năng theo tiểu bảo phương hướng chỉ nhìn vừa vặn nhìn thấy dịch tinh thần hướng nàng nâng ly lên tử tỏ vẻ đáp lại vương tử yên mỹu mày một cái nhiều lần hồi tưởng hay lại là chắc chắn cách đó không xa người đàn ông này nàng cũng không nhận ra bất quá vương tử yên tự thân tu dưỡng để cho nàng không có cự tuyệt hữu hảo hướng dịch tinh thần cười một tiếng liền xoay người cầm ly lên nhẹ nhẹ uống một hớp nhỏ sau đó liền an tĩnh ngồi ở quầy bà một vừa thưởng thức âm nhạc cảm thụ nhiệt liệt dạ tiệc bầu không khí một bên tựa hồ đang chờ đợi dịch tinh thần chủ động tới t i ế p lời nhưng qua một hồi lâu dịch tinh thần đều đang không có động tinh gì cái này làm cho vương t ử yên có chút ngoài ý m u ố nhất n thời đối với đúng dịch tinh thần cái này nam nhân xa lạ sinh ra mấy phần lòng hiếu k ỷ không nhịn được lần nữa nhìn về phía dịch tinh thần chưa xong con tiếp chương một trăm năm mươi sáu tiền hối đ o i chương một trăm năm mươi sáu tiền hối đ o i vốn là vương tử yên đến unite state testic hải h đảo ngoại trừ công việc yêu cầu ra còn muốn ở chỗ này hưu nhàn nghỉ phép tới từ lưu hướng đông ở thoải mái phòng ăn dùng cơm lúc lấy được linh cảm cuối cùng thật làm ra một bài kinh thế tốt khúc sau khi vương tử yên lại một lần nữa nhân khí bạo nổ bị hoan n g h ê n nhiệt liệt nếu không phải vừa vặn chống lại mới điện ảnh tuyên truyền kỳ yêu cầu nàng xuất ngoại tham dự vào lưu động tuyên truyền hoạt động lời nói không đúng nàng công ty kinh doanh liền sẽ tiếp tục đem nàng đang trong kỳ hạn sắp xếp tràn đầy để cho nàng ra sức xuất hiện dưới ống kính gia tăng càng nhiều hơn ra ánh sáng tỷ số nhưng là mặc dù từ vừa mới bắt đầu tiến vào cái nghề này tới nay, đủ loại gọn gàng sau lưng chua tay nàng không phải là không minh bạch nhưng một lúc sau loại này tập trung thời gian bận rộn tình trạng vương tử yên hay lại là khó tránh khỏi sinh chắn ghét cho nên thừa dịp hollywood đoàn kịch đích hiệu triệu nàng thoát khỏi quốc nội phân m i ệ u g tất tranh thật tốt hưởng thụ khó được h ư u nhàn lúc này nàng chính là cố ý đến bên bãi biển đi lên góp giả tiệc đích náo nhiệt làm cho mình thật tốt để trồng xuống bởi vì qua một ngày nữa nàng liền muốn bay đi châu âu đích gỡ m a n nghỉ quốc gia tiếp tục tiến hành điện ảnh tuyên truyền tối nay là một lần bãi biển đóng lửa giả tiệc một cái đống lửa to trên võ đài ca sĩ đ a n g ca vũ giả đang thiêu vũ cũng chỉ có như vậy tự do tự tại đích giả tiệc đối với đ ú n g vương tử yên mà nói mới xem như chân chính thả ra tự mình đích vông lòng cùng hương thụ theo vương tử yên nhìn về phía dịch tinh thần phương hướng nàng càng là bất minh sở dĩ lại uống một mực rượu đông nhiên giữa nàng rất hiếm có đất sinh ra không nghĩ một người cô đơn uống rượu ý tưởng dịch tinh thần không có chủ động tới dây dưa hành động vương tử yên cảm giác thật bất ngờ nàng suy nghĩ một chút đứng lên đi tới dịch vị trí của ngôi sao cùng hắn ngồi cùng bàn ngôi ở phía đối diện nói xin chào chúng ta quen biết sao dịch tinh thần thấy vương tử h i ê n đi tới ngược lại có chút ngoài ý m u ố n cười nói ngươi là đại minh tinh ta biết ngươi ngươi không nhận biết ta h ả ngươi là của ta phan vương tử h i ê n hiếu kỳ nói dịch tinh thần lắc đầu một cái nói không phải là ngươi đã đến ta phòng ăn ăn cơm của ngươi phòng ăn tên gọi là gì vương tử h i ê n hỏi thoải mái phòng ăn dịch tinh thần đáp nên không phải là nhà kia đẩy ra tử lan hàng loạt thức ăn thoải mái phòng ăn chứ vương tử yên kinh hỷ nói đúng thế dịch tinh thần mỉm cười đáp tử lan hàng loạt thức ăn không chỉ có mùi vị cực kỳ mỹ vị hơn nữa trừ độc dưỡng nhan hiệu quả cực tốt đáng tiếc chính là không ngoài bán v à n g không ta hận không được ngày ngày đều ăn vương tử yên mặt giãn ra cười nói cảm ơn khen ngợi dịch tinh thần khẽ mỉm cười nói trở về nước ngươi có thể nhất định phải cho b ấ t năm mươi ưu đãi vương tử yên cười nói dịch tinh thần hơi dừng lại một chút tiếp nối nói xin lỗi ta đã đóng cửa thoải mái phòng ăn a tại sao vương tử yên kinh ngạc nói ta xuất ngoại không có thời gian ở quốc nội kinh doanh phòng ăn dịch tinh thần nói k i ệ thật đáng tiếc dịch tinh thần cùng vương t ử yên càng nói càng hợp ý đặc biệt là dịch tinh thần đem vương t ử yên trở thành bạn bình thường để cho vương t ử yên trong lòng vô cùng dễ dàng để cho nàng b u ô n g r a tâm c ả m g i á c một ít nàng gần đây đụng phải sự t ì n h áp lực lớn cuối cùng hai người còn kết quả khiêu vũ cho đến nửa đêm chơi một đêm trở lại dịch tinh thần tâm tình tốt không ít trong tay cầm một tấm ghi lại vương t ử yên đích điện thoại riêng đích tờ giấy khẽ mỉ m cười hai người coi như là thành bằng hữu đi mỹ nữ hiệu ứng không thể nghi ngờ là to lớn trở lại quán rượu phòng khách dịch tinh thần tâm tình tốt rất nhiều buồn dầu càng lá quét một cải sạch hơi chút nghỉ ngơi dịch tinh thần lần nữa thông qua máy vi tính ghi danh internet lần này dịch tinh thần muốn t r a hỏi mình một chút ở nước hoa tài khoản ngân hàng ra khỏi nước thời điểm có chút nóng nảy dịch tinh thần cũng chưa kịp lấy ra quá nhiều tiền mặt dịch tinh thần đại đa số tài sản cũng cất giữ ở tài khoản ngân hàng trong lâu dài thuộc về tầng dưới chót hắn biết rõ tiền c h ỗ t ố t vô luận quốc nội hoặc là nước ngoài cũng có một cái nghĩ thông s u ố t đích địa phương vậy chính là có tiền người thường thường có thể sống được tốt hơn một chút cho nên dịch tinh thần không nghĩ buông tha tự mình ở quốc nội tài sản nước hoa ngân hàng ở nước ngoài internet cũng có phân trạng hơn nữa là toàn cầu liên kết với nhau đánh mở ngân hàng trang web truyền vào tài khoản cùng mật mã dịch tinh thần thuận lợi leo lên ngân hàng trang web tài khoản hết t h ể bình thường dịch tinh thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm hoa quốc phương diện không có đông tài khoản vốn đây đối với dịch tinh thần là mới có lợi ít nhất dịch tinh thần có thể xác định hai chuyện chuyện làm thứ nhất hắn còn không có bị định tội bên trong cảnh sát biện phương không có chứng c ứ hiển nhiên không thể bịa đặt hoàn toàn tùy ý đông một vị quốc dân tài khoản ngân hàng chuyện thứ hai lý gia quyền thế không có lớn đến có thể tùy ý đông hắn tài sản đích mức độ dịch tinh thần tâm tình bông l ò n g không ít nhưng là hắn còn không muốn trở về nước đang không có ổn định trước càng không muốn cho đồng hân các nàng gọi điện thoại bây giờ chắc chắn tài khoản ngân hàng vốn an toàn dịch tinh thần quyết định đem tài khoản giảm tiền cũng lấy ra hoặc là rời đi lần nữa tra hỏi dịch tinh thần may mắn phát hiện cái này u nighty stetetsk cái đảo lại có một nhà hoa quốc ngân hàng hải ngoại chi hành có thể thuận lợi làm một ít tiền nghiệp vụ thì như hồi đ á i tiền dịch tinh thần có này phát hiện đem địa chỉ n h ớ kỹ chuẩn bị ngày mai đi làm tiền mặt lấy ra hoặc là chuyển tiền nghiệp vụ chỉ cần tài khoản giảm tiền thuận lợi lấy ra dịch tinh thần liền có thể un dung làm một ít chuyện h ắ ngân hàng. Ngân, hàng ngân hàng nhân n viên làm việc biết được dịch tinh thần lấy ra đích tiền mặt đạt tới hơn một mươi triệu hoa tiền vô cùng coi trọng trực tiếp an bài hắn tiến vào phòng khách quý do quản lý tết i đãi bất quá quản lý ngân hàng nghe dịch tinh thần đích yêu cầu Có ngân hàng phương o diện biểu thị đây là tối đại ngạch độ dịch tinh thần ngay nhiều vậy l i ề n dứt khoát đem tài khoản trong còn thừa lại hoa tiền toàn bộ chuyển tiền đến hương thịnh hoa công ty mậu dịch đích công ty tại con trong dịch tinh thần không có đóng nhắm hương thịnh hoa công ty mậu dịch cùng thoải mái phòng ă n bất đ ộ n g hương thịnh hoa mua bán tương đối độc lập ở lâm vi đích quản lý kinh doanh xuống có thể một mình vận doanh không cần dịch tinh thần trải qua đích tham gia cho nên hắn không tính tắt hương thịnh hoa công ty mậu dịch bây giờ hương thịnh hoa mua bán ở lâm vi đích kinh doanh bên dưới hương thịnh hoa công ty mậu dịch đích tình trạng rất tốt đ ẹ p vào dịch tinh thần đối với đúng lâm vi đích năng lực vẫn tương đối yên tâm chuyển tiền sau khi dịch tinh thần trả lại cho lâm vi gửi một phong email đơn giản đất nói rõ một chút hắn lại vòng vo một khoản tiền đến công ty tài khoản trong chưa xong còn tiếp chương một trăm năm mươi bảy chọn quốc gia chương một trăm năm mươi bảy chọn quốc gia dịch tinh thần mới từ ngân hàng trở lại liền lại nhận được tom điện thoại của lần nữa hỏi dịch tinh thần có hứng thú hay không đến unite t t e s t bản thổ la lai công ty chính đi thăm đồng thời mời dịch tinh thần đi nhà hắn làm khách mũi tên tây bắc đỉnh mũi tên tây bắc điểm mũi tên tây bắc tiểu mũi tên tây bắc nói dịch tinh thần suy nghĩ một chút hay lại là huyện c h u y ể n cự tuyệt tom đ í c mời thân là hương thịnh nước hoa quốc vương dịch tinh thần là đáng mặt nhật lý và cơ h ư n g thịnh hoa quốc không cách nào thời gian dài rời đi dịch tinh thần húng chi trải qua hoa quốc đoạn này chuyện dịch tinh thần đích thời gian thì càng thêm cấp bá quả t h ự căn vô t cứ vào trước cân nhắc dịch tinh thần trực tiếp gông tha âu mỹ đại quốc chọn đầu châu phi đại lục cùng nam mỹ đại lục quốc gia nhỏ dịch tinh thần trực giác ở những nước nhỏ này trong nhà trọ hạn tương đối dễ dàng tìm tới điều kiện phù hợp địa phương trải qua so sánh dịch tinh thần rất nhanh thì chọn lựa một cái tương đối đến gần châu phi đại lục thân ở tây ấn độ dương đích cái đảo quốc gia lưu nhị dạ tự trị dân chủ cộng hòa nước lưu nhị dạ là một cái đảo quốc trung quy dân số ước chừng chừng mười vạn cũng không tính là một đại quốc quốc gia này đích chính thể tương tự với châu âu đích dân chủ thể chế người lãnh đạo tối cao là tổng thống trên thực tế mặc dù lưu nhị dạ là một nước nhỏ nhưng nó như n g là một cái vừa mới đạt được quốc gia độc lập mười năm trước bọn họ hay lại là châu âu sờ g i n g sờ đích một cái thực dân đ i ệ theo lam thủy ngôi sao các nước lại một lần nữa độc lập cách mạng đích ảnh hưởng lưu nhị dạ người cũng lộ ra độc lập tổ c Ước chừng là vì vậy cho dù cả quốc gia trải qua chính quyền thay đổi đại sự như vậy nhưng toàn bộ quá trình cuối cùng không có phát sinh cái gì dân loạn quốc gia này chính quyền ổn định lại sau chủ yếu lực lượng quân sự là một nhánh nhỏ quốc dân đội cảnh vệ mặc dù ở quân sự trang bị các phương diện so với rất nhiều quốc gia quân đội vẫn là xa không thể c h ạ m rất nhỏ yếu nhưng là một m quốc gia độc lập lưu nhị dạ ở phờ giang sở cùng châu phi liên minh dưới sự ủng hộ đang liên hiệp nước hay lại là thu được một c h â u ngồi chẳng qua là lưu nhị dạ nước phát triển hay lại là sâu sắc nó điều kiện bản thân đích hạn chế lưu nhị dạ nước không hề giống một ít quốc gia nắm giữ cao giá trị tài nguyên khoáng sản thậm chí ngay cả bên trong cần đều không cách nào thỏa mãn mà yêu cầu quốc gia v à bến đồng thời nó cũng không có tốt đẹp cảng nước sâu toàn thể mà nói cả quốc gia phát triển kinh tế tài nghệ cứ thấp lưu nị dạ nước duy nhất dựa vào chính là nó là một đảo quốc ưu thế lưu nị dạ bốn phía đều là biển sâu vì vậy có phong phú sản phẩm ngư nghiệp chính sở vị kề biển á n biển n a y trở thành lưu nị dạ lớn nhất nguồn kinh tế lấy số lớn cá sản phẩm phụ đổi lấy lương thực chờ cái khác nhu phẩm cần thiết dùng cái này bảo đảm lưu nị dạ quốc dân cơ bản sinh hoạt nhưng cái này cũng quyết định lưu nị dạ quốc lực không mạnh sự thật quốc dân sinh hoạt tài nghệ phổ biến thuộc về nghèo khó tuyến dịch tinh thần không cách nào đón được coi như thờ giang sở như vậy quân sự cùng kinh tế cường quốc vì sao không kéo dài đối với đúng lưu nị dạ đích thực dân thống trị nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn bị một cái tin tức rất trọng yếu hấp dẫn lấy cũng sẽ không để ý này hai nước quan hệ mà là nhiều hơn suy nghĩ chính mình có thể lợi dụng tài nguyên điều này tin tức trọng yếu chính là lưu nhị dạ nước chính phủ gần đây ban bố một cái chiêu thương dẫn tư tin tức lưu nhị dạ nước đối ngoại công khai thanh minh hoan n ê n bất kỳ quốc gia nào quốc dân đến bọn họ quốc gia xin vào chi phí bất kỳ một tên người ngoại quốc đều có thể thông qua hợp pháp đầu tư phương thức ở nước nọ tiến hành hoạt động thương nghiệp hơn nữa lưu nhị dạ đặc biệt nói lên nhất là hoan n ê n xây hàng đích thương nhân nguyện ý ở lưu nhị dạ xây hàng chính hắn nước thương nhân có thể đạt được nước nọ đích tối huệ quốc dân đãi ngộ có ý định lời nói lưu nhị dạ nước hoan n g h ê n người giàu di dân hơn nữa lâu dài lưu lại trừ lần đó ra lưu nhị dạ cũng hoan n g h ê n dân chúng của các nước đến lưu nhị dạ du lịch tham quan thưởng thức đ ả o quốc phong cảnh hoặc là hưu nhàn nghỉ phép dùng cái này kích thích khách du lịch đích phát triển lưu nhị dạ đích chuỗi này kích thích quốc gia phát triển kinh tế tay của đoạn đối với đúng bây giờ dịch tinh thần mà nói thật sự là quá ăn ý quá hợp thời nghi đích tin tức tốt lắm chính là cái này quốc gia dịch tinh thần nhìn xong trên internet những tài liệu này sau cơ h ộ không chút do dự giải quyết dứt khoát xác định mục tiêu dịch tinh thần cũng liền không cần phải nữa lung tung không có mục đích đất đi hành động dịch tinh thần đầu tiên đi thăm hỏi lưu n h ị dạ nước ở nước ngoài đích nơi làm việc dịch tinh thần cho là nếu như hắn lấy danh nghĩa cá nhân hướng lưu n h ị dạ nước chính phủ nói lên đầu tư ý hướng có lẽ sẽ không thụ đến đầy đủ coi trọng bởi vì bọn họ có lẽ sẽ không tin tưởng nhưng nếu như dịch tinh thần tìm tới lưu n h ị dạ nước nước ngoài nơi làm việc đích người phụ trách đối với hắn tiến hành tiến cử không thể nghi ngờ là cẳng có thể tin cùng nhanh gọn hơn nữa chức ở nước ngoài cùng lưu n h ị g i nước bắt được liên lạc chứng minh kinh tế của mình t h ự lực cũng sẽ có được lưu n h ị g i nước co đồng thời dịch tinh thần còn nghĩ tới một cái có thể lợi dụng quan hệ la lai công ty tom la lai công ty là united s t a t e s d i c k công ty đa quốc gia nếu như dịch tinh thần lấy được tom d i c k bảo đảm hoặc là gián tiếp chứng minh đối với hắn cùng lưu nhị dạ nước nơi làm việc thương lượng đầu tư công việc c ù n g một nhất định sẽ đưa đến làm ít công to Dick hiệu quả. Mười giờ sáng, Phi lại tới, tiếp tục quả. sáng, Mã đích i tinh cùng dịch thần để cảm giác, hiệu nỉ nước giả quả n không i t States, d có có c hay dịch tinh với, thần ở mã phi dưới sự hướng dẫn ngồi ngồi xe hơi queo trái quẹo phải đi tới hải đảo thành phố một người cân nhắc không ít bãi biển trên bờ biển có một con đường dành cho người đi bộ mà lưu nhị dạ nước nơi làm việc ngay tại con đường này giảm cuối đường chẳng qua là làm dịch tinh thần rốt cuộc đến cái này nơi làm việc lúc hắn đứng tại cửa nhưng là không nhịn được hơi xuất thần cái này nơi làm việc diện tích cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi có mười mờ sao hay lại là thậm chí cũng chưa tới tám thước vông chứ hơn nữa càng làm cho dịch tinh thần có chút im lặng là xuyên thấu qua cửa kính dịch tinh thần thấy bên trong chỉ có hai cái bản một người mà người này tựa hồ đang ở ăn mì xin chào mời hỏi nơi này là lưu nị ra nước hải ngoại nơi làm việc sao ngay tại dịch tinh thần còn đang ngẩn người đích n g miệng mã phi lại trực tiếp đẩy ra cái này cửa kính một bước vào liền trực tiếp hướng người k í c hỏi chưa xong còn tiếp Trước một ít giao phó. Trước 158, một ít tựa thanh hết theo người Mã em mỉ giao giao năng Phi an phó. phó hồ hồn, bị bản này, sợ lúc ậ p tức ngường đầu. l này dịch tinh thần mới nhìn rõ đây là người người da vàng chẳng qua là da thịt có chút ngâm đen mặc trên người một món hẳn là đồng phục làm việc áo sơ mi trắng người này thấy có người tới thăm liền lập tức bông trong tay xuống mặt đeo lên đặt ở trên bàn đích mắt kính hỏi đúng đây là lưu nhì ra nơi làm việc các người tìm a i có chuyện gì không xin chào ta là la lai tử nghiệp công ty đại biểu ma phi vị này là công ty chúng ta đ í khách dịch tiên sinh chúng ta hôm nay tới đây là bởi vì dịch tiên sinh muốn biết lưu nghị dạ nước một ít t r i ề u thương tin tức làm phiền ngươi cho chúng ta biết nói một chút đi mã phi nói các ngươi là nhà đầu tư quá tốt hoan nghênh chúng ta lưu nghị dạ đích hoàn cảnh đó là c ứ tốt gã đeo kính tựa hồ chết lặng công tác hồi lâu một dạng đ ỗ n g nhiên thấy hai cái tuyên bố muốn ở lưu nghị dạ đầu tư thương nhân biểu tình nhất thời tới một một trăm tám mươi độ đích chuyển biến lớn mặt đ ầ y đều là vui mừng nói dịch tinh thần đã là nói trước tháo qua lưu nghị dạ nước bối cảnh ngay được gã đeo kính một bộ vàng bà mãi qua đích nữ liệu chẳng qua là lông mày nhớ lên ngược lại cũng từ chối cho ý kiến gã đ e o kính đích phản ứng ngược lại nhân c h i thường tình lưu n giả kinh tế coi như kém đi nữa cũng quả thật còn có một chút ưu điểm ngược lại dịch tinh thần lần này tới cũng là vì mình đại sự mà không phải phải cứ cùng đôi mắt này nam cạnh tranh một giải ngắn vì vậy dịch tinh thần trực tiếp chỉ chỉ, ở gã đ e o kính trước mặt trên bàn một chồng tuyên truyền sách h ỏ i những thứ này hình ảnh đều là lưu n giả đích cảnh sát sao đó là dĩ nhiên gã đ e o kính nhiệt lạc đất cầm lên sách phân biệt đưa cho dịch tinh thần cùng mã phi dịch tinh thần nhận lấy tùy ý lật một cái những thứ này tuyên truyền sách lên hình nhìn tới lưu nị dạ nước cảnh sát quả thật không tệ có lẽ chính là bởi vì lưu nhị dạ kế lớn của đất nước cái đảo quốc hơn nữa nó cũng không có phong phú tài nguyên khoáng sản không đủ để cung cấp tới phát triển đại hình kỹ nghệ cho nên lưu nhị dạ đích tự nhiên môi trường sinh thái bảo vệ tốt vô cùng những hình này bên trong đều là sơn thủy hữu tỉnh trời xanh mây trắng biển sâu san hô các loại cảnh đẹp lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục nói là thiên đường nhân gian cũng không quá đáng lưu nhị dạ nước giao thông như thế nào đây dịch tinh thần hỏi hải vận bốn phương thông suốt phía tây có ma dagatka còn có châu phi đại lục khổng lộ kia dân số thị trường phía bắc có biển á rửa trung đông quốc gia cường hào nhiều chỉ cần sản phẩm chất lượng tốt không lo sản phẩm không có tiêu lộ ga leo kính nóng bỏng đất đ u hơn nữa càng nói càng kích động tựa như có lẽ đã chắc chắn dịch tinh thần nhất định phải đến lưu nị giả nước đầu tư một dạng miệng đầy một bộ dịch tinh thần tuyệt đối sẽ không hối hận rộng có sân bay sao dịch tinh thần lại hỏi ngay vậy ga leo kính rốt c u ộ c một hồi s ắ c mặt trở nên hồng suy nghĩ một chút tựa hồ là muốn dương trường t ị đoàn đắp có một cái mô hình nhỏ sân bay mỗi tuần đều sẽ có một trận ma dagasca bay đi phờ giang sở và di đích máy bay sẽ ở lưu nị giả nước dừng lại nử chúng ta hải vận giao thông vẫn tương đối nhanh gọn du khách có thể đến madagascar lại chuyển đạo ngồi khách thuyền đi lưu nỉ ra khách thuyền mỗi ngày đều có lớp một ngoài ra chúng ta còn có một cái cỡ chung chở hàng b i ế n tàu có thể đậu vạn tấn luân thuyền dịch tinh thần dơ tay lên ngăn cản gã đeo kính đích nói lạnh i ạ i trực tiếp hỏi ta nghĩ muốn ở lưu nỉ ra nước đầu tư ít nhất hai trăm l i n đô la các ngươi có thể hay không sắp xếp người viên tiếp tục đợi ta đi đất thật khảo sát một chút đất thật nhìn xuống đất phương có vừa hay không gã đeo kính nhất thời kinh hỉ và phần hỏi d ị c tiên sinh ngươi muốn đầu tư vậy một đi xây một nhà h ã n rượu ngươi cảm thấy thế、nào? dịch tinh thần suy nghĩ một chút thuận miệng nói hãng rượu gà người của toàn thế giới đều thích uống rượu ga đeo kính nhiệt tình nói người có thể an bài cái thời gian sao ta nghĩ muốn mau sớm đi lưu nị ra nước khảo sát nếu như thích hợp ta sẽ sao định chuyện này nhưng nếu như không thể lời nói thật xin lỗi ta liền cần lựa chọn những quốc gia khác dịch tinh thần nói ga đeo kính liền vội và nói ở lưu nị ra nước xây hãng rượu tuyệt đối là ngài lựa chọn tốt nhất ga đeo kính một bộ không cho phép dịch tinh thần có hắn nghĩ tự thái lập tức lấy ra một tấm danh thiếp cung kính đưa cho dịch tinh thần này là danh thiếp của ta toàn cầu thông số điện thoại di động có bất kỳ liên quan tới lưu ný dạ nước vấn đề ngài tùy thời có thể liên lạc ta dịch tinh thần nhận lấy danh thiếp nhìn phía trên gã đeo kính đích tên cặp bạ kệ x a lưu ný dạ nước chú u n a i t ị d s t a t ệ test bộ ngoại giao quan chức dịch tinh thần nhìn mã phi lip mắt mã phi minh bạch đất xuất ra danh thiếp của hắn nói phía trên này là la lai địa chỉ của công ty có tên của ta cùng chức vụ ngươi có thể đi ấn chứng một chút la lai công ty có thể cung cấp bảo đảm chứng minh mã phi nhiệm vụ là toàn lực phối hợp d ị tinh thần d ị tinh thần là la lai công ty khách quý thực lực kinh tế không thể khinh thường trừ lần đó ra dịch tinh thần còn để lại quán rượu địa chỉ cùng phòng khách điện thoại liên lạc dây số Các bạn, kệ xã cung dịch lúc có Dịch cười, càng càng cho tức Các dịch Dịch các chờ gác khác cửa, công ch bạn, bạn, bọn bọn bạn lại, kính nói với dịch tinh thần, xin hỏi, ta lúc nào có thể tìm ngài.、Dịch、tinh thần khẽ mỉm cười, nói, ta hy vọng càng nhanh càng tốt, trong vòng ngày tin mình tinh thần bọn họ ra ngoài, nhiệt tình vây tay đưa tiễn.、Dịch、tinh thần sau khi bọn hắn nì người trở lại, hai người đồng thời đóng cửa, sau đó đi la、like、công ty ấn kệ khẽ kệ khi xã xã sau lưu sau hỏi, thể hy họ hai thời đó với đi. rời đi, đợi đi lai vây ta tìm ta tốt, một ta tự tay một trở ty đưa ra đưa ra la mỉm bên trong cảnh sát biện phương, phương, phương rất c kinh ngạc dịch tinh thần tại sao lại chạy trốn trong ngõ hẻm đến đất côn đồ không có ai chết tối đa cũng chính là trọng thương định tính là đánh nhau đánh lộn bồi cái tiền thuốc thang cũng liền không sai bịt lắm không đủ trình độ tội hình sự về phần lý phong đích chết ngoài ý mớn ở k ỳ biển sách cùng đơn nền chính trị nhân từ gia tộc hai phương diện chú ý đến không ai dám gài tang vật đến dịch tinh thần đích trên đầu những thứ này chân chính quan tâm dịch tinh thần đích nhân vật đối với đúng dịch tinh thần chính là bất đắc dĩ cảm thấy dịch tinh thần có chút giống như là chim sợ ná v ề phần thống hận dịch tinh thần không ai bằng lý g i a đối với lý g i a mà nói nếu như không phải là lý phong muốn đi đối phó dịch tinh thần hắn cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ dịch tinh thần chính là hại chết lý phong đích kẻ cầm đầu một trong nói tóm lại dịch tinh thần bên trên hoa quốc phía chính phủ lệnh truy nã đích tư cách là không có cũng chính là lý ra tư để hạ ra hoa hồng muốn tinh dịch kệ xa điện thoại của tới không muộn dịch tinh thần trở lại quán hắn rượu ước chừng qua chừng hai giờ hắn liền cứ gọi điện thoại tới thành khẩn mời dịch tinh thần c ù n lưu nghi t đi ra nước giả đối t thật với dịch tinh thần mà nói thủy chung là một cái hoàn toàn xa lạ đích đất nước mặc dù lưu nghi ra nước chính phủ hướng toàn thế giới thông báo bọn họ sẽ đối xử tử tế nhà đầu tư nhưng là dịch tinh thần không thể không làm một ít phòng bị húng chi hắn chuẩn bị mang theo tiền mặt đi ở nghi ra nước không thể không phòng tài bạch động lòng người tình huống phát sinh cho nên dịch tinh thần đầu tiên hỏi ý kiến qua mã phi sau khi ở united states một nhà được đặt tên là chim heddick gan bảo công ty tiêu phí ba một trăm l i n usd thuê ba gã nam hộ vệ theo hắn đồng thời đi lưu nị ra nước bảo vệ nhân thân của hắn tài sản an toàn tiếp đó dịch tinh thần vẫn còn ở united states mua một bộ điện thoại vệ tinh một hơi thở nạp năm chục ngàn đô la bảo đảm chính mình trong một năm đích cơ bản nói chuyện điện thoại chi phí đang lúc dịch tinh thần ở chiên chống dùm ben mà chuẩn bị đến hành trình của mình lúc la i công ty tom nhưng lại gọi điện thoại tới người lai、like, t o m t ừ mã phi trong miệng biết được dịch tinh thần chuẩn bị đi lưu nị ra nước cũng đem ở bên kia xây hãng r ư ợ u đích tin tức lúc lập tức nhìn chung cái này cơ hội làm ăn tom vẫn luôn hy vọng cùng dịch tinh thần ở tiểu nghiệp trên có tiến một bước hợp tác cho nên tin tức này đối với đ ú n g tom mà nói dĩ nhiên là cực lớn tin tức tốt tom chủ động hướng dịch tinh thần biểu đạt có lòng tốt đưa ra một cái đề nghị tỏ rõ la lai、like、công ty có thể phái một người nữ phụ tá đi theo dịch tinh thần cùng đi trước lưu nị ra nước hiệp trợ hắn tiến hành hết thẻ thương vụ hoạt động vốn là dịch tinh thần từ trước đến giờ thói quen đơn độc hành sự cũng không phải là rất muốn mang nhiều một người đồng hành nhưng thấy rằng tom bảo đảm tên này nữ phụ tá đích năng lực làm việc cùng với nàng đối với đúng các nước pháp luật pháp vụ có sự hiểu biết nhất định cân nhắc đến nàng quả thật có thể giúp tự mình xử lý ở một cái quốc gia xa lạ thành lập một công ty mới lúc t i ệ p cập đích pháp luật tương quan vấn đề dịch tinh thần cuối cùng đón nhận tom đích đề nghị đáp ứng mang theo tên này nữ phụ tá đồng hành Hai ngày sau, dịch tinh thần mang theo hắn tự tổ thương vụ khảo sát đoàn, do bản thân hắn, tịch nữ phụ tá hệ sau, mang ngày đoàn, bản nữ lận. sát do bị tự tổ tá vụ kệ xa đích dưới sự hướng dẫn đoàn người trước ngồi ngồi máy bay đi ma d a g a s c a r đến nơi đó sau hơi chuyện nghỉ ngơi sau đó sẽ đổi xe luân thuyền trải qua qua hai ngày hai đêm đích trường đồ bạc tiệp h dịch tinh thần rốt cuộc đến lưu nhị dạ nước lưu nhị dạ đảo nhìn bởi vì sắp cập bờ mà dần dần rõ ràng bên bờ phong cảnh dịch tinh thần trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang có hưng phấn cũng có bất an có gây dựng sự nghiệp cảm xúc mạnh mẽ cũng có đ ố i với đúng không biết đất nước xa lạ nhưng mà đang lúc dịch tinh thần lâm vào trầm tư đang lúc cạ bã lại đột nhiên chạy vào khoang thuyền thông báo dịch tinh thần một tin tức quan trọng dịch quốc gia của ta thủ tướng tương đối coi trọng ngài đến sẽ đích thân nên đón ngài bây giờ thủ tướng đã tại bến tàu cung kính chờ đợi đại giá của ngài nghe được tin tức này dịch tinh thần trong lòng âm thầm cả kinh này khó tránh khỏi có chút hoa trương đi dịch tinh thần là quả thực không nghĩ tới chính mình chính là một cái nhà đầu tư lại sẽ phải chịu một nước thủ tướng đích đích thân nên đón không khỏi để cho hắn có chút cảm giác được yêu mà sợ chẳng qua là nghĩ lại dịch tinh thần cũng liền bình thường trở lại bởi vì hắn nghĩ đến lưu n h ị dạ nước bất quá cũng chỉ là một người mẹ ước chừng một trăm ngàn đích quốc gia nhỏ thậm chí còn không bằng hoa quốc một cái tuyến ba thành phố hoặc là một ít đại hình hương chấn dân số nhiều tương đối mà nói mặc dù ở lưu nị ra nước hắn là thủ tướng đích thân phận nhưng ở hoa quốc mà nói tối đa cũng sẽ cùng với một cái thị trường cấp bậc đương nhiên bị người khác coi trọng dịch tinh thần hay lại là cảm giác hài lòng cũng vì vậy đối với lưu nị ra nước nhiều hơn một phần hào cảm hỏi do dịch tinh thần coi như bỏ tiền đích nhà đầu tư đến một cái địa phương nhỏ đầu tư là địa phương mang đến lợi ích địa phương bên trên cha mẹ của quan đối với lần này ngược lại là chẳng quan tâm há chẳng phải là rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy đau lòng hơn nữa nhà đầu tư yêu cầu một cái bảo đảm người bảo lãnh thân tài sản không chịu xâm hại nếu như quốc gia chính phủ cấp cho coi trọng mới có thể có này bảo đảm đối với đúng dịch tinh thần như vậy nhà đầu tư mà nói đương nhiên là rất được rơi được xin chờ một chút ta rửa mặt một chút sửa sang lại nghi d u n g mới phải ra mắt quý quốc thủ tướng đại nhân Dịch tinh thần ác, dĩ dịch dịch ác, cũng không quên cấp cho cần cấp cho cũng tinh thần nhiên không hàng phương nhau, phương tinh thần tinh thần phải tôn trọng. tôn trọng tôn trọng, đối quên ngang Song lẫn nếu đầy đều ra đủ lộ không tới năm phút dịch tinh thần liền lau mặt trải tóc xong bất quá khoảng cách luân thuyền cập bờ còn cần vài chục phút hắn không gấp đi ra k h o a n g thuyền mà là lấy điện thoại di động ra một bên tra cứu bản đồ vừa hướng tấm ảnh hắn một đường tới nghe thấy bởi vì dọc theo con đường này dịch tinh thần cũng không có một mực nhàn rỗi chỉ lo hưởng thụ dọc đường phong cảnh mà là thuận đường tự thể nghiệm một cái lần khảo sát lưu nhị dạ đảo trùng quanh hải vận giao thông tình huống những thứ này nghe thấy để cho dịch tinh thần được xác nhận một cái so sánh có lợi tin tức c ặ bạ tệ xạ cuối cùng là không có làm ra phóng đại các loại lửa dối chuyện Toàn thể mà nói, tới Madagascar, tới nam phi. trừ o à n t lần đó ra lưu nị dạ nước còn nắm giữ hai chiếc mô hình nhỏ viễn dương khách vận tán tàu chở hàng thuyền bình thường ngược hướng nam phi mozambique tanzania kenya chở các quốc gia giữa các bạn nói cho dịch tinh thần nếu như hắn nguyện ý bỏ tiền lưu nị dạ chính phủ nguyện ý lấy hơi ưu đãi đích giá cả để cho lúc này ề n ưu i dịch tinh thần c nhìn n thấy ở trên bến cảng cũng liệt vào xếp hàng bốn chiếc xe hơi cạnh xe hơi có một đám người chính chờ thấy vậy dịch tinh thần cơ hồ có thể xác định bọn họ chính là cạ bạ trong việc nói lưu nghị dạ nước thủ tướng cùng tùy tùng quả nhiên khi đám người kia nhìn thấy dịch tinh thần bọn họ đi lên bến tàu lúc lập tức hướng bọn họ bên này đón chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tiếp phong yến t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tiếp phong yến thấy vậy c ả bạ đi lập tức đến dịch tinh thần bên người dẫn đầu ân cần hướng dịch tinh thần giới thiệu một vị trường mãn hắn dâu người thấp nhỏ người trung niên nói dịch tiên sinh vị này chính là chúng ta lưu nghị dạ nước thủ tướng x a ạ tỉ y lệ cạ thủ tướng lệ c ả thủ tướng nghe được cạ bạ đích giới thiệu lúc chủ động hướng d ị tinh thần đưa tay phải ra mỉm cười nói xin chào d ị tiên sinh thật hân hạnh gặng à y ta đại biểu lưu n g i a người chào mừng ngài đi tới lưu n g i a cảm ơn thủ tướng các hạng ta cũng thật hân hạnh gặp ngài dịch tinh thần cùng lệ c ả thủ tướng bắt tay chấn định tự nhiên đúng mực b ì m cười tê ư này ban đầu vừa thấy mặt đích cảm tưởng để cho lệ c ả thủ tướng trong lòng thầm cảm thấy quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên cái này so với hắn khi còn trẻ đích tiểu tử xem ra bản lĩnh không nhỏ rất có thể chấn được cảnh tượng hoành trắng dịch tiên sinh xin mời đi theo ta chúng ta cho ngươi an bài tiếp phong yến hy vọng có thể để cho d ị c tiên sinh tốt vung lòng một chút lệ cạ thủ tướng nói d ị c tinh thần đáp được cảm ơn thủ tướng tiên sinh chiêu đ á i sau đó dịch tinh thần phát hiện nguyên lai toàn bộ lưu nị ra đảo chỉ có một thành phố đó chính là lưu nị gia thành tòa thành thị này chủ yếu kiến trúc cơ bản đều là kiểu âu châu đích phong cách mà thành phố ngay chính giữa chính là một cái nhà thật cao thiên chúa giáo giáo đường bốn chiếc đón gió đích xe con ở trên đường ước chừng lái hai mươi phút tả hữu sau dịch tinh thần bọn họ rốt cuộc đến lưu nị dạ nước hiến nhà khách cái này hiến nhà khách hiển nhiên là cả tòa lưu nị dạ trong thành trang hoàng và khí thế quán diệu sang trọng nhất ở cuộc hiến nhà khách chung quanh cơ hồ tất cả đều là một ít thấp lùn phòng t r ệ c nếu so sánh lại không khó nhìn ra hiến nhà khách hạt đứng trong bầy gà tư thái dịch tiên sinh mời vào c ả bạ đứng ở hiến nhà khách nơi cửa mỉm cười nói với dịch tinh thần kế tiếp hành trình hắn tiếp tục làm dịch tinh thần đích hướng đạo hơn nữa phụ trách thay dịch tinh thần giải thích ở lưu nghị dạ nước gặp phải bất cứ vấn đề gì lúc này dịch tinh thần đích trong đầu tràn đầy liên quan tới lưu nghị dạ nước một cái bước đầu ấn tượng quốc gia này điều kiện kinh tế quả thật rất rơi ở phía sau ở hiến nhà khách chung quanh thấy trên người sở chứ đích quần áo trang x ư c tương đối cũng là tương đối cũ kỹ dịch tinh thần cùng nữ phụ tá hệ lần được mời vào yến nhà khách phòng ăn đi ăn cơm mà đồng hành tới trước ba g ã hộ vệ cũng giống vậy lấy được tỉ m ỹ chiêu đãi dịch tinh thần hệ lần cùng lưỡi c ả thủ tướng cả ba ngồi chung ở một cái bàn dịch tinh thần phát hiện quốc gia này toàn thể đều là kiểu âu châu đích sinh hoạt tác phong này trên bàn ăn uống công cụ chủ yếu chính là g a o đĩa nghĩ đến bọn họ thức ăn chắc cùng âu mỹ quốc gia không khác đang ở dịch tinh thần âm thầm quan sát thời điểm đã sớm ăn bài tốt thức ăn thịnh soạn bị phong ăn phục vụ viên của từng cái bưng lên mọi người sau một hồi khách sáo đều rối rít cầm lên trên đĩa bắt đầu dùng cơm dịch tiên sinh. ngươi muốn ở lưu nị dạ cụ thể tiến hành phương diện nào đầu tư ở bữa cơm tiến hành được một nửa lúc lệ c ả thủ tướng thấy dịch tinh thần hơi chút bỏ đao trong tay xuống xiên như có dừng lại ý liền mở ra máy hát hướng dịch tinh thần hỏi hãng rượu ta nghĩ muốn xây một nhà hãng rượu sản xuất uống ngon rượu dịch tinh thần nói lệ c ả thủ tướng khẽ mỉm cười nói chúng ta sản phẩm ngư nghiệp phong phú ngư dân hàng năm cũng có thể bắt được số lớn hải ngư không biết ngươi có hứng thú hay không đầu tư hải sản, sản xuất chế biến nhà máy ta nghĩ nó lợi nhuận không yếu ta cùng với la lai công ty có giao hàng hiệu nghị sản xuất da rượu ngon c ũ n g k h ô n g cần lo lắng lo t i ê u thụ v ấ a là dịch tinh thần nhắc tới chưng cất r c diệu điều kiện quả thật làm cho hai người bọn họ mặt lộ vẻ khó khăn hơi ngừng nghỉ ngừng sau các bạn hướng dịch tinh thần hỏi dịch tiên sinh ngươi không thể đầu tư khác nhà máy sao nếu chúng ta sau đó phải lâu dài tiến hành hợp tác chúng ta cũng sẽ không đối với dịch tiên sinh ngươi có chút dấu dếm trên thực tế ngươi quả thật cho chúng ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ chúng ta lưu nị ra nước lương thực vẫn luôn là không cách nào tự cung tự cấp trên căn bản chúng ta đều phải cần từ madagascar cùng với nam phi hai quốc gia này vào bến một nhiều hơn phân nửa đích cây lương thực mới có thể trong sự thỏa mãn cần nếu như ngươi cần dùng tới trưng ơ cất rượu mà nói sợ rằng này giá vốn sẽ đặc biệt đích n g ư c a o dịch tinh thần ngay vậy cũng không có quá phản ứng lớn ngược lại mỉm cười t a cũng không dối gạt n h ị vị liên quan tới một điều này thật ra thì ta sớm có suy tính lệ cạ la la thủ tướng đối với dịch tinh thần lời nói này tựa hồ có hoài nghi hắn âm thầm nhìn cạ bạ lướt mắt cho đến nhìn thấy cạ bạ hướng hắn hơi hơi gật đầu một cái lấy chứng minh dịch tinh thần nói không nga sau mới mặt mũi bông lỏng một chút lệ cạ thủ tướng đối với cạ bạ đích giới thiệu là cực kỳ tín nhiệm mà c ả bạ trải qua mấy ngày nay cùng dịch tinh thần đích trong khi chúng phát hiện dịch tinh thần đích thực lực kinh tế tuyệt đối phi phạm đã sớm xác nhận dịch tinh thần là một gã phú hào cấp bậc đích nhân vật cho nên hai người trải qua âm thầm trao đổi sau l i c ả thủ tướng đối với dịch tinh thần mà nói cũng sẽ không nhiều suy đoán quá đáng tiếc l i c ả thủ tướng mỉm cười nói bất quá chỉ cần đối với lưu nhị dạ nước mới có lợi phía chính phủ nhất định ủng hộ dịch tinh thần đích đầu tư xây hàng có l i c ả thủ tướng đích tỏ thái độ dịch tinh thần cũng mỉm cười g ơ ly rượu lên nói cảm tạ lưu nhị dạ chính phủ cảm tạ kính lưu nhị dạ quốc dân nhiệt tình còn đái kính thủ tướng các h ạ dịch tinh thần nói một nhóm trúc tử uống một hơi cạn trong ly rượu í c rượu bởi vì dịch tinh thần hữu hảo thái độ mà lưu nhị dạ người cũng xưa nay hiếu khách bữa này tiếp ph liền liền càng ngày càng hòa hợp tiếp phong hiến sau khi lưu nhị dạ nước thủ tướng mặt đầy hài lòng rời đi nhà khách dịch tinh thần đám người ở c ả bạ dưới sự dẫn lĩnh trước tiên ở quốc kiến nhà khách trong tiểu đ i ế m nghỉ ngơi một ngày ở trong tân quán dịch tinh thần tiếp tục đăng nhập internet h i ể u lưu nhị dạ nước các trường hợp dịch tinh thần đối với lưu nhị dạ đảo đích địa lý cùng người văn tình trạng cũng biết được càng ngày càng sâu lưu nhị dạ đảo địa thế bên trong cao bốn phía thấp ngoại trừ duyên hải nắm giữ số ít bình nguyên trung bộ đa số là cao nguyên miền núi trừ đi ngư nghiệp chủ yếu nông nghiệp là trồng trọt n h ĩ a ngọt cho nên lưu nhị dạ đích chế đường nghiệp hơi phát、đạt. bởi vì lưu nhị dạ không thiếu chế đường nhà máy cho nên lựa c ả thủ tướng cũng không có mời dịch tinh thần đầu tư đường nghiệp lai thẻ thủ tướng hy vọng dịch tinh thần có thể đầu tư ngư nghiệp sản phẩm phụ chủ yếu là vì trợ giúp lưu nhị dạ ngư dân để cao q u ố c dân giá trị sản lượng bất quá dịch tinh thần cự tuyệt lựa c ả thủ tướng hắn sẽ không trăm phương ngàn kế nhất định phải dịch tinh thần đầu tư ngư nghiệp chuyện thật bên trên dịch tinh thần muốn xây hãng rượu ở lưu nhị dạ nước trưng cất rượu nghề cũng coi là ở điền vào chỗ trống lại nói hắn lấy được dịch tinh thần đích bảo đảm lấy cạn thủ tướng liền không nói thêm gì nữa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư việ t r ư ớ c 161, chọn địa điểm xây hàng t r ư ớ c 161, chọn địa điểm xây hàng cùng l ớ i cả thủ tướng gặp mặt nói chuyện đi qua xây hàng đích quyết sách liền coi như xác định dịch tinh thần sau đó phải suy tính vấn đề chính là vấn đề nhân thủ cũng chính là từ đối với vấn đề này đích cân nhắc dịch tinh thần đặc biệt chú ý lưu nghị dạ nước nhân văn tình huống c ả thể mà nói lưu nghị dạ người trong nước miệng không nhiều nhưng là chủng tộc thành phần lại không chỉ một toàn bộ lưu nghị dạ nước đại khái có ba cái chủ yếu t ộ c quần theo thứ tự là đến từ châu âu đích người da trắng châu phi đích người da đen bộ lạc cùng với madagas ca tộc những thứ này dân tộc bởi vì riêng mình lịch sử nguyên nhân bọn họ cũng không có ở lưu nghị g i nước phát triển tiến trình chúng bất kỳ một cái nào giai đoạn rời đi lưu nghị g i nước trở lại riêng mình tổ tiên lãnh địa mà tiếp tục tại lưu nghị g i quốc cộng cùng sinh hoạt ở ba người này chính giữa địa vị tương đối tương đối cao là châu âu người da trắng thứ yếu là madagascar người địa vị kém nhất chính là thổ dân người da đen cho o i n nên g ở một ít địa phương như cũng có thể thấy một ít dấu vết cổ xưa tỉ như lưu nhị dạ đích người da đen châu phi bộ lạc còn cất giữ một ít tương đối nguyên thủy lối sống tỉ như săn thú thịt nướng v v có những thứ này đại khái hiệu dịch tinh thần đối với sau này thế nào thuê thích hợp nhân tài cũng có nhất định ý tưởng sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mới vừa mới lên nửa vòng tròn đỏ rực màu sắc chiếu sáng cả không trung nhưng cho dù là sớm như vậy t â n trách sợi tổng hợp miếng ngói cũng đã dựa theo trước sớm ước định hành trình mang cùng một tên khác thủ h ạ một cái nhìn thật là có thể làm lưu nị ra người nói tới trước nhà khách chờ cùng dịch tinh thần đích gặp mặt hôm nay bọn họ đem phải dẫn theo dịch tinh thần đ o à n người đến lưu nị ra đảo các địa phương chính thức bắt đầu tiến hành đất thật thương vụ khảo sát cũng khó trách cả ba nóng lỏng trên thực tế bởi vì chỉ có hãng rượu chọn địa điểm chắc chắn dịch tinh thần mới có thể chân chính bắt đầu đầu tư công việc hệ lần mới có thể cùng lưu nị dạ nước tiến hành luật pháp phương diện hiệp t h ư ờ n g cùng với mỗi cái liên quan văn thư đích ký kết cho nên người bị thủ tướng trông cậy sợi tổng hợp m i ữ n g ngói dĩ nhiên là không thể an tâm giấc ngủ sớm đã sớm tỉnh lại chỉ chờ dịch tinh thần sớm làm ra quyết định vì bảo đảm chuyện tiến hành thuận lợi lưu nị dạ chính phủ còn đặc biệt vì dịch tinh thần bọn họ an bài ba chiếc đổ đầy sang đích xe hơi cùng ba gã lưu nị dạ cảnh sát coi như tài xế để đồng thời gánh vác bảo vệ dịch tinh thần đoàn người thân người an toàn đích chức trách đối với lưu nị dạ chính phủ như vậy chú đáo tỉ mỹ an bài dịch tinh thần quả thật vô cùng hài lòng. cũng càng chắc chắn lựa chọn của mình là chính xác có quen thuộc lưu nhị dạ đ ả o sợi tổng hợp miếng n g õ i đồng hành lần này thương vụ khảo sát chuyến đi quả nhiên là làm ít công to ít lại rất nhiều phiền phái không cần thiết ở c ả bạ đích dưới sự hướng dẫn ba chiếc xe hơi chở dịch tinh thần bọn họ lên đường đi cả bạ cung cấp có thể chọn địa chỉ khảo sát xây hàng đích điều kiện dịch tiên sinh bên này chủ yếu là người da trắng tụ cư địa cách vách một con đường đồng thời cũng là lưu nhị dạ thành p h ồ hoa nhất hương xá đường lớn ở chỗ này ngươi có thể mua được các loại các dạng hàng hóa dọc theo đường một m ộ chạy rời đi hương xá đường lớn ở đầu đường kế tiếp đội thành ba cây số c ả bà nói thứ một cái mục tiêu lưu nghị ra đích một nhà s ư ở n g dệt mặc dù bởi vì này nhà s ư ở n g dệt đã sập tiệm mảnh đất trống này đã bỏ trống đã hơn một năm nhưng là vẫn duy trì hoàn thiện s ư ở n g cùng kho hàng thiết thi còn có một tòa văn phòng cao úc ta đề nghị ngươi thủ lo lắng trước sự lựa chọn này bởi vì nó ưu điểm lớn nhất là có thể cho ngươi trực tiếp sử dụng s ư ở n g cùng kho hàng chỉ cần thoáng sửa chữa là được đ ộ n g công có thể tiết kiệm xây hàng đích thời gian c ả bà vừa đi vừa hướng dịch tinh thần giới thiệu này nghe tựa hồ là cái lựa chọn tốt nhưng dịch tinh thần ở cân nhắc một chút nhà máy cùng thị khu khoảng cách sau hay lại là l ắ p đầu một cái nói còn có địa phương tốt hơn sao do ta sản xuất là rượu mắc tiền trưng cất các rượu cách điều chế không thể tiết lộ yêu cầu một cái hẻo lánh một chút địa phương cuối cùng là để cho ta có thể xây xong một cái khép kín kiểu nhà máy dễ quản lý cả bà suy nghĩ một chút nói nếu như vậy có lẽ có một nơi sẽ càng thích hợp n g ư ờ i dịch tinh thần hứng thú tăng nhiều hỏi địa phương nào kia là một nơi sơ n g ố c ba mặt toàn núi chỉ có một cái cửa ra vào lúc ban đầu có một vị phú thương ở bên trong xây dựng một cái sơn trang dành đề nghỉ mát bên trong diện tích không nhỏ lúc ấy xây dựng đường xe chạy cũng chân rất rộng rãi bất quá ở mười năm trước bởi vì làm lúc quốc gia chúng ta đang đứng ở tương đối ba động thời kỳ phú thương lo lắng lưu nị dạ phát sinh bạo loạn liền dẫn cả nhà xuất ngoại từ đó về sau nơi đó đã không có một bóng người có chút cụ nát c á b à n ó i không sao mang ta đi nhìn một chút dịch tinh thần nói c á b à lấy được dịch tinh thần đích đồng ý lập tức phân phó tài xế lái xe hơi chuyển hướng nơi này chính là ánh trăng sơ cốc c á bạn chỉ cuối đường đích một cái sơn chăng nói dịch tinh thần quan sát một chút chung q u n h hỏi nơi này chỉ có một xuất nhập cảng có nguồn nước sao đúng bên ngoài sân cốc có một dòng suối nhỏ bình an lắp một cái máy b ơ m nước cũng đủ để thỏa mãn toàn bộ sơn trang dùng nước yêu cầu nghe nói trong sơn cốc còn có một cái giếng nước nước bên trong rất ngọt tuyệt đối là trừng cất rượu thật là tốt nước c ả bà đáp dịch tinh thần nghe có chút động tâm khẽ gật đầu nói để cho chúng ta vào nhìn một cái đi ánh trăng trong sơn cốc đích sơn trang được đặt tên là ánh trăng sơn trang bên trong chiếm diện tích quả thật không nhỏ bên trong sinh hoạt thiết thi phần lớn giữ hoàn hảo chẳng qua là nhà ở có chút cũ nát đáng quý hơn chính là trải qua khảo sát dịch tinh thần phát hiện cái này khu vực quả nhiên rất là rộng rãi chỉ cần ở trong sơn cốc ở xây cất mấy tòa nhà liền đủ để chứa một ngàn người ở bên trong sinh hoạt mà không hiện lên chật trội vòng vo một vòng dịch tinh thần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề liền đối với cả bà hỏi lưu nị h gia quốc hữu chuyên nghiệp đội xây cất sao ta nghĩ muốn dựng lên ít nhất hai cái vững chắc đích sinh sản phân xưởng cùng với một cái kho hàng lớn một cái nhà lầu túc xá cùng với một ít đồng bộ kiến trúc lưu nị h gia có đội xây cất bất quá để cho bọn họ xây một ít phòng trệ còn có thể nếu như yêu cầu bọn họ tới xây nhà chọc trời mà nói sợ rằng năng lực không đủ khả năng khả năng kém một chút nếu như ngươi muốn tìm chuyên nghiệp đội xây cất ta để cử đến từ hoa quốc công ty xây cất đội xây cất có thể có thể so sánh lợi hại một ít c ả bạn suy nghĩ một chút nói hoa quốc công ty xây cất dịch tinh thần nghe vậy cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nơi này cách hoa quốc đâu chỉ ngàn dặm không nghĩ tới vẫn còn có hoa quốc công ty xây cất ở chỗ này kinh doanh chương một trăm sáu mươi hai mua máy chương một trăm sáu mươi hai mua máy đúng ở chúng ta quốc cảnh bên trong có hai nhà hoa quốc công ty xây cất theo thứ tự làm mới vũ công ty cùng tiến tới công ty hai nhà này công ty xây cất đều riêng có một nhánh đội xây cất thường xuyên ở châu phi bờ đông các nước lưu trú trợ giúp các nước dựng lên nhà nếu như chúng ta nguyện ý tiêu tiền lời nói bọn họ cũng có thể ngồi thử tới hơn nữa hai nhà này hoa quốc công ty xây cất hiệu suất làm việc rất cao xa cao hơn nhiều châu phi đội xây cất quá mức tới không thể so với âu mỹ đội xây cất kém cạ bạn giải thích lưu nghị g i đích thiết kế kiến trúc công ty đây dịch tinh thần tiếp tục hỏi ta có thể giới thiệu p h ở răng sở nhất lưu thiết kế kiến trúc công ty cạ b ạ đáp được cạ b ạ kệ xạ ta muốn mời ngươi là hưng ơ thịnh hoa chế rượu có hạn công ty cố vấn mỗi tháng có thể đạt được 10.000 đô la cố vấn chi phí dĩ nhiên ta cũng không cần ngươi toàn chức công việc cho nên ngươi cũng không cần từ đảm nhiệm chức vị bây giờ ngươi đang ở đây lưu nhị dạ chính phủ chức vị có thể no lưu dịch tinh thần thành thần nói này đối với cả b ạ mà nói thật sự là một kinh hỷ cả b ạ cơ hồ không có nhiều hơn do dự liền nói với dịch tinh thần ta rất vui lòng phải biết 10.000 đô la mỗi tháng đích cố vấn chi phí ở lưu nhị dạ mà nói nhưng là số một số hai lãi ngộ mà cả bà đích quan ngoại giao tiền lương cũng liền chính là mỗi tháng hai n đô la mà thôi chỉ là lớn như vậy lợi ích lái đã để cho cả bà không có bất kỳ lý do muốn tự tuyệt cố vấn đích công việc trọng yếu hơn chính là dịch tinh thần còn nói rõ cả bà cũng không cần bông tha công việc bây giờ đây đối với cả bà mà nói cũng là một cái tương đối cám rô điều kiện thật may lưu n giả kế lớn của đất nước cái quốc gia nhỏ thể chế bên trên cũng không có giống như đại quốc như vậy nghiêm chỉnh cũng không có nghiêm lệnh hạn chế công chức kiêm chức quy định cho nên cả bà vét lên như vậy một khoản thu nhập thêm có thể nói là không có chút nào tổn thất ta quyết định mua ánh trăng sơ cốc ngươi cảm thấy ta cần bao nhiêu tiền mới có thể mua nó ở cả bà trầm tư ngay miệm dịch tinh thần đ ố n g nhiên mở miệng hỏi cắt đứt suy nghĩ của hắn mười n g h n đô la đây là chính phủ thấp nhất thiết giá c ả b à không hố cô v ấ n trước trực tiếp liền đem lưu nị ra chính phủ danh giới cuối cùng nói ra liên lạc lưu nị ra chính phủ ta nhất định phải tháng sau sát sơn cốc mảnh đất này ngoài ra liên lạc n g ư ơ i nhận biết thiết kế kiến trúc sư nhiều liên lạc mấy vị ta muốn nhìn bất đồng thiết kế kiến trúc còn có liên lạc hoa quốc công ty xây các chuyện ta cũng cùng nhau giao cho ngươi dịch tinh thần phân phó cả bà đạo c á b ạ gật đầu kêu được ta phụ trách liên lạc nếu nhận cố vấn đích trước vị mỗi tháng có mười n mỹ kim vào sổ c ả b ạ tự nhiên muốn tận tâm tận lực một ít sau đó c ả b ạ lại mang dịch tinh thần dưới ánh t r ă n g sơn trang t r u n g quanh xét nhìn một hồi hai người mới kết thúc lần này hành trình trở lại lưu nhị ra thành lưu nhị ra trong thành l i cả thủ tướng đã chuẩn bị hiệp ước trong hiệp ước liền chống không hai cái vị trí mua đất vị trí cùng mua đất đai số tiền dựa theo quy định dịch tinh thần mua đất đai chỉ có thể dùng cho xây dựng nhà máy buôn bán công dụng phía chính phủ sẽ bảo đảm dịch tinh thần đích dùng điện dùng nước an toàn cùng với hạng thân thể con người tài sản an toàn dịch tinh thần cũng không phải là không yên tâm lệ cả thủ tướng đích thành thật chẳng qua là ở thương nói thương thủ tục phương diện công việc vẫn phải là chức binh sau lễ cho nên dịch tinh thần hay là để cho hệ lần kiểm tra một lần lưu nhì dạ nước mua đất hiệp nghị dĩ nhiên để cho hệ lần tìm ra năm cái luật pháp phương diện chỗ sơ hở tại chỗ nói lên để cho lưu nhì dạ nước pháp vụ tiến hành sửa đổi mua ánh trăng sơn cốc chi phí không cao quả thật như c ả bạ từng nói chỉ cần muốn mười n g h n đô la hợp đồng trải qua sửa đổi dịch tinh thần thống khoái ở phía trên chữ ký chữ ký sau khi dịch tinh thần tại chỗ giao phó mười n g h n đô la tiền mặt mua ánh trăng sơ cốc dựa theo hợp đồng quy định dịch tinh thần đem tiền của mình ư ớ c năm một trăm linh usd vốn đi vào lưu nghị dạ nước một nhà xuyên quốc gia ngân hàng bị lưu nghị dạ nước chính phủ giam quản trong một tháng kế tiếp dịch tinh thần tự mình chấn giữ giám đốc phương án thiết kế cùng đội xây cất thi công đón lấy hắn vẫn còn ở cả ba đích dưới sự hỗ trợ chiêu mộ một nhóm công nhân nhóm này công nhân số lượng không nhiều ước chừng khoảng năm mươi người dịch tinh thần ngay từ đầu cũng không có ý định chiêu mộ quá nhiều công nhân nhưng là trải qua đối với lưu nghị dạ đích tài nguyên nhân lực thị trường khảo sát dịch tinh thần thật sự là thất kinh lưu n h ị dạ người trên đảo lực tài nguyên cực kỳ phong phú ít nhất đối với dịch tinh thần mà nói liền là như thế Chính là một đáng c ô nhân tiếc h ô n g báo vừa rán không tới nửa n g tới à dịch tinh thần i ghi danh, đều lo lắng hai g ư ớ i đường hầm không gian sự tỉnh bại lộ ra mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng phiền thoái không thể không bỏ đi cái ý niệm này bất quá lưu nhị ra nước phong phú tài nguyên nhân lực hay là cho dịch tinh thần để lại ấn tượng sâu sắc có công nhân hương thỉnh hoa hãng rượu không thể là một cái trống rỗng cho nên dịch tinh thần bắt đầu chủ mưu mua máy sự t ỉ n h một nhà hãng rượu cần số lớn dụng cụ xây dựng sản xuất tuyến dịch tinh thần cần muốn mua cả bộ sản xuất tuyến dụng cụ những chuyện này dịch tinh thần không có phiền thoái đi nữa tom mặc dù tom lo lắng hắn có thể hay không đúng hạn cung cấp vong yêu rượu cách mỗi hai ba ngày đánh liền một lần điện thoại do xét dịch tinh thần có hay không vong yêu rượu hàng tích chữ hoặc là vong yêu rượu chứng cất rượu cách điều chế cũng bày tỏ hắn có thể phái chuyên nghiệp ch không có đền bù tham dự vào hương thịnh hoa hãng rượu đích chứng cất rượu sự nghiệp bên trong nhưng là dịch tinh thần đều nhất nhất tự tuyệt dịch tinh thần không phải là không thưởng thức tom có hảo ý mà là hắn không thể có một chút nội bộ có lẽ lúc này tom là ý tốt phải rút xuống nhưng là không cách nào bảo đảm sau này tom sẽ không mưu đồ công ty của hắn hắn vong hữu rượu cho nên dịch tinh thần phải giữ vững cảnh giác bảo đảm hương thịnh hoa hãng rượu hoàn toàn bị khống chế của hắn dịch tinh thần trước cho nên tiếp nhận tom đích trợ g ú t là đại gia mọi người đồng giá trao đổi kết quả ở mua ánh trang sơn cốc đất đai không lâu dịch tinh thần sẽ để cho hệ lần mang theo một chai c ự c phẩm linh cốc rượu trở về giao cho tom mua c h ư n g cất rượu dụng cụ dịch tinh thần chọn đầu hoa quốc bất quá đáng tiếc dù là dịch tinh thần nhận được đồng h â n gửi tới một phong email biểu thị ở quốc nội hắn không có chuyện kỳ biện sách cùng dương thiên ngai cũng hướng hắn bảo đảm an toàn nhưng là ngắn hạn dịch vẫn không cân nhắc trở về nước sự tình một là hắn sợ phiền thoái ai biết lý ra sẽ sẽ không tiếp tục cho hắn xử bán tử lại tìm cái gì côn đồ côn đồ thậm chí còn sát thủ các loại nhân vật tới tập kích hắn dịch tinh thần chỉ cần có một lần k i n h thường cũng đủ để bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống hai là lưu nhị dạ nước h á g rượu dịch tinh thần ném vào số lớn vốn cùng tinh lực hắn không thể nào cứ vậy rời đi hơn nữa lưu nhị dạ nước bố trí chuyện liên quan đến hương thịnh hoa quốc hắn không thể không thận trọng Chương 163, trước mắt đối với dịch tinh thần mà nói phải mau sớm chú đáo sự tỉnh ngoại trừ muốn ở lưu nhị dạ nước thành lập kinh tế của mình vòng ra quan trọng hơn là khôi phục lam thủy tinh cùng quên mất chi cốc đích hương thịnh hoa quốc giữa hai người buôn bán liên lạc trên thực tế thân là hương thịnh hoa quốc quốc vương dịch tinh thần không lo lắng chút nào mình có thể ở hoa quốc gặp gỡ cái gì nếu so sánh lại như thế nào tiếp tục đối với hương thịnh nước hoa cung cấp mới là dịch tinh thần chân chính nhân cần hỏi đ ề cho nên dịch tinh thần bắt đầu có ý thức đất bắt tay ở lưu nhị dạ nước kế hoạch cùng tạo một cái an toàn nơi cái gọi là an toàn chủ yếu nhất định là tuyệt đối bí ẩn tính bởi vì này đúng là dịch tinh thần mới kế hoạch trọng yếu cơ sở cùng trước ra điều kiện hắn muốn để cho h ư n g thịnh nước hoa quốc dân ở tương lai không lâu có thể xuyên qua đường hầm không gian đến lam thủy tinh cái này an toàn nơi đến lấy liền có thể giúp dịch tinh thần g ú t một tay t hơn ế sự khéo leo c nữa dịch tinh thần ở lưu nị nhất ra nước dịch tinh thần có cao hơn độ tự do hành sự cũng càng là thuận lợi hơn nữa dịch tinh thần ở lưu nị h ra nước chính phủ trong mắt là khó gặp đại nhà đầu tư đối với dịch tinh thần cần thiết làm chuyện này một đám người lãnh đạo càng là cấp cho dư cực lớn ủng hộ cho nên coi như dịch tinh thần ngày khác muốn để cho hương thịnh nước hoa quốc dân chuyển tiếp đường hầm không gian đến lưu nghị dạ nước hơn nữa ở chỗ này lâu d à i lưu lại lời nói cũng không khó giải quyết thân phận của bọn họ vấn đề căn cứ dịch tinh thần cùng lưu nghị dạ nước chính phủ ký hiệp nghị hợp đồng dịch tinh thần thuê ngoại tịch nhân viên có thể hợp pháp tiến vào lưu nghị dạ nước ở lưu nghị dạ nước định kỳ lưu lại Sâu hơn người, cũng là quan trọng nhất là ở hiệp nghị hợp đồng bên trong có liệt minh hạng nhất nếu như dịch tinh thần ở b u ồ n bán trong quá trình thật sự thuê ngoại tịch nhân viên bởi vì công việc yêu cầu mà hướng lưu nghị dạ nước thân xin gia nhập nước nhà quốc tịch mà nói lưu nghị dạ nước có thể không cần bất kỳ thêm điều kiện làm cho này nhiều chút ngoại tịch nhân viên làm lưu nghị dạ nước quốc tịch chính sở vị vô tâm cắm liêu liêu thành rừng đừng xem lưu nghị dạ nước quốc gia tiểu nhưng là lưu nghị dạ nước dây thông hành có thể miễn ký ngược hướng nhiều âu mỹ quốc gia ánh sáng hướng về phía miễn ký chỗ tốt này dịch tinh thần liền đặc biệt có hứng thú bởi vì, không nói trước này dễ dàng dịch tinh thần là hương thịnh hoa quốc quốc dân làm mới quốc tịch gần chính là vì dịch tinh thần chính mình cũng là một cái tuyệt cao lựa chọn cho nên để cho tiện xuất hành cũng vì mình ở ngày sau có một cái thân phận hợp pháp ở lưu nhị dạ nước thậm chí còn cái khác một ít quốc gia tự do đi trải qua nghị cặn cái sau dịch tinh thần là một q u y ề n lưu nhị dạ chính phủ giấy thông hành nói cách khác thứ này dịch tinh thần thu được lưu nhị dạ quốc tịch thừa dịp nước hoa công nhân xây cất bắt đầu công trình xây dựng hãng thời gian dịch tinh thần lại mang hộ vệ đi châu âu mua hãng rượu chuyên dụng sản xuất dây chuyển sản xuất tuy nói dịch tinh thần không tính để cho tom có cơ hội nhúng tay chính mình xây hàng chuyện nghi nhưng không có nghĩa là dịch tinh thần muốn c ự người ngoài ngàn hàng dặm ngay cả nước mẫu cung cấp tài nguyên cũng hoàn toàn không sử dụng căn cứ la lai công ty cung cấp công ty mục lục dịch tinh thần chọn mục tiêu thứ nhất là phờ r a n g sờ đích ba i nọ mạn dụng cụ công ty hữu h ạ đầu tiên phờ r a n g sờ bản thân liền là một cái chứng cất rượu đại quốc quốc nội ủng có đếm không hết đích t i ể u trang cùng hắn g rượu mà phờ r a n g sờ sản xuất rượu bồ đảo mà là bởi vì rượu chất thuần mỹ mà hưởng dự toàn bộ lam thủy tinh có thể nói là rượu bồ đảo sản xuất người xuất sắc tờ giang sơ đích trưng cất rượu dụng cụ cùng rượu rót giả bộ sản xuất tuyến ở toàn bộ lam thủy tinh thượng tính năng đều là số một số hai cuối cùng ba di nọ m ạ n dụng cụ công ty hữu hạn chính là cung cấp những thứ này tân tiến thiết bị chế tạo công ty biết được dịch tinh thần đích dự định sau la lai công ty còn đặc biệt vì dịch tinh thần lấy được một tấm nọ m ạ n công ty thư mời bằng vào tấm này thư mời dịch tinh thần liền có thể lấy khách hàng danh nghĩa đến nọ m ạ n công ty đi thăm bọn họ sản xuất tuyến dụng cụ mà lưu nhị dạ nước chính phủ cũng không rơi người sau vì dịch tinh thần chuyến này thương vụ hành trình cũng cung, cung cấp trợ giúp cực lớn Ở Liêu Nì nước Dạ sau â n b y mỗi t ầ n cũng đó một bởi vì nắm giữ lưu nhị ra nước giấy thông hành dịch tinh thần thuận lợi thông qua nhập quan kiểm tra về phần hệ lần cùng ba gã chim hét hộ vệ bởi vì bọn họ cầm giấy thông hành nước mỹ cho nên giống vậy miễn ký nhập cảnh la lai công ty chọn người tới quả nhiên không giống v ậ t thường hệ lần tựa hồ đã tới p h ở giang sở tuy nói nàng là nhất giới nữ lưu nhưng chính sở vị bậc cân quắc không thua đấng mày dâu năng lực cực mạnh trường đồ bạn thiệp sau khi không chỉ không có hiển lộ không để ý l ê nghi mệt mỏi ngược lại vẫn là một bộ lao luyện đích tư thái hơn nữa còn hoàn toàn nhận lấy hướng đạo vị trí ở phía trước dẫn dịch tinh thần bọn họ đi đi ra pa r i sân s bay sau hệ lần chặn một chiếc taxi dùng thuần thục tiếng pháp cùng tài xế xe taxi nói chuyện với nhau hoàn toàn không có c h ư n g ngại đất đem mục đích của bọn họ báo cho biết tài xế chỉ bất quá hệ lần nói cũng không phải là nó m ạ n công ty bởi vì bọn họ dự định trước khi đến nọ mạng công ty trước trước tìm một quán rượu nghỉ ngơi hệ lần chọn làm ộ t nhà t i u l i ế m nhỏ mặc dù kích thước không lớn nhưng là sửa sang phong cách cùng phục vụ viên phục vụ tư chất đều không kém đối với dịch tinh thần mà nói và ở quán rượu cũng không phải là nhất định phải là cấp năm sao khách sạn tương đối mà nói thuận lợi kế tiếp hành trình quan trọng hơn cho nên hắn rất thưởng thức hệ lần đích lựa chọn làm dịch tinh thần bọn họ mới vừa vừa đi vào quán rượu trước đài p h ò n g khách môn đồng lập tức tiến lên đ ò đến mặt đầy mỉm cười nói một tiếng hoan nghênh đến chơi hệ lần một người một n g a dẫn dịch tinh thần bọn họ đi làm thủ tục nhập trụ h dịch tinh thần hệ lần c ắ t một căn phòng chim hét hộ vệ ba người một gian thủ tục làm xong tất sau đại s ả n h tiểu thư mỉm cười nói với hệ lần xin chào xã lại đ ì n tiểu thư chào mừng ngài lần nữa đến chơi dịch tinh thần cũng không sai qua chi tiết này nghe vậy trước mắt cười nói với hệ lần ngươi lai、like, ngươi ở nơi này ở qua hệ lần khẽ mỉm cười đắp đúng dịch tiên sinh quán rượu này hoàn cảnh sống cũng không tệ lắm hơn nữa bốn phía đều là rất nổi danh đường phố hệ lần không tính là đ ẹ đẽ diện mục thanh tú là cái loại này rất khô luyện nữ cường nhân một loại ừ ta minh mạch nữ nhân đều thích đi dạo phố dịch tinh thần cười ha ha nói chúng ta ngày mai đi nọ mạng công ty như thế nào đây hễ lần từ chối cho ý kiến tiếp lấy lại hướng dịch tinh thần hỏi được chuyện này liền giao cho ngươi đi a n bài dịch tinh thần gật đầu đáp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi bốn lại thấy vô tình gặp được chương một trăm sáu mươi bốn lại thấy vô tình gặp được ngay tại dịch tinh thần nói chuyện với hệ lần đích nhu miệng đại s ả n h tiểu thư vừa vặn đưa tới mỗi người bọn họ gian phòng thẻ mở cửa phòng dịch tinh thần cầm lấy phòng của mình thẻ đang chuẩn bị lên lầu đột nhiên một cái giọng nữ sau l ư n g dịch tinh thần vang lên kêu lên tên của hắn dịch tinh thần Thanh tuyến có chút quen thuộc, tới tha đất thể tinh thần kinh hỷ phần, hiển nhiên không nghĩ tới tha hương nơi đất khách phải Dịch ra quen giọng còn vạn nơi người cũng có thể đụng phải bạn quê có có cũ. lộ xoay người nhìn lại là đông phương lan đông phương học tỷ người tại sao lại ở chỗ này dịch tinh thần cũng có chút ngoài ý m u ố n hán đảo chưa từng nghĩ gặp người quen sẽ là nàng đông phương lan tùy ý quận đấu phát mặc một bộ màu xanh nước biển áo khoác cười tươi g i ó i đất đứng ở cửa mỉm cười nhìn dịch tinh thần dịch tinh thần hướng nàng gật đầu một cái lại xoay người nói với hệ lần người đi nghỉ trước đi ta đụng phải một vị bằng hữu hệ lần mỉm cười gật đầu rất thức thời đất không nói nhiều lời xoay người rời đi trước đến gian phòng của mình nghỉ ngơi về phần ba gã chim hét hộ vệ chức trách của bọn họ liền là bảo vệ dịch tinh thần tất nhiên sẽ không tùy ý để cho dịch tinh thần độc thân mà nơi càng không biết ở chưa có xác định đối phương là hay không đối với dịch tinh thần vô hại trước giữ dịch tinh thần lại cho nên bọn họ và hệ lần không giống nhau cũng không có rời đi trước nhưng bởi vì dịch tinh thần hiển nhiên là nhận biết cô gái này bọn họ vì tôn trọng dịch tinh thần đích cũng không có lưu ở hai người bọn họ bên n g i mà là ở cách hai người bọn họ hơi chút xa một chút đích địa phương tiếp tục đảm bảo hộ dịch tinh thần dịch tinh thần cùng đông phương lan ngồi ở quán rượu lầu một p h ò n g khách trước đài ghế s a lon đối diện trên ghế đông phương học tỷ ngươi làm sao sẽ tới phở giang sở dịch tinh thần hiếu kỳ hỏi đông phương lan mỉm cười nói lại nói ta tới p a di cũng là với ngươi có liên quan có liên quan tới ta dịch tinh thần hơi nghi hoặc một chút có quan hệ gì cho nên ta đi tới nơi này là muốn tham gia một cái quốc tế tài liệu giao lưu hội nghị ta nghĩ muốn tìm một chút lam thủy tinh những địa phương khác có hay không tương tự với năng lượng kết tinh đích vật phẩm đông phương lan mỉm cười nói nàng dừng một chút tiếp lấy hiếu kỳ hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải là mới năm thứ nhất đại học sao không ở trường học giờ học sao ngươi không biết chuyện của ta sao dịch tinh thần ngạc nhiên nói chuyện của hắn nói lớn không lớn nhưng là thêm chút người chú ý hắn cũng sẽ biết biết cái gì a ta vẫn đang làm sự tỉnh biết có một cái như vậy giao lưu hội liền trực tiếp từ trong phòng thí nghiệm đi ra bay đến nước ngoài đông phương lan có từng điểm than phiền h ả không việc gì nếu đông phương lan không biết chuyện của hắn dịch tinh thần cũng không muốn giải thích với nàng cái gì tiếp tục cười nói ở nước ngoài gặp nhau đó chính là duyên phận có thời gian chúng ta đồng thời uống một ly trả được ngươi cũng là ở tại quán rượu này đi có thời gian chúng ta đồng thời lại tụ chung một chỗ trò chuyện một chút đông phương lan nhìn một chút trên cánh tay đồng hồ đeo tay lúc này cửa lại đi tới một vị mặc câu phục người trung niên hắn chạy chậm đến đông phương lan trước mặt của nói tiểu thư ta tới trễ không việc gì ngươi đi giúp ta làm một chút thủ tục nhập trụ n g ủ ở quán rượu này đi đông phương lan đối với người trung niên nói thật ra thì nàng ngay từ đầu không phải là muốn ở quán rượu này ở nàng sở dĩ vào quán rượu này là bởi vì nàng đi ngang qua thời điểm vừa vặn gặp phải dịch tinh thần bất quá đông p ư ơ n g lan là sẽ không nói ra trên thực tế đông phương lan lời mới vừa nói bên trong cũng không có lửa dối dịch tinh thần đích nội dung tốt lắm ta đi trước một chút gian phòng của ta dịch tinh thần đứng lên liền muốn hướng về phía đông lan cáo tử ngươi còn không có nói cho ta biết gian phòng của ngươi dạy số đây đông phương lan thấy vậy v ộ i nói dịch tinh thần nghe vậy ngượng ngùng nói há thiếu chút nữa đã quên rồi dịch tinh thần đem số phòng tây số nói cho đông phương lan đông phương lan ghi nhớ dạy số p h ả n phất không thèm để ý t ự ở n như lại hỏi học đệ ta nhớ ngươi trong tay còn có năng lượng kết tinh chứ dịch tinh thần nghe vậy m ỉ m cười nói ta nhất định là không có năng lượng kết tinh hắn nghe được đông phương lan trong miệng thử dò xét ý cũng bất động thanh s ắ c đất phủ nhận đông phương lan khẽ m ỉ m cười không có trả lời dịch tinh thần ngược lại nhớ lại một chuyện hỏi học tỷ công ty của chúng ta thành lập sao ta nhưng l à ở bên trong đầu ba triệu a đông phương lan nghe vậy cười một tiếng nói tiến tâm ngươi kêu ba triệu không thua thiệt được coi như là thua thiệt ta bồi ngươi dịch tinh thần cười ha h a vậy cũng quyết định nha dứt lời hắn xoay người rời đi chỉ chốc lát sau người trung niên làm thủ tục nhập trụ trở về tới hỏi tiểu thư có muốn hay không tìm người mức độ t r a n g một chút hắn đông phương lan lắc đầu một cái nói một cái tiểu học đệ thôi làm chính sự quan trọng hơn không nên lãng phí thời gian dạ ta biết người trung niên cung kính đáp dịch tinh thần ở cửa phòng mình vẫy tay để cho ba gã hộ vệ đến cách vách phòng khách nghỉ ngơi mới đi vào trong phòng của mình thấy đông phương lan có một k h á c h như vậy để cho dịch tinh thần nhớ tới mình cuộc sống đại học bất kể cuộc sống đại học đối với dịch tinh thần có hữu dụng hay không nơi nhưng trong trường học đích một đoạn kia trong cuộc sống tâm tình của hắn quả thật sẽ cảm giác rất dễ dàng dịch tinh thần còn nghĩ tới chính mình lao lực nửa đời lại không có hy vọng hưởng thụ cuộc sống mẹ còn có chính mình cái đó đáng chết cha ngắn ngủi một cái học kỳ không tới sinh hoạt hán phảng phất trải qua rất nhiều rất nhiều dịch tinh thần cảm giác có chút kiềm chế đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra ngoài cửa sổ là đường phố phồn hoa người đến người đi phi thường náo nhiệt dịch tinh thần khẽ mỉm cười lại đem rèm cửa sổ đóng lại mở ra q u a n môn đi vào trong không gian dịch tinh thần không có đi hương thịnh hoa quốc chẳng qua là tại không gian trồng cầm một chai vong u rượu liền rời đi không gian trở lại quán rượu phòng khách bây giờ dịch tinh thần không muốn tiếp tục tu luyện k i ế m khí mà làm mình rót cho mình một ly vong yêu rượu tinh tế thưởng thức kia đi tới yêu sầu mùi vị sáng ngày thứ hai tám giờ hệ lần tới góc ử a dịch tinh thần mặc trình tề từ bên trong đi ra chúng ta và nọ m ạ n công ty hẹn mấy giờ dịch tinh thần hỏi hẹn chín giờ chúng ta có thể ăn bữa ăn sáng sẽ đi qua hệ lần đáp cách vách chim h é t hộ vệ cũng rất tân trách bọn họ cũng đã đi ra ở cửa chở dịch tinh thần dịch đầy sao lấp lánh đầu nói chúng ta đi ăn điểm tâm đi quán rượu có một cái phòng ăn nhỏ cung cấp bữa ăn sáng rất đơn giản thức uống có sữa bỏ cà phê t r bởi vì có hẹn trước dịch tinh thần bọn họ không đợi thời gian bao lâu liền gặp được nọ mạng công ty tiêu thụ, quản lý. tiêu thụ quản lý sớm có chuẩn bị trực tiếp liền lấy ra mười mấy nọ mạng công ty mới nhất máy dụng cụ hướng dịch tinh thần giới thiệu bọn họ sản phẩm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi lăm mua dụng cụ Trước mua dụng cụ dịch ụ cụ n g d tinh thần một phát hiện bọn họ tương đối thiên về với rượu loại dụng cụ đặc biệt là chứng cất rượu nghề cung cấp các loại các dạng sản xuất tuyến dụng cụ thậm chí bao gồm đủ loại có thể đề cao tiểu trang đích rượu hiệu xuất sản xuất cùng rượu phẩm chất hiện đại phương án giải quyết dịch tinh thần học hỏi trong chốc lát nọ mạng công ty hoàn cảnh cùng tài liệu trong tay trong lòng đối với cái công ty này đích năng lực sản xuất cũng có nhất định nhận thức chỉ bất quá mặc dù vị này tiêu thụ quản lý nói lại nhải đất giới thiệu rất nhiều dịch tinh thần nhưng chỉ là yêu cầu ba loại dụng cụ mà thôi t r ư n g cất rượu dụng cụ rót gắn bị cùng với hàng ôn chứa dụng cụ dịch tinh thần ở lưu nị dạ nước muốn kiến tạo cái này hương thịnh hoa hãng rượu thật ra thì cũng không phải là muốn ngũ tạng đều đủ dựa theo dịch tinh thần kế hoạch hương thịnh hoa hãng rượu chủ yếu là cần phải có sản xuất phổ thông rượu năng lực cho nên chưng cất rượu dụng cụ là nhất định phải có chỉ bất quá không giống với cái khác hãng sản xuất nhà là dịch tinh thần thành lập hương thịnh hoa hãng rượu đủ ra đích rượu. lại không chuẩn bị trực tiếp hướng ra phía ngoài bản h ra những thứ này thành phẩm rượu cũng là một loại nguyên liệu một trong dịch tinh thần thật ra thì có mình tính toán hắn chuẩn bị dùng c h ứ c lưu n ỉ dạ nước hãng rượu sản xuất ra phổ thông thành phẩm rượu sau đó sẽ thông qua đường hầm không gian đem những này phổ thông rượu vận chuyển tới quên mất chi cốc đích h ư ơ n g thịnh hoa quốc để cho lucas lần nữa lấy c h ứ n g cất rượu sư thủ pháp gia nhập đặc biệt cách điều chế đối với mấy cái này phổ thông linh cốc rượu liền l ạ như thế chế riêng bây giờ lưu nhì dạ không thể so với hoa quốc dân số thiếu thiếu lương tụ nghiệp cũng tương đối không phát đạt dịch tinh thần yêu cầu bàn tay mình cầm một cái hát rượu cung cấp thông thường thành p h ẩ m rượu thứ yếu dịch tinh thần yêu cầu một cái rót gắn bị mục đích là vì giải phóng nhân viên tiết kiệm nhân lực dịch tinh thần quyết định chờ l u cắt lại chế biến cái này thứ tự làm việc sau khi hoàn thành cất tạo nên rượu ngon liền có thể lợi dụng rót gắn bị đem rượu ngon lấy dây chuyển sản xuất phương thức bỏ vào chai rượu cứ như vậy t hương thịnh nước hoa nhân viên liền không cần ở nơi này đạo trang chai rượu đích thứ tự làm việc bên trên tụ họp quá nhiều về phần hàng ôn chứa dụng cụ danh như ý nghĩa dĩ nhiên là vì gìn giữ rượu vì thế dịch tinh thần còn nghĩ tới đại khả dối ánh trăng sơn trang nơi thành lập một cái r á n kín tiểu chứa kho hàng hoặc là hợp rượu nhà thương khố này ngày sau cũng có thể thuận lợi dịch tinh thần mở ra quan g môn lối đi mặc dù nọ mạng công ty tiêu thụ quản lý rất nhiệt tình đất giao hàng một ít nhiệt tiêu dụng cụ nhưng là dịch tinh thần không hừng lắm nghe một vòng cuối cùng vẫn chỉ là chọn ba khoản sản phẩm bất quá này tựa hồ cũng không có đà kích đến nọ mạng công ty vị này tiêu thụ quản lý nhiệt tình có lẽ loại chuyện này đối với hắn mà nói đã là thấy thường xuyên cho nên đương ố i với nhiên g để c t muốn cho dịch tinh thần nhiều xuống đơn đặt hàng ý nghĩ rơi vào khoảng không sau khi vị này nhìn một cái liền vô cùng tiêu thụ kinh nghiệm quản lý lập tức ngược lại rất ra sức hướng dịch tinh thần để cử bọn họ nọ mạng công ty tốt nhất đắt tiền nhất dụng cụ bao gồm đang ở nghiên cứu chế tạo mới nhất dụng cụ đáng tiếc vị này tiêu thụ quản lý nhất định phải ở dịch tinh thần trước mặt đ ụ n g v á c h dịch tinh thần lại một lần nữa không có tiếp nạp tiêu thụ quản lý đề nghị mà là có mang tính lựa chọn đất cầm lên một ít tài liệu tinh tế là xem dịch tinh thần tin tưởng hắn đích hắn rượu chỉ phải trải qua hết lòng kinh doanh ở có thể thấy được tương lai nhất định sẽ trở thành lam thủy tinh rượu ngon nhất xưởng mà dịch tinh thần cũng không phải là không thiết thực người rượu ngon nhất xưởng chưa chắc là lớn nhất hắn rượu sử dụng dụng cụ cũng không phải nhất định phải là giá cả cao quý nhất nói tóm lại thích hợp nhất dụng cụ mới là tốt nhất ta cần phải cái này cái này còn nữa cái này dịch tinh thần đối với ba loại bất đồng dụng cụ lựa chọn một cái bộ thích hợp nhất cũng đưa chúng nó từng cái chỉ cho tiêu thụ quản lý nhìn đổi là khác kinh nghiệm chưa đủ nghiệp vụ viên không đúng sắc mặt khả năng sẽ không tốt bởi vì dịch tinh thần đang chọn thời điểm chẳng qua là căn cứ trong tài liệu biểu hiện thiết bị tin tức cặt kẽ lựa chọn sử dụng phù hợp nhất yêu cầu của mình mà cũng không phải là vị này tiêu thụ quản lý mới vừa rồi thật sự mãnh liệt để cử tối ưu dụng cụ nhưng n ó m ạ n công ty vị này tiêu thụ quản lý hiện nhiên nghiệp vụ chuyên nghiệp độ rất cao mặc dù dịch tinh thần chọn sản xuất dụng cụ không phải là sản phẩm mục lục bên trên tốt nhất đắt tiền nhất nhưng là tiêu thụ quản lý một mực giữ mỉm cười hơn nữa ở dịch tinh thần có chút nghi vấn thời điểm cũng có thể không sợ người khác làm phiền đất tường tận giải thích nội dung chính một chút chê biểu hiện cũng không có đầy đủ thể hiện ra cái gì là đợi khách hàng là thượng đế tiêu thụ viên tư c h ấ t dịch tiên sinh n g ư ờ i mua này ba bộ dụng cụ tổng cộng giá bán tám mươi tám vạn đô la cái này giá bán bao gồm thiết bị gắn điều chỉnh thử chi phí cùng với hậu kỳ một năm đích bảo dưỡng bảo tư chi phí nói cách khác không cần ngươi lại quá mức thanh toán tương quan phí dụng tiêu thụ quản lý một bên mỉm cười nhắc nhở dịch tinh thần vừa lấy ra một phần mua hợp đồng dịch tinh thần gật đầu đồng ý để cho cùng theo ở bên đích hệ lần cẩn thận kiểm tra phần này mua trên hợp đồng đích sở hữu tất cả điều khoản có hay không phù hợp đích lợi của bọn họ hoặc là có tồn tại hay không bất kỳ không hợp lý điều khoản tám mươi tám vạn đô la mua bán hợp đồng cũng không phải là một con số nhỏ cho nên đối với cái này c c m u a bán hệ lần rất là cẩn thận thận trọng nhận lấy hợp đồng sau lập tức nghiêm túc kiểm tra từng cái điều khoản bao gồm thêm ước định hạng lợi dụng cái này không đ ư ơ n dịch tinh thần cũng không có ngây n g â ngồi ở một bên tiếp tục xem thiết bị tham số cùng với sử dụng nói rõ chỉ chốc lát sau hết lần gật đầu hợp đồng không có vấn đề thấy vậy dịch tinh thần thì càng thêm sàng khoái ở trên hợp đồng mặt ký xuống tên của mình song phương tại chỗ hoàn thành giao dịch thủ tục căn cứ này phần hợp đồng đích yêu cầu dịch tinh thần yêu cầu chuyển trả trước tiền hàng đích một nửa gần bốn mươi bốn vạn đô la coi như tiền đặt cọc giao nọ mạng công ty vì vậy dịch tinh thần ở ký hợp đồng sau đó không lâu liền lợi dụng chuyển tiền phương thức giao phó tiền đặt cọc rời đi nọ m ạ n công ty sau dịch tinh thần mới đột nhiên phát hiện mình hai triệu đô la tiền gửi ngân hàng đã còn dư lại không có mấy h ệ lần chuyện này coi như là quyết định tiếp theo đại khái cũng không cần gì cả bận rộn không bằng ngươi đi thật tốt hưởng thụ một chút vương lỏng một chút coi như độ cái giả đi yên tâm chuyện này ta sẽ đích thân cho tom gọi điện thoại thông báo một chút dịch tinh thần nói h ệ lần không có từ chối dịch tinh thần vốn là chưa tính là lao bạn của nàng hoàn thành hãng r ư ợ u xây hàng chuyện nghi trách nhiệm của nàng cũng coi là không sai biệt lắm hoàn thành hơn nữa nàng cũng không phải là xem không rõ dịch tinh thần sẽ có này ă n bài nhất định cũng có hắn kế hoạch của mình cho nên h ế lần mỉm cười t được cảm ơn nói xong h ế lần liền xếp bao một mình cản xuống một chiếc xe taxi rời đi trước về phần dịch tinh thần chính mình hắn quả thật có một ít tiểu dự định một phen tới ít nhất cũng nên thật tốt đi dạo một vòng biết biết cái này châu âu đại lục tình trạng mang theo ba gã chim hét hộ vệ dịch tinh thần từ biệt hệ lần sau quyết định đi trước thờ giang sở đích phố người hoa đi dạo một vòng sở dĩ muốn đến phố người hoa chủ nếu là bởi vì dịch tinh thần thật tò mò ngoại quốc phố người hoa rốt cuộc là dạng gì chưa xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi sáu ngoại quốc thỉnh thoảng thấy chương một trăm sáu mươi sáu ngoại quốc thỉnh thoảng thấy chẳng qua là làm dịch tinh thần thật đứng ở phố người hoa trung ương lúc nhìn có chút quen thuộc hoa văn chữ phồn thể bản g hiệu cùng với lui tới đồng chủng tộc người khuôn mặt lúc cũng không có bao nhiêu kinh ngạc cũng liền một cái cảm giác nha đây chính là phố người hoa ai như là phố người hoa vật bán thật đúng là b ả y la liệt nhìn một hồi các loại tinh phẩm chọc cho dịch tinh thần tâm động không ngừng rốt cuộc không nhịn được xuất ra mấy chục ngàn đô la cổ động mua sắm không ít nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị những gia vị này chủ yếu là một ít người hoa thường gặp nguyên liệu nấu ăn dù sao lưu nị giả quốc viễn cách hoa quốc mua một ít thường gặp đồ gia vị cũng có thể thỉnh thoảng an ủi một chút dịch tinh thần đích cảm giác nhớ nhà. thử một lần quê hương mùi vị đi ra phố người hoa sau dịch tinh thần lại thấy được để cho hắn cảm giác có chút kỳ quái một màn hắn lại nhìn thấy cách đó không xa có một đám mang m ũ cao đích hòa thượng những thứ này hòa thượng mặc tựa hồ rất giống hoa quốc tây nam trên cao nguyên hòa thượng lúc này đám này hòa thượng chính dơ biểu ngự ở du nhai sơ l ư ợ c khe đếm bọn họ có chừng hai mươi ba mươi người lớn như vậy chiến trận tụ chúng du nhai nhất định có đại sự lòng hiếu kỳ để cho dịch tinh thần không nhịn được nghỉ chân xem lúc này hắn mới phát hiện có không ít người hoa giống như hắn đứng ở phố người hoa nhìn đến hết thể phát sinh trước mắt chỉ bất quá những người hoa kia cùng mình không giống là trên mặt bọn họ lại là một bộ thần sắc khinh bỉ tựa hồ rất bất mãn những thứ này hòa thượng thành cựu dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền thuận tay bắt bên cạnh một cái người hoa hỏi xin lỗi cái dày một chút xin hỏi những thứ này hòa thượng đang làm gì không nghĩ thế n kia người hoa còn chưa có giải thích nguyên nhân lại đầu tiên n g h i n g mắt trên giới quan sát một chút dịch tinh thần hỏi ngươi là lần đầu tiên đến p h ờ giang s ờ đấy chứ ừ quả thật như thế dịch tinh thần gật đầu đáp vậy thì khó trách đám này hòa thượng còn có thể có cái gì tốt coi như a không phải là cầm tiền của người khác tận tâm tận lực muốn vì người khác phục vụ thôi tên tiêu người hoa lại lần nữa đem tầm mắt quay lại đến những hòa thượng kia trên người chẳng qua là giọng bao hàm c h â m trọng ý bọn họ như vậy giống chống t h u a c h i ê n g là muốn hướng người pháp chứng minh hoa quốc đang ở hãm hại bọn họ những thứ này tôn giáo nhân sĩ liền để chứng minh hoa quốc là không có một người nhân quyền đích đất nước thật ra thì bọn họ lại còn không thấy ngại đem chính mình lên cao đã c o vĩ đại tôn giáo ý thức đoàn thể đi lên nhất định chính là làm đ ủ một đám vị kiếm tiền không có danh giới cuối cùng ra hỏa nếu như thần minh thật có thể biết bọn họ hành động phòng chừng cũng chỉ sẽ bị tức không để ý chúng sinh tên tiêu người hoa dứt lời cũng không q a y đầu lại liền đi ra ngoài dịch tinh thần lại nhìn một chút các hòa thượng tay ngân g đích tiêu ngữ cùng với đám người chung quanh phản ứng người chung quanh tựa hồ đối với hòa thượng biểu tình có chút thấy có lạ hay không đích di tứ hơn nữa dịch tinh thần còn nhìn thấy cảnh sát hiển nhiên những thứ này biểu tình là lấy được thờ giang sở cảnh sát đồng ý thuộc về hợp pháp biểu tình đã như vậy dịch tinh thần dĩ nhiên cũng sẽ không nói gì ngay tại dịch tinh thần muốn muốn lúc rời đi các hòa thượng đối diện tựa hồ cũng tới một nhóm trẻ tuổi biểu tình thị vi người hơn nữa nhóm này biểu tình người hiển nhiên cùng các hòa thượng là đối đầu gây gắt số lượng của bọn họ không ít tiếp tục gần trăm người bởi vì có chút tuổi trẻ đích biểu tình người bọn họ là kháng nghị phờ giang sở một ít tài đoàn tài trợ thế lực bôi đen người nước hoa hình tượng hai người gặp mặt tựa hồ tình cảnh cũng càng ngày càng kịch liệt dáng vẻ dịch tinh thần không khỏi cảm thấy có thú hắn không có phát hiện chung quanh một ít người xem tựa hồ đang ở cách xa dịch tinh thần cho là song phương ở phờ giang sở cảnh sát chú ý đến không dám động thủ đáng tiếc hắn nghĩ lầm rồi người đầu tiên xuất thủ không phải là công phẫn người tuổi trẻ mà là một gã hòa thượng một tên mặt đen hòa thượng mặt đầy g ữ tợn sông lên trước liền muốn lôi xé người tuổi trẻ biểu ngữ một người thanh niên liền vội vàng tiến lên ngăn cản động tác đang lúc xé một chút hòa thượng quần áo lúc này một tên v ờ giang s ờ cảnh sát lập tức tiến lên ngăn cản người tuổi trẻ dịch tinh thần không có nghe rõ đối thoại giữa bọn họ nhưng rõ ràng nhìn ra được cảnh sát ở thiên về đám hòa thượng bất quá đám này hòa thượng phảng phất lấy được tín hiệu một dạng hơn ba mươi người chen nhau lên vọt tới người tuổi trẻ trước mặt cơ lên quả đấm ở bên cạnh một ít người pháp nắm máy chụp hình ở chụp hình không biết rõ làm sao dịch tinh thần cảm giác rất không thoải mái mỗi khi người tuổi trẻ chiếm thượng phong thời điểm luôn sẽ có cảnh sát ra mặt đem đánh hung mánh nhất người bắt đi về phần hòa thượng p h ờ giang s ờ cảnh sát thì sẽ không quản ở p h ờ giang s ờ cảnh sát trong mắt hơn trăm người hiển nhiên mới là cường giả ba mươi người đích hòa thượng là người yếu trên đường chính đánh nhau đánh lộn càng ngày càng kịch liệt làm song phương đối kháng ảnh hưởng đến chung quanh cửa hàng những cảnh sát kia sẽ không có thể không quan tâm số lớn cảnh sát phản phất vô căn cứ nô ra bọn họ bắt đầu bắt biểu tình song phương biểu tình nhân viên tựa hồ cũng không phải lần thứ nhất phát sinh những chuyện tương tự dối rít hướng bốn phía chạy thoát dịch tinh thần nhìn có chút buồn chán đang chuẩn bị rời đi bên người lại có một người nói với hắn lợi nói những người nước ngoài này căn bản không quan tâm hoa quốc có cái gì không nhân quyền vấn đề bọn họ yêu cầu hoa quốc có vấn đề như vậy hoa quốc liền có vấn đề đám này hoa quốc du học sinh hiển nhiên là bị người lợi dụng dịch tinh thần xoay người nhìn thấy đông phương lan đông phương lan bất đắc dĩ cười cười nói ngôi sao học đệ lại nhìn thấy ngươi đúng vậy thật là đúng dịp dịch tinh thần không nói gì quả thật cũng thật trùng hợp học tỷ không phải muốn đi tham gia giao lưu hội sao ừ buổi sáng giao lưu hội kết thúc ta chỉ muốn đến đến phố người hoa quán ăn uống cái trà chiều đông phương lan nói d ị c tinh thần cười nói há trùng hợp như vậy hôm qua mới nói cùng uống cái trà trò chuyện cái ngày không bằng học tỷ ngươi chọn địa phương ta mời khách như thế nào đây đông phương lan cười ha h a nói được chúng ta đi đ ệ diển hiên nơi đó t r à bánh cũng không tệ lắm hai người không để ý tới nữa trên đường cái sơ qua hỗn loạn lại đi trở về phố người hoa Đệ Đông Đệ Diền Dịch Diền Hiên, loại chiều, tinh hai người ngồi ở Đệ Hiên lầu hai một cái truyền Nam Phương thống quang cung ăn ăn uống. thần cùng Phương Lan, trong phòng nhỏ, một bình Hoa chủ khuya chờ thứ bữa Quốc yếu lầu cấp một sớm, một một mấy trà, trà trà trà, t ở uống mấy n g ụ m trà đông phương lan dẫn đầu lên tiếng nói ngôi sao học đệ ngươi còn có năng lượng kết tinh sao ta nguyện ý ra một viên năng lượng kết tinh mười triệu hoa tiền giá cả mua dịch tinh thần hơi hơi sửng sốt một chút tiếp lấy lại cười nói học tỷ ngươi làm sao biết cho là trong tay của ta còn có năng lượng kết tinh đông phương lan cười một tiếng nói vàng không ta thật không biết ngươi một một học sinh nghèo có thể có nhiều như vậy đích tài sản Húng chi, khoa phóng nhất ngươi đang trung máy máy điện trang bị nói rõ, ngươi ít nhất còn có đây may ba ở máy ít rõ, bị rất hợp lý hơn nữa đến gần sự thật hắn thật đúng là không cách nào cãi lại bất quá dịch tinh thần mặc dù không có thể cãi lại nhưng là hắn có thể ăn vạ chưa xong còn tiếp chương một trăm sáu mươi bảy phiến phước tới ở dịch tinh thần xem ra mặc kệ đông phương lan làm sao chứng cứ xác thực chỉ cần hắn thể thốt không tiếp thu đông phương lan đối với hắn liền không thể làm gì liền dịch tinh thần mặc không biến xác địa đối với đông phương lan đáp học tả người đoan sai ta xác thực không có năng lượng kết tinh cứ việc dịch tinh thần rất là bình tĩnh nhưng đông phương lan tựa hồ đã sớm ở tới dịch tinh thần biết cái này giống như trả lời nghe được dịch tinh thần sau đông vương lan cũng chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức một cái miệng nhỏ trong chén trà thơm khẽ thở một hơi làm như bất đắc dĩ lại làm như đáng tiếc nói rằng học đệ khả năng trường học sinh hoạt đối lập khá là n g ă n cách ngươi không có thân ở trong đó nguồn năng lượng đối với với quốc gia tầm quan trọng ngươi cũng không có thiết thân thể sẽ hơn nữa ngươi các loại cử động ở người khác xem ra đâu đâu cũng có kẽ hở thẳng thắn nói dưới cái nhìn của ta bí mật của ngươi có hay không bị phát hiện có điều chỉ là ở chỗ người khác có hay không quan tâm ngươi mà thôi dịch tinh thần ngay vậy trên mặt cứng đờ nhưng chỉ vài giây liền lại khôi phục tựa như cười mà không phải cười biểu hiện đối với đông phương lan nói rằng học t ạ n g ư ơ i đây là đang uy hiếp ta ạ ta là đang giúp ngươi đông phương lan nghe được dịch tinh thần thì nhất thời s ư n g sở sau đó cười khổ nói học đệ ta không ngại thành thật với nhau cùng ngươi nói rõ ràng n g ư ơ i năng lượng kết tinh công dụng là rất lớn nơi g ư đây ta đều thành sở minh bạch nếu như ta nói ta đối với n g ư ơ i năng lượng kết tinh không có hứng thú vậy cũng là lừa ngươi nhưng ta có thể bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không đối với người năng lượng kết tinh công đoạn ta chỉ hy vọng chúng ta song mới có thể bình đẳng hợp tác lẫn nhau được lợi vì lẽ đó ta nhất định sẽ tận lực bảo đảm lợi ích của ngươi nhưng là ta liền không g á n h nổi sẽ không có những người khác cũng vừa ý ngươi năng lượng kết tinh đông phương lan trong lời nói vẫn còn có chút mịt mở hàm nghĩa tựa hồ không tốt nói rõ nhưng dù vậy dịch tinh thần cũng đã rõ ràng ý của nàng vậy thì là dịch tinh thần năng lượng kết tinh có thể dùng tính rất cao đồng thời bởi vì cực kỳ khan hiếm rõ ràng hàm lợi ích tri đại đủ khiến mơ ước những năng lượng này kết tinh người không tiếp vận dụng phi pháp thủ đoạn thương tổn dịch tinh thần cướp giật năng lượng kết tinh đến thời điểm dịch tinh thần không chừng sẽ nhờ đó làm mất mạng lời nói như vậy không khỏi thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất dịch tinh thần không nói nhưng tinh quang trong mắt tựa hồ phải đem đông phương lan xuyên tấu bình thường nhìn chằm chằm đông phương lan một lát sau thấy nàng không giống ở l ừ a g ạ t mình dịch tinh thần mới chậm rãi mở miệng nói rằng học tạ cảm tạ ngươi quan tâm nhưng ta nghĩ ta hẳn là sẽ không rơi vào kết quả như thế ta chỉ là không hy vọng ngươi bình tĩnh trường học sinh hoạt bị không chuyện cần thiết ảnh hưởng đến thấy dịch tinh thần vẫn không có chịu v u a đông phương lan trực cảm này d ị c tinh thần như một khối ngạnh tảng đá bình thường đẩy kéo không n ú c ních nhất thời cảm thấy có chút lực bất tòng tâm liền bất đắc dĩ trả lời một câu nhưng chính chính là bởi vì cuối cùng này một câu nói dịch tinh thần rốt cuộc xác định nguyên lai đông phương lan đúng là say mê ở nghiên cứu của nàng trên đối với hắn ở trường học phát sinh tất cả thậm chí hắn đã từ bỏ học nghiệp rời đi hoa quốc sự thực cũng không biết được có tầng này nhận thức sau dịch tinh thần nhất thời yên tâm không ít chỉ ít đông phương lan là thật không có uy hiếp hắn mà là s á c s á c thực thực tự nhủ lời nói thật học t ạ ngươi yên tâm ta sẽ không sao dịch tinh thần cười nói so với đông phương lan vẻ mặt một h i u dịch tinh thần nhưng là không nói ra được nhẹ như mây g i đông phương lan thấy dịch tinh thần không có nhà ra biết dịch tinh thần khậu là làm sao cũng không tại liền cũng từ bỏ tiếp tục dây dưa ý nghĩ khẽ mỉm cười bắt đầu hưởng thụ lên đức lan hiên bên trong điểm tâm ân nơi này điểm tâm mùi vị cũng không tệ lắm lúc nào thư thái phòng ăn cũng thêm một ít điểm tâm sáu đông phương lan nói rằng dịch tinh thần cũng không có ý định hướng về đông phương lan giải thích hắn phòng ăn đã đóng sự thực chỉ là tránh nặng tìm nhẹ địa cười nói thật ta sẽ ghi nhớ ngươi quý giá ý kiến hai người tùy ý tán gấu mãi đến tận trên bàn điểm tâm ăn xong như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra một hồi sẽ qua nhi dịch tinh thần cùng đông phương lan cũng là tách ra nhưng là sự tiến triển của tình hình thường thường có chút ngoài dự đoán mọi người n à y xưa nay chưa bao giờ gặp cái gì trùng chuyện lớn đường nhân n g a i lúc này nhưng cực kỳ khác thường địa đ ỗ n g nhiên vang lên mấy cái chói hai tiếng súng cắt ra phần này bình tĩnh ầm ầm ầm sáu chính là dịch tinh thần cùng đông phương lan hai người chính đang đi ăn cơm đức lan hiên bên trong càng theo tiếng súng đột nhiên xông vào hai ba tên mang mặt nạ người trong tay bọn họ mỗi người n ă m c ó trường thương cùng đoạn thương cảnh sát tiếng c h u n g cũng lập tức vang lên tận mắt thấy n à y bình sinh hầu như không nhất định có thể gặp phải một màn đức lan hiên bên trong tất cả mọi người nhất thời đều thất kinh lầu một thậm chí còn nhất thời chuyển đến một trận cái chén đi địa phá nát âm thanh dịch tinh thần cũng có chút không nói gì a n cái buổi chiều trà đều có thể gặp phải đạo tặc cái này cần thật tốt vận may đáng tiếc này hảo tâm tình đông phương lan có điều là một bình thường nữ sinh tình cảnh này tự nhiên đem nàng giật mình nhất thời kinh hoàng đến hoa dung thất s ắ c thấy thế dịch tinh thần cũng không quên phát huy t h ầ n sĩ phong độ nhìn đông phương lan cười an ủi hy vọng có thể thoáng bình phục nỗi lòng của nàng đạo không có chuyện gì dịch tinh thần tiếng nói r ứ t lời ở tại bọn hắn sắt vách ba tên hát điều bảo tiêu đã lập tức chạy tới bảo vệ dịch tinh thần đi theo ở đông phương lan bên người người trung niên cũng lại đây t i ể u thư có vài tên nắm thương đạo t ạ c s ô n g vào đức lan hiên bọn họ vừa cướp đoạt thứ chín phố lớn một nhà cửa hàng châu b á o chúng ta tốt nhất tránh một chút người trung niên là đ ô n g phương lan người làm lan thúc hắn đem biết tin tức toàn bộ báo cho đ ô n g phương lan không ngờ cái k i a lan thúc vừa nói xong lầu một một tên giặc cướp liền chạy tới các ngươi nhất định phải bảo đảm tính mạng của ta an toàn dịch tinh thần đối với ba tên hắc đ i ể u bảo tiêu nói rằng ba tên hắc đ i ể u bảo tiêu nghe vậy đều r ồ n r ậ p gật đầu một tên trong đó từ chỗ hông rút ra một cây xung lục này bên người phát sinh tất cả để đông phương lan càng là kinh ngạc nàng phảng phất lần thứ nhất nhận thức dịch tinh thần bình thường nhất thời cảm thấy bên người người này nàng căn bản không thấy rõ vài giây qua đi đông phương lan cuối cùng cũng coi như nhận rõ sự thực này giật mình hướng về dịch tinh thần hỏi bọn họ là hộ vệ của ngươi dịch tinh thần gật cù có điều hắn không muốn giải thích với nàng cái gì chỉ là đơn giản một câu yên tâm bọn họ là chuyên nghiệp ẩm hắc điều bảo tiêu nổ súng cảnh cáo g ra cướp không cần đi lại đây vừa mới lên lầu hai tên kia g ra cướp nhất thời cả kinh liếp mắt một cái dịch tinh thần vị trí của bọn họ lại vội vã xuống lầu dịch tinh thần cùng đông phương lan chờ người vừa thở phào nhẹ nhõm không ngờ nơi thang lầu lại chuyển tới cộc cộc đắt â m t h a n h dĩ nhiên là tên kia giặc cướp quay đầu lại tìm đồng bạn đến trợ rút chỉ thấy ba tên giặc cướp vọt lên hô to vài tiếng liền hướng trên lầu bàn phá đặc biệt là dịch tinh thần vị trí của bọn họ rõ ràng thành thương bia khu vực trung tâm rất hiển nhiên tên kia xoay người xuống lầu viện binh giặc cướp còn trước đó cùng đồng bạn của hắn miêu tả dịch tinh thần chờ người vị trí Trước 168, chúng đạn tiến vào bệnh viện. Ý thức được những này giặc cướp chúng giặc bệnh những nhằm đạn viện. này vào là Ý cho rằng trên lầu có cảnh lựa tọa chấn g i a c ư ớ c hiện nhiên bởi vì kế hoạch gặp phải biến hóa mà trở nên càng thêm điên cuồng t h i ể u thư người nhanh trốn đi lan thúc che ở đông phương lan phía trước để đông phương lan trốn mặt sau nhưng là ở này nói chuyện trong vòng mấy giây ẩm ẩm sáu lan thúc trúng đạn bỏ mình ngã xuống đất a tận mắt thấy lan thúc vì bảo vệ mình mà ngã vào trong vũng máu đông phương lan lại cũng không chịu nổi kinh hoàng cùng áy n ấ y gây ra áp lực trong lòng kêu lên sợ hãi dịch tinh thần không đợi không nàng lấy lại sức được vội vã chạy tới ô n chặt lấy nàng cũng đồng thời ngồi s ù n xuống, xuống mượm cái bàn che chắn ba tên hắc điều bảo tiêu đối mặt giặc cướp đối lập cường đại hơn hỏa lực t ự ư hồ cũng có chút tự thân khó bảo toàn tình thế liền không thể không tách ra tìm kiếm có lợi địa hình bí mật để tránh khỏi quá mức tập trung mà trở thành kẻ địch c h ú n g thị chi ẩm ẩm đang tránh né đồng thời ba tên bảo tiêu cũng ở giám trả hơi hơi ngăn cản ba tên giặc cướp vì chính mình cũng phải bảo vệ dịch tinh thần tranh thủ bảo mệnh thời gian cùng cơ hội l i ê n ở thời khắc mấu chốt này vốn là thế tiến công cực đột nhiên ba tên giặc cướp chật có vẻ hơi chần trở cảnh n sát phát hiện chính đang chạy trốn ra cướp lập tức xông lên truy kích bọn họ cùng lúc đó hai tên pháp cảnh sát cầm trong tay vũ khí cẩn thận từng l i từng tí một địa đi tới lầu hai đến hát biểu bảo tiêu vội vã gọi hàng hướng về bọn họ cho thấy bọn họ không phải ra cướp bác i sĩ bác sĩ nơi này có người c h ú n g đạn rồi dịch tinh thần lập tức la lớn sau ba tiếng pháp thánh luân bệnh viện rất hộ phòng bệnh dịch tinh thần đứng g i ư ờ n g bệnh một bên nhìn một tên bác sĩ cùng hộ sĩ chính đang kiểm tra hôn mê đông phương lan khẽ thở một hơi tuy rằng đông phương lan đang tiếp thu giải phẫu cứu giúp sau cuối cùng cũng coi như là vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng nhất định phải là lưu viện quan sát cho đến khôi phục mới có thể xuất viện lan thúc đã trúng đạn bỏ mình đông phương lan ở b a d i tựa hồ cũng không có cái gì người quen biết vì lẽ đó xuất phát từ đảo nghĩa dịch tinh thần tự nhiên là nên lưu lại coi chừng nàng vì đông phương lan có thể được tốt nhất hộ lý mau chóng khỏi hẳn dịch tinh thần còn cố ý giúp nàng sắp xếp đem nàng từ phòng bệnh bình thường chuyển tới rất hộ phòng bệnh nhìn trước mắt vẫn cứ hai mắt nhắm chặt không có khôi phục ý thức đông phương lan dịch tinh thần trong lòng cũng không biết nên hình dung như thế nào đông phương lan vận may lần này đúng là thay bay vạ gió nếu không là suy đến cực điểm cũng rất khó sẽ gặp phải chuyện như vậy suýt chút nữa đem tính mạng của chính mình đều liên lụy hơn nữa còn không phải là mình chiêu ai nhà ai bác sĩ nàng còn cần thời gian bao lâu mới có thể tỉnh lại dịch tinh thần thấy bác sĩ kiểm tra xong xuôi chính đang đ i ề n ghi chép thời điểm nhỏ giọng hỏi bác sĩ mặc không hề cảm xúc nói rằng bệnh người đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng bởi vì thuốc tê còn không quá ít nhất phải hai giờ sau khi mới sẽ thất tỉnh nàng tỉnh rồi sau khi n g ư ờ i ấn xuống màu xanh lục n ú ớ c ấm kêu gọi hộ sĩ cảm tạ bác sĩ dịch tinh thần đáp bác sĩ đầu cũng không điểm thả xuống ghi chép bản cùng hộ sĩ cùng rời đi phòng bệnh dịch tinh thần suy nghĩ một chút quyết định chậm lại về lưu ni á thời gian ngược lại tiểu xưởng kiến thiết còn cần một đoạn không nhỏ thời gian trong đoạn thời gian này hắn có thể ở pháp làm một ít giao dịch là dịch tinh thần tiền nhanh không còn chờ đông phương lan tỉnh rồi sau khi hắn muốn muốn xuất ra một ít quên ư u tiểu cùng phòng tiến hành giao dịch để bộ lấy chút vốn lưu động hơn hai giờ sau đông phương lan cuối cùng từ đang ngủ mê man tỉnh lại Vừa nhìn thấy đ ô n g phương lan l dần dần mở, mở mắt ra cái thứ nhất nhìn thấy người là dịch tinh thần nàng nhìn thấy dịch tinh thần trên mặt xuất phát từ nội tâm vui mừng nụ cười hơi có chút cảm động bác sĩ cùng hộ sĩ kiểm tra xong xuôi xác nhận đông phương lan tình huống hài lòng lại lần nữa rời đi phòng bệnh lan thúc nhi đồng phương lan nằm ở trên giường bệnh nhìn dịch tinh thần hỏi dịch tinh thần nhẹ nhàng lắc đầu ai t h á n nói rằng hắn không có sống quá đến hai giọt nước mắt nhất thời ở đông phương lan trên mặt lướt xuống lan thúc hắn từ nhỏ nhìn ta lớn lên ta vẫn luôn khi hắn là ta t r ư ở n g bối dịch tinh thần tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đông phương lan t r à n nói rằng xin mời nén bi thương hắn khẳng định không muốn nhìn thấy ngươi dáng vẻ ấy hơn nữa ngươi mới vừa động xong giải phẫu s o n g tinh thần cũng không muốn quá to lớn đông phương lan không nói gì chỉ chốc lát sau mới nói học đệ cảm tạ ngươi ngươi cứu ta một lần ta không làm cái gì là bác sĩ cứu ngươi nha đúng rồi ngươi có cần hay không liên hệ thân nhân của ngươi nói cho bọn họ biết tình huống dịch tinh thần nói rằng đông phương lan gật gật đầu nói ngươi có nhìn thấy hay không điện thoại di động của ta ngươi giúp ta cho phụ thân ta hoặc làm ẫ u thân gọi điện thoại ba điện thoại di động điện thoại bộ bên trong có điện thoại của bọn họ dãy số dịch tinh thần gật cù từ bên cạnh giường bệnh một trong n g ă n kéo lấy ra đông phương lan điện thoại di động tiếp theo mở ra điện thoại di động chờ thời màn hình nhìn thấy màn hình cần nhập mã suất liền đem điện thoại di động màn hình đưa cho đông phương lan xem đông phương lan ấy, này nay nói rằng ta suýt chút nữa đã quên mật mã là hai mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi sáu giờ k h ắ c này đông phương lan là khôi phục ý thức thế nhưng nàng toàn thân vẫn cứ vô lực tay đều nâng không đứng lên dịch tinh thần biết đông phương lan tình huống được nàng cho phép liền dựa theo đông phương lan nhắc nhở nhập bạc xuất tiếp theo dịch tinh thần ở điện thoại bộ trên cùng nhìn thấy mâu thân hai chữ trực tiếp gọi d â y số c ũ n g ấn xuống m i ê n đề điện thoại di động trong ống nghe chuyện điện thoại tới chung v a n g hai tiếng sau khi đông phương lan mâu thân liền nhận nghe điện thoại lan lan mụ mụ nói cho ngươi không muốn cả ngày nghiên cứu hoặc là làm chính sự tốt nhất ở pa di muốn hào hào chơi một chút sáu d ị tinh thần vẫn không nói gì đông phương lan mẫu thân liền bùm bùm trước tiên nói một đại thông đông phương lan nghe vậy trong miệng nhưng gọi không lên tiếng sắc mặt tái nhận hơi hửng hồng ở nàng lời của mẫu thân bên trong đông phương lan hoàn toàn bị miêu tả thành một vị không biết thú vui cuộc sống khoa học tự nhiên nữ sinh lại giản yếu một điểm nói rõ vậy thì là đông phương lan là một tên không hiểu chuyện tiểu nữ sinh chương một trăm sáu mươi chín lại một lần nữa giao dịch nhìn thấy đông phương lan tựa hồ có hơi dáng vẻ quất bách dịch tinh thần cũng có chút nhẫn tuấn bất cấm chính hắn một người ngoài ở đây nhưng mẫu thân nàng như hảo không biết chuyện mà đem nàng sự toàn du đi ra dù là ai đều sẽ cảm thấy thật không tiện liền dịch tinh thần vừa mới chuẩn bị đem điện thoại di động mịt rổ phồn phóng tới đông phương lan bên hai thuận tiện nàng cùng mẫu thân nàng nói chút chuyện n h ạ thì t lại t r ợ t nhớ tới đông phương lan mới từ gây tê trạng thái khôi phục ý thức nói chuyện khó tránh khỏi có chút lao lực suy nghĩ một chút dịch tinh thần vẫn làm mở miệng đánh gây đông phương lan mẫu thân phát biểu a di ngươi thật dịch tinh thần vừa dứt lời đầu điện thoại kia quả nhiên đột nhiên rơi vào trầm m ặ t thay thế dịch tinh thần cùng đông phương lan đều có ý hội đ i ệ nhìn nhau nở nụ cười mẫu thân quả nhiên là bị sợ rồi đầu bên kia điện thoại khoảng chừng ngừng mấy giây Ngài ở nơi nào? đông phương lan hướng h hắn trận tròn mắt biểu thị bất đắc dĩ đồng thời dịch tinh thần cười ngăn cản đông phương lan mẫu thân tiếp tục phát huy vô cùng trí tưởng tượng a di ngài hiểu lầm ta là đông phương lan đồng học đ ô n g phương lan gặp phải chút bất ngờ hiện tại ở bên cạnh ta ngài yên tâm nàng tính mạng không lo chỉ là nàng vừa tiếp nhận rồi giải phẫu thuốc tê vừa qua khỏi ta mới thay đồn đại đ ô n g phương lan hiện tại ở ba di trong bệnh viện ngài lúc nào lại đây đ ô n g phương lan mẫu thân nghe vậy vội vã hỏi rò tình huống c ặ n kẽ dịch tinh thần liền cặn kẽ đem đông phương lan trúng đạn sự tình tất cả báo cho đông phương lan mẫu thân nhưng chưa quên lại tam cường điều đông phương lan đã v thân nhưng c a q u ê ạ i tam cường điều điệu đông phương lan mẫu thân bởi vì đang ở bên ngoài ngàn dặm không thấy được mà sản sinh lo lắng tâm tư hiểu rõ chân tướng của chuyện sau biết được chính mình đoan buồng dịch tinh thần đông phương lan mẫu thân liên thanh đối với dịch tinh thần xin lỗi đồng thời cảm tạ dịch tinh thần thay chăm sóc con gái của nàng đồng thời nàng biểu thị sẽ mau chóng chạy tới rốt cục nói cho rõ ràng dịch tinh thần không khỏi tùng một cái bay đầu nhìn thấy trên giường bệnh đông phương lan lộ ra nụ cười bất đắc di nói rằng học t ạ mẹ của ngươi thực sự có chút khủng bố có điều nàng đây là quan tâm ngươi cảm tạ lần này thực sự là nhờ có ngươi nếu như không có ngươi ta không biết nên làm gì đông phương lan suy nghĩ một chút nói rằng ngươi nếu như có chuyện vẫn là trước tiên đi làm ba không cần bồi tiếp ta làm lỡ ngươi sự không tốt dịch tinh thần nhưng không ủng hộ hắn lắc đầu một cái đối với đông phương lan nói rằng vẫn là chờ mẹ ngươi đi tới có người chăm sóc ngươi ta lại đi b à dịch tinh thần săn sóc để đông phương lan cảm thấy rất cảm động liền đối với dịch tinh thần nói rằng ngôi sao cảm tạ ngươi dịch tinh thần cười nói chúng ta là bằng hữu tiếp theo dịch tinh thần t r ợ t nhớ tới đông phương lan còn không ăn đồ ăn liền hỏi có đói bụng hay không ta đi hỏi một chút hộ sĩ ngươi có thể ăn chút gì đông phương lan g ậ t g ụ nàng s ắ c thực tiêu hao quá nhiều sau đó nàng nhắm mắt lại thoáng nghỉ ngơi một chút dịch tinh thần rời đi phòng bệnh đi tìm hộ sĩ chỉ chốc lát sau Liên dẫn trở về mới ộ t bát rất hy trở thể chút chất tay thể là do dịch tinh thần đút cho nàng ăn. Chờ ăn xong, dịch tinh thần sắp xếp cẩn thận bởi bởi cháu cháu hy hiện Phương chỉ Hơn Phương không khí chỉ dịch cho Chờ dịch có lực có về, vì vì vẫn giai gì, đoạn, Đông Lan ăn lòng ăn. nữa, Đông Lan nàng ăn. ăn xong, cẩn Đông Phương Lan sau. đồ do sắp xếp là là m tạm thời rời đi trở về khách sạn dịch tinh thần cần lợi dụng này chút thời gian đi giải quyết vấn đề của chính mình bởi vì lập tức mua ba đài loại cỡ lớn thiết bị dịch tinh thần tiền dư đã không nhiều trước mắt hắn cứ cần bổ sung tài chính vì lẽ đó trở lại khách sạn sau dịch tinh thần lập tức đánh khai quan môn lại từ hưng hoa quốc cầm lại một trăm năm mươi bình q u ê n ưu tiểu ngoại trừ hiệp ước trên đã ước định muốn giao phó cho tom năm mươi bình q u ê n ưu tiểu ở ngoài còn lại một trăm bình q u ê n ưu tiểu dịch tinh thần chuẩn bị đề giá cao để đổi lấy càng sung túc vốn lưu động vì lẽ đó dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền quyết định đem mỗi bình rượu giá cả tăng cao đến mười nghìn đô la mỹ bởi vì lúc đó cùng tom giao dịch bên trong chỉ là quy định song phương giao dịch quan hệ dịch tinh thần cũng chưa hề đem âu châu thị trường tặng cho tom thay quyền vì lẽ đó ở hiệp ước quy định phạm trù ở ngoài dịch tinh thần vẫn là có thể tự do xác định quyền ưu tiểu giá cả Đương nhiên, căn cứ vào cùng Tom trong lúc đó quan hệ hợp tác dịch tinh thần sẽ ưu tiên cân nhắc cùng hắn thành giao tiền đề là Tom sẽ đồng ý lấy 10.000 đô la mỹ giá cả đem còn lại quên y ê u t i ể u mua lại nếu như đúng là lời nói như vậy cái kia dịch tinh thần cũng không phải chú ý nâng cấp tiếp tục bán cho hắn dịch tinh thần ở trong không gian thu dọn thật này 150 bình quên y ê u xe rượu suy nghĩ một chút còn cố ý ở pa r i s thuê một chiếc loại nhỏ xe vận tải cùng tài xế này dù sao cũng là ở nước pháp dịch tinh thần luôn không khả năng đem chỗ rượu này đều gửi ở khách sạn trong phòng nơi này không tiện vận chuyển lượng lớn ưu có thể sẽ đưa tới khách sạn phương diện bất ăn sau đó dịch tinh thần mới cho tom gọi điện thoại biết được dịch tinh thần có một nhóm quên ưu tiểu chuẩn bị muốn ở p a di giao dịch tin tức thì tom kinh hỉ và phần nhưng lại hơi kinh ngạc tom kinh hỉ là không thể nghi ngờ quên ưu tiểu vốn là khan hiếm nhưng là lại đi qua bắc mỹ bọn phú hào n h i ệ t tỉnh vây đỡ bên dưới nó giá cả đã bị xào cao đến một không thể nói lý độ cao nhưng bất đắc dĩ bởi vì cùng dịch tinh thần giao dịch hạ định la lai công ty mỗi tháng có khả năng được quên ưu tiểu số lượng coi như la lai công ty muốn phải bắt được này điên c ù n g thương kỳ cũng là, là chuyện vô bổ bởi vì bọn họ được cung cấp lượng căn bản là không cách nào thỏa mãn mọi người thậm chí để tom nhất là không tưởng tượng nổi chính là những phú hào kêu phương pháp thực sự là rộng rãi không biết bọn họ là dùng phương pháp gì có một lần lại vẫn có thể hỏi tham được la lai công ty vận chuyển quên ưu tiệu chuyên cơ đồng thời sớm m a i phục để quên ưu tiệu cái gì còn chưa tới la lai công ty liền bị tất cả tranh mua xong dẫn đến tom cuối cùng liền một bình quên ưu tiệu cũng không có cách nào lưu lại liền như vậy tom ở dày vò bên trong vượt qua đầy đủ một tháng không có quên ưu tiệu tháng này lần này làm tom biết dịch tinh thần phát sinh t r ù n g biến cố lớn có thể không cách nào đúng lúc giao dịch đã sớm hoảng hốt không nớt hắn cũng không muốn lại trải qua không có quyên ưu tiểu tháng này g lúc này dịch tinh thần đánh tới cú điện thoại này dường như cứu hắn một mạng cư dịch tinh thần cho biết lần này hắn tổng cộng có một trăm năm mươi bình quyên ưu tiểu ngoại trừ đã ước định sẽ giao dịch năm mươi bình ở ngoài còn lại một trăm bình cũng sẽ lấy ra bán lẻ chỉ là giá cả sẽ có chướng tom nghe vậy cao hứng không nớt dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi điện sẽ đồng ý lấy giá tiền cao hơn cùng mua lại dịch tinh thần còn lại một trăm bình quyên ưu tiểu đây là nhất định bởi vì tom rất rõ ràng hắn không đáp ứng không được nếu như dịch tinh thần ở âu châu tìm tới những khác thay quyền thường hắn nhưng là thiệt thòi lớn lớn rồi